Trước 1566, một cái truyền kỳ, trước 1566, một cái truyền kỳ bất quá, nói như vậy, cũng sẽ không có người đến đoạt trị liệu nước thuốc. Hơn nữa Nhã Đại tập đoàn cùng Trường Hoa Dược nghiệp vận tải đội, cũng không phải phổ thông vận tải đội, không chỉ hết thẻ xe vận tải đều là đặc chế, hơn nữa vận tải nhân viên cũng không bình thường, đều là bị chuyên nghiệp huấn luyện. Thậm chí, Tô chết còn từ trí tôn vũ quán trong các đệ tử, chọn lựa một số người đi ra, gia nhập Trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại tập đoàn vận tải trong đội. Những đệ tử này, không chỉ từng cái thân thủ bất phàm, hơn nữa nhân phẩm cũng là trống lại khảo nghiệm. Cho nên Vận tải trong đội có những người này, cái kia an toàn chỉ số, cái kia là phi thường cao, hoàn toàn có thể yên tâm. Hơn nữa, trị liệu nước thuốc thần kỳ cũng không phải nhiều người như vậy biết, tuyệt đại đa số người đều cho rằng này trị liệu nước thuốc chỉ là trong đó một cái thành phần mà thôi, cũng không hề trọng yếu như vậy. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết trị liệu nước thuốc tồn tại. Cho nên bình thường tới nói, thì sẽ không có người đánh vận tải đội chú ý rồi lại nói. Một ít mạnh mẽ có năng lực thế lực, là sẽ không làm chuyện như vậy đến đoạn vận tải đội, mà một ít thế lực nhỏ, vận tải đội cũng có năng lực đối phó. Cứ như vậy, nhã đại tập đoàn cùng trường hoa dược nghiệp vận tải đội vẫn là vô cùng an toàn sở dĩ làm nhiều như vậy phòng bị vẫn là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nguyên nhân. nhan vũ yên làm việc phi thường cẩn thận, mà trị liệu nước thuốc đối nhã đại tập đoàn lại là phi thường trọng yếu, không có trị liệu nước thuốc, cái kia sẽ không có nhã đại tập đoàn hôm nay. hơn nữa trị liệu nước thuốc vừa không có vật thay thế, cho nên nàng đối trị liệu nước thuốc là phi thường coi trọng. nay 4.000 thùng trị liệu nước thuốc, nhan vũ yên phân biệt đưa đến mấy cái trong kho hàng lưu trữ, lời nói như vậy, cho dù trong đó một cái nhà kho xảy ra bất chắc, cũng có mặt khác nhà kho chống đỡ, ít nhất sẽ không lập tức bó tay toàn tập, có cái bước đệm thời gian. Hơn nữa, những này nhà kho cũng tương tự không phải lớn bình thường nhà kho, còn thiết trí có rất nhiều trang bị cùng nhân viên, người bình thường vẫn là không xông vào được tới. Cho nên, trị liệu nước thuốc tồn tại cái này chút trong kho hàng, vẫn là vô cùng an toàn. Nếu có người mắt không mở, đánh những này trị liệu nước thuốc chủ ý cái kia tô chết cũng sẽ không khiến bọn hắn dễ chịu, hội để cho bọn họ thấy hối hận là làm sao tới. Làm tốt những chuyện này sau, tô chết nói với Nhan Vũ Yên, hiện tại ngươi có thể an tâm. Ta có thể tùng lên một hơi, những này dược thủy là không có vấn đề. Nhan Vũ Yên gật gật đầu, nói Vừa nãy ở trên đường, tinh thần của nàng một mực không có thanh thính lại, một mực tại chú ý tình huống xung quanh, để ngừa có những gì bất ngờ phát sinh. Bất quá cũng có tốt, dọc theo con đường này vô kinh vô hiểm, bình an mà đem trị liệu nước thuốc đều đưa đến nơi cần đến. Đi thôi, ta đưa ngươi về công ty." Tô Chít nói ra. Nhan Vũ Yên nói ra, "Nếu như ngươi có việc gấp lời nói, Tiểu đi trước, ta chờ một chút ngồi xe của công ty đi là được rồi." Tô Chít nở nụ cười. Nói ra, ta không có chuyện gì gấp, mà trường hoa dược nghiệp xe vận tải vẫn không có nhanh như vậy đến, tiếng ngươi đi công ty là hoàn toàn có thể, đến a, lên xe Lần này, Nhan Vũ Yên cũng không có từ chối, trực tiếp ngồi trên chỗ cạnh tài xế. Sau đó, Tô Chí liền trực tiếp lái xe tới đến Nhã Đại Tập đoàn rồi, hắn đưa Nhan Vũ Yên đến nơi này, trả hết đi xem một lát sau mới rời khỏi. Đối với hắn xuất hiện, trầm sơ hạ đó là cảm thấy phi thường địa bất ngờ. Bởi vì Tô Chí đã rất lâu chưa có tới Nhã Đại Tập đoàn, phải nói hắn tổng cộng cũng có tới không mấy lần. Cho nên, đối với hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện, vậy hay là khiến người ta cảm thấy rất hết ý đối với Nhã Đại Tập đoàn tới nói, Tô Chí cái này cổ đông lớn, cái kia chính là một điều bí ẩn, người gặp qua hắn, không, coi là nhiều, nhưng cũng không hề ít. Nhưng là biết thân phận của hắn người, liền ít đòi không có mấy rồi, hơn nữa đại thể cũng chỉ là suy đoán, còn chưa có xác định. Dù sao, đến bây giờ hắn đều không có công bố ra bên ngoài qua, cũng không có cùng công nhân giới thiệu qua chính mình. Hơn nữa tại Nhã Đại tập đoàn toàn thể công nhân trong lòng, Tô Chí chẳng những là làm thần bí, đồng thời còn là một cái truyền kỳ. Bởi vì mọi người đều biết là bởi vì hắn trở thành Nhã Đại tập đoàn cổ đông lớn sau, Nhã Đại tập đoàn mới có biến hóa lớn như vậy, không chỉ thoát khỏi cảnh khó khó, hơn nữa còn chiếm được cấp tốc phát triển. Hiện tại Nhã Đại tập đoàn có bây giờ quy mô, nguyên nhân chủ yếu đều là tại Tô Chí trên người. Cho nên đối với công nhân tới nói hắn vừa thần bí lại là một cái truyền kỳ đương nhiên tô chiết bản thân không biết những cái này hắn cũng chưa hề nghĩ tới chính mình cũng sẽ ở trở thành nhiều người như vậy sùng bái đối tượng từ trước đây đến bây giờ hắn một mực coi chính mình là làm người bình thường cũng không có cảm giác mình có những gì đặc thù chính là bởi vì tô chiết có thể hòa vào tầng dưới chót bên trong cũng không hề có vẻ hạng đứng trong bầy gà cho nên thân phận của hắn mới có thể bảo mật đến bây giờ đều không có người phát hiện hắn chỉ là tại nhã đại tập đoàn đợi một hồi cùng trầm sơ hạ hàn huyền vài câu sau tự ly khai rồi bởi vì tô chiết thu được thông chi Trường hoa dược nghiệp vận tải đội đều đã đến, bây giờ đang ở tử đàn trong Sơn Trang. Cho nên, hắn hiện tại phải đi về. Không đến bao lâu, tô chết trở về đến tử đàn Sơn Trang rồi, cũng nhìn thấy trường hoa dược nghiệp xe vận tải, còn có Lý Trường Hoa. Hôm nay, Lý Trường Hoa đồng dạng đi theo vận tải đội tới, mấy ngàn thùng trị liệu nước thuốc, hắn không theo tới lời nói, trong lòng cũng sẽ không an tâm. Tô chết nhìn thấy Lý Trường Hoa sau, liền cười hỏi, thế nào? Những này dược thủy đủ sao? Lý Trường Hoa cười ha ha sau, nói, đủ rồi đương nhiên nước thuốc là càng nhiều càng tốt dù sao ta là không che nhiều lại đến cái bốn ngàn thùng cái kia vừa vặn rồi tô chết buồn phiền nói ngươi đây là muốn mẹ chết ta cho dù ta mẹ chết đi được cũng không bỏ ra nổi bốn ngàn thùng trị liệu nước thuốc đi ra này nhưng tuyệt đối không được ngươi mẹ muốn chết rồi thuốc kia xưởng liền không mở nổi lý trường hoa nói xong cũng cười ha ha đương nhiên bọn hắn này đều chỉ đang nói đùa ai cũng không có quả nhiên tô chết để lại 4.500 thùng trị liệu nước thuốc cho trường hoa dự nghiệp tổng giá trị là một tỷ nguyên Vận tải đội hao tốn không ít thời gian, mới đem 4.500 thùng toàn bộ mang lên xe vận tải. Trước khi lên đường, Lý Trường Hoa hỏi: "Ngươi phải cùng ta cùng đi sao?" Tô chết gật gật đầu, nói ra: "Vậy thì cùng đi chứ, sớm một chút xuất phát, ta cũng về sớm một chút." Nhiều như vậy trị liệu nước thuốc, hắn không thả tâm, dù sao Quan Châu thị đến Yến Vân thị nhưng là có một khoảng cách, trên đường ít nhất muốn tiêu hao mấy tiếng, ai cũng không biết hội sẽ không xảy ra chuyện, cho nên hắn vẫn là cùng đội tốt hơn. Nghe vậy, Lý Trường Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm, những này trị liệu nước thuốc nhưng là giá trị 180 tỷ nguyên, này làm cho hắn không dám xem thường cho nên hắn vẫn là hy vọng tô chiết có thể đồng thời cùng đội, chỉ cần vận tải trong đội có tô chiết lời nói, cái tiêu mới có thể làm cho người yên lòng. Dọc theo con đường này, ít nhất cũng phải mấy tiếng, vừa đến một hồi nhất định phải tiêu tốn không ít thời gian. Tô chiết không muốn tại Yến Vân Thị qua đêm, hắn muốn tại trước hôm nay trở về Quan Châu thì đến. Cho nên tại trị liệu nước thuốc toàn bộ trang xa sau, hắn liền để vận tải đội xuất phát, mà hắn lái xe theo ở phía sau. Lý Trường Hoa nhưng là để trợ Lý lái xe trở lại, còn hắn thì ngồi tô chiết xe. Lời nói như vậy, ở trên đường, hắn cũng có thể thương lượng với tô chiết một ít. Trường Hoa dược nghiệp sự tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1567, dừng chảy nước linh. Chương 1567, dừng chảy nước linh hôm nay tân dược ra thị trường, ngươi có lòng tin sao? Ở trên đường, Tô chết hỏi. Nghe vậy, Lý Trường Hoa khẽ mỉm cười, nói, "Không phải ta có lòng tin hay không, mà là ngươi có lòng tin hay không, dù sao này tân dược phương pháp phối chế là ngươi cung cấp." Thông qua Tô chết cùng Lý Trường Hoa đối thoại, có thể biết tại ngày mùng ngày 1 tháng 3, cũng chính là hôm nay, Trường Hoa dược nghiệp lại lần nữa đẩy ra một cái tân dược. Tại đoạn thời gian trước thời điểm Tôi chết liền cung cấp 3 khoản tân dược phương pháp phối chế, cho Trường Hoa Dược Nghiệp tiến hành khai phá. Mà khoảng thời gian này đến, Trường Hoa Dược Nghiệp liền một mực đang vì tân dược làm lầm sàng thí nghiệm, toàn lực khai phá 3 khoản tân dược, mà tiến trình cũng phi thường thuận lợi. Bây giờ, này 3 khoản tân dược cũng đã khai phá đi ra rồi, đồng thời thông qua phê duyệt, bất cứ lúc nào cũng có thể ra thị trường tiêu thụ. Nhưng mà nếu như Trường Hoa Dược Nghiệp đồng thời dở ra 3 khoản thuốc mới, cái kia mở rộng 3 khoản tân dược lúc, này sẽ luống cuốn tay chân, mà không cách nào chuyên tâm. Cho nên, trải qua thương lượng sau, tôi chết bọn hắn quyết định lục tục dở ra tân dược ngay cả đời đi ra cái nào một cái tân dược, nhưng là khảo sát thị trường, kết hợp thị trường phản ứng sau quyết định ra đến. Hôm nay ra thị trường tân dược chính là trong đó một cái rồi. Một cái khoản tân dược danh tự là tô chết hởi, tên là dương chảy nước linh. Dương chảy nước linh tên như ý nghĩa chính là chuyên môn trị liệu đi tả, cũng chính là đau bụng, không chỉ có thể trị cấp tính đi tả cùng mãn tính đi tả, hơn nữa còn nhưng để điều chỉnh dạ dày, để cho càng thêm khỏe mạnh. Đi tả có thể nói là một loại thường thấy nhất bệnh tật một trong, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ từng có đi tả, chỉ là nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng khác biệt mà thôi. Nhưng cũng là bởi vì đi tả thông thường dẫn đến rất nhiều người không để mắt đến đi tả mang tới vấn đề sức khỏe. Bây giờ còn có rất nhiều người đều cho rằng đi tả với thân thể người không có bao nhiêu thương tổn, cũng rất dễ dàng liền có thể chữa trị. Thế nhưng trên thực tế, đi tả là một loại bệnh lý làm phức tạp bệnh tật. Có rất nhiều nguyên nhân sinh bệnh đều có khả năng dẫn đến đi tả. Nếu như không có đúng lúc áp dụng kiểm tra cùng trị liệu đối với thân thể tạo thành thương tổn, đều sẽ là phi thường lớn, cũng có khả năng dẫn đến cái khác bệnh nặng dụ phát. Cho nên nhất định phải đối đi tả có đầy đủ coi trọng. Rất nhiều người cũng không biết hàng năm ước chừng 228 vạn năm tuổi trở xuống nhi đồng chết vào đi tả bệnh, đi tả bệnh là tạo thành năm tuổi trở xuống nhi đồng tử vong lớn thứ 20 nguyên nhân, đồng thời đi tả cũng là là tạo thành năm tuổi trở xuống nhi đồng dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân chủ yếu. Thế giới vệ sinh tổ chức công bố 2012 toàn cầu thập đại nguyên nhân tử vong, mà trong đó đi tả bệnh xếp hạng thứ 5 đại nguyên bởi vì so với bệnh tiểu đường cùng tai nạn giao thông còn cao hơn. Vẹn vẹn tại năm 2012 bên trong, liền có 450 vạn người chết vào bụng chảy nước bệnh, đây không phải chuyện giật gân, mà là sự thực. Nay vẫn là bởi vì nãy vài năm nay Hoàn cảnh có chỗ cải thiện mới khiến cho đi tả bệnh tỷ lệ có chỗ hạ thấp nhưng vẫn là một con số kinh khủng. Không có tháo ra những này số liệu người, sợ là sẽ không nghĩ tới hàng năm sẽ có hơn 400 vạn người chết vào bụng chảy nước bệnh. Cho nên đi tả là cần gây nên coi trọng bệnh tật, không có khả năng bởi vì thông thường liền xem thường. Mà bây giờ trường hoa dược nghiệp đờ ơ ý ra tân dược dừng chảy nước linh liền có thể trị hết thể đi tả bệnh, sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ, còn có thể để thân thể cơ khôi phục bình thường, trở về đến khỏe mạnh trạng thái. Theo thế giới vệ sinh tổ chức thống kê, toàn cầu hàng năm ước chừng tám tỷ một triệu lệ đi tả bệnh. Chuyện này đối với Trường Hoa Dược Nghiệp tới nói, đây là một cái phi thường khổng lồ thị trường, từ đó có thể sản sinh làm kinh người lợi nhuận. Cho nên, Trường Hoa Dược Nghiệp và hôm nay đẩy ra rừng chảy nước linh một cái khoản tân dược. Hôm nay là rừng chảy nước linh Der Up y ra ngày thứ nhất, hơn nữa còn là trong nhiều quốc gia lên một lượt thành phố. Chỉ cần cùng Trường Hoa Dược Nghiệp hợp tác thay quyền thường, lúc này đều đã cầm được rừng chảy nước linh. Hiện tại Trường Hoa Dược Nghiệp bởi vì liên tiếp đẩy ra năm loại dược phẩm, đồng thời đều có được thần kỳ hiệu quả trị liệu, hàm tính giá so tuyệt đối là cao nhất. Bởi vì cái này năm loại dược phẩm, để Trường Hoa Dược Nghiệp cái này nhãn hiệu có rất lớn độ nội tiếng. Hiện tại rất nhiều người đến tiệm thuốc mua thuốc, bất kỳ dược phẩm, bọn hắn đều phải trước tiên hỏi một chút có hay không trường hoa dược nghiệp dược phẩm. Nếu như trường hoa dược nghiệp có loại thuốc này lời nói, bọn hắn sẽ ưu tiên lựa chọn, nếu như không có, mới sẽ chọn cái khác nhãn hiệu dược phẩm. Cứ như vậy, nói rõ trường hoa dược nghiệp hiện tại đã có trung thành người ủng hộ, hơn nữa cái quần thể này số lượng còn không ít. Tại mấy ngày trước, trường hoa dược nghiệp cũng đã triệu khai tuyên bố, tuyên bố dừng chạy nước linh. Hơn nữa tất cả quốc gia thay quyền đường, cũng đang giúp đỡ mở rộng tuyên truyền dừng chạy nước linh, dù sao này cùng ích lợi của bọn họ cùng một nghĩa tờ. Cho nên, hiện tại rất nhiều người đều biết dừng chạy nước linh chờ đợi đến nó chính thức ra thị trường tiêu thụ. Bởi vì căn cứ Trường Hoa Dược Nghiệp tại tuyên bố giới thiệu, rất nhiều người đều biết này dừng chạy nước linh, muốn so trên thị trường hết thảy đi tả thuốc cũng muốn giỏi hơn, hiệu quả đó là lập tức rõ ràng. Mặc dù bây giờ bên ngoài có rất nhiều giả tạo tuyên truyền, mở rộng sản phẩm hiệu quả sự tình tầng tầng lớp lớp, thế nhưng người tiêu thụ đối Trường Hoa Dược Nghiệp còn là vô cùng tin tưởng, cũng đều tin tưởng bọn hắn theo như lời nói. Dù sao Trường Hoa Dược Nghiệp đờ ấy ra dự phẩm, sẽ không có để người tiêu thụ thất vọng qua. Dưng chạy nước linh xuất xưởng giá đã định được rồi, 6 nguyên nhất mảnh, giá bán lẻ nhưng là 8 nguyên nhất mảnh. Đương nhiên đây là quốc nội định giá, nước ngoài định giá, vẫn là cao hơn 50%, bán sỉ cho nước ngoài thay quyền thương giá cả, nhưng là chín nguyên nhất mạnh. Tuy rằng rừng chạy nước linh giá bán so với lam linh dược quá thấp, thế nhưng lợi nhuận lại muốn cao hơn nhiều. Bởi vì sinh sản rừng chạy nước linh, cần trị liệu nước thuốc tương đối, một 1ml nồng độ cao trị liệu nước thuốc, có thể sinh sản 1,60 không mạnh, mà lam linh dược chỉ có thể sinh sản 400 mạnh. Sinh sản rừng chạy nước linh cần trị liệu nước thuốc thiếu, vậy thành bản tự nhiên cũng là thấp xuống. Nếu như sản lượng hàng ngày vượt qua 10 triệu mảnh lợi nói, cái kia mỗi sinh sản một mảnh rừng chảy nước linh hết thảy thành phẩm là 3 khối, này đã bao gồm thu thuế ở bên trong, đồng thời mỗi sinh sản một mảnh rừng chảy nước linh cần thanh toán tô chết một nguyên, cũng coi như ở bên trong. Điều này là bởi vì trường hoa dược nghiệp thu thuế là có chính sách ưu đãi, so với cái khác xưởng thuốc muốn thấp hơn quá nhiều, cái này cũng là quốc gia vì cổ vũ trường hoa dược nghiệp có thể giá rẻ bán ra dược phẩm, mới sẽ tại chính sách dành cho ủng hộ và ưu đãi, cho nên sinh sản rừng chảy nước linh thành phẩm mới sẽ khá thấp. Lấy cái này thành phẩm mà tính Mỗi bán xuất một mảnh rừng chạy nước linh, ở quốc nội lợi nhuận dòng đạt đến 3 khối, mà nước ngoài thị trường lợi nhuận dòng, nhưng là 6 nguyên. Đây là trường hoa dược nghiệp Der E gia dược phẩm trong, lợi nhuận dòng cao nhất một cái dược phẩm. Có thể dự kiến, rừng chạy nước linh ở trên thành phố sau, nhất định sẽ cho trường hoa dược nghiệp mang đến phi thường khả quan lợi nhuận. Đối mặt Lý Trường Hoa hỏi ngược lại, Tô chết cười cười sau, nói ra, ta đối rừng chạy nước linh rất tin tưởng, chỉ là khả năng cần một ít thời gian để chứng minh. Lý Trường Hoa thì là vô cùng tin tưởng nói, ta nghĩ hôm nay là có thể chứng minh rồi, ta nhận được tin tức, rừng chạy nước linh ra thị trường sau, phản ứng tốt vô cùng, hiện tại đã bán ra không ít. Xem ra dừng chảy nước linh biểu hiện mang đến cho hắn kinh hỉ không nhỏ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1568, tốt nhất tuyên truyền. Chương 1568, tốt nhất tuyên truyền từ khi Trường Hoa Dược nghiệp triệu khai Tân dược tuyên bố sau, liên quan với dừng chảy nước linh đề tài sẽ không có ngừng qua. Bởi vì từ đệ nhất hoàn dược phẩm bắt đầu, Trường Hoa Dược nghiệp dở ra 5 loại dược phẩm sẽ không có khiến người ta thất vọng qua, hắn hiệu quả trị liệu đều sẽ cho người cảm thấy khiếp sợ. Mà bây giờ, dừng chảy nước linh một mặt thế, cũng cấp tốc đưa tới nhiều phương diện quan tâm mỗi cái truyền thông trang đầu nhất định sẽ là liên quan với rừng chạy nước linh bất kể là xem trọng vẫn là xem xấu liên quan với rừng chạy nước linh đưa tin đều chiếm cứ mỗi cái tin tức truyền thông đưa tin đây đối với trường hoa dược nghiệp tới nói đây chính là chuyện thật tốt ít nhất có thể tiết kiệm một số lớn tuyên truyền tập trung vào này nhưng thì đi đến tiết kiệm chi đối với rừng chạy nước linh một cái khoản sản phẩm ngoại trừ tổ chức tuyên bố bên ngoài trường hoa dược nghiệp liền hầu như không có lại tập trung vào tài chính tiến hành tuyên truyền rồi kỳ thực rừng chạy nước linh không cần mở rộng đơn chỉ bằng trường hoa dược nghiệp cái này nhãn hiệu tuyên bố vừa mở độ nổi tiếng liền nhanh chóng kéo lên, làm nhanh hơn rất nhiều mọi người sẽ biết dừng chạy nước linh. Mà tin tức truyền thông các loại đưa tin, nhưng là ở phía trên bỏ thêm một cây đuốc, để càng nhiều người biết rồi dừng chạy nước linh tồn tại. Cho nên dừng chạy nước linh độ nổi tiếng đã đầy đủ cao, hoàn toàn không có cần thiết lại đi tiêu tốn tiền tài tập trung vào. Hơn nữa đối với một cái tân dược tới nói, tốt nhất tuyên truyền phương thức vẫn là cái này tân dược hiệu quả trị liệu. Nếu như một cái khoản tân dược hiệu quả trị liệu làm kém, cho dù tốn nhiều hơn nữa tiền mở rộng tuyên truyền cho dù tốt, độ nổi tiếng lại cao hơn, người tiêu thụ cũng sẽ không tính tiền. Ngược lại nếu như này tân dược hiệu quả trị liệu rất tốt lời nói, cho dù không cần làm bất kỳ tuyên truyền, cũng sẽ rất nhanh một truyền mười, mười truyền một trăm, người sử dụng liền sẽ tự chủ tuyên truyền, cho nên trường hoa dược nghiệp cho tới nay phương châm chính là để thị trường là tân dược tuyên truyền, sẽ không cũng không có cần thiết tập trung vào tiền tài đến tuyên truyền. trên thế giới này có rất nhiều thường thường đi tạ cùng đau bụng người, rất nhiều người đều sẽ vì cái này mà nhức đầu, mà buồn tiền. nhưng dừng chảy nước linh xuất hiện, liền là phúc âm của bọn họ, bởi vì dừng chảy nước linh có thể nhanh chóng có hiệu quả dừng chảy nước giảm đau, hơn nữa dừng chảy nước linh sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ cho dù không đi tạ người, ăn cũng sẽ không có việc. Tình cờ ăn một miếng lời nói, đối dạ dày còn có rất tốt điều chỉnh tác dụng, để thân thể cơ năng khôi phục lại tốt nhất, có thể làm được phòng ngừa đi tả. Chắc hẳn, lấy này vài điểm mà nói, nhất định sẽ có rất nhiều người mua lấy mấy hộp, thả ở nhà lo trước khỏi họa. Tuy rằng rừng chạy nước linh giá cả có chút ít quý, thế nhưng so sánh hiệu quả trị liệu lời nói, cái kia giá bán liền là phi thường rẻ tiền rồi. Hơn nữa một mảnh rừng chạy nước linh, là có thể đỉnh cái khác đồng loại sản phẩm một hộp. Tính như vậy, vẫn là rừng chạy nước linh cực kỳ có tính giá xo. So. Hơn nữa hiệu quả trị liệu cũng là tốt nhất. Dừng rừng chạy nước linh, ít nhất có thể lấy thời gian nhanh nhất khôi phục như cũ, sớm một chút kết thúc thống khổ. Vẹn vẹn từ hướng này mà nói, cũng đã phi thường đắt giá. Cho dù rừng chạy nước linh đắt nữa, vẫn là có rất nhiều người hội mua, thúnh hồ cũng không tính quá đắt. Kỳ thực xuất hiện ở bên ngoài rất nhiều người đối trường hoa dược nghiệp, cảm thấy phi thường hiếu kỳ, không biết đạo trưởng trung dược nghiệp là như thế nào mới có thể làm được. Tại trong thời gian ngắn liên tiếp đỡ y ra tân dược, tại một năm này, nếu như tính luôn rừng chạy nước linh lời nói, trường hoa dược nghiệp đã đẩy ra sáu khoản tân dược, hơn nữa mỗi một khoản dược phẩm hiệu quả trị liệu đều là đứng đầu tại đồng loại dược phẩm bên trong không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh. Cho dù đối với chế dược bá chủ tới nói, bất kỳ một cái dược phẩm cũng có thể xem như là năm đấm sản phẩm, là trọng yếu nhất sản phẩm. Tại trong mấy năm, thậm chí tại thời gian 10 năm, có thể đưa ra một cái như vậy dược phẩm, cũng đã là phi thường khó được sự tình. Có thể dựa vào cái này tân dược đại trám đặc trám rồi. Nhưng nguyên bản yên lặng vô danh trường hoa dược nghiệp, cũng tại một năm này bên trong, liên tiếp đẩy ra 6 khoản dược phẩm, mà mỗi một khoản cũng có thể trở thành đồng loại dược phẩm tiêu thụ quân. Này không thể không nói, là một cái khiến người ta rất khó tưởng tượng kỳ tích. Tỉ như. Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn trước đây ít năm tiêu tốn số tiền lớn thu mua sưởng thuốc cùng phương pháp phối chế, lại đào rất nhiều đỉnh cấp nghiên cứu phát minh nhân viên, các loại tư nguyên tập trung vào đã là một cái thiên văn sổ tự. Thế nhưng đến bây giờ, Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn vẫn không có dở ra tân dược, có thể thấy được nghiên cứu phát minh tân dược có cỡ nào khó khăn. Có lúc, một cái tác dụng phụ, dù sẽ khiến tiêu tốn của cái khổng lồ tân dược nghiên cứu phát minh toàn bộ trôi theo nước chảy. Cho nên nói, không phải mỗi cái thuốc mong đợi, cũng có thể như Trường Hoa Dược Nghiệp như vậy liên tiếp dở ra trọng lượng cấp tân dược bởi vậy, trường hoa dược nghiệp hành vi như vậy, làm việc trong giới, là thuộc về phần độc nhất, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, thuộc về không cách nào phục chế truyền kỳ. đương nhiên trường hoa dược nghiệp có thể làm đến bước này, cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần nắm giữ trị liệu nước thuốc, cái kia liền có thể làm được một nửa. mà một nửa kia, nhưng là cần tô chiết cung cấp tân dược phương pháp phối chế, này có thể trực tiếp đi thiếu rất nhiều đường vòng, hiệu quả cũng có thể đạt đến tốt nhất. bất quá, bất kể là tân dược phương pháp phối chế, vẫn là trị liệu nước thuốc, hai thứ đồ này đều là tô chiết cung cấp cho nên không có lời của hắn, cái kia trường hoa dược nghiệp cũng sẽ không có hôm nay, mà cái khắc thuốc mong đợi thì càng thêm không có khả năng làm được. Đối với dừng chạy nước linh thị trường biểu hiện, tô chết vẫn là vô cùng mong đợi. Dù sao này dừng chạy nước linh là hắn ngàn chọn và tuyển, cuối cùng mới quyết định đi ra ngoài dược phẩm. Bởi vậy, hắn vẫn là làm hy vọng dừng chạy nước linh tiêu thụ, có thể đạt đến mục tiêu. Kiếm tiền là một mặt, mà ở một phương diện khác, tô chết hy vọng có thể thông qua dừng chạy nước linh đến giúp càng nhiều người. Trên thế giới, hàng năm có 450 vạn người, bởi vì đi tả bệnh mà chết. Nếu như thông qua rừng chạy nước linh, nay tử vong nhân số có thể giảm bất một nửa, cái kia chính là công đức vô lượng sự tình rồi. Bất quá bây giờ xem ra, rừng chạy nước linh thị trường biểu hiện là sẽ không khiến người ta thất vọng. Bởi vì trường Hoa dược nghiệp điều tra thị trường viên đã cho Lý Trường Hoa truyền đến tin tức, rừng chạy nước linh vừa lên thành phố liền chịu đến rất lớn hoang nghênh. Có chút tiệm thuốc vừa mở cửa, liền lập tức có người đến mua rừng chạy nước linh. Thậm chí, có nhiều chỗ đều xuất hiện tranh mua tưởng tượng, có thể thấy được rừng chạy nước linh có cỡ nào bức được. Đối với một cái tân dược tới nói, nắm giữ như vậy tiêu thụ tình huống, cái kia là phi thường lý tưởng căn bản không có những thứ thuốc khác có thể làm đến bước này. đương nhiên, cái này cũng là trường hoa dược nghiệp đẩy ra mấy khoản dược phẩm sau mà tích lũy được danh tiếng. cho nên rừng chảy nước linh vừa lên thành phố, mới sẽ có nhiều như vậy người ủng hộ. lại tăng thêm trường hoa dược nghiệp trước đây mua đỡ y ra một cái tân dược, đều sẽ bởi vì hiệu quả trị liệu rõ rệt, tại dược phẩm trên thị trường rất được hoan nghênh, lập tức liền bán hết sạch, đưa đến rất nhiều người muốn mua cũng không mua được. hiện tại rất nhiều người chính là lo lắng xuất hiện tình huống như thế, cho nên mới phải mua xuống trước một ít dừng chạy nước linh, thả ở nhà lưu làm đồ dự bị, miễn cho về sau muốn lúc mua hội thiếu hàng. cho nên Dừng chạy nước linh vừa lên thành phố, liền xuất hiện tranh mua hiện tượng, rất nhiều người muốn cướp mua. Bất quá lần này dừng chạy nước linh sản lượng lớn vô cùng, Tô Chí nhận thức vì lần này hẳn là có thể cung cấp được với sẽ không lại đợt hàng. Dù sao trường hoa dược nghiệp thu mua nhiều như vậy thuốc mong đợi, sản năng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1569, đột nhiên cảm tạ. Chương 1569, đột nhiên cảm tạ Tô Chí hộ tống vận tải đội đến trường hoa dược nghiệp sau, tại lý trường hoa đồng hành, hắn còn thị sát dược thuốc. Tuy rằng vị này với Yến Vân thị trưởng hoa xương thúc so với quy mô lời nói, là trường hoa dược nghiệp giành nghĩa sưởng thuốc bên trong nhỏ nhất một thời gian, từ thu mua mới kinh dược nghiệp bắt đầu, đến bây giờ thu mua mấy nhà thuốc mong đợi, đều phải so này trường hoa sưởng thuốc lớn hơn nhiều lắm, bất kể là sản xuất quy mô, vẫn là các loại tài sản, cùng với nhân thủ, khắp mọi mặt đều phải vượt qua trường hoa sưởng thuốc một đoạn dài. thế nhưng trường hoa dược nghiệp chính là từ nơi này vợ con sưởng thuốc bắt đầu lập nghiệp, từ nơi này từng bước một phát triển lớn mạnh. đối với trường hoa dược nghiệp tới nói, này trường hoa sưởng thuốc vẫn là đại biểu cho đặc thù ý nghĩa ở bên trong, cho nên này trường hoa sưởng thuốc đối trường hoa dược nghiệp tới nói còn là vô cùng trọng yếu cho tới bây giờ đều là thuộc về tổng bộ. bất quá về sau để cho tiện, trường hoa dược nghiệp đã quyết định đem tổng bộ từ yến vân thị di chuyển đến quan châu thị mới kinh dược nghiệp, sẽ ở quan châu thị bên trong thiết lập tập đoàn tổng bộ. dù sao tô chiết hiện tại ở tại quan châu thị, hơn nữa quan châu thị khắp mọi mặt điều kiện đều phải ưu việt với yến vân thị, cho nên nếu như trường hoa dược nghiệp tại quan châu thị thiết lập tổng bộ lời nói, có rất nhiều chuyện đều sẽ dễ dàng rất nhiều, đây cũng là di chuyển nguyên nhân chủ yếu. đồng thời cái kế hoạch này, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu thiết bị rồi, hiện tại tương quan sự tình cũng đã chuẩn bị xong đương nhiên, gian phòng này trường hoa sưởng thuốc vẫn như cũ sẽ không đóng, vẫn là hội lấy tư cách trường hoa dược nghiệp phân sưởng tiếp tục làm trường trung dược nghiệp sinh sản dược phẩm tổng bộ di chuyển sau ngoại trừ có một số người biến cố động ở ngoài cái khác đối trường hoa sưởng thuốc ảnh hưởng cũng không lớn đối với một đường công nhân cũng là như thế công việc của bọn họ sẽ tiếp tục không sẽ mất đi công việc này đối với trường hoa sưởng thuốc biến hóa tô chết một mực nhìn ở trong mắt bây giờ quy mô so với trước kia là làm lớn ra rất nhiều trong thời gian này trường hoa dược nghiệp cũng từ một nhà ước nguyên tiểu sưởng thuốc phát triển trở thành bây giờ trăm tỷ quy mô bên trong biến hóa không thể bảo là không lớn. Chắc hẳn ngoại giới rất nhiều người đều sẽ cảm giác được khó mà tin nổi, cho dù tham dự toàn bộ quá trình người, cũng đều cảm thấy giống như là một giấc mộng mà thôi. Coi như là Lý Trường Hoa, tại nhàn nhã thời điểm, hắn đều sẽ muốn tất cả những thứ này hội không phải chỉ là một giấc mộng. Mộng sau khi tỉnh lại, Trường Hoa dược nghiệp có thể hay không vẫn chỉ là một nhà kẻ bên phá sản tiểu thương thuốc. Khí thế ngất trời công tác, cho hắn biết tất cả những thứ này đều là chân thật mà không phải một cảnh. Đương nhiên, rất nhiều lúc, Lý Trường Hoa cũng sẽ cười một cái chính mình, già đầu, vẫn là hội suy nghĩ lung tung. Đối với Lý Trường Hoa tới nói, kỳ thực cuộc đời của hắn đã coi như là viên mãn, hắn chốn mơ ước sự nghiệp đã sớm làm được, hơn nữa còn vượt xa khỏi mục tiêu. Dù sao, ngay từ đầu thời điểm, hắn căn bản cũng không dám xa xỉ muốn Trường Hoa dược nghiệp sẽ có hôm nay quy mô. Hơn nữa Lý Trường Hoa gia đình cũng hạnh phúc. Đệ đệ bệnh cũng chưa tốt, vẫn là Trường Hoa dược nghiệp Đờ A Yi gia giải đồng linh chưa khỏi, nơi này giải hắn nhiều năm tâm bệnh. Nay tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cũng cảm giác được cuộc đời của chính mình, thật sự là quá hoàn mỹ rồi, hầu như hết thệ tâm nguyện cũng đã hoàn thành. Đương nhiên, Lý Trường Hoa phi thường rõ ràng Tất cả những thứ này đều là bên người người này mang tới. Nếu như không có Tô Triết gia nhập, cái kia Trường Hoa dược nghiệp liền tránh không được bị thu mua, hoặc là sẽ trực tiếp phá sản vận mệnh. Mà đệ đệ của hắn cũng không khả năng chữa khỏi bệnh, thậm chí hội càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến mất đi sinh mệnh. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Trường Hoa không kìm lòng được bên cạnh Tô Triết, nói, "Cảm tạ." Tô Triết sửng sở, hắn có chút không nghĩ tới, không biết Lý Trường Hoa vì sao lại đột nhiên nói cảm tạ, hắn nhưng không có làm chuyện gì. Hắn có chút không hiểu hỏi, "Tại sao đột nhiên nói với ta cảm tạ? Ta thật giống chỉ là tới nơi này tùy tiện đi một chút." Lý Trường Hoa cười cười sau Nói, không có gì, chỉ là nhìn Trường Hoa Dược Nghiệp có hôm nay, để cho ta muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn. Tô chết trực tiếp nói, Lý huynh ngươi thật đúng là cái đa sầu đa cả người, thuốc này xưởng bình thường đều là ngươi đang quản lý, cũng là so sánh khổ cực, theo lý thuyết là ta hẳn là nói cho ngươi tiếng cảm ơn mới đúng. Nghe vậy, Lý Trường Hoa cười ha ha, cũng không tiếp tục nói phương diện này để tài rồi. Có lúc, cảm kích không cần thiết quá mức cường điệu, chỉ cần ghi ở trong lòng liền có thể. Mỗi lần Tô chết lại đây Trường Hoa Dược Nghiệp thời điểm, dưới đáy công nhân đều đối thân phận của hắn cảm thấy phi thường hiếu kỳ. Cơ bản mỗi lần lại đây, hắn đều là giao hàng tới. Thật giống như chỉ là một cái nhà cung cấp hàng, nơi này đại đa số đều là nghĩ như vậy. Thế nhưng Trường Hoa Dược nghiệp nhà cung cấp hàng có rất nhiều cái, lại không có một cái nhà cung cấp hàng có thể hưởng thụ được Tô chiếc đãi ngộ. Bởi vì, mỗi lần hắn tới nơi này, Lý Trường Hoa tổng hội rút ra thời gian lại đây bồi tiếp hắn, hơn nữa thái độ còn phi thường tôn kính, điều này khiến người ta vừa nhìn thì biết rõ hắn không phải phổ thông nhà cung cấp hàng. Về phần Tô chiếc là thân phận gì, vì sao lại có loại này đặc thù đãi ngộ, đây là rất nhiều công nhân đều không biết, mà cũng không biết sự tình, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới công bố thân phận của mình. Đương nhiên hiếu kỳ về hiếu kỳ vẫn không có người nào hội đứng ra hỏi hắn. dù sao vẫn là công tác cùng thu nhập trọng yếu một điểm, mọi người có thể không đều muốn bởi vì chính mình hiếu kỳ, liền làm mất đi phần này khó được công tác. cho nên đến bây giờ thân phận của tô chiết đều là một điều bí ẩn, làm là thân bí. tô chiết tại trường hoa dược nghiệp bên trong thị sát một hồi, chỉ là đợi nửa giờ sau liền chuẩn bị rời khỏi. lý trường hoa giữ lại hắn, khiến hắn hôm nay đừng đi trở về, liền ở yến vân thị qua một đêm, nhưng hắn vẫn là khéo léo từ chối, bởi vì trong nhà chỉ có an hân cùng dương dương tại, nếu như hôm nay không trở về quan châu thị lời nói, hắn không yên lòng. hơn nữa. Trong nhà bản liền không có người nào, Tô Chí còn không đi trở về lời nói, vậy thì sẽ có vẻ càng thêm cô độc, cho nên hắn là sẽ không ở lại Yến Vân thị. Rời đi trường hoa dược nghiệp thời điểm, đã là 4 giờ chiều. Cứ việc, Tô Chí đã mở rất nhanh rồi, bất quá trở về Quan Châu thị thời điểm, vẫn là không sai biệt lắm đến 7h đã trễ thế như vậy, Bảo Bảo cùng Dương Dương cũng đã sớm ra về, hắn tự nhiên không cần đi tiếp bọn họ. Hôm nay, bởi vì hộ tống trị liệu nước thuốc Nguyên Nhân, Tô Chí không có mang Bảo Bảo cùng Dương Dương đến trường, cũng không có không kịp đón hắn nhóm trở lại. Bất quá tại trước hôm nay, hắn đã cùng Bảo Bảo cùng Dương Dương đã nói Hắn hôm nay có việc không thể đón hắn nhóm đi trở về. Mà Bảo Bảo cùng Dương Dương đều là phi thường nghe lời phi thường đứa bé hiểu chuyện, cho nên cũng không có không cao hứng. Lúc trở về, An Hân còn chưa có ăn cơm, còn đang chờ Tô chết về tới dùng cơm. Thế thế, Tô chết liền hỏi, đã trễ thế như vậy, các ngươi làm sao không ăn trước? An Hân cười nói, ta để Dương Dương ăn trước, bất quá Dương Dương nói muốn mang Kaka trở về đồng thời ăn. Tô chết sờ sờ Dương Dương đầu, nói ra, Dương Dương thật ngoan, bất quá về sau Kaka trở về mượn lời nói, các ngươi liền không dùng đợi Kaka rồi, chính mình ăn cơm trước, không nên nói bụng, biết không? Ta biết rồi, Kaka Dương Dương gật gật đầu, nói ra. Tiếp lấy, Tô Chiết rửa tay, liền ngồi xuống cùng bọn họ đồng thời ăn, Dương Dương khả năng đã rất nói rồi, ăn được rất nhanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1570, Cường Thân Đan. Chương 1570, Cường Thân Đan màn đêm bắt đầu dáng lâm, Tô Chiết một mình chờ ở phòng hầm bên trong. Hắn đã gần như ở nơi này đợi một giờ, nhưng hắn lại không có luyện chế nước thuốc, cũng không có tu luyện. Tô Chiết liền làm như thế ngồi, tại người không biết trong mắt, hắn liền chỉ là tại đờ ra mà thôi, giống như cái gì sự tỉnh đều không có làm. Trên thực tế, hắn hiện tại đang tại xem lướt qua phương thuốc hồi nối thương thành xem lướt qua bên trong các loại phương thuốc, tô chiết cảm thấy quá mức thời gian lâu như vậy là thời điểm chuẩn bị một cái phương thuốc, đến là siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này làm công hiến. dù sao đây là lăng lão xin nhờ sự tỉnh, hơn nữa đối với quốc gia cũng phi thường trọng yếu, hắn tự nhiên không thể làm làm không chuyện này. tại phạm vi năng lực của chính mình bên trong, tô chiết còn là hy vọng mình có thể làm một ít đối với quốc gia hữu ích sự tỉnh, này siêu cấp binh sĩ chính là một cơ hội, hắn đương nhiên phải nghĩ biện pháp xuất một phần lực rồi. vô luận nói như thế nào, hắn đều là tông người trong nước, tự nhiên không thể nhìn những quốc gia khác vượt qua tổng nước, không có năng lực lời nói. Cái kia còn nói được một điểm, nhưng rõ ràng chính mình có năng lực này làm được, còn không làm như vậy, cho dù người khác không nói, chính hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Cho nên hiện tại tô chiết hay là tại làm chuyện này, hắn muốn tìm được một cái tăng cao thực lực phương thuốc. đương nhiên thất linh tẩy tùy thủy phối hợp huấn luyện, sắp thực có thể tăng lên công nhân thực lực. Nhưng thất linh tẩy tùy thủy không thể quy mô lớn sinh sản, không thể tiến hành dây chuyển sản xuất sinh sản, cũng là nói chỉ có thể do tô chiết tiến hành luyện chế, mà không có thể mở phát dây chuyển sản xuất sinh sản. Mà điểm này liền không phù hợp hắn trong lòng ý nghĩ. Tại tô chiết ý nghĩ bên trong. Hắn muốn làm cho cả quân đội, thậm chí cả nhân dân cả nước đều trở nên mạnh mẽ, mà không phải vẹn vẹn tại quân đội chọn một ít tinh anh đi ra, đặc biệt bồi dưỡng thành cường giả. Vậy thì không phù hợp ý nghĩ của hắn. Nếu như chỉ là vẹn vẹn bồi dưỡng một ít tinh anh, cái kia Thất Linh tẩy Tùy Thủy liền phi thường thích hợp, hoàn toàn có thể thỏa mãn cái điều kiện này. Quan trọng nhất là, chỉ bồi dưỡng một ít tinh anh, vậy hắn là có thể luyện chế đầy đủ Thất Linh tẩy Tùy Thủy đi ra. Thế nhưng, nếu để cho cái toàn bộ quân đội binh sĩ, cùng với người bình thường đều trở thành cường giả lời nói, Thất Linh Tây Tùy Thủy liền không làm được. Dù sao, Thất Linh Tây Tùy Thủy chỉ có Tô chết năng lực luyện chế. Những người khác luyện chế không được, càng không thể quy mô lớn luyện chế ra đến, nếu như chỉ là cung cấp số ít người lời nói, cái kia còn không có vấn đề. Nhưng nhân số càng nhiều, cho dù hắn 24 giờ luyện chế, cũng không khả năng luyện chế được đi ra. Tô chết muốn siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này, dựa theo lăng lão ý nghĩ của bọn họ, cho dù không là muốn cho toàn bộ quân đội binh sĩ đều trở thành cường giả, nhưng cũng không phải khả năng chỉ muốn bồi dưỡng số ít tinh anh. Bởi vì làm như vậy, cái này siêu cấp binh sĩ kế hoạch, liền không có ý nghĩa gì. Dù sao làm như vậy, kỳ thực cùng hắn chí Tôn Vũ quán không có gì khác biệt chỉ là bồi dưỡng số ít người mà không có thể quy mô lớn sản sinh cường giả. mà siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này xét đến cùng còn là muốn một số đông người đều trở thành cường giả, ít nhất phải trở nên mạnh mẽ lên mà không phải bồi dưỡng số ít tinh anh. cho nên hiện tại tô chiết nhất định phải đào thải đi tất linh tẩy thủy thủy, không thể trực tiếp cung cấp cho lăng lão. vậy hắn hiện tại chính là muốn tìm một loại thỏa mãn chỗ có điều kiện phương thuốc. nếu quyết định muốn làm, vậy hắn liền nhất định sẽ làm được tốt nhất. bất quá phương thuốc hôi bái trong thương thành phương thuốc có rất nhiều, phương thuốc gì đều có thể tìm được thế nhưng tô chiết muốn ở bên trong tìm tới một loại có thể thỏa mãn siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này phương thuốc chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy cho nên hắn mới sẽ ở đây bỏ ra một giờ cho tới bây giờ hắn đều không có tìm được hoàn toàn hài lòng phương thuốc rất nhiều phương thuốc đều là có một hai nơi địa phương khiến hắn không hài lòng mà bị hắn đào thải nếu đối phương thuốc yêu cầu cao vậy khẳng định không dễ dàng tìm tới hợp tâm ý phương thuốc tự nhiên là muốn tiêu hao một ít thời gian đi tìm điểm này tô chiết vẫn là biết rõ cho nên hắn vẫn rất có kiên nhẫn không có cảm giác được thiếu kiên nhẫn hắn dựa theo điều kiện của mình trước tiên sàng lọc chọn lựa một đống phương thuốc đi ra Sau đó lại từng cái so sánh, đem không hài lòng phương thuốc đào thải ra khỏi đi, mà còn giữ lại phương thuốc, lại tiến hành chậm rãi so sánh, thẳng đến tìm ra một cái vừa ý nhất phương thuốc đến. Cuối cùng, Tô Chí quyết định hối đoái một món tên là Cường Thân Đan Đan phương. Đừng xem này Cường Thân Đan danh tự làm phổ thông, nhưng nó nhưng có thể thỏa mãn siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này chỗ có điều kiện. Tại có thể rất nhiều số lượng sản xuất đan phương bên trong, này Cường Thân Đan là thích hợp nhất, tác dụng cũng là tốt nhất. Đừng xem phương thuốc hối đoán thương thành có nhiều như vậy trọng tốt phương, thế nhưng tăng cao thực lực phương thuốc, phần lớn đều là không thể quy mô lớn sản xuất, chỉ có thể dựa vào chính hắn đến là chế cứ như vậy phương thuốc hồi đoái thương thành phần lớn phương thuốc liền đều không phù hợp yêu cầu cho nên tô chết mới sẽ chọn lâu như vậy mới quyết định hồi đoái cường thân đan cường thân đan tên như ý nghĩa chính là cường hóa tự thân cải thiện thân thể cùng tăng cường thể chất mấy cái này tác dụng chỉ cần dùng cường thân đan người thể chất liền sẽ từ từ tăng cường nếu như phối hợp huấn luyện hiệu quả kia sẽ tốt hơn huấn luyện cường độ càng cao cường thân đan tác dụng lại càng tốt điểm này cùng thất linh tẩy thủy thủy có chút tương tự chỉ là dược lực không có thất linh tẩy thủy thủy tốt như vậy nhưng chỗ dược liệu cần thiết đều làm phổ thông niên đại cũng không cần quá cao lại tăng thêm có thể rất nhiều số lượng sinh sản, vậy dĩ nhiên so với thất linh tẩy tùy thủy, thủy còn muốn thích hợp. Tô chết tin tưởng có cường thân đan sau, siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này liền hoàn toàn không là vấn đề. Sinh sản cường thân đan chỗ dược liệu cần thiết đều là phổ thông thuốc bắc, làm dễ dàng là có thể thu mua đã đến, này hoàn toàn không thành vấn đề. Đương nhiên, sinh sản cường thân đan còn cần cường hóa thần lực. Có cường hóa thần lực, cường thân đan mới có thể phát huy xuất hiệu quả, mới có thể cường hóa thể chất. Nếu như không có cường hóa thần lực ở bên trong, cái kia cường thân đan không chỉ không được cường hóa thể chất tác dụng, còn sẽ thương tổn đến thân thể lợi tác dụng phụ. Bất quá Có đô chết ở nơi này, chỉ cần hắn có thể cung cấp cường hóa thần lực, vậy thì hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ cần có đầy đủ cường hóa thần lực, lại tăng thêm cần có thuốc bắc đều là làm phổ thông, điều này đại biểu bất cứ lúc nào đều có thể sinh sản xuất rất nhiều cường thân đan. Mà có rất nhiều cường thân đan, cái kia làm dễ dàng thì có thể làm cho rất nhiều người thành vì thực lực không thấp người. Tốt nhất cường thân đan phối hợp huấn luyện, có thể để cho một người bình thường thể chất, cao nhất tăng lên tới 50 điểm. Ở trên thế giới này, rất nhiều võ giả thể chất cũng không có cách nào đạt đến 50 điểm, này ngoại trừ khổ tu bên ngoài, còn muốn luyện võ tứ chất. Không có ngoại lực trợ giúp lời nói. Một người bình thường muốn thông qua luyện võ, đem tự thân thể chất tăng lên tới 5-10 giờ lời nói, ít nhất cần thời gian 10 năm, thậm chí muốn càng lâu. Cái này cũng là tại sao đến bây giờ, lợi hại võ giả vẫn là ít như vậy nguyên nhân. Mà có cường thân đan liền không giống nhau, chỉ muốn uống lâu dài, thêm vào hợp lý huấn luyện, cái kia thể chất đạt đến 50 điểm, cũng không phải quá khó khăn, cũng không cần thời gian quá lâu. Tô Chí tin tưởng cường thân đan, đầy đủ để Lăng láo đã hài lòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1571, thử dược. Chương 1571, thử dược cường thân đan tác dụng, làm để Tô Chí thỏa mãn. Hắn cảm thấy sẽ không còn có những khát phương thuốc, so với cường thân đan còn muốn thích hợp siêu cấp binh sĩ kế hoạch. Thế là, Tô Chí quyết định liền hối đoái cường thân đan, không cần phải nữa tiếp tục chọn lựa. Nay cường thân đan hối đoái điều kiện cũng không đơn giản, ngoại trừ cần 500 triệu tiền tài bên ngoài, còn muốn 30 triệu điểm tích phân. Bất quá, hai cái này hối đoái điều kiện đối Tô Chí tới nói, hắn cũng có thể thỏa mãn, hắn bây giờ tiền dư có hơn 220 ước. Cho nên, hối đoán 500 triệu tiền tài, đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu, về phần 30 triệu điểm tích phân, vậy thì càng thêm đơn giản. Thế là Tô Chí không do dự nữa rồi. Lúc này lựa chọn hối đoái. Rất nhanh, đầu góc của hắn thì có cường thân đan hoàn chỉnh đan phương, sau đó hắn lại tìm một cái USB lại đây, hao phí 50 điểm tích phân, đem cường thân đan đan phương phục chế ở bên trong. Tô Thiết đã xem qua đan phương hết thảy nội dung, từ đan phương đến xem, muốn thực thi quy mô lớn dây chuyển sản xuất sinh sản, cũng không khó. Lấy toa thuốc này ghi chép đến xem, chỉ cần lấy sinh sản phổ thông dược phẩm phương thức, liền có thể sinh sản cường thân đan rồi. Mà điểm ấy mới là trọng yếu nhất, chỉ có thông qua quy mô lớn dây chuyền sản xuất sinh sản rất nhiều cường thân đan, năng lực thỏa mãn siêu cấp binh sĩ kế hoạch, có thể để cho toàn bộ quân đội thậm chí cả hết thể người trong nước đều trở nên mạnh mẽ. Sau đó, tô chết đem USB cất đi, sau đó lại đổi một ít thuốc bắc đi ra. Những này thuốc bắc đều là làm phổ thông, làm thường gặp thuốc bắc, niên đại cũng phi thường thấp, cho nên không dùng tới bao nhiêu tích phân, hắn cũng là lười phải đi ra ngoài bên ngoài tìm, trực tiếp tiêu tốn điểm tích phân đổi. Mà những này thuốc bắc đều là luyện chế cường thân đan cần có thuốc bắc, chỉ cần lại phối hợp cường hóa thần lực liền có thể luyện chế ra đến rồi. Lúc này, tô chết bắt đầu luyện chế cường thân đan. Này luyện chế cường thân đan thật sự làm dễ dàng, cũng không lâu lắm, hắn liền luyện tốt một lọ rồi, có tới hơn trăm viên. Tô chết cầm lấy trong đó một viên cường thân đan, ngửi một cái, hắn có thể cảm nhận được trong đó dược lực, xem ra đích xác rất không sai. Sau đó, hắn làm mất đi một viên cường thân đan đi vào trong miệng. Có thể cảm nhận được bên trong dược lực cấp tốc lưu chuyển toàn thân, chỉ là rất nhanh sẽ biến mất rồi. Bởi vì cái này cường thân đan là dùng cường hóa thần lực luyện chế ra đến, đến rồi, cho nên đối với Tô chết là không có hiệu quả, hắn không có cách nào hấp thu, chỉ là có thể đại khái cảm thụ một ít dược lực. Một phen trải nghiệm, khiến hắn đối cường thân đan cũng có đại khái phán đoán, hẳn là có thể đạt đến tác dụng. Bất quá, này cường thân đan hiệu quả thực tế làm sao? vẹn vẹn dựa vào tô chết dùng là không có tác dụng, vẫn là phải tìm những người khác đến thử nghiệm. Nhưng hắn tin tưởng này cường thân đan hiệu quả, là sẽ không khiến người ta thất vọng. Tô chết muốn biết cường thân đan hiệu quả, vậy cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần giao cho lăng lão là được rồi, hắn ngay lập tức sẽ đi làm thí nghiệm. Bất quá hiện tại đã không còn sớm, cũng không tiện bẫy giày lăng lão, chỉ có thể sau này hay nói. Cho nên tô chết đem cường thân đan đều cất đi, toàn bộ trang tại một chiếc lọ bên trong, về sau có cơ hội lại giao cho cường thân đan. Về phần xử lý như thế nào cường thân đan, đến lúc đó liền do lăng lão làm quyết định là tốt rồi. Tiếp lấy. Tôi chết liền không nữa, muốn cường thân đan sự tình rồi, mà là bắt đầu tu luyện. Lần trước, hắn và Ä Hình tỷ sở Tơ Linh gián biển chiến đấu, sử dụng mệnh trời ma quyết tầng thứ 2, kích phát rồi tử khí chi nguyên sức mạnh. Tuy rằng tôi chết nhờ vào đó, tiêu diệt Ä Hình tỷ sở Tơ Linh gián biển, nhưng cũng khép lại tác dụng vụ. Lúc đó, thể chất của hắn đều thấp xuống 2 điểm, bất quá sau khi phá rồi dựng lại, sau khi bị thương hắn, bởi vì liều mạng tu luyện, lại tăng thêm có điều cảm nộ, thể chất của hắn không khôi phục trở về, còn tăng lên không ít. Hiện tại tôi chết thể chất đã đạt đến ba điểm. Hắn trước sau đều không có quên thực lực bản thân, mới là trọng yếu nhất tất cả, mới là đặt chân ở thế giới này căn bản, mới có thể bảo vệ người ở bên cạnh. Cho nên, Tô chết mới sẽ liều mạng tu luyện, thể chất của hắn mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Đang luyện chế song cường thân đan sau, hắn lại lập tức đầu nhập vào trong tu luyện. Ngày thứ hai, Tô chết đi tới táng hồn bên trong. Hắn biết túc tín cùng phó duyên kiệt ngay ở chỗ này, hơn nữa hắn đoán trưởng túc tín cùng phó duyên kiệt thất linh tẩy tùy thủy hiện tại cũng nhanh muốn tiêu hao hết. Cho nên, tôi chết hiện tại liền mang theo thất linh tẩy tùy thủy, tốt để cho bọn họ sẽ không làm lỡ đến huấn luyện. Quả nhiên hắn vừa đến táng hồn trong phòng huấn luyện, liền nhìn thấy Túc Tín cùng Phó Diên Kiệt, hai người chính khí thế ngất trời địa trong khi huấn luyện, đều đạt đến quên hết tất cả cảnh giới. Xem ra, nay Túc Tín vì bảo vệ của mình mà bối, là hạ quyết tâm thật lớn, liều mạng mà tiến hành huấn luyện. Mà đây chính là Tô Chiết muốn nhìn thấy kết quả, cho nên hắn đối với chuyện này là vô cùng hài lòng, chí ít không hề phí phạm tâm cơ. Hắn cũng không muốn quấy giày đến huấn luyện của bọn hắn, vì vậy liền đem nước thuốc để tốt, sau đó xông bọn hắn hô, thuốc này nước ta để ở chỗ này rồi, chính các ngươi thu cẩn thận. Tiếp lấy, To Chiết liền đi ra phòng huấn luyện. Bất quá hắn cũng không hề rời đi Táng Hồn, mà là đi tới một cái trong phòng làm việc, cái này văn phòng là thuộc về Diễm Hy đội trưởng. Tôi chích tới thời điểm, Diễm Hy đang xem một ít tư liệu, một ít liên quan với dị hóa nhân hòa dị hóa thú tư liệu. Có chút dị hóa nhân hòa dị hóa thú, tại không có bắt được trước đó, đều sẽ tận lực thu thập chúng nó khắp mọi mặt tư liệu, làm cho Táng Hồn nhân viên chiến đấu kiểm tra. Chính là, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cho nên Diễm Hy đều sẽ kiểm tra những tài liệu này. Lời nói như vậy, cho dù gặp phải dị hóa nhân hỏa dị hóa thú, nàng cũng có thể thông qua đối phương tập tính, do đó tìm ra nhược điểm đến, thủ thắng tỉ lệ liền đại rất nhiều. Lấy tư cách đội trưởng, Diễm Hi là phi thường chịu trách nhiệm, cho nên túc tin bọn họ mới sẽ như vậy chịu phục, nghe theo sắp xếp của nàng. Thấy Tô chết lại đây sau, Diễm Hi ánh mắt từ máy vi tính rời đi, nhìn về phía hắn, hỏi: "Ngươi tìm ta có việc sao?" Tô chết cười cười, sau đó lấy ra một chiếc lọ, bên trong chứa đầy một chút đan dược, hắn đem chiếc lọ thả ở trước mặt của nàng. "Đây là?" Diễm Hi không rõ, nhưng trong lòng lúc gần lúc hiện có chút suy đoán. Tô chết nói ra: "Đây là ta lần trước đề cập với ngươi đan dược, tam chuyển tủy tùy đan, đối thực lực của ngươi khả năng có chỗ trợ giúp, ngươi có thể thử một chút." Đan dược này là có thể tăng cao thực lực sao? Diễm Hi cầm lấy trên mặt bàn đan dược, không kịp chờ đợi mở ra. Khi nàng ngửi được mùi thuốc, cảm nhận được đan dược bao hàm dược lực lúc trên mặt của nàng không khỏi có chút động dung. Bởi vì Diễm Hi đã cảm nhận được này tam chuyển tẩy tùy đan bất phàm, cái này xác thực có thể tăng lên chính mình thực lực. Về phần cụ thể hiệu quả làm sao, nàng liền không đoán ra được rồi. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng thập phần vui mừng. Dù cho tam chuyển tẩy tùy đan đối thực lực chỉ có một chút trợ giúp, đây đều là phi thường khó được đang dược. Diễm Hi làm một cái võ giả, nàng rất rõ ràng tam chuyển tẩy tùy đan quý giá cũng biết chính là phi thường khó được. Cho dù nguyện ý trả giá thiên kim cũng khó cầu một viên đan dược, đặc biệt là đối với nàng loại cảnh giới này đạt đến bình cảnh, thực lực khó hơn nữa tiến nửa bước võ giả tới nói, càng là càng quý giá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1572, bất đắc dĩ sự tình. Chương 1572, bất đắc dĩ sự tình. Tuy nhiên tại hai ngày trước, Tô chết đã nói hắn có đan dược, còn biểu thị nguyện ý đưa cho Diễm Hi. Thế nhưng tại Diễm Hi trong lòng, tuy có nho nhỏ trở mong, nhưng nàng càng nhiều hơn chính là cảm thấy hắn chỉ đang nói đùa, cũng không phải nói thật sự. Dù sao một loại có thể tăng cao thực lực đan dược, hơn nữa đối cảnh giới cao võ giả cũng có tác dụng đan dược, cái kia là phi thường chân quý. Nếu như trên thế giới thật sự có loại đan dược này, cái kia nói là bảo vật vô giá đều không có đáng. Cho dù có người thật sự nắm giữ loại đan dược này, sợ là tuyệt đối không sẽ lấy ra đến cùng người chia sẻ, đặc biệt là vốn có người đồng dạng cũng là tình huống của võ giả dưới. Dù sao, đan dược khó được, cho dù có, cũng sẽ không cùng người chia sẻ, tăng lên chính mình thực lực mới là trọng yếu nhất. Cho nên, Diễm Hy cũng không quen biết Tô chết nắm giữ loại đan dược này, cũng không cho là hắn sẽ cùng người chia sẻ thế nhưng hiện thực lại xác nhận ý tưởng của nàng, chẳng những là sai, hơn nữa sai phi thường thái quá. Tô Triết chẳng những có được tăng lên thực lực võ giả đa dạng, hơn nữa hắn bây giờ còn lấy ra một bình đặt ở Diễm Hy trước mặt, đồng thời còn dự định không trả giá biếu tặng cho nàng. này làm cho Diễm Hy đều cảm thấy trước mắt tất cả những thứ này đều chẳng qua là một giấc mộng, nàng hiện tại còn chưa có tình ngủ, cho nên mới sẽ xảy ra chuyện như vậy. nhưng Tam chuyển tẩy tùy đan tản mát ra mùi thuốc, liền để nàng cảm giác được đông cảm thấy phấn chấn, cũng làm cho nàng ý thức làm tỉnh táo, đó cũng không phải một giấc mộng mà là chân thật phát sinh mặc hứa tam chuyển tẩy tùy đan mang tới kinh sợ quá lớn, cho tới diễm Hy chỉ là ngơ ngác nhìn, lại không có phản ứng chút nào. Thẳng đến, tô chiết cầm tay ở trước mặt của nàng lắc lư, còn nhẹ hô tên của nàng lúc, mới khiến cho nàng phản ứng lại, biết mình thất thần. Kỳ thực cũng không trách hồ diễm Hy sẽ như vậy khiếp sợ, chỉ minh bạch tam chuyển tẩy tùy đan giá trị người, đều sẽ có này chủng loại tựa như phản ứng. Không thể còn gắng giữ tỉnh táo. Một viên tam chuyển tẩy tùy đan, cũng là người ta có loại chúng rồi giải nhất cảm giác, nhưng nếu như là một bình lợi nói, cái kia mang tới sung kích, liền càng gia tăng. Mà bây giờ diễm hi chỉ là thất thần một hồi, cũng đúng là bình thường rồi. Đối với cái này Bình Tam chuyển tẩy tùy đan, Diễm Hi rất muốn nhận lấy đến, bởi vì nàng rất rõ ràng có chai này Tam chuyển tẩy tùy đan sau, nàng thật lâu không thể tăng lên thực lực, là có thể lần nữa tăng lên. Chỉ cần phục dụng Tam chuyển tẩy tùy đan, nàng tin tưởng chính mình gặp được bình cảnh là có thể phá tan. Diễm Hi làm cần chai này Tam chuyển tẩy tùy đan, đối trợ giúp của nàng là không cần chất vấn. Thế nhưng, nàng cũng không phải một cái lòng tham người, càng sẽ không tùy tiện nhận lấy loại này chân quý đan dược, này sẽ làm cho nàng cảm thấy ban ngoan. Cho nên, Diễm Hi trong lòng vùng vẫy một lát sau, vẫn là nói, cảm tạ, nhưng đan dược này, ta không thể nhận dưới. Nói xong, nàng liền đem đan dược đẩy lên tô chết trước mặt, chỉ là trong mắt còn mang theo không bỏ. Đối với Diễm Hy phản ứng, tô chết không có cảm giác đắc ý bên ngoài, ở chung được sau một thời gian ngắn. Hắn cũng có chút hiểu rõ Diễm Hy tính tình, nàng không thu đến mới là bình thường. Bất quá, hắn vẫn là vẫn như cũ hỏi, tại sao không thu, lẽ nào ngươi không muốn đột phá bình cảnh sao? Diễm Hy lắc lắc đầu, nói ra, không, ta biết đan dược này làm quý giá. Nhưng ta không có cách nào nhận lấy. Nàng biết này tam chuyển tẩy tùy đan đối với nàng tác dụng lớn vô cùng có thể đưa đến giúp đỡ rất lớn, thế nhưng hiệu quả càng tốt, này tam chuyển tẩy tùy đan giá trị liền sẽ càng lớn, mà nàng liền càng không thể thu xuống. Tô chết nói ra, ta không phải đã nói rồi sao? này tam chuyển tẩy tùy đan đối người khác mà nói, hay là là bảo vật vô giá, nhưng đối với ta mà nói, không thể nói được dễ như ăn cháo, nhưng cũng không tính khó được, cho nên ngươi cũng không cần đệ bụng như thế. Nhưng là Diễm Hi vẫn không có thay đổi chú ý, nàng nói, đối với ngươi mà nói, này tam chuyển tẩy tùy đan hoặc là cũng không phải chân quý như vậy, nhưng lại không thể che giấu giá trị của nó như vậy đang lượn, ta không thể nhận xuống, ngươi vẫn là thu lại đi. Khi thực nếu như này tam chuyển tẩy tùy đan, tô chiết cũng không phải không trả giá biểu tặng mà là muốn điều kiện hoặc là muốn kim tiền. cái kia diễm hi tuyệt đối sẽ nghĩ tất cả biện pháp, bất luận cái gì một cái giá lớn, nàng đều hội từ trong tay của hắn đổi lấy. nhưng là, tô chiết lại là một mực cái gì cũng không muốn, này làm cho diễm hi sẽ không tốt nhận. cuối cùng, hắn trực tiếp hỏi, vậy như thế nào ngươi mới sẽ nhận lấy? diễm hi lại là hỏi ngược lại, vậy ngươi nói trước đi nói tại sao phải đưa ta tam chuyển tẩy tùy đan? tô chiết cười cười, nói ra, rất đơn giản, ta muốn tăng thực lực của ngươi lên, như vậy có thể giúp ta một tay. nghe vậy. Diễm Hi hơi nhíu những mày, bất quá cũng không nói lời nào, mà là chờ hắn tiếp tục nói. Dừng lại một lát sau, Tô Chí tiếp tục nói, "Ngươi là táng hồn đội trưởng, ngươi nên rất rõ ràng, tình huống bây giờ là càng ngày càng khẩn cấp rồi, dị hóa nhân hỏa dị hóa thú tầng tầng lớp lớp, này ngươi cũng biết." Diễm Hi không biết hắn tại sao nói đến đây mặt trên đến, nhưng nàng vẫn gật đầu một cái. Sau đó, Tô Chí lại bắt đầu nói, "Ngươi biết không, ra ngoài mua bình nước đều có thể gặp phải dị hóa người, xuốt cái biển đều có thể gặp phải dị hóa thú, ngươi biết loại chuyện này là khiến người ta có cỡ nào bất đắc dĩ sao?" hiện tại ta rất rõ ràng, muốn phải giải quyết cái vấn đề này, vẹn vẹn dựa vào ta một người là không làm được, cũng không tiêu diệt được dị hóa nhân hỏa dị hóa thú, chỉ có chúng ta người bên này tay càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, mới có thể làm cho tình huống có chỗ giảm bớt. Chúng ta bây giờ cũng không đơn thuần chỉ là vì chính mình sống sót, ta không nhớ nhà người về sau sinh sống ở nước sôi lửa bỏng thế giới, cho nên ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp diệt trừ hết thể dị hóa nhân hỏa dị hóa thú. Cho nên ta muốn tăng thực lực của ngươi lên, thì ra là vì vậy nguyên nhân, ngươi trở nên mạnh hơn, cái tiêu hoàn thành cái mục tiêu này liền dễ dàng hơn thành công một điểm. Tôi chết nói rất nhiều. Để Diễm Hi càng thêm đã trầm mặc. Nàng bây giờ mới biết Nguyên Lai like trước hắn theo như lời nói, cũng không phải đùa giỡn, nguyên lai like hắn thật chỉ là muốn nhiều tiêu diệt một ít dị hóa nhân hỏa dị hóa thú, muốn muốn tăng lên thực lực của nàng, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Mà Tô chết sợ dĩ làm như vậy, toàn bộ cũng là vì người nhà cùng bằng hữu. Một lát sau sau, Diễm Hi đột nhiên nói ra, "Cảm tạ." Tô chết nở nụ cười, bởi vì hắn biết điều này đại biểu nàng hội tiếp thu bình đan dược này rồi, xem ra chính mình lời nói cũng không hề nói vô ích. Hy vọng này tam truyền tủy tùy đan đối với ngươi có trợ giúp, ta đi trước, lần sau gặp lại." Nói xong, hắn liền trực tiếp đi ra văn phòng không có chút nào dây dưa dài dòng. Kỳ thực tôi chết đối này tam chuyển tẩy tùy đan còn là vô cùng tin tưởng, bởi vì luyện chế chai này tam chuyển tẩy tùy đan dược liệu đều là trăm năm niên đại dược liệu, mà chính hắn dùng tam chuyển tẩy tùy đan cũng là một loại dược liệu luyện chế. Diễm Hy thể chất cùng tôi chết sấp xỉ, vậy đối với hắn đều có tác dụng, vậy dĩ nhiên đối với nàng cũng sẽ có hiệu quả. Cho nên tôi chết tin tưởng chai này tam chuyển tẩy tùy đan, khẳng định đối Diễm Hi có trợ giúp rất lớn, có thể giúp nàng đột phá bình cảnh, tăng lên thực lực bây giờ. Chỉ cần Diễm Hi thực lực có thể đạt được tăng lên, vậy hắn những việc làm liền không hề phí phạm rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1.573, nóng ruột lăng lão. Chương 1.573, nóng ruột lăng lão từ Diễm Hy nơi đó đi ra sau, Tô chết liền trực tiếp rời khỏi táng hồn. Tại lái xe lúc trở về, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gọi điện thoại cho lăng lão. Bây giờ làm cấp binh sĩ mà chuẩn bị đan phương cũng đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí ngay cả cường thân đan, hắn đều luyện chế ra một ít đi ra. Cho nên Tô chết chuẩn bị hiện tại liền nói với lăng lão, miễn cho hắn bên kia hội đợi được nóng rồi. Điện thoại rất nhanh thông, bất quá nghe điện thoại người cũng không phải lăng lão, mà là gia đình hắn người hầu. Tô Chiết đang nói rõ ý đồ đến sau, rất nhanh điện thoại trở về đến Lăng lão trong tay. Tô Chiết, đột nhiên tìm ta, là vì cấp binh sĩ sao? Lăng lão làm thông minh, vừa nghĩ liền đoán được hắn ý đồ đến. Bởi vì bình thường Tô Chiết là sẽ rất ít chủ động liên hệ Lăng lão, mà bây giờ đột nhiên liên hệ, nhất định là bởi vì cấp binh sĩ cái kế hoạch này, cho nên Lăng lão mới sẽ vừa nghĩ liền nghĩ đến. Nghe nói, Tô Chiết trực tiếp nói, "Lăng lão, trong tay ta có một cái thuốc, hay là đối cấp binh sĩ có trợ giúp, chờ có thời gian rồi, ta đưa tới cho ngươi. Nếu như Lăng lão vội vã cần, vậy hắn cũng có thể qua mấy ngày, tìm cái thời gian đem cường thân đan đưa tới." Không ngờ, Lăng lão lại là trực tiếp nói, không cần, ta sẽ nhanh chóng qua tới tìm ngươi." Từ Lăng lão giọng điệu, là có thể nghe ra hắn hiện tại có cơ nào nóng lòng. Tuy rằng Lăng lão đoán được Tô Triết lần này chủ động liên hệ, là vì cấp binh sĩ cái kế hoạch này, thế nhưng Lăng lão cũng chỉ là cho là hắn muốn biết cấp binh sĩ mà thôi. Thế nhưng hiện tại Lăng lão lại không nghĩ tới, Tô Triết hiện tại đã có một cái thuốc, đối cấp binh sĩ có trợ giúp. Dù sao, này trước trước sau sau mới bất quá đại thời gian nửa tháng, Lăng lão là tuyệt đối không nghĩ tới sẽ như vậy có tin tức trở về. Nhưng Lăng lão hiểu rất rõ Tô Triết là người biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ nói lung tung, nếu hắn hiện tại sẽ nói chuyện này, vậy khẳng định chứng minh loại thuốc này rất bất phàm, nhất định sẽ đối cấp binh sĩ có tác dụng, hắn mới sẽ liên hệ lăng lão. vừa nghĩ tới chi tôn vũ quán nước thuốc, lăng lão cũng có chút không thể chờ đợi. từ trong tài liệu, lăng lão biết chi tôn vũ quán cho đệ tử sử dụng nước thuốc, đối thực lực là có trợ giúp rất lớn. vậy bây giờ tô chết chôn nói thuốc, rất có thể chính là tương tự thất linh tẩy tủy thủy thuốc, có thể sẽ tăng lên binh sĩ thực lực. cứ như vậy, chuyện này làm sao để lăng lão có thể không nóng lòng? phải biết quốc gia đối cấp binh sĩ cái kế hoạch này là phi thường có trọng cũng đầu nhập vào rất nhiều tài chính ở bên trong, thế nhưng đến bây giờ chân chính thu hoạch cũng không nhiều. mà bây giờ tô chết bên này có mũ quá rồi. lăng lão đương nhiên là phi thường cấp bách muốn biết do. nếu như hắn bên này thuốc, thật sự đối cấp binh sĩ cái kế hoạch này có trợ giúp lời nói, cái kia đối với quốc gia tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. dù sao tương tự cấp binh sĩ kế hoạch, cũng không phải chỉ có tông nước tại làm, còn có rất nhiều quốc gia đồng dạng cũng là như thế. cái kế hoạch này trong tương lai là có thể thay đổi thế cục tồn tại. nếu như cái kế hoạch này thất bại, hoặc là lạc hậu hơn những quốc gia khác lời nói, này tướng có thể ảnh hưởng đến quốc gia vận mệnh. Cho nên, cấp binh sĩ cái kế hoạch này, không nhưng chỉ hứa thành công không cho phép thất bại, còn muốn giành giật từng giây đi tại những quốc gia khác trước mặt. Chỉ có như vậy, năng lực đoạt chiếm tiên cơ. Thế nhưng trên thế giới này, có rất nhiều chuyện, không phải muốn làm liền có thể lập tức làm được, đặc biệt là cấp binh sĩ kế sách như thế, vậy thì càng khó thực hiện. Mà nước Mỹ bên kia bởi vì đầu nhập tài nguyên nhiều, thêm vào nghiên thời gian sớm. Tuy rằng còn chưa thành công, nhưng ít ra kinh nghiệm làm phong phú, ưu thế của bọn hắn là hết sức rõ ràng. Ở tình huống như vậy, tông nước bên này tự nhiên là phi thường sốt rồi rồi. Một khi nước Mỹ trước tiên thành công, Vậy đối tông nước tới nói là cực kỳ bất lợi, hội có ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa cấp binh sĩ cái kế hoạch này cũng không phải vẹn vẹn vì quốc gia cạnh tranh mà tồn tại, có một phần nguyên nhân là bởi vì dị hóa nhân hỏa dị hóa thú. Tông nước tập trung vào số tiền lớn mở cấp binh sĩ, đơn giản cũng là muốn tại dị hóa nhân hỏa dị hóa thú. Chưa tạo thành chân chính thai nạn trước đó, tiêu diệt những này dị hóa nhân hỏa dị hóa thú. Mà cấp binh sĩ liền vô cùng trọng yếu, muốn là có thể thành công, cái kia tiêu diệt dị hóa nhân hỏa dị hóa thú liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Bất quá kế sách như thế, quốc gia biết không phải là vẹn vẹn dựa vào một người là có thể hoàn thành. Trước đó Lăng lão tìm đến Tô Triết hợp tác, cũng là ôm thêm một phần hy vọng tâm tư mà thôi. Đây cũng là bởi vị trí Tôn Vũ quán biểu hiện, để Lăng lão đối Tô Triết có một chút chờ đợi. Bất quá, Tô Triết cuối cùng có thể thành công hay không, kỳ thực tại Lăng lão trong lòng, cũng không có ôm ấp kỳ vọng quá lớn. Dù sao toàn thế giới nhiều như vậy quốc gia, đầu nhập vào nhiều như vậy tài nguyên, đến bây giờ đều còn tại ban chúng, còn chưa thành công qua ví dụ. Cứ như vậy, vẹn vẹn chỉ có Tô Triết lời nói, cái kia xác thực khiến người ta sẽ không ôm ấp quá lớn trở mong. Cho nên, Lăng lão tại biết Tô Triết bên này có tin tức sau, ngoại trừ phi thường coi trọng bên ngoài, cũng cảm thấy khó có thể tin, bất quá hắn vẫn là quyết định tới nơi này giải một cái tình huống thực tế. tuy rằng tô chết đã nói rồi qua mấy ngày, liền sẽ đem thuốc đưa đến lăng lão nơi nào đi, nhưng lăng lão vẫn là đã đợi không kịp, hắn chuẩn bị tự mình đến tìm tô chết. ta sẽ đến quan châu thị, ngươi chờ tin tức của ta. lăng lão nói rồi một câu như vậy sau, liền cúp điện thoại, hấp tấp đi chuẩn bị. tô chết không nhịn được cười một tiếng, này lăng lão cũng đã là trăm tuổi lão nhân, nhưng làm lên chuyện tình vẫn là làm như vậy sức lực, cùng một cái tinh thần phân chấn đồng bộ thanh niên không có gì khác biệt. kỳ thực hắn hiện tại còn không biết lăng láo tại sao khi cúp điện thoại liền một khắc cũng không chờ lập tức khiến người ta sắp xếp chuyên cơ hắn muốn chạy tới nơi này nếu tô chết hiện tại đã nói với lăng láo cường thân đan sự tình cái tia chuyện kế tiếp liền không dùng hắn bận tâm hắn chỉ cần chờ tin tức là tốt rồi thế là hắn cứ tiếp tục lái xe đi trở về mà ở trong khoảng thời gian sau đó tô chết sinh hoạt tiết tấu cũng không có bởi vì chuyện này được đến bất kỳ ảnh hưởng hắn sau khi về đến nhà liền bắt đầu tu luyện cũng không có đi muốn quá nhiều về phần cường thân đan sự tình hắn lại càng không có suy nghĩ đã đến buổi chiều sau. Tô chết xem Bảo Bảo cùng Dương Dương tan học thời gian, cũng sắp đến, đến rồi, liền lái xe ra ngoài, chuẩn bị đi trường học đón hắn nhóm về nhà. Ngày hôm qua, bởi vì hộ tống trị liệu nước thuốc quan hệ, để hắn không có cách nào đưa đón Bảo Bảo cùng Dương Dương, mà hôm nay có cơ hội này, hắn đương nhiên sẽ không để cho Bảo Bảo cùng Dương Dương thất vọng rồi. Tô chết đem Bảo Bảo cùng Dương Dương tiếp về nhà sau, hắn lại tiếp tục bắt đầu tu luyện, tựa có lẽ đã quên mất cường thân đan chuyện này. Tận tới đêm khuya, hắn sau khi ăn xong cơm tối, liền chuẩn bị xem chút tivi, thuận tiện cùng An Hân nói chuyện phiếm thời điểm, hắn nhận được một cú điện thoại. Cái này đột nhiên gọi điện thoại tới, khiến hắn cảm thấy phi thường bất ngờ, cũng là hắn trước kia không ngờ tới sự tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1.574 gặp mặt. Chương 1.574 gặp mặt buổi tối cú điện thoại này là lăng lão gọi cho tô chiết. Mà lăng lão sở dĩ sẽ ở thời điểm này gọi điện thoại tới, nguyên nhân vô cùng đơn giản, đó chính là hắn đã đến Quan Châu Thị. Lăng lão hiện tại đã tại Quan Châu Thị sân bay rồi, vừa mới xuống phi cơ, liền lập tức gọi điện thoại cho tô chiết, hẹn hắn xuất đến gặp mặt. Tô chiết không nghĩ tới lăng lão hội nóng lòng như thế bất thiết, hắn hôm nay mới nói với lăng lão chuyện này mà buổi tối Lăng lão liền từ Kinh đô bên kia đi tới Quan Châu thị rồi. Phải biết Quan Châu thị khoảng cách Kinh đô, trong lúc này nhưng là có hơn 2000 km. Khoảng cách xa như vậy, Lăng lão nói đến là đến, còn nhanh như vậy liền đi tới bên này. Lăng lão khẳng định tại sau khi cúp điện thoại, liền lập tức an bài chuyên cơ đã tới. Tuy nhiên tại tông nước, lãnh đạo là không có chuyên gia chuyên cơ, thế nhưng tại sự kiện khẩn cấp thời điểm, lại là có thể điều phối chuyên việc chuyên cơ. Mà siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này là vô cùng trọng yếu, hiện tại có manh mối sau, đương nhiên nhất định phải cực kỳ coi trọng, không thể qua loa, cũng không thể làm lỡ. Cho nên, Lăng lão mới sẽ chuyên môn điều phối chuyên cơ, bay tới Quan Châu thị, chính là vì cùng Tô chết hiệp thương chuyện này. Nếu Lăng lão đã đến, Tô chết đương nhiên muốn cùng gặp mặt hắn rồi. Cho nên, hắn và Lăng lão giảng tốt gặp mặt địa điểm sau, hãy cùng An Hân chào hỏi một tiếng liền ra ngoài rồi. Tô chết cùng Lăng lão này lần gặp gỡ là vì siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này, địa điểm gặp mặt đương nhiên muốn bảo mật tính chỗ tốt, tại Quan Châu thị bên trong, thích hợp nhất tự nhiên là Táng hồn tổng bộ. Dù sao tại Táng hồn bên trong, phòng hộ tính rất cao, không chỉ không cần lo lắng hội bị người biết rõ, cũng sẽ không phát sinh bất ngờ, không có càng thích hợp địa phương. Cho nên, lần này Tô chết cùng Lăng lão địa điểm gặp mặt, liền sắp xếp tại Táng hồn bên trong. Khi hắn đi tới Táng hồn thời điểm, Lăng lão cũng đã đến, phong trần mệnh mọi bộ dáng, có thể thấy được là vì chạy đi. Hơn nữa Lăng lão cũng đã an bài xong, khiến người ta chuẩn bị một gian phòng, làm cho hắn có thể cùng Tô chết nói chuyện. Đi tới gian phòng sau, Tô chết hỏi, "Lăng lão ngươi nhanh như vậy đi tới Quan Châu thị, ăn cơm tối sao? Có muốn hay không trước tiên ăn một chút gì?" Lăng lão nói ra, "Ta ở phi cơ lên đã ăn rồi, ngươi có lòng?" Trên thực tế, Lăng lão tuy nhiên tại trên phi cơ đã nói bữa tối, nhưng chỉ là ăn hai cái sẽ không có tâm tình ăn nữa, bởi vì từ khi nhận được tô chiếc điện thoại sau, lăng lão tiểu không thể giữ vững bình tĩnh rồi, vội vã mà chạy tới. đừng nói bữa tối rồi, cho dù cơm trưa hắn đều không có ăn, chỉ là máy bay ăn hai cái cơm sẽ không có tâm tình ăn nữa rồi. hiện tại, cho dù tại lăng lão thả mỹ vị đến đâu thực vật, hắn cũng sẽ không có tâm tình ăn. sát theo đó, lăng lão hỏi, ngươi nói thuốc đây, ngươi có hay không mang đến? lăng lão gấp như vậy tới rồi quan châu thị thấy hắn, chính là vì thuốc này, hiện tại dĩ nhiên muốn vội vã nhìn thấy thuốc. tô chiết đang trên đường tới, cũng đã chuẩn bị xong cường thân đan, hắn thấy lăng lão vội vã như vậy liên lấy ra, đặt ở lăng láo trước mặt, nói, đây chính là, tên là cường thân đan. Lăng láo vội vàng lấy ra cường thân đan tỉ mỉ, trong miệng lẩm bẩm nói, cường thân đan. tiếp lấy, hỏi hắn, này cường thân đan có tác dụng gì? Tô Triết bắt đầu cẩn thận giới thiệu cường thân đan hiệu quả, nói, cường thân đan phối hợp huấn luyện hội cường hóa thân thể của con người, sẽ cho người thể cơ có thể đột phá cực hạn, hơn nữa bảo đảm không có tác dụng phụ, càng sẽ không thương tổn được người dùng thân thể. Lăng láo càng nghe càng cảm thấy khó mà tin nổi. Này cường thân đan giống như trong truyền thuyết thần đan thần dược như thế, hơn nữa hết thể hiệu quả đều là phi thường hữu dụng, cực kỳ phù hợp siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này. Xét theo đó, Lăng láo hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, cái này cường thân đan có thể rất nhiều số lượng sinh sản sao? Nếu như cường thân đan không thể rất nhiều số lượng sản xuất lời nói, vậy chỉ có thể bồi dưỡng một nhóm số lượng không nhiều tinh anh đi ra, cũng không phù hợp siêu cấp binh sĩ cái này ước nguyện ban đầu, cứ như vậy, tuy rằng cường thân đan vẫn như cũ rất có tác dụng, nhưng vẫn sẽ có rất lớn tiếng nói. Bất quá cường thân đan nếu như có thể rất nhiều số lượng sản xuất lời nói, cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau tuyệt đối có thể thỏa mãn siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này tất cả yêu cầu cái vấn đề này tô chiết đã sớm cân nhắc qua rồi nếu như không phải cường thân đan có thể rất nhiều số lượng sản xuất lời nói vậy hắn cũng sẽ không hối bái đi ra thế là hắn nói ra có thể này cường thân đan có thể trực tiếp dùng tập trung vào tuyến sinh sản tiến hành rất nhiều số lượng sinh sản này cũng có thể nghe nói lang lão phóng ra nụ cười đi ra trong lòng hắn trọng thạch rốt cuộc có thể buông ra rồi này cường thân đan hiệu quả không chỉ làm thần kỳ còn có thể rất nhiều số lượng sinh sản lần này rốt cuộc giải quyết xong siêu cấp binh sĩ vấn đề đương nhiên cường thân đan hiệu quả thực tế, lăng lão biết còn muốn thông qua thí nghiệm sau mới có thể biết rõ, bây giờ còn không thể cao hơn quá sớm. cuối cùng, lăng lão hỏi, này cường thân đan, ta có thể mang về làm thí nghiệm sao? hắn rất muốn lập tức đem cường thân đan nộp lên đi tới, để người phía trên lập tức tiến hành sắp xếp thí nghiệm, nghiệm chứng cường thân đan hiệu quả. bất quá những này cường thân đan đều là tô chiết mang tới, nếu như hắn không đồng ý, lăng lão cũng sẽ không cưỡng chế mang theo cường thân đan. lăng lão không làm được bá đạo như vậy sự tình, huống chi tô chiết còn là ân nhân cứu mạng của hắn, vậy thì khiến hắn càng thêm sẽ không làm chuyện như vậy rồi. đương nhiên, nếu như tô chiết không đồng ý. Lăng Lão hội nghị tất cả biện pháp khuyên bảo, thẳng đến hắn đồng ý đến. Dù sao cường thân đan đối siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này rất trọng yếu, đối chỉnh quốc gia cũng là như thế, quốc gia là phi thường cần cường thân đan, tuyệt đối không thể để cho hắn bị lông dong. Tô chiếc khẽ mỉm cười, hắn thông báo Lăng Lão, đồng thời tới nơi này gặp mặt, cũng là vì đem cường thân đan giao cho Lăng Lão, cho nên hắn như thế nào lại không đồng ý, liền trực tiếp nói, có thể, ngươi có thể đem cường thân đan mang đi. Hắn hối đoái cường thân đan, cũng là bởi vì nguyên nhân này, nếu như không muốn lấy ra lời nói, hắn cũng sẽ không tiêu tốn nhiều như vậy tích phân cùng thiên tài, đem cường thân đan đan phương hối đoái đi ra. Lăng lão lại hỏi ra một cái vấn đề khác, nói: "Vậy ngươi có cường thân đan hoàn chỉnh phương pháp phối chế sao?" Tô Chí không chút do dự mà gật gật đầu, nói ra: "Có, ta có làm cặn kẽ phương pháp phối chế, điều kiện cho phép là có thể lập tức đầu tư." Nghe vậy, Lăng lão an tâm, bất quá hắn cũng không hề cùng Tô Chí nắm phương pháp phối chế, mà là nói ra: "Cường thân đan, ta sẽ dẫn trở lại, mau chóng thí nghiệm, có kết quả sau, ta ngay lập tức sẽ thông báo của ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, có thể sẽ cho ngươi cái hài lòng trả lời." Tại Lăng lão trong lòng, này cường thân đan nếu như chứng thực hữu dụng, cái kia phương pháp phối chế giá trị sẽ không dừng 100 tỷ rồi. Như vậy phương pháp phối chế lại làm sao có khả năng tùy tiện giao cho người khác? tô chết chịu đem cường thân đan giao cho hắn, đã để hắn làm chi tốt, hắn là sẽ không quá mức lòng tham. Nếu như cường thân đan phương pháp phối chế lấy ra, tin tưởng không ít quốc gia hội thay đổi sắc mặt, cũng sẽ quốc gia hội không tiếc một cái giá lớn muốn có được, dù cho tốn nhiều hơn nữa tiền đều sẽ tới mua. Không nói cường thân đan đại biểu ý nghĩa, vẹn vẹn chế tạo ra giá trị, chính là không thể đo đếm rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1.575 vô cùng lo lắng, chương 1.575 vô cùng lo lắng. Tôi chết nguyện ý cung cấp cường thân đan đã để lăng lão phi thường và mãn, mời mọi người tìm đòi. đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết hơn nữa từ biểu hiện của hắn đến thân đan phương pháp phối chế, hắn tuyệt đối sẽ không giao cho những quốc gia khác, cho nên lăng lão là phi thường yên tâm, tại sự tình vẫn không có định đoạt trước đó, hắn là sẽ không lại cùng tô chết nắm cường thân đan phương pháp phối chế, chỉ cần có cường thân đan khiến hắn mang về thí nghiệm, này đã đủ rồi, chuyện kế tiếp liền muốn cường thân đan thực tế biểu hiện, trở lại cùng tô chết thương lượng trong đó điều kiện, kỳ thực lăng lão cũng không biết, nếu như hắn muốn cường thân đan phương pháp phối chế, cái kia tô chiết cũng sẽ không nói cái gì, sẽ trực tiếp giao ra đây. Này cường thân đan phương pháp phối chế, kỳ thực cũng không phải trọng yếu như thế, tạm thời đối tôi chết tới nói, là như vậy. Bởi vì sinh sản cường thân đan, ngoại trừ cần một ít phổ thông thuốc bắc bên ngoài, mặt khác còn cần cường hóa thần lực. Nếu như không có cường hóa thần lực lời nói, cường thân đan không chỉ sẽ mất đi thì ra là hiệu quả, hơn nữa còn sẽ có tác dụng phụ, đối khỏe mạnh hội có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, cho dù đã nhận được hoàn chỉnh phương pháp phối chế, chỉ cần không có cường hóa thần lực, cũng không thể sinh sản xuất chân chính cường hóa đan đi ra. Thay lời khác tới nói, tại cường thân đan bên trong, cường hóa thần lực là không thể thay thế cho nên, cho dù tô chết nguyện ý cung cấp phương pháp phối chế, nhưng không cung cấp cường hóa thần lực lời nói, cái kia cường thân đan vẫn như cũ sinh sản không ra. bởi vậy lăng lão cho dù cầm cường thân đan trở lại, cũng không cách nào sao chép được. chỉ là lăng lão không biết những cái này sự tình, cho nên hắn mới biết tô chết thì nguyện ý cung cấp phương pháp phối chế. lăng lão cầm cường thân đan, chính trọng nói, nếu như này cường thân đan có thể phát huy ra tác dụng lời nói, ta ngay lập tức sẽ liên hệ ngươi, đến lúc đó nhất định sẽ cho ngươi hài lòng. nói xong, hắn liền mang theo cường thân đan, vội vã mà rời khỏi. rất nhanh trong phòng cũng chỉ còn sót lại tô chết một người này lăng lão làm lên chuyện tình đến hùng hùng hồ hồ hắn biết lăng lão lúc này khẳng định lại ngay lập tức sẽ đi máy bay bay trở về rồi chắc chắn sẽ không ở lại quan châu thị qua đêm rồi lớn như vậy tuổi tác tại trong một ngày bay tới bay lui đây nhất định làm cực khổ rồi này ngẫm lại lăng lão cũng thật không dễ dàng vì sự tình của quốc gia đông buồn tây bảo kỳ thực tô chết vừa bắt đầu đáp ứng lăng lao thời điểm hắn cũng chưa hề nghĩ tới quá nhiều chỉ là đơn thuần mà nghĩ vì quốc gia suất một phần lực mà thôi thế nhưng tại đội cường thân đan sau hắn lại có mới ý nghĩ đối với sự tình của quốc gia có thể suất lực lợi nói nhất định phải xuất lực, còn muốn đem hết toàn lực đi làm. Nhưng nếu như có thể ở trong đó kiếm điểm chỗ tốt lời nói, vậy thì không thể tốt hơn rồi. đương nhiên hắn cũng sẽ không quá tham lam. Dù sao quốc gia dù như thế nào đều sẽ sinh sản cường thân đan, cái tiêu giao cho tô chiết kiếp sau sản cũng giống như vậy. Phương pháp phối chế là của hắn cung cấp, chủ yếu thành phần cường hóa thần lực cũng phải cần hắn cung cấp. Cho nên do hắn sinh sản, thiên kinh địa nghĩa. đương nhiên, tô chiết tuyệt đối sẽ không liên quan với tham lam, sẽ không bởi vì cường thân đan mà bung ra suất giá trên trời tới. Đối với hắn mà nói, kiếm ít điểm cũng không phải không thể lấy, thậm chí không kiếm cũng được chỉ cần quốc gia có thể bảo đảm những người khác cũng tương tự không thể từ đó kiếm lời là được rồi hiện tại tô chiết chuyện cần làm chính là chờ lăng lão tin tức trở về bất quá tin tưởng lăng lão sẽ không để cho hắn thất vọng hơn nữa chỉ cần điều kiện không quá mức phận lời nói hắn đều sẽ đồng ý dù sao tô chiết là tông người trong nước có thể ra phát triển lớn mạnh hắn là phi thường vui lòng hơn nữa hắn đỡ ở y gia cường thân đan cũng có lo nghĩ của mình ở bên trong tô chiết muốn để nhân dân cả nước thân thể cũng có thể đạt được cường hóa không cầu người người đều trở thành cao thủ võ đạo nhưng ít ra có nhất định thực lực lời nói như vậy, gặp phải dị hóa nhân hòa dị hóa thú, thì sẽ không bó tay chờ chết, chỉ có chết vận mệnh. Nếu như mọi người đều có nhất định thực lực, cho dù đánh không lại cũng có thể đào tẩu, cũng có thể chờ cứu viện. cứ như vậy dị hóa nhân hòa dị hóa thú không gian sinh tồn liền bị áp suất rồi. Dù sao dị hóa nhân hòa dị hóa thú thực lực là lấy ăn uống nhân loại mà sống, giết càng nhiều người, chúng nó liền tiến hóa được càng nhanh. Một khi săn mồi không tới nhân loại lời nói, cái tiêu dị hóa nhân hòa dị hóa thú thực lực tự không khả năng tăng lên. Lời nói như vậy, chúng nó mang tới uy hiếp liền giảm rất nhiều rồi. Quan trọng nhất là. Tô chết thần lực là có thể giảm thấp bị tử khí cảm hóa cơ hội. Nói cách khác, một cái có hấp thu qua thần lực người, cũng không có một người hấp thu qua thần lực người. Tại tình huống khác bằng nhau dưới tình huống, tuyệt đối là không có hấp thu qua thần lực người, sẽ bị tử khí cảm hóa. Hấp thu thần lực càng nhiều người, cái kia cảm hóa tỷ lệ liền sẽ càng ngày càng thấp. Mà cường thân đan chính là có thể để người bình thường cũng hấp thu đáo thần lực, như vậy chẳng những có thể lấy để cho bọn họ trở nên mạnh mẽ, còn có thể giảm thấp bị tử khí cảm hóa cơ hội. Cứ như vậy lời nói, dị hóa người số lượng liền sẽ càng ngày càng ít, tạo thành uy hiếp cũng sẽ càng ngày càng thấp. Tuy rằng tô chiết nắm giữ thần lực, nhưng trước đó hắn vẫn như cũ bị tử khí cảm hóa đã đến. Bất quá tình huống của hắn cũng không giống nhau. Dù sao hắn là chủ động tiếp xúc chết tức giận, hơn nữa hắn tiếp xúc vẫn là so với phổ thông tử khí, còn muốn càng thêm khủng bố tử khí tri nguyên. Tử khí tri nguyên không thể so với phổ thông tử khí, cho nên tô chiết lúc đó là nhan vũ yên trị liệu thời điểm mới sẽ bị cuốn hút. Nếu như chỉ là phổ thông chết tức giận, nắm giữ thần lực hắn là sẽ không bị cuốn hút. Mà đối với hắn hắn người bình thường tới nói cũng là như thế, chỉ cần hấp thu thần lực, cái tiêu cảm hóa cơ hội liền giảm mạnh rồi. Làm như vậy cũng với đả kích dị hóa người tác dụng vẫn là vô cùng lớn, cho nên bất luận bất kỳ, Tô chết đều sẽ cung cấp cường thân đan cho quốc gia, dù cho chỉ là lấy không đi ra, cái gì lợi ích cũng không lớn, hắn cũng có thể đáp ứng, chỉ cần có thể đả kích dị hóa nhân hỏa dị hóa thú, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ đi làm, hơn nữa đối với quốc gia còn hữu ích lời nói, vậy càng là cớ sao mà không làm? đến với quốc gia hội sẽ không tiếp nhận cường thân đan, Tô chết vẫn là rất có lòng tin, dù sao cường thân đan tác dụng đặt tại đó, quốc gia không thể nào biết không chấp nhận, dù sao siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này phi thường trọng yếu, nhận lấy sự coi trọng lớn mà bây giờ cường thân đan đối cái kế hoạch này phi thường hữu dụng nếu như chứng thực hữu hiệu lại làm sao có thể sẽ không chấp nhận này quả là làm cho quốc gia đi ở phía trước cơ hội tốt. bất quá lúc nào cái kế hoạch này mới sẽ bắt đầu vậy sẽ phải bên kia thí nghiệm kết quả nhưng thời gian này hẳn là sẽ không quá lâu dù sao lăng lão vừa nghe đến tin tức này liền lập tức đi máy bay đến quan châu thị cùng tô chết gặp mặt tại bắt được cường thân đan sau lại vô cùng lo lắng địa đi máy bay trở lại từ lăng lão gấp gáp như vậy đến gia khẳng định cũng rất sốt ruột bức. cho nên người bên kia hẳn là so với tô chết còn muốn sốt ruột càng muốn biết cường thân đan hiệu quả thực tế. Đoán chừng cường thân đan vừa đến, liền ngay lập tức sẽ tiến hành thí nghiệm, mà thời gian này tại trong vòng vài ngày, nên hội có kết quả. Bởi vì cường thân đan hiệu quả, không khó lắm nghiệm chứng đi ra, chẳng mấy chốc sẽ hiệu quả xuất hiện, cái kia thí nghiệm tự nhiên cũng sẽ phi thường thuận lợi. Cho nên, tô chết chỉ cần kiên nhẫn đợi thêm mấy ngày, là có thể biết kết quả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1576 gặp phải Diễm Hi. Chương 1576 gặp phải Diễm Hi hiện tại cường thân đan đã giao cho lăng lão, mà lăng lão cũng đã rời khỏi. Cho nên, Tô Triết không có cần thiết lại đợi ở chỗ này, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi tán hồn rồi. Bởi vậy, tại Lăng lao đi không lâu sau, hắn cũng thuận theo rời khỏi phòng. Nguyên bản Tô Triết là chuẩn bị đi thẳng về, nhưng không nghĩ tới đi ngang qua phòng huấn luyện thời điểm, còn gặp Diễm Hi. Lúc này Diễm Hi, đầu đầy là mồ hôi, khí tức còn hơi có chút gấp gáp, làm hiển nhiên, nàng vừa mới khẳng định trải qua kịch liệt huấn luyện, cho nên mới phải bộ dáng này. Diễm Hi sắc thực vừa mới tu luyện xong, hôm nay nàng đã nhận được tam truyền tẩy tùy đan sau, liền không nhịn được bắt đầu tu luyện. Mà tam truyền tẩy tùy đan hiệu quả, sắp thực cho nàng đã mang đến rất lớn kinh hỉ. Vào lúc này, Diễm Hy gặp phải Tô Chiết, cũng là thật bất ngờ, dù sao hắn sẽ rất ít tại lúc buổi tối tại Táng hồn xuất hiện, liền hỏi: "Ngươi đêm nay làm sao sẽ đến Táng hồn? Là có chuyện gì không?" Tô Chiết gật gật đầu, nói ra: "Lăng lão hẹn ta tới nơi này gặp mặt, cho nên ta đã tới rồi." Nghe nói, Diễm Hy liền càng cả cảm thấy bất ngờ rồi, nàng không nghĩ tới Lăng lão lại đột nhiên đến Yến Vân thị, Lăng lão có đến Quan Châu thị sao? Hắn đến đây lúc nào? Tô Chiết đoán chừng Lăng lão hôm nay tới được như thế vội vàng, cũng không có thông báo Diễm Hy, tự nhiên nàng cũng sẽ không biết cái chuyện này. Hắn nói ra, Lăng lão vừa tới không đến bao lâu, bất quá bây giờ đã đi trở về, hắn là đến ta nói chuyện một ít chuyện. Diễm Hy biết Lăng lão lại đột nhiên đến Quan Châu thị tìm Tô Chiết, khẳng định là bởi vì là chuyện quan trọng gì, mà chuyện này khẳng định cần bảo mật, cho nên nàng cũng không có tiếp tục hỏi tới. "Qua đi, Tô Chiết hỏi, ngươi phục dụng Tam Truyền Tẩy tùy Đan sao? Có hiệu quả hay không?" Kỳ thực không cần hỏi, hắn đều biết Diễm Hy đã phục dụng Tam Truyền Tẩy tùy Đan, hơn nữa hiệu quả hẳn là cũng không tệ lắm. Bởi vì Tô Chiết đã cảm giác được, Diễm Hy thực lực đã có biến hóa, tuy rằng sự biến hóa này cũng không lớn, nhưng ít ra cũng là tăng lên. Mà sợ rĩ sẽ xuất hiện loại biến hóa này khẳng định cùng Tam chuyển tẩy tùy đan có quan hệ, cho nên cũng sẽ không khó suy đoán ra nàng phục dụng Tam chuyển tẩy tùy đan rồi. Diễm Hi gật gật đầu, Ngữ khí hơi có chút kích động, ta phục dụng một viên, dược lực vượt qua tưởng tượng của ta, cảm ơn ngươi. Tô chết cười cười, nói ra, không có chuyện gì, chỉ cần đối với ngươi hữu dụng là tốt rồi. Sau đó, hỏi hắn, ngươi phải đi về sao? Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Diễm Hi gật gật đầu, nói ra, không cần. Ta còn muốn ở chỗ này nhiều tu luyện một hồi, ngươi đi về trước đi. Ta có lái xe lại đây, muốn chút ta lại trở về. Hiện tại có Tam chuyển tẩy tùy đan, một mực không thể tăng lên thực lực, rốt cuộc có cơ hội tăng lên. Cơ hội tốt như vậy, Diễm Hi tất nhiên sẽ cẩn thận mà quý trọng. Nàng như thế nào lại nguyện ý sớm như vậy trở lại? Tô Chiết gật gật đầu, hắn cũng có thể rõ ràng Diễm Hi tâm tình, liền không ở nơi này quấy rầy tu luyện của nàng, một mình rời khỏi tăng hồn. Không đến bao lâu, hắn liền trở về tử đàn Sơn trang rồi. Tại vừa muốn lái vào số một biệt thự nhà để xe dưới hầm, Tô Chiết lại kéo đàn vi o long nữ sinh đứng ở phía trước cửa sổ. Bất quá lần này, nữ sinh cũng không hề tại kéo đàn vi mà là quăng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Vóng đêm mông lung, Tô Chiết đối phương tướng mạo. Nhưng lại biết cô nữ sinh này trong lòng khẳng định làm cô đơn cùng bị thương. Từ nhỏ cha mẹ tiều ly khai rồi bên cạnh nàng, chỉ có gia gia làm bạn, ở vào tình thế như vậy lớn lên, sẽ có bệnh trầm cảm cũng chẳng có gì lạ. Đã từng là một đứa cô như hắn, làm lý giải nữ sinh tâm tình, biết loại chuyện này khiến lòng người bên trong có nhiều khó chịu. Tuy rằng Tô Chí rất muốn giúp nàng, nhưng hắn vẫn là không thể ra sức, chỉ có thể ám thở dài một hơi, hy vọng nữ sinh chính mình sẽ nghĩ thông, từ thế giới đóng kín bên trong đi ra đến, không nên lại chìm luân tại trong bị thương. Tiếp lấy, hắn không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục lái tiến vào trong ga tầng ngầm. Trong nhà An Hân đang dạy Dương Dương làm bài tập, mà Bảo Bảo cũng ở bên cạnh viết tác nghiệp. Từ khi Bảo Bảo cùng Dương Dương cùng đến trường sau, mỗi cái buổi tối nàng đều sẽ tới nơi này và Dương Dương đồng thời làm bài tập. Có lúc, Bảo Bảo liền lại ở chỗ này ngủ, sẽ không đi trở về. Dù sao, một cái số biệt thự có Bảo Bảo chuyên môn gia phòng, nàng muốn ở chỗ này ngủ cũng không có vấn đề, mà Nhan Vũ Yên các nàng cũng yên tâm để Bảo Bảo đợi ở chỗ này. Tô Chí Thấy Bảo Bảo cùng Dương Dương đều tại làm bài tập, cũng không có đi qua qué giày bọn họ, xoay người đi vào trong phòng của mình. Sau đó, hắn mở ra máy vi tính, mở ra của mình Hồng Thư. Liên quan với ngày hôm qua, trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại Tập đoàn tiêu thụ báo cáo, chấm sơ hạ cùng Lý Trường Hoa đều đã sớm sửa sang xong, đồng thời phát đến hắn trong email. Chỉ bất quá, tôi trích hôm nay vội vàng làm những chuyện khác, không có lo lắng hiện tại có thời gian rồi, hắn liền đau loát phụ kiện, bắt đầu tra xét. Nhã Đại Tập đoàn tiêu thụ báo cáo vẫn là vô cùng ngắn nấp, dù sao chỉ có Tuyết Cơ xương cùng Nhụn Nhan xương hai khoản sản phẩm, Tuyết Cơ xương cùng Nhụn Nhan xương ngày lượng tiêu thụ biến hóa cũng không lớn, chỉ là tăng lên một điểm, tổng sản lượng vẫn là duy trì tại tám triệu bình trở lên. Bất quá, tôi trích tin tưởng Tuyết Cơ xương cùng Nhụn Nhan xương lượng tiêu thụ đều vẫn không có đạt đến cực hạn. Thế giới này lớn như vậy, nhân khẩu nhiều như vậy, tuyết cơ xương cùng nhẫn nhan xương lượng tiêu thụ khẳng định còn rất xa không có đạt đến bao hòa. Tuy rằng nhã đại tập đoàn cùng nhiều con đường thương hợp tác đã tại rất nhiều quốc gia đường dây tiêu thụ phố hàng, nhưng vẫn sẽ có rất nhiều nơi không có phố hàng, cũng có rất nhiều người không có mua được tuyết cơ xương cùng nhẫn nhan xương. Đây đều là chưa khai phá thị trường. Dù sao tuyết cơ xương cùng nhẫn nhan xương ra thị trường thời gian không lâu, tại thời gian ngắn như vậy, muốn đem đường dây tiêu thụ phố đến toàn bộ các nơi trên thế giới, cái này cũng không lý tưởng. Bất quá chỉ phải từ từ đến. Một ngày nào đó tuyết cơ xương cùng nhẫn nhan xương sẽ ở toàn cầu khắp nơi tiến hành tiêu thụ, đến lúc đó đó mới là lượng tiêu thụ đỉnh phong. Dựa theo tuyết cơ xương cùng nhẫn nhan xương bây giờ nóng nảy, rất nhiều nơi con đường thương đô chủ động tìm tới cửa tìm kiếm hợp tác, một ngày đến hẳn là cũng không xa rồi. Tôi rất tin tưởng tuyết cơ xương cùng nhẫn nhan xương lượng tiêu thụ khẳng định còn có tăng lên rất nhiều không gian, hay là lại vượt lên một phen, đều có khả năng này. Dù sao tuyết cơ xương cùng nhẫn nhan xương tại mỹ phẩm bên trong có thể nói không có đi thủ, đương nhiên lượng tiêu thụ hội từ từ để cao. Nhã đại tập đoàn tiêu thụ báo cáo là hiện ra liên tục tăng lên biểu hiện mà trường hoa dược nghiệp tiêu thụ báo cáo cũng tương tự không kém, lượng tiêu thụ cũng không ngừng mà tăng lên. Quan trọng nhất là trường hoa dược nghiệp tiến cảnh còn muốn càng thêm khả quan, phát triển không gian còn muốn càng lớn. Tuy rằng trường hoa dược nghiệp đã cùng nhiều quốc gia tiến hành hợp tác rồi, thế nhưng trên thực tế còn có rất nhiều quốc gia đều không có thay quyền trường hoa dược nghiệp dược phẩm. Nay chủ yếu là bởi vì trường hoa dược nghiệp vấn đề sản lượng, tuy rằng sản năng đã được tăng lên, nhưng khai phá thị trường hay là muốn từng bước từng bước tới, cho nên còn có rất nhiều nước ngoài thị trường không có khai phá. Mà những quốc gia này thị trường đối trường hoa dược nghiệp tới nói chính là phát triển không gian. Cứ như vậy cũng là mang ý nghĩa trưởng hoa dược nghiệp còn có tăng lên rất nhiều không gian, tiền cảnh hoàn toàn sáng dựng. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 1.577 trận đầu báo cáo thắng lợi. chương 1.577 trận đầu báo cáo thắng lợi dựa theo tô chết cách nhìn, bàn về phát triển tiền cảnh lời nói, hắn so với so sánh xem trọng trưởng hoa dược nghiệp. đương nhiên, nhà đại tập đoàn phát triển tiền cảnh cũng không kém, chỉ là hắn cảm thấy trưởng hoa dược nghiệp không gian phát triển hẳn là muốn càng gia tăng hơn. dù sao mỹ phẩm không thể cùng dược phẩm so với, dù sao người sau so là nhu phẩm cần thiết, trước người không phải. dựa theo lẽ thường tới nói, mỹ phẩm có thể không cần mà dược phẩm lại không thể tỉnh. Từ điểm đó mà xem lời nói, trường hoa dược nghiệp phát triển tiền cảnh, có thể so với nhã đại tập đoàn lớn một chút. bất quá, dựa theo tô chết sách lược, trường hoa dược nghiệp lợi nhuận tương đối thấp hơn, mà nhã đại tập đoàn lợi nhuận thì cao hơn rất nhiều. dù sao hắn cho trường hoa dược nghiệp định rất nhiều quy định, do đó đã hạn chế dược phẩm lợi nhuận. mà nhã đại tập đoàn liền không giống nhau, tuyết cơ xương cùng nhuận nhan xương lợi nhuận đều phi thường khả quan, bán ra một mảnh tuyết cơ xương, liền muốn trên đỉnh rất nhiều dược phẩm rồi. bất quá, so với ảnh hưởng lực lời nói, chỉ cần trường hoa dược nghiệp phát triển, vậy thì không phải là nhã đại tập đoàn có thể so sánh. Cho nên, tại Tô Thiết Ý nghĩ bên trong, tương lai Nhã Đại tập đoàn kiếm tiền khá là lợi hại, mà Trường Hoa Dược nghiệp sức ảnh hưởng nhưng là so ra hơn nhiều cao. Dù sao tại quốc gia bên trong, dược phẩm đương nhiên muốn so mỹ phẩm được coi trọng rồi, đồng lý, Trường Hoa Dược nghiệp Tô sức ảnh hưởng đương nhiên phải so với Nhã Đại tập đoàn đại. Lần này, Trường Hoa Dược nghiệp tiêu thụ báo cáo có chút không giống, nhiều hơn một điểm tiểu biến hóa. Giải đông linh đội dược phẩm lượng tiêu thụ vẫn là đồng dạng, cũng không có gì thay đổi, dù sao sản lượng đã hạn chế lượng tiêu thụ. Mà phần này tiêu thụ báo cáo cùng dĩ vãng tiêu thụ báo cáo, chính giữa địa phương khác nhau chính là có thêm rừng chảy nước linh cái này dược phẩm lượng tiêu thụ. Ngày hôm qua số 1, rừng chảy nước linh chính thức ra thị trường tiêu thụ, mà toàn cầu ngày lượng tiêu thụ hiện tại đã thống kê đi ra. Ở quốc nội bán ra 5 triệu mảnh, mà ở nước ngoài lượng tiêu thụ liền cao vài lần rồi, cho vẹn bán ra 35 triệu mảnh. Xem ra, nước ngoài thay quyền thương, đối rừng chảy nước linh tuyên truyền, còn là đã ra không khí lực nhỏ, cho nên ngày lượng tiêu thụ mới sẽ cao như vậy. Nay rừng chảy nước linh ra thị trường ngày thứ nhất lượng tiêu thụ thì đến được 40 triệu mảnh. Từ nơi này lượng tiêu thụ đến xem, trưởng hoa dược nghiệp người ủng hộ vẫn là vô cùng nhiều rất nhiều người cũng đã biết cái này nhãn hiệu, đồng thời nguyện ý lựa chọn tiếp thu. cho nên, một cái vừa mới ra thị trường tân dược, mới sẽ có nhiều như vậy người dễ dàng mua sắm. đương nhiên từ ở một phương diện khác đến nhìn, bị đi tả bệnh ấy nếu người thật đúng là không ít, mới sẽ có nhiều như vậy người cần dừng chảy nước linh. Kỳ thực, dừng chảy nước linh tác dụng nhiều vô cùng, không đơn thuần chỉ là trị liệu đi tả bệnh, còn có rất nhiều chứng bệnh đều có thể trị, tỉ như táo bón vân vân, cũng có thể đưa đến rất tốt hiệu quả trị liệu. cho nên dừng chảy nước linh ngày thứ nhất lượng tiêu thụ, thì đến được bốn triệu mảnh. hơn nữa. Trường Hoa Dược Nghiệp cho dừng chạy nước linh sơ kỳ mục tiêu là trong vòng một tháng đạt đến 60 triệu mạnh. Đối với cái này mục tiêu, bất kể là Trường Hoa Dược Nghiệp, vẫn là mỗi cái thay quyền thường, đều có lòng tin làm được. Đặc biệt là ra thị trường sau ngày đầu lượng tiêu thụ, càng làm cho bọn hắn hoàn toàn tự tin. Mà bây giờ, Trường Hoa Dược Nghiệp sinh sản kế hoạch chính là một trời sinh sản 60 triệu mạnh, đủ để chứng minh đối dừng chạy nước linh lòng tin. Tô chết lấy tư cách dừng chạy nước linh nhà cung cấp, hắn đương nhiên cũng có lòng tin này rồi. Bây giờ nhìn lại, dừng chạy nước linh khả năng chưa dùng tới thời gian 1 tháng, ngày lượng tiêu thụ là có thể đạt đến 60 triệu mạnh. Dù sao ngày đầu lượng tiêu thụ liền 40 triệu mảnh rồi, cách cách cái mục tiêu này cũng là rất gần rồi. Hơn nữa bây giờ còn có rất nhiều người vẫn còn đang đứng xem, không dám đi dễ dàng thử nghiệm một cái tân dược mà người như vậy cũng không ít, tuyệt đối là một cái rất lớn quần thể. Chỉ cần mấy ngày nữa, đợi được dừng chảy nước linh hiệu quả trị liệu truyền bá ra sau, khi đó dừng chảy nước linh lượng tiêu thụ đều sẽ hiện ra một cái nổ tung thức tăng trưởng. Này một chút lòng tin, tôi chết vẫn phải có. Dừng chảy nước linh là từ phương thuốc hối đoái thương thành hối đoái đi ra ngoài, biểu hiện đương nhiên không hội khiến người ta thất vọng rồi. Dừng chảy nước linh ngày đầu lượng tiêu thụ đến cái khai môn hồng để mọi người đều cảm thấy thật cao hứng, bản thân hắn cũng phi thường hài lòng. Điều này cũng chứng minh rồi tô chết quyết định là không có sai, lựa chọn hối đoái dừng chảy nước linh là một cái phi thường lựa chọn chính xác. Dừng chảy nước linh tại y dược thị trường biểu hiện chính là chứng minh tốt nhất. Dừng chảy nước linh một cái khoản tân dược, tại nhưng dự kiến thắng này nhất định sẽ cho người mang đến rất nhiều kinh hỉ. Hơn nữa trường hoa dược nghiệp đẩy ra nhiều như vậy dược phẩm, hắn lợi nhuận dòng cao nhất chính là dừng chảy nước linh, một mảnh lợi nhuận đỉnh những thứ thuốc khác vài mảnh. Từ thị trường biểu hiện đến xem tương lai dừng chảy nước linh lượng tiêu thụ cũng sẽ không so với những thứ thuốc khác thấp, về sau thậm chí hội cao hơn những thứ thuốc khác. cứ như vậy, dừng chảy nước linh nhất định sẽ cho trường hoa dược nghiệp mang đến làm khả quan lợi ích. ngoài ra, lý trường hoa bây giờ còn đại biểu trường hoa dược nghiệp cùng những quốc gia khác thay quyền thương tiến hành hiệp thương. giải đông linh đợi dược phẩm thị trường biểu hiện để rất nhiều quốc gia dược phẩm thay quyền thương mộ danh mà đến, dồn dập cùng trường hoa dược nghiệp tìm kiếm hợp tác. mà lý trường hoa liền sẽ tại đây chút thay quyền thương chọn một ít phù hợp điều kiện có thực lực thay quyền thương tiến hành hiệp thương. nếu như tất cả thuận lợi, vậy thì hội tiến hành hợp tác. đến lúc đó. Trường Hoa Dược Nghiệp dược phẩm, liền sẽ bán được càng ngày càng nhiều quốc gia, thuốc kia phẩm lượng tiêu thụ tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng cao rồi. Trong tương lai trong vòng nửa năm, để hết thể dược phẩm tổng lượng tiêu thụ vượt lên một phen, đây là trường Hoa Dược Nghiệp kế hoạch bên trong. Mà trường Hoa Dược Nghiệp cái kế hoạch này, muốn thực hiện kỳ thực cũng không thể khó. Bởi vì hiện tại tất cả quốc gia thay quyền thương chủ động tìm kiếm cùng trường Hoa Dược Nghiệp hợp tác, không cần lo lắng dược phẩm bán không được. Mà bây giờ trường Hoa Dược Nghiệp lại thu mua nhiều nhà xưởng thuốc, tài chỉnh theo lý cũng sau, sản năng đã có tăng lên rất nhiều, hơn nữa bây giờ còn tại tiếp tục thu mua xưởng thuốc, sản năng cũng sẽ tiếp tục tăng lên. Hiện tại đường dây tiêu thụ có, sản năng cũng có thể được bảo đảm, vậy chỉ cần tô chiết trị liệu nước thuốc có thể cung cấp được với, thuốc kia phẩm lượng tiêu thụ, tự nhiên sẽ càng ngày càng cao rồi. Mà dùng tô chết xuất hiện đang luyện chế trị liệu nước thuốc, cung cấp trường hoa dược nghiệp tiêu hao, cái kia còn không thành vấn đề. Cho nên, tại thời gian nửa năm bên trong, để hết thể dược phẩm lượng tiêu thụ, vượt lên một phen, đây là không khó, cơ hội thực hiện là phi thường lớn. Trước đây rất nhiều quốc gia vì nước bị bảo hộ bên trong thuốc mong đợi, không phê chuẩn trường hoa dược nghiệp dự phẩm tiến vào nên thị trường tiêu thụ. Nhưng bây giờ liền hoàn toàn khác nhau, theo trường hoa dược nghiệp dở ra dược phẩm càng ngày càng nhiều. Hắn sức ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Hiện tại rất nhiều quốc gia nhân dân đều tại hô hào để trường hoa dược nghiệp dược phẩm tiến vào thị trường, tốt để cho bọn họ có thể mua sắm dược phẩm, lại tăng thêm có thay quyền thương tại từ đó dẫn dắt. Dù sao trường hoa dược nghiệp đưa ra dược phẩm, chẳng những có thần kỳ hiệu quả trị liệu, quan trọng nhất là giá cả cũng đầy đủ tiện nghi. Cứ như vậy, rất nhiều quốc gia liền bắt đầu không chịu nổi áp lực, chỉ có thể đối trường hoa dược nghiệp mở ra dược phẩm thị trường, để cho dược phẩm đi vào tiêu thụ. Bởi vậy, hiện tại trường hoa dược nghiệp lựa chọn là càng ngày càng nhiều, đường dây tiêu thụ cũng là càng ngày càng rộng hán lượng tiêu thụ tự nhiên là không thành vấn đề rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1.579 say tàu chương 1.579 say tàu không đến bao lâu tô chiết liền lái xe tới đã đến trạm tàu điện ngầm trực tiếp thông qua đặc thủ thông đạo tiến vào táng hồn tổng bộ hắn biết tình huống lần này rất gấp cho nên dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến mà táng hồn cái khác nhân viên chiến đấu cũng tới không ít có người nói nhiệm vụ lần này để cho diễm hy băng Điệp, túc tín phó duyên điện cùng với long nha lại tăng thêm tô chiết sáu người đồng thời hành động từ nơi này sắp xếp đến xem liền biết mục tiêu của lần này khẳng định làm vướng tay chân, băng không cũng sẽ không xuất động nhiều người như vậy. Bởi vì Diễm Hi là đội trưởng, cho nên nhiệm vụ lần này để cho nàng đến phụ trách sắp xếp. Diễm Hi đơn giản sáng tỏ địa tiếp thu nhiệm vụ, người của chúng ta ở trên biển phát hiện hải dương dị hoa thú, hơn nữa còn là tại gần biển phát hiện, cách bờ một bên cũng không tính xa, đã mang đến uy hiếp rất lớn. Cho nên lần này nhiệm vụ của chúng ta chính là tận toàn lực bắt giết con này hải dương dị hoa thú. Nay táng hồn không trách hội trước hết để cho tô chết bọn hắn đến tổng bộ tập hợp. Nguyên lai mục tiêu của lần này là ở nước biển, bất quá đối phó hải dương dị hoa thú, xác thực trước phải tập hợp chuẩn bị sẵn sàng. Cứ như vậy, vì sao lại phái nhiều người như vậy đi, cũng là không kỳ quái. Dù sao Hải Dương lớn như vậy, muốn đuổi bắt đến Hải Dương dị hóa thú, cái kiên là phi thường khó khăn, một người là rất khó làm được. Đương nhiên, muốn triệu tập nhiều một ít nhân thủ đồng thời tìm kiếm, mới có thể tìm tới con này Hải Dương dị hóa thú. Lần này ngoại trừ tô chết bọn hắn 6 người bên ngoài, mà khác còn có thể có càng nhiều nhân viên hậu cần cùng đi, bọn hắn không chịu trách nhiệm tham dự chiến đấu, mà là tại phụ cận đồng thời tìm đòi. Tô chết nghe Diễm Hi bọn hắn đã nói, trước đây bọn hắn thường thường phát hiện Hải Dương dị hóa thú tung tích, nhưng nhiều lần với bắt, đại đa số đều là không thu hoạch được gì. Muốn tìm được hải dương dị hóa thú quá khó khăn, hơn nữa hải dương dị hóa thú cũng phi thường rảo hoạt, chúng nó chỉ biết tập kích phổ thông thuyền, gặp phải quân hạm lời nói, liền sẽ tránh ra thật xa. Tựa hồ những đại dương này dị hóa thú biết quân hạm đối với chúng nó có uy hiếp, cho nên mới phải chủ động tránh đi. Bởi vậy, mỗi lần phái quân hạm đi, đều cơ hồ không tìm được hải dương dị hóa thú. Lần này tôi chết bọn hắn, cũng không có cách nào dựa vào quân hạm, chỉ có thể theo dựa vào thực lực của mình đến bắt giết hải dương dị hóa thú. Mọi người đều đến đông đủ, chuẩn bị sắp xếp xong, liền như vậy xuất phát. Rất nhanh, tôi chết bọn hắn đều đi tới bên tàu biện rộng lớn như vậy, bọn hắn đương nhiên không thể nhiều người như vậy toàn bộ tụ tập cùng nhau tìm tòi, hiệu suất như vậy quá thấp, muốn tìm đến hải dương dị hóa thú cơ hội cũng phi thường xa vời. Cho nên, tô chiết bọn hắn cuối cùng quyết định chia làm hai người một tổ, tách ra tìm tòi. Như vậy tìm tới hải dương dị hóa thú cơ hội cũng sẽ lớn hơn một ít. Trải qua thương lượng sau, túc tín cùng phó duyên kiệt một tổ, mà diễm hy cùng băng Điệp một tổ, về phần long nha rồi cùng tô chiết một tổ rồi. Mà cái khác nhân viên hậu cần cũng đều sẽ tiến vào biển rộng tìm tòi, bất quá bọn hắn chỉ là phụ trách tìm tòi, một khi tìm được hải dương dị hóa thú, bọn hắn liền ngay lập tức sẽ thông báo nhân viên chiến đấu do bọn hắn phụ trách dẫn đường ra biển thời điểm tô chết lựa chọn mở của mình du thuyền xuất phát như vậy so với cái khác thuyền muốn sư phụ mà túc thư bọn hắn cũng đều lựa chọn từng người thuyền mọi người đều lên thuyền sau liền do quân hạm ở mặt trước dẫn dắt mà tô chết bọn hắn ở phía sau đi theo vừa mới lên thuyền thời điểm long nha còn thập phần hưng phấn tại du thuyền lên chạy tới chạy lui phi thường hoài bát mà tô chết ở trên thuyền sau liền lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt đi ra để long nha có thể ăn bởi vì hắn không biết mình lúc nào sẽ lại ra biển hứng thu đồng thời lúc nào cũng có thể ra biển. Cho nên hắn đều là khiến người ta ở trên thuyền chuẩn bị rất nhiều đồ dùng hàng ngày, cùng với lương khô cùng đồ ăn vặt các loại. Lời nói như vậy, đợi được hứng thú đồng thời, là có thể trực tiếp ra biển rồi, không cần lại chuẩn bị. Long Nha vừa thấy được đồ ăn vặt, lập tức liền chạy tới, còn kinh hô, "Oa, thật nhiều đồ ăn vặt, xem ra ta lựa chọn cùng Mai Táng Tôn Ka Ka đồng thời là phi thường sáng suốt, cái khác thuyền nơi nào có nơi này thoải mái, nơi nào có nhiều như vậy đồ ăn vặt ăn." Nghe vậy, Tô Chiết cười cười, trên đường này có Long Nha cái này kẻ dở hơi, sợ là sẽ không nhắm trắng. Sau đó hắn thấy quân hạm đã xuất phát, hắn cũng là đã phát động ra du thuyền đi theo để tránh khỏi mất dấu mấy phút sau tô chiết thấy long nha đột nhiên trở nên an tĩnh này không phù hợp phong cách của nàng liền xoay người lại lúc này mới phát hiện sắc mặt của nàng trắng xanh còn tại đổ mồ hôi lạnh nàng thật giống làm khổ cực như thế hắn không nghĩ tới long nha đột nhiên sẽ biến thành bộ dáng này hắn đang lựa chọn lái tự động sau liền vội vàng hướng về long nha đi tới tô chiết đi tới long nha trước mặt sau quan tâm hỏi long nha ngươi làm sao vậy nơi nào không thoải mái long nha có chút suy nhược mà nói ra ta có chút muốn nói tô chiết trầm mặc một hồi sau cả kinh nói ngươi sẽ không say tàu đi Long Nha gật gật đầu, lúc này nàng, cũng không còn bình thường hoạt bát, có vẻ làm suy yếu, dáng dấp của nàng cũng có chút bất lực. Tô Chiết tuyệt đối không nghĩ tới, này không sợ trời không sợ đất Long Nha, nếu đã biết, sẽ xây tàu. Lần này, hắn cũng không biết làm gì mới phải, hắn cũng không có xử lý xây tàu kinh nghiệm, cũng không biết làm sao làm. Tô Chiết nhìn một chút mặt biển, không khỏi nghĩ nói, hiện tại cũng đã ra biển rồi, chẳng lẽ còn muốn lại trở về. Tuy rằng hắn không có xây tàu qua, nhưng hắn biết xây tàu người, khẳng định rất khó chịu, làm không thoải mái. Cuối cùng. Tôi chết còn là không có cách nào, cho dù phiền toái một chút, lựa chọn cũng phải trước tiên đưa Long Nha đi trở về. Dù sao nàng khẳng định làm khổ cực. Chẳng qua, trước tiên cùng Diễm Hi bọn hắn nói một tiếng, sau đó đưa Long Nha sau khi trở về, hắn lại chạy tới, đang chờ tôi chết chuẩn bị làm như vậy thời điểm, Long Nha tựa hồ đoán được ý nghĩ của hắn, bắt được tay của hắn, mai táng tôn ca ca, ta không muốn trở lại, ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Hắn do dự nói, nhưng là ngươi bây giờ say tàu rồi, lại đi, ngươi sẽ rất cực khổ. Cứ việc làm khổ cực, nhưng Long Nha vẫn là nói, không có chuyện gì, ta lát nữa liền hết chuyện, ta không đi trở về. Nói nói như thế. Nhưng xem Long Nha càng ngày càng cực khổ dáng vẻ, Tô Chiết cũng biết nàng không thể nào biết sẽ khá hơn, chỉ biết càng ngày càng khó chịu. Nhưng là Long Nha quật cường như vậy, nàng không đồng ý, hắn cũng không có cách nào đưa nàng trở lại. Cuối cùng, Tô Chiết không thể làm gì khác hơn là làm cho nàng trước tiên nằm xuống, làm cho nàng nhắm mắt lại, muốn chút việc khác, không nên nghĩ đến say tàu, như vậy có thể sẽ khá một chút. Long Nha vì không đi trở về, lời của hắn, đều nhất nhất làm theo, nhưng vẫn không có hiệu quả. Tô Chiết biết say tàu người, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy là tốt rồi. Hay là nghe thấy một ít mùi thơm ngát. Hoặc là so sánh gây mùi thực vật, có thể sẽ khá một chút, hắn thầm nghĩ. Thế là Tô Chiết lập tức đi tìm một chút gần đến, lại từ đồ ăn vặt bên trong tìm tới bầu dục cùng cây chích làm, để Long Nha nghe thấy những mùi này, thế nhưng đều không có hiệu quả gì. Sau đó, hắn lại tìm tới soda bánh mít quy, muốn cho Long Nha ăn chút, có lẽ sẽ dễ chịu một điểm. Nhưng Long Nha lại không nói bụng, một điểm đều ăn không trôi. Tô Chiết dần vật đến dần vật đi, vẫn là một chút tác dụng đều không có, trái lại để Long Nha luôn mở cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1580, cử chỉ sáng suốt. Chương 1580 chỉ sáng suốt xây tàu Long Nha, để Tô chết loay hoay suốt đầu mẹ chán. Hắn nghĩ tất cả biện pháp vẫn không có để Long Nha chuyển biến tốt lên, trái lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Chí Tình nguyện Long Nha sinh Long hoạt hổ lên dàn bạc người, cũng không muốn nhìn thấy nàng khó chịu như vậy bộ dáng. Lúc này Long Nha, cùng ngày xưa khác biệt thật sự rất lớn, một điểm tinh thần đều không có, cả người có vẻ làm không giúp dáng vẻ. Hắn rất muốn giúp nàng, làm cho nàng thoải mái một điểm, nhanh lên một chút tốt lên, thế nhưng có thể nghĩ tới biện pháp, hắn cũng đã làm, nhưng là vẫn là một chút tác dụng đều không có. Cuối cùng, Tô Chí lấy ra một cái bình nhỏ, cái này có thể hay không phát ra tác dụng hắn cũng không biết, thế nhưng hiện tại chỉ có thể thử một phen, cũng tốt hơn không hề làm gì. thế là hắn mở ra chiếc lọ cái nắp, sau đó phóng tới Long Nha trước mũi, làm cho nàng nghe. cái lọ này cũng không hề mùi vị, vô sắc vô vị, nhưng hiệu quả lại tốt vô cùng. Long Nha nghe thấy sau đó sắc mặt bắt đầu khôi phục bình thường, không giống trước đó như vậy tái nhợt, cũng không lại đổ mồ hôi lạnh, chậm rãi bắt đầu có tinh thần. lúc này tô chết ruốt cuộc có thể tùng lên một hơi, Long Nha đã không sao. Long Nha nhìn trong tay hắn chiếc lọ, tò mò hỏi, mai táng tôn ca ca, đây là cái gì, làm sao nghe nghe, ta liền không muốn nói ra, hơn nữa đầu cũng không ngất cảm giác người thư thái rất nhiều. Nay thật sự làm thần kỳ, nguyên bản còn rất khó chịu nàng, tại nghe thấy cái lọ này sau, nếu bắt đầu không sao rồi, cũng không tiếp tục say tàu rồi. Tô chết cười cười, trong tay hắn chứa chính là trị liệu nước thuốc. Tại không có thử nghiệm trước đó, hắn cũng không biết này trị liệu nước thuốc đối say tàu có hiệu quả hay không, chỉ là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống, mới sẽ đem trị liệu nước thuốc lấy ra. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, nay trị liệu nước thuốc đối say tàu vẫn là vô cùng hữu dụng, chỉ ít Long Nha đã không sao. Tô chết đem chiếc lọ đưa cho Long Nha. Nói ra, đây là trị liệu nước thuốc, nếu như ngươi còn say tàu lời nói, liền nghe một cái không thoải mái lời nói uống một điểm liền sẽ không sao rồi Long Nha xem trong tay chiếc lọ lầm bầm nói đây chính là trị liệu nước tốt sao thật thần kỳ cuối cùng nàng lại cười nói xem ra sự lựa chọn của ta đích thật là cử chỉ sáng suốt đi theo mai táng tôn ca ca liền không sai rồi ngươi xem hiện tại xây tàu ta cũng không sợ không cần tiếp tục phải lo lắng xây tàu rồi quá tốt rồi khôi phục tinh thần Long Nha hiện tại lại bắt đầu hoạt bát đi lên cùng vừa nãy không thoải mái thời điểm như hai người khác nhau tô chiết thấy Long Nha bộ dáng này cũng không nhịn thở phào nhẹ nhõm tinh nguyện thấy nàng giản vặt người bộ dáng cũng không nguyện thấy nàng bất lực khó chịu dáng vẻ. Sau khi nói xong, Long Nha còn uống một chút trị liệu nước thuốc, chép chép miệng, nói: "Thật giống không, có gì mùi vị, bất quá uống vào, cả người đều thư thái rất nhiều, thuốc này nước quá thần kỳ, đây là ma pháp nước thuốc sao?" Tô chết cười dặn dò: "Long Nha, thuốc này nước ngươi mang ở trên người, muốn là lúc sau không cẩn thận bị thương, cũng có thể dùng để chữa thương." Long Nha lập tức nói rằng: "Được, Mai Táng Tôn ca ca, ta biết rồi, cảm ơn ngươi nước thuốc." Xét theo đó, nàng thật giống lại nhớ ra chuyện gì, lại hỏi: "Mai Táng Tôn ca ca, ngươi đem nước thuốc đã cho ta, vậy ngươi làm sao Ngươi không cần sao? Tô Chiết trả lời, không có chuyện gì, ta còn có. Hơn nữa thuốc này nước đối với ta là vô dụng. Long Nha nhớ tới Tô Chiết lần trước thụ thương thời điểm, cũng không hề dùng qua trị liệu nước thuốc, cho nên nàng biết thuốc này nước hẳn là đối với hắn không hiệu quả, nhưng là làm cho nàng không nghĩ ra, tại sao? Thuốc này nước tại sao đối với ngươi không dùng? Lẽ nào ngươi đối với thuốc này nước dị ứng sao? Tô Chiết giải thích, không phải dị ứng, chỉ là ta thân thể đối thuốc này nước có kháng tính, uống nhiều thêm, cũng chỉ là cùng uống nước sôi như thế, một chút hiệu quả đều không có. Long Nha lập tức nói rằng, nha, là như thế này à? vậy ngươi cũng không thể đem thuốc này nước làm nước sôi uống, quá lãng phí. nghe vậy, tô chiết cười cười, này long nha nói chuyện thật là có thú. sau đó, long nha liền đem nước thuốc coi như bảo bối như thế thu lại, nhưng thỉnh thoảng còn lấy ra nhìn một chút, hoặc là nghe một cái, sau đó lại trả về. sau đó tô chiết nghĩ đến cái này thời điểm, đại đa số học sinh cũng bắt đầu đi học, dù sao hết thẻ trường học lại chậm khai giảng, thời điểm này cũng có thể khai giảng, nhưng long nha cũng là học sinh, tại sao không có đi học? hắn liền hỏi, long nha, trường học các ngươi còn chưa mở học sao? ngươi làm sao không đi học? Long Nha tùy ý nói ra, trường học của chúng ta đã sớm khai giảng, chỉ là ta ẩn vào mà thôi. Tô Triết Nữu những mày, hỏi, ngươi tại sao có thể không đi trường học? Ngươi bây giờ không phải là nhanh muốn thi đại học sao? Long Nha chuyện đương nhiên nói ra, còn không, còn muốn hơn mấy tháng tài cao thi đây, trường học quá không, có ý tứ rồi, nơi nào có đi theo các ngươi bắt giết dị hóa thú có ý tứ? Ta đương nhiên muốn tới nơi này, mới không đi trường học. Tô Triết nói ra, nhưng là ngươi là học sinh, không phải hẳn là lấy học nghiệp làm chủ sao? Long Nha vẫn là không để ý ngữ khí, nói ra, không có chuyện gì, cho dù ta không đi trường học, thi đại học cũng không có bất cứ vấn đề gì hơn nữa ta không đi trường học đúng vậy đến phê chuẩn, mà không phải trốn học, hiệu trưởng đều đồng ý ta không cần đi trường học. các ngươi hiệu trưởng phê chuẩn, ngươi sẽ không là dùng táng hồn quan hệ đi ép trường học chứ? tôi chất hỏi, hắn càng nghĩ càng thấy được có thể, dù sao loại chuyện này, lấy Long Nha cái này tiểu ác ma tính cách là tuyệt đối làm ra được. không ngờ Long Nha lại là không phục nói, ta Long Nha là như thế không phẩm người sao? ta đây là dựa vào thành tích mới được đến đặc phê, nếu không hiệu trưởng cũng sẽ không đồng ý rồi, chỉ cần thành tích của ta không giới hàng, vậy cũng lấy không cần về trường học đọc sách. Tuy rằng Long Nha thành tích xác thực tốt vô cùng, nhưng có một chút, nàng không có cho Tô Chiết nói. Cái kia chính là Long Nha thời điểm ở trường học, nhưng là mười phần tinh nghịch quỷ, thường thường huyên náo trường học gà chó không yên, để những học sinh khác cũng học tập không được, để hiệu trưởng thập phần đau đầu. Cho nên Long Nha xin không trở về trường học khi đi học, hiệu trưởng vì về sau có thể tiết kiệm tâm điểm, làm cho nàng bảo đảm thành tích không thể hạ thấp sau, liền phê chuẩn nàng không dùng để trường học đi học, chỉ cần đúng giờ về tới tham gia cuộc thi là được rồi. Đây mới là Long Nha có thể không cần đi trường học chân chính ý nghĩa, bất quá nàng là sẽ không nói với To Chiết. Cuối cùng, Tô chết vẫn là lựa chọn tin tưởng Long Nha. Hắn bởi vì nàng hẳn là sẽ không ở trên mặt này nói dối, cho nên hắn đã tin tưởng. Xem ra Long Nha thành tích nhất định là vô cùng tốt, Băng Không cũng sẽ không đạt được hiệu trưởng đặc phê. Hắn muốn. Tô chết hỏi, vậy ngươi không có đi trường học sau, thành tích có hay không hạ thấp? Nói đến thành tích lên, Long Nha vẫn là vô cùng tự tin. Đương nhiên không có, Băng Không ta hiện tại làm sao có khả năng đi ra? Ta đã nói với ngươi, của ta thành tích cuộc thi mỗi lần đều là cả năm thứ nhất, thật trăm phần trăm. Cả năm thứ nhất, thành tích như vậy đích thật là tốt vô cùng. Hơn nữa Long Nha bình thường khẳng định cũng sẽ không chủ động học tập, có thành tích như vậy, cái kia chứng minh nàng là người vô cùng thông minh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1581, tôi chết nghĩ không ra. Chương 1581, tôi chết nghĩ không ra. Không đến bao lâu, tôi chết bọn hắn đều đi tới một vùng biển bên trong. Nơi này còn thuộc về gần biển, mà Táng hồn tìm tòi nhân viên, chính là vùng biển này bên trong phát hiện hải dương dị Hoa thú. Hơn nữa con này hải dương dị Hoa thú, nhiều lần tùy thời tập kích người bên bờ, cùng với qua lại truyền đánh cá. Căn cứ đại dương này dị hóa thú tập tính, rất có thể nó sẽ lại trở về nơi này. Cho nên, lần này Tô Chiết mục đích của bọn họ chính là đem con này Hải Dương dị hóa thú tìm tới, đồng thời ở đây tiêu diệt nó. Quân Hạm mang theo Tô Chiết bọn hắn đi tới nơi này, tại chỉ rõ khu vực sau, Quân Hạm liền bắt đầu đi ngược lại rồi. Một cái chiếc quân hạm là sẽ không ở lại chỗ này, cùng bọn họ đồng thời chấp hành nhiệm vụ. Bởi vì cái này Hải Dương dị hóa thú hết sức giàu hoạt, bởi vì bọn chúng có thể phân biệt ra được quân hạm đối với chúng nó có uy hiếp, cho nên tại quân hạm xuất hiện địa phương, chúng nó đều sẽ không xuất hiện, hội trốn đến những nơi khác. Cho nên, nhiệm vụ lần này cũng chỉ có thể dựa vào Tô Chiết chính bọn hắn rồi, mà quân hạm là sẽ không ở lại chỗ này. Bởi vậy quân hàm nhiệm vụ đã kết thúc rồi, hiện tại là có thể bắt đầu đi ngược lại rồi, mà chuyện kế tiếp liền do tô chết bọn hắn phụ trách. Tô chết cùng Diễm Hi bọn hắn thương lượng một chút, ở mảnh này trong vùng biển tản ra. Bởi vì tụ tập ở chung với nhau lời nói, không chỉ tìm tòi hiệu suất đại đại giảm thấp, rất khó phát hiện Hải Dương dị hóa thú. Hơn nữa quan trọng nhất là, Hải Dương dị hóa thú bình thường đều là tập kích lạc đàn thuyền, nếu như tụ tập ở chung với nhau lời nói, Hải Dương dị hóa thú là sẽ không xuất hiện. Cho nên, tôi chết bọn hắn tản ra lời nói, mục tiêu cũng sẽ không lớn như vậy, cũng có thể hấp dẫn Hải Dương dị hóa thú xuất hiện. Mọi người chỉ cần lẫn nhau duy trì liên lạc. Vừa phát hiện hải dương dị hóa thú xuất hiện, vậy thì lập tức tiến hành với bắt, cơ hội như vậy cũng sẽ lớn một chút. Tô Chiết chỉ có thể hy vọng nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi tiến hành, mà không đến nỗi tay không mà về. Bởi vì táng hồn trước đây đã nhiều lần tiến hành tương tự nhiệm vụ, bất quá đại đa số đều là không thu hoạch được gì. Dù sao nghĩ tại biển rộng mênh mông bên trong, tìm tới hải dương dị hóa thú thật sự là quá khó khăn, Diễm Hi bọn hắn cũng không có bao nhiêu tự tin. Về phần lần trước, Tô Chiết có thể gặp phải Äng Hỉ Gisterling gián biển, đó là đúng là may mắn, không thể theo lẽ thường mà tính. Diễm Hi bọn hắn trước đây tiến hành tương tự nhiệm vụ lúc có lúc sẽ ở trong biển rộng phiêu đã nửa tháng, thậm chí là một tháng trở lên, ngoại trừ tiếp tế bên ngoài, những thời gian khác đều tại không ngừng mà tìm đòi. nhưng coi như là như thế, cũng rất ít phát hiện hải dương dị hóa thú. bởi vậy, diễm hy bọn hắn đối phó hải dương dị hóa thú cơ hội đều là phi thường thiếu, không có bao nhiêu kinh nghiệm. mà như tô chết như vậy cùng ẻ hình gỉ sờ tơ linh rắn biển đơn đả độc đấu địa cơ hội, vậy càng là không có qua, toàn bộ đều là nhiều người tác chiến. bất quá, mỗi cái hải dương dị hóa thú đều là không giống mới, dù sao cũng là tử khí cảm hóa bất đồng sinh vật biển mà đến cho nên kinh nghiệm lần trước, lần này cũng không biết hữu dụng hay không. Đi tới vùng biển này sau, tô chết liền mở ra tử khí tham chắc nghi, tìm đoạt phụ cận tình huống cát tường. Tô chết rất rõ ràng nhiệm vụ lần này, rất có thể là dài hạn chuẩn bị tác chiến, cho nên đại đa số thời gian, hay là muốn dựa vào tử khí tham chắc nghi, dù sao hắn không có thể 24 giờ đều dùng thần lực đi cảm ứng. Bất quá đối với Long Nha tới nói, nàng không hề giống là tới chấp hành nhiệm vụ, trái lại là khách du lịch như thế, nàng đứng ở trên bong thuyền, hướng về phía mặt biển hô, à, wow. biển rộng thật đẹp. Dù sao, Long Nha vẫn là hải tử, thánh tình trẻ con. Hàm chơi cũng bình thường. Hơn nữa có Long Nha ở nơi này, ít nhất tại trong khi làm nhiệm vụ, hắn là sẽ không nhăm chán. Tô Chiết cũng ngồi ở mũi thuyền lên, cẩn thận dùng trong cơ thể thần lực đi cảm ứng, liền như vậy muốn bắt lấy Hải Dương dị hóa thu tồn tại. Chỉ là rất lâu, thần lực của hắn đều không có cảm ứng được nửa điểm tử khí khí tức. Điều này nói rõ phụ cận cũng không hề Hải Dương dị hóa thu tồn tại, chỉ có thể đi những khác hải vực tìm tòi. Mỗi đến một vùng biển, Tô Chiết đều sẽ dừng lại, đầu tiên là dùng thần lực cảm ứng một phen, nếu như không có phát hiện, hắn lại đi mặt khác một chỗ địa phương. Tuần hoàn qua lại, thời gian từng dọt từng dọt địa đi qua, bóng đêm bắt đầu giáng lâm. Tô Chiết đã tìm tòi đã hơn nửa ngày, vẫn là không thu hoạch được gì, mà Diễm Hi bọn hắn cũng là cũng giống như thế, đều là không có thu hoạch. Cứ việc, trước khi tới, hắn đã có chuẩn bị tâm tư, hắn biết muốn tại biển rộng mênh mông bên trong tìm được hải dương dị hóa thú tung tích, cái kia là phi thường khó khăn. Nhưng là dù cho có chuẩn bị tâm tư, nhưng bây giờ tìm tòi lâu như vậy, vẫn là không thu hoạch được gì, để hắn vẫn là cảm giác được vô cùng nguyền rủa. Bất quá không có cách nào, cho dù lại nguyền rủa, cũng là không thể làm gì, hải dương dị hóa thú cũng sẽ không cứ như vậy chạy đến đều một ngày vẫn không có tìm tới đại dương này dị hóa thu quá ghê tởm làm hiển nhiên nguyên rủa người không đơn thuần là tô chết, còn có long nha cũng là như thế nàng đồng dạng cảm thấy rất tức giận cho dù là như thế nhiệm vụ hay là muốn tiếp tục nữa bọn hắn tìm tòi cũng muốn tiếp tục tiến hành không thể liền như vậy dừng lại tại lúc 12 giờ long nha dần dần mệt nhọc lời nói nói xong liền ngủ mất rồi mà tô chiết nhưng là không nửa điểm buồn ngủ kèm theo nguyệt quang tiếp tục tìm tòi tại trong biển rộng buổi tối tầm nhìn là phi thường thấp bất quá may là tìm tòi hải dương dị hóa thu không phải dựa vào con mắt mà là dựa vào tử khí tham chắc nghi cho nên tô chết bọn hắn ở buổi tối cũng có thể tiếp tục tìm đòi. bất quá, tại lúc buổi tối, biển rộng sẽ tương đối nguy hiểm một điểm. dù sao buổi tối tầm nhìn thấp, nếu như hải dương dị hóa thú vào lúc này xuất hiện lời nói, một chiến đấu với nhau, đối tô chết bọn hắn cực kỳ bất lợi, hội hạ thấp bọn hắn sức chiến đấu phát huy. hơn nữa, ngoại trừ hải dương dị hóa thú sau, đại dương này còn có rất nhiều nguy hiểm, ở buổi tối càng phải như vậy, sẽ phát sinh cái gì bất ngờ, ai cũng không dám bảo đảm. bất quá tôi chết bọn hắn hiện tại thuộc về tại gần biển khu vực, độ nguy hiểm vẫn tương đối thấp, cho nên chỉ cần phòng bị hải dương dị hóa thú đột nhiên tập kích là tốt rồi. Suốt đêm không nói chuyện, Tô chết cứ như vậy ngồi một buổi tối, chốc lát đều không có ngủ. Một mực tại dùng thần lực cảm ứng tử khí khí tức. Bất quá một buổi tối cứ như vậy đi qua, cuối cùng hắn vẫn là chẳng được gì, hoàn toàn không cảm ứng được tử khí khí tức. Thời điểm này, Long Nha ngáp dài lên, nàng nhìn thấy Tô chết sau, liền hỏi, mai táng tôn ca ca, ngươi sẽ không một buổi tối đều không ngủ đi, ngươi không mệt không? Ta không khốn. Tô chết cười nói. Sau đó hắn đứng lên, hoạt động một chút thân thể. Ngồi một buổi tối, thân thể đều có chút tê dại, như vậy hoạt động một chút, cũng phi thường thoải mái. Làm một chút vận động sau, mở rộng thân thể một cái sau. Tô Chiết tại cởi áo ra sau, liền trực tiếp nhảy vào trong biển rồi. Một buổi tối không ngủ, hắn muốn ở trong nước biển tỉnh táo một cái, cũng có thể tản đi trong lòng phiền muộn. Tại Tô Chiết nhảy xuống nước trong thời điểm, hắn còn nghe được Long Nha ở phía trên hồ, mai táng tôn ca ca, ngươi tại sao nghị không ra muốn mẹ cầu? Lời này khiến hắn thập phần không nói gì, hắn chỉ là muốn lặn dưới nước chơi mà thôi. Như vậy đã bị Long Nha coi như nghị không ra rồi. Tô Chiết có cuộc sống rất tốt, lại có người nhà bằng hữu phải bảo vệ, lại làm sao có thể sẽ nghị không ra? Cũng chỉ có Long Nha như vậy não động mới có ý nghĩ như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trước 1.582 đại thúc, trước 1.582 đại thúc, tô chết nhảy vào trong biển sau, liền tiềm vào trong nước. Rất lâu, hắn mới một lần nữa bơi tới, chờ tô chết lần nữa xuất hiện mặt biển thời điểm, tại du thuyền lên Long Nha, hâm mộ hỏi, mai táng tôn ca ca, lặn dưới nước có được hay không chơi, có thể hay không lạnh. Hắn ăn ngay nói thật, thật có ý tứ, ta không cảm thấy lạnh. Cái này thật đơn giản trả lời, để Long Nha càng là không ngừng hâm mộ, cũng rất muốn giống như tô chết lặn dưới nước chơi. Tiếp lấy, nàng lại hỏi, mai táng tôn ca ca, chờ ta học biết bơi sau, ngươi có thể hay không lại mang ta ra biển chơi. Trong lời này bại lộ Long Nha không biết bơi sự tình có thể nguyên lai ngươi còn không biết bơi a? Tô Chiết có chút bất ngờ bởi vì hắn cảm thấy Long Nha như thế ham chơi hải tử hẳn là rất sớm liền học được bơi lội mới đúng không nghĩ tới nàng nếu không biết bơi hừ không biết bơi có chuyện gì ngạc nhiên Long Nha hừ nói không có gì ly kỳ vậy ta cứ tiếp tục lặn dưới nước rồi gặp lại sau khi nói xong Tô Chiết lại lần nữa ẩn vào trong nước hắn xuất hiện tại Tâm Thái đã quay lại đến rồi nơi này một ngày nhưng vẫn là một điểm thu hoạch đều không có không phát hiện gì hết này vừa bắt đầu khiến hắn dần dần phiền não thế nhưng tại lặn dưới nước sau lạnh leo nước biển để Tô Chíệt khôi phục bình tĩnh, tâm tình cũng sẽ không phiền muộn. Hắn cảm thấy không có cần thiết gấp gáp như vậy, liền đem nhiệm vụ lần này coi như ra biển du ngoạn là được rồi, không lại coi như nhiệm vụ, mà là xuất khách du lịch. Chỉ nếu như vậy vừa nghĩ, Tô Chíệt liền cảm thấy cả người đều bừng lòng rất nhiều, buồn bực đều toàn bộ biến mất rồi. Cho nên, hắn hiện tại có thể hết sức tự tại, muốn lặn dưới nước liền lặn dưới nước, muốn bơi lội liền bơi lội, nhiều tự do tự tại. Nhiều thoải mái tháng ngày. Mấy ngày sau, dù thuyền lên, Long Nha ngồi đang ngồi ở trên bon thuyền, cầm trong tay một cái cần câu cá tùy ý đồ mẫn làm hiển nhiên tâm tư của nàng hoàn toàn không đang câu cá lên mà tô chết trước mặt cũng tương tự cần câu cá bất quá bị hắn cố định tại trên giá mà bản thân hắn nhưng là nằm ở trên bong thuyền hơi hơi lim di mắt tắm nắng vô cùng thích gì buồn bực ngắn ngẩm long nha đánh một cái ngáp nói đều đã tới ba ngày thời gian này lúc nào mới đến đầu ta đều sắp nhảm chán chết rồi Nguyên lai like. nháy mắt tô chết cùng long nha đã tại trong biển rộng sinh sống ba ngày trong ba ngày qua ngoại trừ bổ cấp thời điểm nhìn thấy những người khác sau hắn và long nha sẽ không có gặp lại hơn người rồi bình thường cùng diễm hi bọn hắn liên lạc cũng là dựa vào máy truyền tin liên hệ. Bởi vì, vì tìm tòi hải dương dị hóa thú, mọi người khoảng cách đã càng ngày càng xa, muốn gặp mặt cũng không dễ dàng, chỉ có thể dựa vào máy truyền tin liên lạc mà thôi. Vừa mới ra biển thời điểm, Long Nha còn vô cùng hứng phấn, ảo tưởng biển rộng sinh hoạt. Thế nhưng này 3 ngày, đã để nàng cảm thấy thập phần không thú vị. Mặc dù có trị liệu nước thuốc sau, Long Nha đã sẽ không lại say tàu rồi, nhưng nàng vẫn cảm thấy thập phần nhàm chán. Dù sao, Long Nha không biết bơi, cũng chỉ có thể dừng lại ở du thuyền bên trong nơi nào đều không đi được, không giống tốt chết. Tại lúc nhàm chán, còn có thể nhảy vào biển bơi lội cùng lẫn dưới nước. Tại du thuyền lên, ngay từ đầu hứng phấn đã triệt để chuyển biến thành nhàm chán. Tô Chí cảm giác được lúc nhàm chán, ngoại trừ lặn dưới nước, còn có thể tu luyện, một tu luyện, thời gian liền đi qua đến mức rất nhanh, cũng sẽ không cảm thấy thời gian khổ sở. Thế nhưng Long Nha liền không giống nhau, nàng vừa không biết bơi, lại không nghĩ tu luyện, cũng chỉ có thể tại du thuyền lên mấy đầu ngón tay rồi. Chuyện này đối với Hoạt Bát Hiếu động nàng, nhưng là thập phần khó chịu. Long Nha lại vung một cái cần câu cá, tàn nhẫn mà nói, cái này đáng chết dị hóa thú, lúc nào mới có thể xuất hiện, nếu như xuất hiện, ta chắc chắn sẽ không khiến nó dễ chịu, thật là đáng chết. Tô Chí hơi mở mắt ra, Nhìn Long Nha một mắt, nói ra, "Long Nha, như ngươi vậy là câu không tới cá, câu cá muốn bình tĩnh lại tâm tình, hơn nữa như ngươi vậy làm, ta cũng câu không tới cá. Thời điểm trước kia, hắn tại trong biển câu cá, vẫn là có thể câu được không ít cá. Thế nhưng Tô chết bây giờ cùng Long Nha câu cá, bởi vì nàng luôn vung lên cần câu, để phụ cận cá đều chạy, hắn câu được một cái sáng sớm đều không có câu được cá." Long Nha hô to một tiếng, sau đó phát tiếng nói, "A, câu cá một chút ý tứ đều không có, một cái sáng sớm một con cá đều không có câu được, chơi không vui." Tô Chiết khẽ mỉm cười, nói ra, "Câu cá thú vị là quá trình." câu được cá cố nhiên là tốt, nhưng không có câu được cá, cũng không có cái gì, vui vẻ là được rồi. Long Nha nói ra, ta bây giờ còn tuổi trẻ à, ta không thể ở nơi này tiêu xài thời gian, ta còn có bò lớn sự tình muốn làm, mà không phải tuồn phí hết thời gian à? Hắn buồn phiền nói, ý của ngươi là nói ta già rồi? Long Nha mừng thầm nói, so với ta lời nói, ngươi thật sự già rồi. Tô Chiết càng thêm buồn bực, hắn mới hơn 20 tuổi, tối đa cũng chỉ so với Long Nha lớn hơn 6 tuổi mà thôi, đã bị nàng nói già rồi. Thế nhưng hắn còn thật không có cách nào phản bác, ai kêu tuổi tác của hắn so với Long Nha đại? Long Nha thấy Tô Chiết buồn bực dáng vẻ lại bù đắp một đạo, Đại thúc, ngươi không cao hứng sao? Tô chết tức giận nói ra, bị ngươi gọi lại thúc, có thể cao hứng sao? Nghe vậy, Long Nha vừa cười được dừng lại không được, lại gọi nhiều lần Đại thúc. Không có cách nào, Tô chết không thể làm gì khác hơn là nói ra, Long Nha ngươi này nhưng không đúng, ngươi xem ta liền lặn dưới nước đều không đi rồi, liền vì ở nơi này cùng ngươi câu cá giải buồn, hiện tại ngươi còn dám cười ta, có tin hay không ta không để ý tới ngươi rồi, chính ta lặn dưới nước đi rồi. Nay vừa nói, quả nhiên quái rụng, Long Nha cũng không dám nữa nở nụ cười, nàng nói nói, Đại Túc, không, là Mai Táng Tôn ca ca, là ta sai rồi. Xin ngươi tha thứ cho ta. Vốn là đã làm nhàm chán, nếu như tô chết còn chạy đi lặn dưới nước, Lưu Long Nha một người tại du thuyền trên mà nói, "Không, có ai tán gẫu giải buồn, vậy thì càng thêm nhàm chán, nàng mới không nên như vậy." "Vậy thì tốt, về sau không cho phép kêu nữa ta đại thúc." Nói xong, Tô Triết lại nhắm hai mắt lại. Sau đó Long Nha lại không phục nói, "Đáng ghét, sau này trở về, ta nhất định phải học biết bơi, như vậy ta cũng có thể lặn dưới nước rồi." "Tốt, tốt, vậy ngươi phải cố gắng lên." Tô Triết qua loa nói. Tiếp lấy, hắn lại hỏi, "Long Nha ngươi nếu cảm giác đến phát chán, cái kia tàu tiếp tế tới thời điểm" Ngươi làm sao không đi theo bọn hắn trở lại, còn muốn chờ tại trong biển?" Long Nha dùng chuyện đương nhiên giọng điệu, nói ra, "Ta liền Hải Dương dị hóa thú đều chưa từng thấy, cứ như vậy trở lại, quá không còn mặt mũi rồi, bất kể như thế nào ta đều muốn dừng lại ở Hải Dương dị hóa thú xuất hiện đến." Nguyên lai like nàng thì ra là vì vậy nguyên nhân, mới sẽ ở lại biển rộng, mà không muốn trở về đi. Tuy rằng lý do này rất đơn giản, nhưng cũng rất cường đại, chỉ ít Tô chết là không có cách nào phản bác. Đương nhiên, Long Nha cuối cùng vẫn là không quên vỗ một cái mông ngựa, rồi lại nói, "Nếu như ta trở về lời nói, Mai Táng Tôn ca ca một người khẳng định làm nhảm trắng." cho nên ta liền quyết định ở lại chỗ này chôn cùng tôn ca ca rồi, không cần cảm ơn tạ. Cảm ơn, tô chết chỉ có thể trả lời như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1583, đem ngươi trói lại ném vào biển. Chương 1583, đem ngươi trói lại ném vào biển không qua bao lâu, Long Nha lại bắt đầu cảm giác đến phát chán, lại bắt đầu đoán giận lên. Long Nha bỏ lại cần câu cá, hỏi, mai táng tôn ca ca, ngươi nói hải dương dị hóa thú lúc nào mới có thể xuất hiện? Chúng ta lúc nào mới có thể tìm được nó? Tô chết tô chết con mắt đều không có mở to, chỉ nói là nói, cái vấn đề này. Ngươi nên đi hỏi dị hóa thú tiên sinh, mà không phải tới hỏi ta, biết không? Nếu như hắn biết hải dương dị hóa thú hội lúc nào xuất hiện, hắn cũng không cần phải ở chỗ này ngồi chờ rồi, làm như vậy làm nhảm chán. Long Nha lại nở nụ cười, nói ra, ta còn tưởng rằng thần thông quảng đại mai táng tôn ca ca là cái gì đều biết, nguyên lai like ngươi cũng có không biết vấn đề à. Xem ra, cái này Long Nha lại đem tô chết tới lấy vui vẻ, nhảm chán nàng, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy đến giải bờ rồi. Tô chết liếc nàng một cái, tức giận nói ra. Nếu không ta tìm sợi dây thường đem ngươi trói lại ném vào biển, nhìn xem có thể hay không hấp dẫn hải dương dị hóa thú đến, ngươi xem có thể không. Long Nha lập tức tự tuyệt, không thể, như vậy không đưa tới dị hóa thú, ta đều muốn chìm chết ở trên biển rồi. Sau đó nàng lại nói, nếu không chúng ta đổi lại đến, ta đem ngươi trói lại ném vào biển hấp dẫn dị hóa thú đến, dù sao ngươi có thể tại trong biển chờ rất lâu, cũng không cần lo lắng hội chết đuối, ngươi có thể làm như vậy có thể không? Long Nha đem lời của hắn, mặt khác rồi. Tô chết cười nói, ngươi cho ta là ngốc đó a, ta khả năng sẽ đồng ý sao? Long Nha cũng tức giận nói ra, vậy ngươi tại sao lại hỏi hỏi ta như vậy? Tô chết lập tức cười nói, bởi vì ta coi ngươi là làm làng ngốc đấy chứ. Nghe vậy, Long Nha bắt đầu chịu không được, a, khí chết ta rồi, ngươi bắt nạt ta, ta cắn chết ngươi. Nàng nhào tới trước, cầm chặt tay hắn cánh tay, liền cắn. Tô chết cũng không có né tránh. Tiêu tùy ý Long Nha cắn, tuy rằng nàng không cắn bao nhiêu lực, nhưng vẫn là tại trên cánh tay của hắn để lại dấu răng. Nhìn xem chính mình cái tác, Long Nha đó là tương đương địa thỏa mãn, chỉ nghe nàng tự hào nói ra, xem mai táng tôn ca ca về sau còn có dám khi phụ ta hay không? Tô Chiết bất đắc dĩ nói, "Nhà Đồng đốc." Những ngày chung đụng này khiến hắn cùng Long Nha cảm tình càng ngày càng tốt, đã hoàn toàn coi nàng là làm muội muội của mình rồi. Cho nên, Long Nha làm ra chuyện gì, hắn đều sẽ không tức giận. Sau đó Long Nha lại nằm ở trên bong tuyền, liền ở Tô Chiết bên cạnh, nàng mở miệng nói ra, "Thời gian này lúc nào mới có thể đến ổ? Văn cầu ông trời để dị hóa thú nhanh lên một chút xuất hiện đi, đừng để cho chúng ta khổ sở tìm." Nghe vậy, Tô Chiết cũng rất là bất đắc dĩ, hắn làm sao cũng không muốn nhanh lên một chút tìm tới Hải Dương dị hóa thú. Trong 3 ngày này, Tô Chiết cùng Diễm Hi bọn hắn, đều là càng tìm càng xa. Tìm bởi khu vực càng ngày càng rộng, nhưng đều không có phát hiện Hải Dương dị hóa thú tung tích. Hiện tại, hắn lo lắng nhất chính là Hải Dương dị hóa thú đã sớm rời đi vùng biển này, sẽ không lại xuất hiện. Nếu như Hải Dương dị hóa thú đã rời khỏi này một vùng biển, vậy bọn họ tại nơi này chính là tại làm chuyện vô ích, bất luận bao lâu cũng không thể tìm thấy được. Có lúc, Tô Chí cũng sẽ tiềm vào trong biển, sau đó lại thần lực đi cảm ứng tử khí khí tức. Bởi vì lo lắng cho hắn Hải Dương dị hóa thú hội ẩn dấu ở trong biển sâu, mà tử khí tham chắc nghi dò xét không tới quá sâu khoảng cách, cho nên hắn liền dùng thần lực của mình đi cảm ứng. Chỉ là Tô Chí làm như vậy cũng chỉ xem như như mối bỏ biển, hiệu quả cũng không rõ ràng. Vẹn vẹn vùng biển này liền cực sự rộng lớn, mà thần lực của hắn phạm vi cảm ứng lại thị phi thường có giới hạn, muốn cảm ứng được từ khí khí tức, không khác nào mò kim đáy biển. Dù cho Tô chết biết làm như vậy, hy vọng là phi thường sẽ đợi, nhưng là hy vọng sẽ đợi cũng tốt hơn không hề làm gì, ít nhất cơ hội cũng sẽ lớn một chút. Cho nên, hắn mỗi ngày đều hội không ngại phiền phức tiềm vào trong biển. Một là vì chơi, hai chính là vì tìm tới Hải Dương dị hóa thú mà thôi. Nhưng 3 ngày tới nay, tất cả mọi người là không tìm ra manh mối, Diễm Hy cùng Băng Điệp bên kia cũng còn tốt mà túc tín đã sớm hô to nhảm chán, mỗi ngày đều thông qua máy truyền tin đến phiền tô chết. này đi ra chấp hành nhiệm vụ, còn là hòa bình lúc đi ra du ngoạn không giống nhau. có nhiệm vụ tại người, bất kể như thế nào, trong lòng đều sẽ có chút lo lắng, như vậy du ngoạn thời điểm, tự không thể tận hưởng rồi. mà cuộc sống như thế, chỉ cần sau một quãng thời gian, ai đều sẽ cảm giác đến phát chán, đặc biệt là đối túc tín cùng long nha tốt như vậy động người, cái kia càng phải như vậy, một ngày đều rất khó vượt qua, chớ nói chi là tốt mấy ngày. lần này còn vẹn vẹn chỉ là đã qua ba ngày mà thôi, trước đây diễm hy bọn hắn nhưng là lúc thi hành nhiệm vụ thường thường đều ở trên biển tìm tòi nửa tháng trở lên, có lúc chọn vẹn tìm một tháng, đến cuối cùng đều vẫn là không thu hoạch được gì. chuyện như vậy là khiến người ta làm dễ dàng người lừa dùa. tô chiết cảm thấy còn tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, có thể ở nơi này tìm tòi cái 10 ngày nửa tháng, vẫn có khả năng không thu hoạch được gì, chỉ biết lãng phí một cách vô ích thời gian. cho nên hắn nhất định phải nghĩ một biện pháp, mau chóng tìm tới hải dương gì hòa thú. trước đó tô chiết đã nghĩ đến rất lâu, cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt, nhưng mới vừa rồi cùng long nha đối thoại dẫn dắt hắn, hắn nhìn long nha nói ra, như vậy chờ chút đi cũng không phải biện pháp. Hay là thật sự của chúng ta hẳn là tìm một mối nhử, đến hấp dẫn Hải Dương dị hóa thú, chỉ có tìm tới Hải Dương dị hóa thú mới có thể tiêu diệt nó. Long Nha lui về sau một bước, cả kinh nói: "Mai Táng Tôn ca ca, ngươi đang nói cái gì? Ngươi sẽ không thật sự đem ta ném xuống đi, ta nhưng không biết bơi, ngươi không thể làm như vậy, ta sẽ chết." Tô Chít bó tay rồi, hắn vô vỗ chán của mình, cảm thấy làm đau đầu. Này Long Nha đại náo mạch kín, nhất định là khác hẳn với thường nhân, bằng không cũng sẽ không hiểu lầm ý tứ của hắn. Tô Chít làm sao có thể sẽ coi Long Nha là thành mối nhử đến hấp dẫn Hải Dương dị hóa thú, chuyện nguy hiểm như vậy, hắn làm sao có thể sẽ để Long Nha mạo hiểm? hắn cũng không có như thế phát điên, cho dù thật sự muốn bắt người làm mối, hắn cũng sẽ không khiến Long Nha tới làm, nhiều nhất là chính mình mạo hiểm mà thôi. Chỉ là, này Long Nha chính là hiểu lầm ý của hắn, còn sợ sệt thành như thế. Tô Chí tức giận nói ra, ta cũng không có ý nghĩ này, ngươi không nên suy nghĩ lung tung. Nghe vậy, Long Nha thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi, cái kia Mai Táng Tôn ca ca, ngươi định làm gì? Có muốn hay không ta phối hợp? Tô Chí lắc lắc đầu, nói ra, ngươi chờ đợi ở đây là tốt rồi, ta đi xuống nắm bắt chút cá tới, lập tức liền trở về, ngươi không thể chạy loạn. Vừa dứt lời, không đợi Long Nha phản ứng lại, Hắn liền nhảy vào biển rồi. Long Nha ở phía trên hô, Này, mai Táng tôn ca ca, ngươi vẫn không có nói tại sao phải đi bắt cá, bắt cá tới làm cái gì? Bất quá, Tô Triết đã sớm lặn xuống nước rồi, đã không có biện pháp trả lời vấn đề của nàng. Khi hắn lặn dưới nước sau, Long Nha một người tại du thuyền lên thì càng thêm nhăm chán. Hiện tại nàng chỉ có thể dừng lại ở du thuyền lên, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn mặt biển, hy vọng hắn có thể về sớm một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1584, không chịu bỏ giá không bấy được lang. Chương 1584, không chịu bỏ giá không bấy được lang Tô Triết tiềm vào biển sau liền bắt đầu bắt giữ hải ngư rồi, bởi vì hắn cùng long nha cũng sẽ không làm cơm, cho nên lần này tới, hắn cũng không hề bắt cá, bắt được cũng vô dụng, cho nên hiện tại cần dùng đến cá sau, chỉ có thể hạ thủy bắt được. tô chết mục tiêu đều đặt ở lớn hải ngư lên, mà tiểu nhân hải ngư đã bị hắn trực tiếp đào thải rơi mất, bởi vì hắn cảm thấy hải ngư quá nhỏ lời nói, cái kia làm làm bồi lời nói, liền không có gì lừa hút, chỉ có thể tìm một ít biển rộng cá, càng lớn càng tốt. nay hải ngư là dùng để làm làm bồi, cũng không có cần phải tìm một ít hiếm thấy hải ngư rồi, chỉ cần thể tích cũng đủ lớn là được rồi, cái gì hải ngư cũng có thể, mà cứ như vậy. Những này hải ngư cũng rất tốt tìm. Chỉ cần vừa phát hiện cá lớn, Tô Triết Liền sẽ trước tiên đi qua. Mà dùng tốc độ của hắn, trên căn bản rất ít loại cá có thể tránh được hắn đuổi bắt, chỉ cần cá lớn đều chạy không thoát, mà tiểu ngư, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian đi bắt. Chỉ cần bắt được cá sau, Tô Triết Liền sẽ bơi lên đi, sau đó đem cá ném lên du thuyền, lại tiếp tục tiềm vào trong nước nắm bắt. Chỉ là một con cá lớn lời nói, còn xa xa chưa đủ. Cho nên, hắn sẽ tận lực chảo nhiều một chút cá, như vậy cũng có thể bất việc một điểm, miễn cho đến lúc đó không đủ dùng, còn phải lại xuống chảo. Bởi vì Tô Triết không chọn cá, chỉ cần là cá lớn hắn liền nắm bắt, cho nên không đến bao lâu, hắn liền bắt được không ít cá lớn hơn rồi. hắn cảm giác không sai về lắm, liền lên du thuyền liền rồi. Long Nha cầm một cái khay lông, khiến hắn sát bên người, vừa nói: mai táng tôn ca ca, ngươi nắm nhiều như vậy cá, có ích lợi gì sao? Tô Triết nhận lấy khăn mặt, nói ra: này là dùng để làm mồi dụ, hấp dẫn hải dương dị hóa thú. Long Nha vẫn còn có chút không tin, đây đều là chỉ là phổ thông cá mà thôi, cũng không có gì ngạc nhiên, nàng không hiểu sẽ có cái gì dùng. Liên hỏi: những này cá làm mồi dụ là có thể đưa tới hải dương dị hóa thú sao? hẳn là không thể nào. Kỳ thực những này mồi nhử hữu dụng hay không? Tô Thiết chính mình cũng không biết có thể thành công hay không, cũng chưa hề hoàn toàn không chắc chắn. Nhưng dù như thế nào hắn đều thử một chút, như vậy cũng tốt hơn ngồi ở chỗ này ngồi chờ. Tô Thiết một bên sát bên người, vừa nói, kỳ thực ta cũng không biết hữu dụng hay không. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể thử một chút rồi. Sau khi nói xong, hắn liền bắt đầu hành động, không lãng phí thời gian nữa. Sát theo đó, Tô Thiết lấy ra một bình trị liệu nước thuốc, sau đó nắm lấy một con cá lớn, đem miệng của nó mở ra, ngược lại một chút trị liệu nước thuốc đi vào, để con cá lớn này có thể hấp thu. Long Nha đã nhận ra trong tay hắn chính là trị liệu nước thuốc có chút không bỏ được mai táng tôn cả ca người đang làm gì như vậy quá lãng phí không có chuyện gì đập lên một cái Tô chết nói ra ý nghĩ của hắn rất đơn giản phổ thông loại cá khẳng định hấp dẫn không được hải dương dị hóa thú cho nên hắn muốn cải tạo những này loại cá bất kể là dị hóa người vẫn là dị hóa thú hay hoặc giả là hải dương dị hóa thú trên bản chất đều là giống nhau chúng nói những này bị tử khí cảm hóa sinh vật đều là lấy nhân loại làm thức ăn đồng thời tăng lên chính mình thực lực Tô chết muốn liền là nhân loại sinh mệnh lực hoặc là nói là sinh cơ hấp dẫn những này dị hóa nhân hòa dị hóa thú sẽ đưa tới chúng nó ăn uống, mà trị liệu nước thuốc chính là tràn ngập sinh cơ nước thuốc, cùng nhân loại sinh mệnh lực có chút tương tự. Nếu để cho loại cá sau khi hấp thu, những này trị liệu nước thuốc hội khiến những này cá tràn ngập sinh cơ, đến lúc đó cũng có khả năng hấp dẫn đến hải dương dị hóa thú đến ăn uống. Tuy rằng dị hóa nhân hòa dị hóa thú đối thần lực đều làm chống cự, dù sao thần lực là khắc tinh của bọn nó, nhưng tương tự thần lực cũng có thể thành vì chúng nó tiến hóa đường tắt. Mà trị liệu nước thuốc thần lực yếu kém, nếu như bị cá hấp thu sau, thần lực liền sẽ yếu hơn nhưng cũng sẽ để cho cá tràn ngập sinh cơ, đến lúc đó Hải Dương dị hóa thú tiểu có khả năng bị hấp dẫn mà tới. Dù sao, Hải Dương dị hóa thú chính là tưởng hấp thu những sinh mạng này lực, sẽ bị hấp dẫn đến cũng là có khả năng. Bất quá những này cũng chỉ là Tô chết suy đoán mà thôi, về phần có thể thành công hay không, hắn tâm cũng không có đáy ngọn luôn. Cho nên, hắn mới có thể nói thử một cái, liều một phát, chỉ là để cao hơn một chút hy vọng mà thôi. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần đi thử nghiệm, cho dù hy vọng lại xa vời, cũng tốt hơn cái gì đều không đi làm. Vậy vậy, Tô chết mới sẽ nắm nhiều như vậy cá lớn tới chính là định khiến chúng nó hấp thu trị liệu nước thuốc, lại khiến chúng nó làm làm muỗi, dùng để hấp dẫn hải dương dị hỏa thú. những này hải ngư khí lực không nhỏ, đến bây giờ đều còn tại dãy rua, uống trị liệu nước thuốc sau, thì càng là có sức sống rồi. tô chết đem hết thể hải ngư đều đốt trị liệu nước thuốc sau, lại tìm tới lưới đánh cá. may là, này du thuyền bên trong có đủ lưới đánh cá, nếu không, cho dù hắn có ý nghĩ này, cũng không áp dụng được. tô chết dùng lưới đánh cá đem cá lớn bỏ lại, sau đó lại dùng dây thừng một đầu cột lưới đánh cá, một đầu khác nhưng là quấn vào du thuyền lên, sau đó hắn sẽ đem cá lớn bỏ lại hải lý, có lưới đánh cá trói buộc cũng không cần lo lắng cá lớn hội dây rồi đi tiếp lấy hắn đem hết thể hải ngư đều có biện pháp như thế làm toàn bộ đều bỏ lại hải lý cứ như vậy du thuyền hai mặt đều treo không ít dây thừng mà dây thừng một đầu khác đều có đầu hải ngư làm xong những chuyện này sau tô chết vua tay một cái hiện tại chỉ phải chờ đợi hải dương dị hóa thú mắc câu rồi những này hải ngư làm cho trên người hắn đều là mùi tanh hắn chỉ có thể trước đi tắm một cái đem trên người mùi tanh đều trừ đi đi sau đó tô chết đi tới du thuyền trong đầu lái bắt đầu điều khiển du thuyền tại bốn phía đi hắn biết chờ tại một địa phương vậy khẳng định là không được Như vậy đưa tới Hải Dương Dị Hóa Thú cơ hội quá nhỏ, chỉ có tận lực quyết trương phạm vi lớn mới có hy vọng đưa tới Hải Dương Dị Hóa Thú. Hiện tại hết thảy nghĩ tới biện pháp, Tô Chí Đều đã bắt đầu làm. Kế tiếp tiếp, dù đợi đến Hải Dương Dị Hóa Thú có lên hay không câu rồi, những này ca có thể hay không hấp dẫn nó đến, cũng chỉ có thể lợi. Bất quá bất kể như thế nào, làm như vậy, cơ hội thành công cũng lớn một điểm. Dù cho chỉ là tăng lên một tia hy vọng, nhưng này cũng xem là không tệ. Tô Chí hiện tại chỉ có thể ký thác vào vận khí của mình, hy vọng có thể đưa tới Hải Dương Dị Hóa Thú, không cần lại cháng chờ chút đi. Lúc này Long Nha cũng đi vào đường lại đến, nàng nói với hắn: Mai táng tôn ca ca, ngươi đem trị liệu nước thuốc đều cho cá uống, như vậy quá lãng phí. Nói đến, nàng đều cảm giác được đau lòng, bởi vì lúc trước Tô chết dùng không ít trị liệu nước thuốc, toàn bộ đều cho cá lớn uống. Coi như là Long Nha, cũng rõ ràng này trị liệu nước thuốc quý giá, nhưng hắn vẫn không chút do dự mà tiêu xài rồi. Không có chuyện gì, không chịu bỏ giá không bấy được lang, chỉ cần bắt được hải dương dị hoa thú, cái gì đều là đằng giá. Tô chết cười nói: Trị liệu nước thuốc tuy rằng làm quý giá, nhưng đối với hắn hôm nay tôi nói, cũng không coi vào đâu. Đồng chi, tôi chết cũng chỉ là dùng một bình nhỏ mà thôi, cũng không thể nói là lãng phí. Nếu như trả giá điểm ấy một cái giá lớn, liền có thể đưa tới Hải Dương dị hóa thú lời nói, vậy cho dù nhiều thêm trị liệu nước thuốc, hắn đều nguyện ý lấy ra. Long Nha thở dài một hơi, hiện tại chỉ có thể hy vọng này trị liệu nước thuốc sẽ không lãng phí một cách vô ích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1585, có phát hiện. Chương 1585, có phát hiện như thế, lại qua một ngày. Ngày hôm qua tôi chết là một mực duy trì hết sức chăm chú, đặc biệt là lúc buổi tối, đều tại cảm ứng chúng quanh hải vực. Thế nhưng, làm đáng tiếc là một buổi tối đều không có gặt hái được. hắn tại phụ cận trong vùng biển tìm coi một buổi tối vẫn như cũ không cảm ứng được tử khí khí tức, mà tử khí tham chắc nghi cũng không có cảnh báo. Ngày thứ hai, tô chết liền trực tiếp nhảy vào hải lý, thẳng đến lặn xuống thấp nhất sau, lại dùng thần lực cảm ứng phụ cận, vẫn như cũ không cảm ứng được nửa điểm tử khí khí tức. Này đã đủ để chứng minh rồi, chung quanh đây hải vực cũng không hề hại dương dị hoa thú. Sau đó tô chết lại bơi đi tới, xem ngày hôm qua bắt được cá lớn, những này cá lớn tuy rằng bị lưới đánh cá giằng buộc một ngày, nhưng bởi vì hấp thu trị liệu nước thuốc quan hệ, hiện tại vẫn là sinh long hỏa hổ, thập phần mạnh mẽ sức lực. Tiếp lấy. Hắn lại lấy ra trị liệu nước thuốc, khiến những nải cá lớn hấp thu. Tuy rằng tô chết trực tiếp khiến những nải cá lớn hấp thu thần lực, hội thuận tiện rất nhiều, nhưng là làm như vậy, rất có thể ngược lại sẽ đuổi đi hải dương dị hóa thú. Dù sao, thần lực vẫn là chết tức g i n khắc tinh. Nếu như thần lực hàm lượng cao lời nói, hải dương dị hóa thú liền sẽ không xuất hiện. Mà trị liệu nước thuốc thần lực hàm lượng thấp hơn, như vậy vừa có thể duy trì cá lớn sinh mệnh lực, mà cũng sẽ không đuổi đi hải dương dị hóa thú. Cho nên, cho dù phiền toái một chút, hắn cũng phải khiến những nải cá lớn hấp thu trị liệu nước thuốc, mà không phải khiến chúng nó hấp thu thần lực. Những này cá lớn đang hấp thu trị liệu nước thuốc sau, thì càng thêm có sức sống rồi, có thể cảm nhận được trong đó sinh cơ. Sắp theo đó, Tô Triết lại đi đến buồng lái, đem du thuyền bắt đầu hướng về nơi xa mở ra. Lúc này, Long Nha cũng đi lên, nàng ngáp một cái, hướng về hắn chào hỏi. Sau đó lại hỏi, "Mai Táng Tôn ca ca, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào?" Tô Triết giải thích, "Ta cảm thấy chung quanh đây hải vực đều không có hải dương dị hóa thú, cho nên ta dự định đi xa điểm, trở lại lùng bắt hải dương dị hóa thú, như vậy cơ hội hội lớn một chút." Nghe nói, Long Nha cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là ngồi ở một bên mà người nang hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Kỹ thực tô chết làm như vậy là có chút mạo hiểm. Bởi vì rời khỏi vùng biển này sau, liên cách diễm hy bọn hắn càng ngày càng xa. Vô là, mọi người ở giữa khoảng cách đã không tính gần rồi, nếu như hắn còn tiếp tục lái được càng xa hơn lời nói, cái kia lẫn nhau trong lúc đó rất khó trông nom rồi. Nếu như vào lúc này, gặp phải thực lực mạnh mẽ Hải Dương dị hóa thú, cái kia diễm hy bọn hắn sẽ rất khó đúng lúc cứu viện. Đến lúc đó, tựu có khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm. Dù sao, lần này Hải Dương dị hóa thú, cũng không ai biết thực lực mạnh bao nhiêu nếu như con này Hải Dương dị hóa thú thực lực không mạnh, vậy cho dù gặp cũng sẽ không có nguy hiểm gì. nhưng nếu như con này Hải Dương dị hóa thú là cùng Äng e Hỉnh Gỉ Sơ Tơ Linh Gián biển như thế cường hãn lợi nói, cái kia liền rất có thể sẽ phát sinh nguy hiểm. dù sao lần trước, tuy rằng tô chết chiến thắng Äng e Hỉnh Gỉ Sơ Tơ Linh Gián biển, nhưng may mắn thành phần cũng không thấp. gặp lại một lần lời nói, hắn cũng không chắc chắn có thể cam đoan trăm phần trăm thủ thắng, độ nguy hiểm cũng không thấp. rất ngợi, lần này Hải Dương dị hóa thú so với Äng Hỉnh Gỉ Gián Biện còn cường đại hơn lời nói, vậy càng là giữ nhiều lấy ít. nhưng tô chiết cảm thấy như vậy chờ chút đi cũng không phải biện pháp, biết rõ vùng biển này không có hải dương dị hóa thú, chỉ có thể chờ đợi nó tới lời nói, cái kia cơ hội quá sắp rồi. Làm như vậy đợi đi xuống, hắn cảm thấy rất có thể chờ thêm 10 ngày nửa tháng. Đều phát hiện một điểm đều không có. Cho nên, Tô chết mới sẽ quyết định mạo hiểm, mở xa một chút, trở lại lùng bắt hải dương dị hóa thú. Hắn tin tưởng đến lúc đó chỉ cần cẩn thận một điểm, vậy cho dù gặp phải hải dương dị hóa thú, cũng có thể ứng phó. Nếu làm ra quyết định, Tô chết liền không chần chừ nữa, lập tức bắt đầu hướng về nơi sa đi. Ma Long Nha người này là không có nguy cơ ý thức, nàng không có cảm giác được làm như vậy sẽ có cái gì nguy hiểm. Cho dù nàng biết nguy hiểm trong đó, đoán chừng nàng cũng là sẽ không ngăn cản Tô Triết. Bởi vì Long Nha bản thân cũng là không ngồi yên chủ, càng thêm yêu thích mạo hiểm cùng kích thích, chắc hẳn nàng càng có thể là nhấc tay tán thành. Tô Triết một bên đi, cũng một bên tại dùng thần lực cảm ứng, mà tử khí tham chắc nghi đồng dạng cũng là mở ra, đến bây giờ đều không có đóng qua. Tại mở ra một khoảng cách sau, hắn mới ngừng lại, nơi này cách Diễm Hi bọn hắn rất xa, bọn hắn muốn phải tới, nhất định phải tiêu tốn không ít thời gian. Tiếp lấy, Tô Triết trực tiếp nhảy vào trong biển, còn lặn xuống. Du thuyền phía trên Long Nha, bĩu môi, nói ra, lại chỉ lo lặn dưới nước một điểm đều không có cân nhắc cảm thụ của ta, ta đều sắp nhảm chán chết rồi. Tô Chiết cũng không biết Long Nha ở phía trên đoán giận nàng, tiềm vào trong biển hắn, đã không nghe được Long Nha thanh âm của rồi. Hắn nhắm khí, toàn lực đi xuống tiềm. đang đến gần 200 trăm mét thời điểm, Tô Chiết mới dừng lại, không có tiếp tục đi xuống tiềm. Thời điểm này, hắn bắt đầu để cho mình bình tĩnh lại tâm tình, toàn lực đi cảm ứng tử khí khí tức, ý đồ tìm thấy được hải dương dị hoa thú. Nguyên bản, Tô Chiết cũng không hề ôm có hy vọng, tuy rằng hắn xuất hiện đang toàn lực cảm ứng tử khí, thế nhưng lần lượt địa thất vọng, đã để hắn không ôm ấp mong đợi, chỉ là theo bản năng làm như vậy mà thôi thế nhưng lần này kết quả tựa hồ có chút bất đồng ngay từ đầu thời điểm tô chiết cũng như thường ngày cũng không hề cảm ứng được tử khí khí tức này làm cho hắn đã quen sau đó hắn bắt đầu ở hài lý chậm rãi du động nhưng cũng không có thả lòng cảm ứng đại khái sau 3 phút tô chiết sắc mặt xuất hiện một ít chấn động đã bao hàm khiếp sợ và một ít kinh hỉ bởi vì cái này thời điểm thân lực của hắn nếu cảm ứng được tử khí khí tức từ yếu ớt chậm rãi đến rõ ràng hắn có thể xác nhận chính mình xác thực cảm ứng được tử khí tuy rằng này tử khí khí tức không biết có phải hay không là bọn hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu nhưng tô chiết có thể khẳng định đây chính là hải dương dị hoa thú Bất luận con này Hải Dương dị hóa thú phải hay không nhiệm vụ lần này mục tiêu, nhưng nếu gặp, vậy hắn liền nhất định phải diệt trừ nó, sẽ không tùy ý nó bất kể. Dù sao, tôi chết bọn hắn lần này đi ra ngoài mục tiêu, chính là diệt trừ Hải Dương dị hóa thú, cho dù không phải nhiệm vụ mục tiêu, gặp phải cũng nhất định phải diệt trừ, đây là táng hồn chức trách. Tôi chết có thể xác định con này Hải Dương dị hóa thú, liền la hướng về phía hấp thu trị liệu nước thuốc cá lớn mà đến, nhất định là những này tràn đầy sinh mệnh lực cá lớn, mới đem Hải Dương dị hóa thú giận ra. Bởi vì tại thần lực cảm ứng trong, con này Hải Dương dị hóa thú đang chậm chậm tới gần, tuy rằng tốc độ di động không vui. Nhưng đích thật là hướng về bên này mà đến. Thế là, Tô chết bơi đi tới, hướng về phía du thuyền lên Long Nha Hồ, Long Nha, nhanh thông báo diễm hi bọn hắn, ta phát hiện Hải Dương dị hóa thú, để bọn họ chạy tới. Long Nha đầu tiên là sửng sở, sau đó mới phản ứng được, phát hiện Hải Dương dị hóa thú, vậy nó muốn bây giờ đang ở đâu? Tô chết trả lời, nó đã hướng về tới bên này, ngươi nhanh lên một chút thông báo diễm hi bọn hắn, ta đi xuống trước rồi. Sau khi nói xong, hắn lại lần nữa tiêm hải lý, tiếp tục bắt giữ đại dương này dị hóa thú khí tức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 1586, biến sâu sát trước 1586, biển sâu sắt tại Tô chết lần nữa lặn đi xuống sau, Long Nha lập tức liên hệ với Diễm Hy bọn hắn. Diễm Hy tại biết Tô chết phát hiện Hải Dương dị hóa thú sau, lúc này nói ra, các ngươi trước tiên không hại muốn lấy hành động, đợi chúng ta đã đến sau lại nói. Bởi vì Hải Dương dị hóa thú so với lục địa dị hóa thú, muốn càng thêm hung hiểm, thực lực đó cũng phải cường hẳn hơn, cũng không phải cho dễ đối phó nhân vật. Hung chi, tại trong biển, đối với nhân loại rất bất lợi, sức chiến đấu sẽ chịu đến ảnh hưởng, như vậy đối đầu Hải Dương dị hóa thú thì càng thêm nguy hiểm, ở nơi này tùy tiện hành động, hội trả giá tính mạng. Cho nên Diễm Hy mới sẽ yêu cầu Tô chết cùng Long Nha không nên áp dụng hành động, đợi được bọn hắn tới sau đó cùng nhau nữa hành động, nằng cái này cũng là là an toàn của bọn họ mà suy nghĩ. Long Nha vội la lên, thế nhưng Mai Táng Tôn ca, ca hiện tại đã đi xuống. Diễm Hy lập tức nói rằng, ngươi lập tức khiến hắn tới, không nên dễ dàng hành động, chúng ta hội chạy tới. Nghe nói, Long Nha vội vàng chạy đến trên bổng thuyền, đối với mặt biển hô to, Mai Táng Tôn ca, ca mau lên đây, Diễm Hy tỉ tỉ cho ngươi tới, ngươi có nghe thấy hay không? Bất quá, thân tại trong biển Tô chết, căn bản là không nghe thấy. Kỳ thực cho dù hắn bây giờ nghe thấy, cũng hẳn sẽ không đi lên. Tuy rằng Tô chết biết đợi được Diễm Hi bọn hắn đến đây sau đó cùng nhau nữa hành động là bảo đảm nhất phương thức. Sáu người liên thủ ít nhất không có nguy hiểm đến tính mạng, cho dù gặp phải ngải cơ đặc lâm rắn biển như thế cường hãn hải dương dị hóa thú cũng có biện pháp có thể tiêu diệt. Nếu như chỉ là hắn một nhân, vậy thì tương đối nguy hiểm rồi. Nhưng là Tô chết cũng là có lo nghĩ của mình ở bên trong, hắn đơn độc hành động cũng không phải vậy mạnh, mà là vì bảo vệ Long Nha. Nơi này là biển rộng, là hải dương dị hóa thú chiến trường chính, đối với nhân loại là rất bất lợi nếu như tô chiết lựa chọn thượng du tàu lời nói, con này hải dương dị hóa thu tất nhiên sẽ đem du thuyền coi như đối tượng công kích, lấy du thuyền tốc độ, khẳng định không tránh được hải dương dị hóa thu công kích, cũng không ngăn cản được bao lâu. nếu như du thuyền bị công phá lời nói, tô chiết cùng long nha đều sẽ rơi xuống nước, nhưng là long nha không biết bơi, vừa rơi xuống nước lời nói, không chỉ không giúp được hắn, còn có khả năng rất lớn sẽ chết. đến lúc đó, tô chiết cùng long nha đều có khả năng sẽ chết, cùng hắn rơi vào kết quả như thế, chẳng bằng đánh cuộc một cái. hắn muốn ngăn cản hải dương dị hóa thu tập kích du thuyền, lấy đảm bảo long nha sẽ không rơi xuống nước. Cứ việc làm như vậy, là phi thường mạo hiểm, thế nhưng tô chít là việc nghĩa chẳng từ, chắc chắn sẽ không lùi bước. Tựa hồ con này Hải Dương Dị Hóa Thú cũng phát hiện tô chít tồn tại, bất quá cũng không hề chạy trốn, trái lại tăng nhanh tốc độ, đoán chừng coi hắn là con mồi. Như vậy cũng tốt. Nếu như Hải Dương Dị Hóa Thú chạy mất lời nói, vậy còn phi thường phiền phức. Dù sao tô chít thật vất vả mới đem Hải Dương Dị Hóa Thú đưa tới. Nếu như nó xuất hiện đang chạy thoát lời nói, cái kia sẽ rất khó lại có thêm cơ hội như vậy lần này đại dương này dị hóa thú tốc độ di động hết sức kinh người, chỉ là trong phút chốc liền di động khoảng cách rất xa mà hắn cảm ứng cũng càng ngày càng rõ ràng tại tô chết cảm ứng bên trong đại dương này dị hóa thú tử khí khí tức cũng phi thường nồng nặc từ nơi này đến xem đại dương này dị hóa thú thực lực khẳng định không yếu cho dù không sánh được ẻo hình dị sở tơ linh rắn biển nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều tô chết hơi sốt sắng, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn cương giả tại gặp phải đối thủ thời điểm tổng hội nhiệt huyết sôi sảo mà hắn chính là loại này tình hình con này hải dương dị hóa thú đã khơi dậy tô chiết tốt chiến chi tâm Hải Dương Dị Hóa Thú tốc độ hết sức kinh người, không đến bao lâu, Tiểu Đi tới vùng biển này bên trong. Tại trong biển, Tô Chiết sức chiến đấu nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, cho nên hắn hướng biển mặt bơi đi, mà Hải Dương Dị Hóa Thú cũng theo sát mà tới. Chính đang kêu gọi Tô Chiết Long Nha, làm nàng nhìn thấy hắn phủ ra mặt biển, đang muốn gọi hắn tới du thuyền thời điểm, không nhịn được kinh hô một tiếng. Bởi vì theo hắn xông ra mặt biển, đồng thời cũng có khổng lồ quái vật vọt lên. Cho đến lúc này, Tô Chiết cùng Long Nha rốt cuộc thấy rõ con này Hải Dương Dị Hóa Thú bộ mặt tơ hờ, tơ con này Hải Dương Dị Hóa Thú hình thể so với du thuyền càng lớn hơn không ít, ngoại hình cùng con rắn có chút tương tự. Phần lưng của nó cùng hồ điệp động gần như như thế, bụng mọc đầy rậm rạp chẳng chỉ chân. Nhìn thấy con này hải dương dị hóa thú sau, tô chích không khỏi lên tiếng kinh hô, biển sâu sát. Bởi vì con này hải dương dị hóa thú cùng biển sâu sát đặc thù rất giống, ngoại trừ hình thể có trên lệch to lớn bên ngoài, cái khác đặc thù đều làm phù hợp. Biển sâu sát là một loại sinh vật biển, thuộc về đáy biển đợi đủ loại, có 80 triệu niên lịch lịch sử hóa thạch sống. Thông thường sinh trưởng tại nước sâu hai trăm đáy biển. Này biển sâu sát là phi thường hiếm thấy, nhưng là không nghĩ tới này biển sâu sát vừa sẽ bị tử khí lây nhiễm, mà trở thành khủng bố hải dương dị hóa thú. Bất luận con này Hải Dương dị hóa thú khi còn sống là sinh vật gì đều tốt, hôm nay tôi chết cũng sẽ không mặc nó từ nơi này ra cậu. Bất quá, hắn cũng sẽ không tùy tiện liền manh động, con này biển sâu sắt thực lực không thể khinh thường, hắn cũng sẽ không tùy tiện xông lên. Nếu như có thể mà nói, tôi chết còn là hy vọng có thể kéo tới Diễm Hy bọn hắn đến, lời nói như vậy cũng sẽ có bảo đảm một điểm. Bất quá, hắn nghĩ như vậy, nhưng con này biển sâu sắt có thể không nghĩ như vậy. Tại biển sâu sắt trong mắt, tôi chết đã trở thành con mồi, là có thể dùng để tăng cao thực lực tự vật. Cho nên, mới vừa vật lộ, ra mặt biển biển sâu sắt, liền lập tức phát động thế tiến công thướng về hắn bên này bơi lại. Du thuyền lên Long Nha, kinh hô, mai táng tôn ca ca, cẩn thận, quái vật đến, đến rồi. Tô Chiết hiện tại đã không có biện pháp lại kéo dài thời gian, cho nên hắn chỉ có thể đón đánh mà lên. Biển sâu sát tốc độ hết sức kinh người, coi nước biển như không như vậy, không được cản trở thời điểm, lập tức liền phá tan nước biển, vọt tới trước mặt hắn. Tô Chiết đem hết toàn lực, giải khai mặt biển, nhảy đến trên bầu trời, muốn nhảy lên biển sâu sát phần lưng. Chỉ cần tại biển sâu sát phần lưng, cái kia công kích của hắn liền dễ dàng áp dụng. Bất quá, con này biển sâu sát cũng khó đối phó, nó hai con chân trước, chặt ở trước người, đã cách trở con đường của hắn còn thuận thế bổ xuống, biển sâu sát chân trước giống như đao như vậy, sắc bén kinh người. Tô chết tin tưởng cái kia phong mang đủ để đem người chém thành hai khúc, hắn cũng không dám tùy tiện cứng rắn xuống tới, chỉ có thể miễn cưỡng dịch chuyển phương hướng. hắn cũng sẽ không bay, cho nên trên không trung chờ không được bao lâu, lực quán tính vừa biến mất, hắn cũng một lần nữa rơi xuống tại trong biển rồi. vào giờ phút này Tô chết cảm giác được phi thường vướng tay chân, này biển sâu sát phi thường khó đối phó, không chỉ thực lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa ý thức chiến đấu cũng rất máy liệt. hắn muốn đánh tới đối phương cũng không dễ dàng, khiến hắn cảm thấy làm đau đầu hơn nữa con này biển sâu sát tuy rằng thực lực không có hệ hình gỉ sờ tơ linh gián biển mạnh nhưng cũng chỉ là yếu nửa phần mà thôi quan trọng nhất là này biển sâu sát chân nhiều lắm này so với hệ hình gỉ sờ tơ linh gián biển muốn linh hoạt hơn nhiều bất kể là công kích vẫn là phòng ngự đều phải so hệ hình gỉ sờ tơ linh gián biển tiện thuận tiện cứ như vậy để tôi chết cảm thấy con này biển sâu sát so với hệ hình gỉ sờ tơ linh gián biển còn muốn khó mà đối phó muốn càng thêm vướng tay chân chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện chương một satia chương một Sát tiêu này biển sâu sắc đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đem tô chết ăn, để cho mình có thể đạt được càng triệt để hơn tiến hóa. Chỉ cần ăn hắn, hấp thu hắn sinh mệnh lực cùng năng lượng lời nói, con này biển sâu sắc tại vùng biển này liền vô địch rồi, cũng không cần lại lo lắng nhân loại bắt giữ. Tại biển sâu sắc một lòng muốn đem tô chết ăn dưới tình huống, hắn căn bản không có biện pháp kéo dài thời gian, chỉ có thể lựa chọn liều đánh một trận tử chiến. Hiện tại, xem hiệu chết vào tay ai, ai sẽ bị thua. Long nha bởi vì không biết bơi, chỉ có thể dừng lại ở du thuyền lên, không thể xuống giúp tô chế thủ, cho nên. Hiện tại hắn chỉ có thể một mình tác chiến, cùng biển sâu sắt tiến hành chém giết. Tại Tô Chí vừa rơi xuống nước trong ngay mắt, biển sâu sắt lại một lần nữa vọt tới, thế tất đem hắn giết chết tan tươi. Con này biển sâu sắt bơi lội tư thế thập phần linh hoạt, ngoại trừ sẽ không ngừng xoay chuyển ở ngoài, có lúc còn sẽ đến cái lộn ngược ra sau, hoàn toàn không bị tròn vo cường tráng thể hình ảnh hưởng, nó tại trong biển tốc độ, thậm chí so với hắn còn muốn nhanh hơn một bậc. Cứ như vậy, Tô Chí liền hạ xuống thế yếu rồi. Tại trong biển, lực chiến đấu của hắn vốn là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, khiến cho rất khó phát huy toàn bộ sức chiến đấu đi ra. Mà bây giờ con này biển sâu sắt, không chỉ thực lực cường hơn hơn nữa tốc độ lại hết sức kinh người, còn nhanh hơn hắn, này làm cho hắn rất khó đánh bại nó. Tô chết xưa nay cũng sẽ không ngồi chờ chết, vượt khó tiến lên mới là phong cách của hắn, liều mạng một lần, cuối cùng hiễu chết vào tay ai bây giờ còn không biết đây. cho nên hắn tiềm vào trong biển, sau đó cấp tốc tiếp cận biển sâu sát, không đến bao lâu, Tô chết cùng biển sâu sát liền gặp nhau ở cùng một chỗ, kịch chiến cũng bởi vậy bắt đầu. tại biển sâu sát trước mặt, hắn duy nhất ưu thế chính là mình hình thể nhỏ, hành động so ra hơn nhiều linh hoạt một điểm, đây là biển sâu sát không so được. tuy rằng biển sâu sát tốc độ cũng rất nhanh, nhưng bởi vì hình thể quá lớn. Mục tiêu cũng là lớn hơn, đây là nó thế yếu. Tô chết rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn lợi dụng của mình linh hoạt, tại biển sâu sắt trước mặt du động. Hắn đã thăm dò đã qua, biển sâu sắt phần lưng có cứng rắn vô cùng giáp sát. Cho dù may mắn đi tới, đánh trúng phần lưng của nó cũng rất khó tạo thành thương tổn. Vậy công kích, đối biển sâu sắt căn bản không có ảnh hưởng, sức phòng ngự của nó là phi thường kinh người. Mà Tô chết trải qua quan sát sau, biển sâu sắt nhược điểm hẳn là liền ở bụng của nó rồi. Biển sâu sắt bụng, tương đối so với phần lưng, ít đi giáp ngoại phòng hộ. Phòng ngự sơ so ra hơn nhiều thấp một ít cho nên muốn đánh bại biển sâu sắt lời nói bụng là duy nhất có thể lợi dụng địa phương chỉ có thông qua đả kích bụng mới có thể đối biển sâu sắt tạo thành trí mạng thương tổn nhưng con này biển sâu sắt chân dầm dạm chẳng trị có tới hơn 10 đúng đem bụng của nó phòng ngự được kín kẽ không một lỗ hổng đặc biệt là nó hai con chân trước chẳng những có sắc bén nham mang còn thập phần linh hoạt cho nên hắn rất khó có thể thương tổn được bụng của nó tô chết cùng biển sâu sắt dây dưa một lát sau liền không thể không lui về phía sau lại tới nay biển sâu sắt không chỉ thực lực cường hãn hơn nữa thông minh rất cao biết rõ làm sao phát huy ưu thế của mình bảo vệ mình được điểm khiến người ta rất khó ứng phó. hắn nắm biển sâu sát không có cách nào, nhưng biển sâu sát lại là liên tục đã phát động ra thế tiến công, trải qua mới vừa thăm dò sau, nó đã biết trước mắt kẻ nhân loại này chỉ là sức mạnh lớn một điểm, đối với nó không có quá lớn uy hiếp, nó có thể hoàn toàn có năng lực đem người này loại ăn, hoàn toàn tự tin biển sâu sát. Tại tôi chết lui lại sau, lập tức vọt tới. Sau đó, tôi chết chuẩn bị áp dụng du kích chiến, lợi dụng của mình linh hoạt đến kéo dài thời gian, tận lực không cùng biển sâu sát chính diện giao phong, bởi vì hắn biết mình không phải biển sâu sát đối thủ, cũng chỉ có thể làm như vậy về phần sử dụng mệnh trời ma quyết tầng thứ hai, kích hoạt tử khí chi nguyên sức mạnh, không phải vạn bất đắc dĩ lời nói, Tô Chết sẽ không làm như vậy. Bởi vì sử dụng tử khí chi nguyên sức mạnh, tác dụng phụ quá lớn, hắn một cái giá lớn khiến người ta rất khó tiếp thu. Hơn nữa, cho dù kích hoạt lên tử khí chi nguyên, cũng không nhất định có thể đánh bại biển sâu sát. Tại kích hoạt lên tử khí chi nguyên sau, nếu như tại thần lực tiêu hao hết trước đó, Tô Chết không có triệt để đánh bại biển sâu sát lời nói, cái kia đến lúc đó hắn đem không nửa điểm hoàn thủ cơ hội, chỉ có thể mặc cho sâu xé. Làm như vậy quá mạo hiểm rồi, tại không có chân chính nắm chắc trước đó, hoặc là không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm hắn là sẽ không kích hoạt tử khí chi nguyên, cho nên, tô chết hiện tại liền muốn thông qua du kích chiến, không cùng biển sâu sát chính diện giao phòng, tới nay kéo dài thời gian, chỉ chờ tới lúc diễm hy bọn hắn vừa đến, mấy người liên thủ lại, này biển sâu sát cho dù thực lực mạnh đến đâu, cũng là không đáng sợ rồi, hắn đánh chính là chính là cái này, chú ý tô chết tin tưởng lấy ưu thế của mình, hắn là có thể cùng biển sâu sát dây dưa một hồi, chống đến diễm hy bọn hắn đến, hắn là không có vấn đề. thế là, tại thấy biển sâu sát vọt tới sau, hắn liền xoay người hướng về một bên khác đi. chỉ là vào lúc này, biển sâu sát trong miệng đột nhiên mở ra, hộc ra một kia màu trắng sắc kia này sắt kia tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền cuốn tại chưa kịp phản ứng tô chết trên người. Hơn nữa tính dai mười phần, khiến người ta rất khó kéo đứt. Tô chết hoàn toàn không có dự liệu được biển sâu sắt còn có thể nhã tơ, một không chú ý, liền đã bị này sắt kia của lấy. Hơn nữa hắn trong khoảng thời gian ngắn, còn không cách nào kéo đứt sắt kia. Khi hắn bị sắt kia của lấy, không cách nào bơi lúc đi. Biển sâu sắt mượn cơ hội này cấp tốc vào tới. Nháy mắt, biển sâu sắt dựa vào đến tô chết trước mặt, hai con chân trước tàn nhẫn mà đánh xuống. Lấy biển sâu sắt chân trước sát bén, nếu như không có tránh đi lời nói, đủ để đem hắn chém thành hai khúc rồi nhưng tô chết bị sắt tia của lấy trong khoảng thời gian ngắn không chỉ kiếm được không ngừng thậm chí cũng không có cách nào bơi ra một khi bị bổ chúng lời nói cho dù may mắn không chết cũng sẽ thụ trọng thương đến lúc đó hắn liền sẽ trở thành biển sâu sắt vật trong túi bị tại chỗ đồ ăn ăn đi nếu để cho biển sâu sắt hấp thu tô chết sinh mệnh lực cùng năng lượng lời nói thực lực nhất định sẽ tăng nhiều cho dù diễm hi bọn hắn liên thủ lại cũng không có người sẽ là đối thủ của nó mắt thấy hắn sẽ bị biển sâu sắt bổ chúng thời gian du thuyền lên long nha đúng lúc đã phát động ra một tia chớp đối với biển sâu sắt thẳng bổ xuống này một tia chớp, Long Nha đã ấp ủ rất lâu, uy lực hết sức kinh người, biển sâu sắt chỉ là một cái không chú ý, liền bị của nàng chớp giật kết kết thật thật bổ chúng. Tuy rằng tia chớp này không có cho biển sâu sắt tạo thành chí mạng tương tổn, nhưng là khiến nó lập tức tê dại, thân hình dừng lại. Chuyện này đối với tô chuyết tới nói đã đủ rồi, hắn mượn cơ hội này, cấp tốc kéo đứt sắt kia. Vốn là hắn còn muốn nhân cơ hội phát động thế tiến công, chỉ là biển sâu sắt đã khôi phục như cũ, mắt thấy nó chân trước lại muốn rơi xuống, hắn chỉ có thể trước tránh được. Vừa nãy thật sự là quá mức nguy hiểm chỉ cần hơi bất cẩn một chút, liền sẽ trôn thây tại vùng biển này bên trong, thậm chí rơi xuống cái hải cốt không còn kết cục. nếu không phải Long Nha đúng lúc phát động thế tiến công lời nói, hay là Tô Chiết đã gặp bất trắc rồi, này nhớ tới đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. cho nên là Long Nha cứu hắn một mạng, nếu không, hắn rất khó có thể chạy trốn. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 1588, hỏa cầu cùng băng truy. chương 1588, hỏa cầu cùng băng truy tuy rằng Long Nha không biết bơi, không thể hạ thủy, nhưng đang ở du thuyền nàng, vẫn là có thể phát động chớp giật công kích biển sâu sát cho nên, cho dù Long Nha không thể hạ thủy, vẫn như cũ có thể trợ tô chết một chút sức lực. Vừa nay nếu không phải là bởi vì lời của nàng, hắn khả năng đã mất mạng. Hơn nữa nàng vốn là không am hiểu gần người đánh lộn, thể chất của nàng cùng dị năng, quyết định nàng am hiểu ở phía sau phụ trợ. Bởi vậy, cho dù dừng lại ở du thuyền lên, Long Nha vẫn như cũ có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Còn có tại trong biển rộng, nàng phát ra chớp giật, uy lực cũng sẽ lớn hơn không ít. Nước có thể dẫn điện, như vậy có thể càng tốt hơn địa công kích được kẻ địch. Bất quá này có lợi cũng có tệ. Vừa nãy của nàng chớp giật, tuy rằng chính diện bổ chúng biển sâu sát, nhưng Tô Triết vẫn bị dư điện đánh trúng vào, bất quá uy lực không lớn, cho nên bị ảnh hưởng không lớn. Tuy rằng Tô Triết may mắn đào thoát, nhưng trong lòng hắn nhưng không có nhẹ nhõm như vậy. Vốn là, hắn còn tưởng rằng có thể chậm rãi áp dụng du kích phương thức, đến kéo dài thời gian. Chỉ là hiện tại biển sâu sắc không chỉ tốc độ kinh người, hơn nữa còn hội phun ra sắc kia. Này sắc kia tốc độ rất nhanh, bình thường rất khó có thể tránh, mà sắc kia lại rất có tính dai, muốn kiếm được đoạn cũng không dễ dàng. Chỉ cần bị sắc kia quấn ở, nhất định muốn tiêu hao một ít thời gian mới có thể kéo đứt, mà cứ như vậy, làm dễ dàng cũng sẽ bị biển sâu sắt tập kích. Này vừa đến vừa đi, tô chiết căn bản không thể chọn dùng du kích phương thức, nếu không, càng là hội nằm ở bất lợi tình thế. Hắn cũng không nghĩ tới này biển sâu sắt còn có thể nôn sắt kia, hoàn toàn ngoài ý muốn, này làm cho hắn cảm thấy càng thêm khó giải quyết. Vì để tránh cho lần nữa bị sắt kia của lấy, tô chiết chỉ có thể lặn xuống nước tiếp cận biển sâu sắt, chỉ có không ở biển sâu sắt trước mặt mới có thể không bị sắt kia của lấy. Nhưng là cứ như vậy, cũng chỉ có thể áp dụng gần người đánh lộ rồi. Tô Triết lần nữa cùng biển sâu sắt dây dưa đồng thời, nó chân trước vô cùng sắc bén, hắn chỉ có thể tách ra. Mà cái khác chân, tuy rằng sức mạnh còn lớn hơn, nhưng hắn chỉ ít có thể chống đỡ. Cho nên, Tô Triết trọng điểm phòng bị bị chân trước thương tổn được, mà cái khác chân sẽ rất khó chân chính uy hiếp được hắn. Du thuyền trong Long Nha, thấy hắn lặn xuống nước, lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn, chỉ là thấy đến biển sâu sắt đang không ngừng đồng đưa, thì biết do hắn và nó đang tại kịch liệt địa trong khi giao chiến. Long Nha lo lắng Tô Triết sẽ xẹt ra chuyện, liền lần nữa nổi lên một tia chớp, phát bắn ra ngoài. Biển sâu sắt chỉ là cố lấy Tô Triết, cũng không hề lưu ý đến Long Nha cho nên lần nữa bị chớp giật kết kết thật thật bổ trúng. Nó lần nữa bị chớp giật bị mê mà rồi, thân hình có chút không cách nào nhúc đích. Mà thân ở trong nước tô chết, đồng dạng bị chớp giật đánh trúng vào, bất quá bởi vì không phải chính diện đánh trúng, ảnh hưởng cũng không lớn, hắn còn có thể có hoạt động dư lực. Thừa dịp biển sâu sắt dừng lại thời điểm, hắn nhanh chóng tiếp cận. Vốn là tô chết muốn công kích biển sâu sắt bụng, nhưng biển sâu sắt tại ngàn cân treo sợi tóc tre ở bụng cái nhược điểm này, khiến hắn không có chỗ xuống tay. Hắn không thể làm gì khác hơn là lùi mà cầu lần. Nắm lấy biển sâu sắt một con chân trước. Nay biển sâu sắt hình thể to lớn cực kỳ. So với du thuyền còn muốn lớn hơn, nó tùy tiện một cái chân, đều phải so tô chiếc thân thể lớn. Hai tay của hắn đều đồng thời dùng tới, mới miễn cưỡng bắt được một con chân trước. Sau đó, tô chết thừa dịp biển sâu sắt vẫn không có có thể động trước đó, đem hết toàn lực muốn trực tiếp đứt gãy nó chân trước. Bị đau, biển sâu sắt rốt cuộc khôi phục như cũ, nó một cái chân khác lập tức đã tới. Vì đứt gãy biển sâu sắt chân trước, tô chết tình nguyện bị đả tròng, cũng không muốn tránh qua. Đây là cơ hội tốt nhất, hắn là sẽ không bỏ qua, dù cho sẽ dùng bị thương để đánh đổi. Rất nhanh, biển sâu sắt chân chặt chẽ vững vàng đả trúng phần lưng của hắn, khiến hắn ho ra một ngụm máu tươi. Nhưng biển sâu sắt chân trước cũng bị hắn tách ra xuống. Chân trước bị đứt gãy, để biển sâu sắt đau đến không muốn sống, tại trong biển lăn qua lộn lại, máu đen từ chỗ mặt vỡ chảy ra, để nước biển trùng quanh đều biến sắc, trở thành kỳ dị màu xanh lục. Tô Triết thực hiện được sau, liền lập tức lui lại, hướng về phía sau bước đi. Tuy rằng bị đá trúng phần lưng, khiến hắn bị thương không nhẹ, nhưng hắn cũng thành công bẻ gãy biển sâu sắt chân trước, thiếu một chi trước chỉ, để uy hiếp của nó thấp xuống không ít. Cho nên, Tô Triết cảm thấy này phi thường đáng giá, nếu như không nắm chặt cơ hội này lợi nói, cái kia liền không có hy vọng đánh bại biển sâu sắt rồi. Bất quá đức đoạn mất một con chân trước biển sâu sát, nhất định sẽ trở nên càng thêm điên cuồng. Lúc này nó, hội càng thêm hung mãnh. Bởi vậy, tô chết tại biển sâu sát sau khi bị thương, liền xa xa bơi ra rồi. Chỉ chờ tới lúc biển sâu sát càng ngày càng suy yếu, vậy hắn là có thể chuyển bại thành thắng, đánh bại biển sâu sát rồi. Chỉ là biển sâu sát tuy rằng bởi vì đức đoạn mất chân trước, mà bắt đầu phát đi lên, nhưng nó cũng không hề mất lý trí, đối tô chết kiêu hận càng gia tăng biển sâu sát một đôi mắt đỏ, thấu để lộ ra sâu đậm hận ý, nó muốn đem tô chết bổ ra, tái sinh sinh nuốt xuống. Tô chết biết vào lúc này, không thể cùng biển sâu sát giao chiến, không phải vậy thua thiệt người sẽ chỉ là hắn, bởi vì là lúc này biển sâu sát hội càng thêm cùng bố công kích hội cường hắn hơn. Chỉ là tại biển sâu sát tỉnh táo lại sau liền điên cuồng phun ra sắt kia khiến hắn không thể tránh khỏi cuối cùng vẫn là bị rất nhiều sắt kia đã cuốn lấy. Thời điểm này biển sâu sát đã tới gần cơ múa còn xuất lại một con chân trước tàn nhẫn mà hướng về tô chết bổ xuống. Tuy rằng long nha đã đúng lúc đã phát động ra trước giật cũng đánh trúng biển sâu sát, thế nhưng kia trước này đối rơi vào phát điên biển sâu sát đã không tạo được ảnh hưởng tới liền ngay cả quấy nhiều chốc lát đều làm không đến. Trong ngay mắt tô chiết lại lần nữa lâm vào tuyệt cảnh tròn. Trên người sắt kia khiến hắn không cách nào tránh thoát, mà biển sâu sắt chân trước đã bổ xuống, thế tất đem hắn chém thành hai khúc. Liền ở ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, một cái hỏa cầu cấp tốc phát tới, đập vào biển sâu sắt trên phần đầu, miễn cưỡng đem nó đỡ ạ ra rồi. Sau đó, một đạo băng truy, cũng bay vụt mà đến, đánh chúng vào nó chân trước, khiến nó đánh xuống góc độ chết đi một ít. Tại đây băng truy dưới sự giúp đỡ, biển sâu sắt chân trước bổ tới tô chết bên cạnh trên mặt biển, chỉ là khơi dậy bọt nước, nhưng không có đối với hắn tạo thành thương tổn. Thế là Hắn lại hiểm lại càng hiểm địa tránh được một kiếp, thừa dịp biển sâu sắt còn chưa có lấy lại tinh thần lúc, hắn cấp tốc tránh thoát trên người sắt kia, cấp tốc lèn vào trong nước biển. Cứ như vậy, tô chết mới coi như tránh được một kiếp rồi, sẽ không lại bị biển sâu sắt bổ trúng. Nay biển sâu sắt dù cho rơi vào điên cuồng, vẫn là biết rõ lợi dụng sắt kia đến hạn chế Tô chết, này đủ để chứng minh nó ý thức chiến đấu phi thường cao, cũng không có bởi vì phát điên mà có thay đổi. Chính là bởi vì này biển sâu sắt ý thức chiến đấu, mới khiến cho hắn nhiều lần rơi vào nguy hiểm cũng là may là đột nhiên xuất hiện hỏa cầu cùng băng chùy, mới khiến cho hắn không có bị biển sâu sát bổ trúng, nếu như không phải hỏa cầu xuất lui biển sâu sát, mà băng chùy lại chết đi nó chân trước, hắn lần này là tuyệt đối không tránh khỏi. Cho nên, tôi chết thật xem như là phúc lớn mạng lớn, trong thời gian thật ngắn, đã hai lần may mắn đảo mạng rồi. Nếu như không có cực tốt vật khí, hơi chút có một chút không may, hắn cái này hai lần cũng đã trôn thây với biển rộng, không thể lại có cơ hội trốn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1589, biển sâu sắt chết. Chương 1589, biển sâu sắt, chết hỏa cầu cùng băng chùy xuất hiện. Cứu Tô chết một mạng, rơi vào phát điên biển sâu sát, thực lực thật là đáng sợ, nếu như không phải hỏa cầu cùng lồng băng đúng lúc xuất hiện, hắn rất có thể khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên, hỏa cầu này cùng băng truy tự nhiên không phải đột nhiên xuất hiện. Tô chết đã đoán được hỏa cầu cùng băng truy, sở dĩ sẽ xuất hiện nguyên nhân. Khi hắn lần nữa xuất hiện tại mặt biển lúc, quả nhiên thấy được Diễm Hi cùng Băng Điệp, vừa nãy cứu hắn hỏa cầu cùng băng truy chính là do các nàng vọng lại. Ở thời khắc mấu chốt này, Diễm Hi cùng Băng Điệp hai người cuối cùng đã tới, còn cứu hắn một mạng. Hiện tại có Diễm Hy cùng Băng Điệp, mà Biển Sâu Sắt lại đứt đoạn mất một con chân trước, đến lúc này, để Tô Chiết hoàn toàn tự tin, hắn chắc chắn có thể giải quyết Biển Sâu Sắt rồi. Biển Sâu Sắt đồng dạng phát hiện các nàng, nhưng sự hận của nó đã hoàn toàn bị Tô Chiết hấp dẫn, căn bản là không để ý tới những người khác. Cho nên, Biển Sâu Sắt còn là tiếp tục truy kích hắn, muốn đem hắn ăn vào trong bụng, năng lực giải hận. Nhưng lần này Tô Chiết làm sao có thể như nó ý, có Diễm Hy cùng Băng Điệp, hắn đã không có gì lo sợ rồi. Tiếp lấy, hắn đột nhiên bơi tới Biển Sâu Sắt trước mặt, gây nên lực chú ý của nó sau, lại lần nữa hướng về phía trước toàn lực bơi đi. Tô Chiết bây giờ là đang đánh cuộc Hắn đang đánh cuộc biển sâu sắt hội phun ra sắt tia ngăn cản hắn. Không ngoài dự đoán, biển sâu sắt thấy hắn muốn chạy trốn, miệng chính là một tấm, lại chuẩn bị phong ra. Sắt đi. Bất quá, vào lúc này, Diễm Hy đã sớm ngưng tụ một viên hỏa cầu đi ra, còn cực độ áp xúc lên. Tại biển sâu sắt miệng mở ra thời điểm, của nàng hỏa cầu trong nháy mắt quăng bắn ra ngoài. Hiện tại biển sâu sắt lực chú ý toàn bộ bị Tô Chiết hấp dẫn đi rồi, căn bản cũng không có chú ý tới Diễm Hy bên này động tác. Tại nó sắt tia liền muốn nôn lúc đi ra, hỏa cầu trước một bước tiến vào trong miệng của nó, sau đó hoành địa một tiếng, muốn nổ tung lên. Này uy lực của hỏa cầu to lớn tại lúc nổ, để khổng lồ biển sâu sắt đều chấn động rồi, đang bị hỏa cầu thanh tạc qua đi, biển sâu sắt trong miệng sắt kia phun ra ngoài, bất quá đã toàn bộ biến thành màu đen, rơi xuống trên mặt biển. Sau khi bị thương, biển sâu sắt sẽ thấy đã phóng ra không ra sắt kia, lại để cho lực chiến đấu của nó giảm xuống không ít. Lần này, tô chết đánh tổ thắng, hắn vừa nãy liền là cố ý hấp dẫn biển sâu sắt lực chú ý, đồng thời còn dẫn nó phun ra sắt kia, chỉ có tại thừa dịp biển sâu sắt chưa sẵn sàng thời điểm, mới có cơ hội để lợi dụng được. May là Diễm Hi lĩnh ngộ ý nghĩ của hắn, cho nên mới có thể như thế ăn ý phối hợp, phá hủy biển sâu sắt nôn sắt kia năng lượng. Tại trong quá trình này, chỉ muốn hơi chút có một chút không may, cũng không thể thành công, mà chỉ cần có một lần sau khi thất bại, sẽ rất khó lại tìm đến cơ hội, biển sâu sắt cũng sẽ không lại vào bẫy rồi. Không hơn vạn hạnh chính là được lợi từ Tô chết cùng Diễm hy hiệu ngầm, này một lần thành công. Biển sâu sắt sắc kia uy hiếp đối với bọn hắn lớn vô cùng, thậm chí mấy lần khiến hắn rơi vào trong lúc nguy hiểm. Cho nên, Tô chết mới sẽ nghĩ biện pháp phá hủy biển sâu sắt cái này nhà tơ năng lực. Cho dù về sau biển sâu sắt hội khôi phục, cũng không có quan hệ. Chỉ cần hiện tại nó không thể lại phun ra sắc kia đến, cũng đã đủ rồi. Bởi vì Hắn sẽ không để biển sâu sát lại có thêm sau đó, hắn sẽ vào hôm nay kết thúc biển sâu sát sinh mệnh. Tuy rằng biển sâu sát miệng bị hỏa cầu nổ thương, nhưng nó cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng, tại chậm chạp một lát sau, lại lần nữa hướng về Tô chết đối tới. Bất quá, lần này không có sắc kia, lại mất đi chân trước, biển sâu sát muốn bắt được Tô chết, đã không phải là dễ dàng như vậy rồi. Mấy lần đều bị hắn thành công tránh đi, khiến nó càng là liên tục phát điên. Hơn nữa, băng điệp còn thỉnh thoảng phát ra băng truy, công kích biển sâu sát. Này băng chùy uy lực không nhỏ, đánh trúng cũng là không dễ chịu, này làm cho biển sâu sắt càng là bị ảnh hưởng lớn, càng là khó mà đuổi tới tô chiết. Mấy lần qua đi, biển sâu sắt đã nảy sinh ý lui, muốn muốn chạy trốn rồi. Bất quá, vào lúc này, tô chiết đột nhiên tiềm nhập hải lý, không thấy bóng người. Bởi vì hắn cũng biết lại tiếp tục như vậy đi xuống, biển sâu sắt sau khi lấy lại tinh thần, nhất định sẽ muốn rời đi, sẽ không ở lại chỗ này nữa. Nếu như biển sâu sắt một lòng muốn muốn chạy trốn lời nói, lấy tốc độ của nó, bọn hắn rất khó cản xuống được đến. Một khi để biển sâu sắt trốn đi ra ngoài, vậy sau này muốn lại bắt giữ nó, liên hội trở nên vô cùng khó khăn. Mà trước đó, Tôi chết bọn hắn ở nơi này đợi nhiều ngày như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, liền là hoàn toàn uổng phí công phu, biển sâu sắt cũng sẽ không lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa quan trọng nhất là, chỉ cần sau một quãng thời gian, để biển sâu sắt hại càng nhiều hơn người bình thường, cái kia thực lực của nó liền sẽ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó cho dù tôi chết bọn hắn lại toàn bộ liên thủ, cũng có khả năng không phải biển sâu sắt đối thủ. Cho nên, hắn là tuyệt đối sẽ không để biển sâu sắt có cơ hội rời đi, hôm nay nhất định phải diệt trừ biển sâu sắt cái này mầm họa. Bởi vậy hiện tại nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể để cho biển sâu sắt tìm tới cơ hội tô chết lặn xuống nước, sau đó cấp tốc hướng về biển sâu sắt tiếp cận, mà biển sâu sắt cũng muốn tiềm vào trong nước, cứ như vậy, diễm hi hỏa cầu, băng điệp băng truy, còn có long nha chớp giật, sẽ rất khó lại đánh bên trong nó. chỉ cần ở trong nước, trước tiên giải quyết xong tô chết, là có thể tiếp theo giải quyết diễm hi bọn họ. bất quá, nơi nào sẽ để biển sâu sắt như thế tuệ nguyện, muốn làm cái gì thì làm cái đó. tại biển sâu sắt chuẩn bị lặn dưới nước thời điểm, một tia chớp bổ trúng phần đầu của nó, khiến nó tất cả động tác đều trì hoãn rất nhiều. mà vào lúc này, băng điệp đã phát động ra toàn bộ dị lực, đem nước biển đóng băng lên. tại trong biển rộng băng điệp dị năng lực là mạnh nhất, lại tăng thêm hiện tại vốn là mùa đông, nước ấm vốn là thấp, cho nên để chu vi một mảnh nước biển thành băng cũng không khó. Biển sâu sắt vừa mới khôi phục như cũ, liền bị đóng băng lại, tạm thời không có cách nào động tác. mà lúc này Diễm Hy đã ngưng tụ một viên uy lực mạnh nhất hỏa cầu, thuận thế đập vào biển sâu sắt phần lưng. Theo ầm một tiếng, cho dù là biển sâu sắt cứng rắn vô cùng giáp sát cũng nứt ra rồi, trải rộng vết dạn nước. tiếp lấy Long Nha cũng không chịu yếu thế, đã phát động ra mạnh nhất chớp giật, chiếu vào biển sâu sắt thẳng đổ xuống. nay đã nứt ra giáp sát, tại tia chớp này kích về sau, càng là nứt được rất lớn rất sâu thậm chí đều có chút mảnh vỡ bay ra ngoài rồi. được này trọng thương, chỉ để để biển sâu sát điên cuồng lên rồi. nó liều mạng dễ dùa, để khối băng bắt đầu nứt ra. mắt thấy, biển sâu sát liền muốn phá tan khối băng, khôi phục đi động lực thời điểm. tô chiết rốt cuộc đi tới dưới thân của nó. lần này cũng không còn nửa điểm trở ngại, hắn đối với biển sâu sát bụng, đánh ra mạnh nhất một quyền, nổ tung thần lực quyền. một tiếng vang ầm ầm, biển sâu sát bụng trực tiếp bị đánh bể, thậm chí cả người nó đều bị một cái cố lực sức lực mang bay, lao ra khỏi mặt biển, bay đến cao hơn mười mét sau mới ngã xuống. Biển sâu sắt thân thể khổng lồ đập xuống thời điểm, nhất thời khơi dậy ngập trời sóng lớn. Mà lúc này, biển sâu sắt đã không nửa điểm khí tức, tử khí bắt đầu tiêu tán, thân thể của nó chậm rãi chìm vào đáy biển. Biển sâu sắt chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1590, đi ngược lại. Chương 1590, đi ngược lại chờ biển sâu sắt bắt đầu chìm nghiêm thời điểm, Tô Chết cũng nổi lên mặt nước. Sự xuất hiện của hắn làm cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi. Tô Chít cảm thấy trận chiến này đánh cho làm vô cùng nó nhuyễn, thập phần sảng khoái, khiến hắn rất là tận hứng. Tuy rằng này ở trong quá trình rất là hung hiểm, thậm chí hắn có mấy lần đều suýt chút nữa mất mạng, chỉ là may mắn thoát chết được, nhưng cuối cùng cũng coi như là hưu kinh vô hiểm. Trong trận chiến này, Tô Triết chỉ là bị thương nhẹ, cũng không lo ngại, mà biển sâu sắt lại ở nơi này bỏ ra tính mạng, này vừa so sánh lên, cái kia chính là phi thường đáng giá. Biển sâu sắt chết đi, liên đại biểu một mầm họa lớn bị tiêu diệt rồi, tuyệt đối xem như là thật đáng mừng, có thể đáng giá chúc mừng rồi. May là, Diễm Hy cùng băng điệp đúng lúc chạy tới, nếu không, lần này Tô Triết có thể là khó thoát khỏi cái chết, ngẫm lại đều cảm thấy có chút sợ sệt. Bất quá Lần này đi ra chấp hành nhiệm vụ người đều không có chuyện gì, chỉ có hắn bị thương nhẹ, kết quả như thế xem như là kết quả tốt nhất rồi. Không đến bao lâu, Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt đã chạy đến, bởi vì bọn họ rời đi xa nhất, cho nên mới phải cuối cùng đến. Ở trên đường thời điểm, Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt cũng là phi thường nóng nảy, thế nhưng thuyền tốc độ đã hạn chế bọn hắn, để cho bọn họ muốn nhanh cũng không nhanh được. Bất quá may là Tô Chiết bọn hắn đều không có chuyện gì, nếu không, bọn hắn sẽ phi thường hối hận. Từ biển sâu sắc chuyện này, Tô Chiết cũng có không ít thu hoạch. Ít nhất hắn hiện tại biết rồi để loại cá hấp thu trị liệu nước tốt sau, rất có thể hội đưa tới Hải Dương dị hòa thú nếu như tô chiết không có làm như vậy, không biết muốn chờ tới khi nào, hải dương dị hóa thú mới có thể xuất hiện, có lẽ có khả năng đều sẽ không xuất hiện rồi. nay biển sâu sắt vừa bắt đầu dựa vào, những này hấp thu trị liệu nước thuốc cá lớn mà đến, không có những này cá lớn lời nói, hay là này biển sâu sắt rất có thể liền sẽ không xuất hiện rồi. vậy bọn họ cũng là không cách nào diệt trừ nó. cho nên thông qua chuyện này, tô chiết vẫn là học xong một chiêu. cứ như vậy, về sau bọn hắn trở ra chấp hành nhiệm vụ, bắt giết hải dương dị hóa thú thời điểm, liền có thể dùng để hấp dẫn hải dương dị hóa thú, mà không cần tại trong biển rộng lung tung không có mục đích địa tìm đòi sắp theo đó, tô chiết liền lên du thuyền rồi. diễm hi quan tâm hỏi, người không sao chứ? chiến đấu vừa nãy, nhưng là tô chiết một mực cùng biển sâu sắc đang tiến hành chém giết, nàng lo lắng hắn sẽ bị thương tổn được. tô chiết hoạt động một chút thân thể sau, nói ra, không có chuyện gì, ta chỉ là bị đánh một cái, cũng không có ảnh hưởng gì. tiếp lấy, hắn lại hỏi, diễm hi, con này hải dương dị hóa thú là chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu sao? nếu như con này biển sâu sắc không phải nhiệm vụ mục tiêu lời nói, cái kia tô chiết bọn hắn bây giờ còn không có thể đi trở về, còn muốn tiếp tục ở đây mảnh hải vượt bên trong tìm tòi đi xuống. diễm hi trả lời căn cứ táng hồn đạt được manh mối, con này hải dương dị hóa thú cùng lần trước phát hiện hải dương dị hóa thú có thể cơ bản xác định là đồng nhất chỉ, nói cách khác nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. nghe nói, long nha trước tiên hoan hô nói, được rồi, này dị hóa thú bị đánh chết rồi, có thể đi về. tại trong biển rộng, nàng cái gì đều không làm được, một chờ chính là tốt mấy ngày, nàng đã sớm nhảm chán chết rồi. mà bây giờ biển sâu sắc đã bị giết chết, nhiệm vụ lần này cũng thuận lợi hoàn thành, bọn hắn đều có thể đi về. đối long nha tới nói, đương nhiên vô cùng cao hứng, rốt cuộc giải phóng, có thể đi trở về tốt thú vị. kỳ thực. Tô chết bọn hắn cũng rất quan hệ, vì này biển sâu sát, cứ như vậy ở trên biển đợi nhiều ngày như vậy, ai cũng sẽ không muốn tiếp tục, bây giờ có thể trở lại đương nhiên là tốt. Sau đó, Diễm Hi liên hệ rồi nhân viên tương quan, lại đây vớt biển sâu sát thi thể, đồng thời mang về. Làm xong những chuyện này sau, Tô chết đám người bọn họ có thể đi ngược lại rồi. Tại trong biển rộng đợi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc tại ngày thứ 5 thời điểm, có thể đi về. Hơn nữa biển sâu sát bị giết, cũng coi như là trừ đi một mầm họa lớn, cứ như vậy, đi ngược lại thời điểm, tâm tình của mọi người đều là vô cùng dễ dàng, có thể nói là cao hứng bừng bừng. Diễm Hi cùng Băng Điệp phải về Táng hồn. Mà Long Nha đương nhiên phải cùng theo một lúc đi rồi. Phó Duyên Kiệt phải về thiên đường quán ba nhìn một chút, tốt tín nhưng là phải đi về cùng Giang Tiểu Nam, bất quá hắn rời khỏi nhiều ngày như vậy, này cũng không hay hướng phó. Về phần tô chết, hắn liền chuẩn bị đi trở về rồi. Tại đã trải qua sau năm ngày, hắn cũng thật muốn nhà, rất lâu không hề rời đi thời gian lâu như vậy rồi. Khi về đến nhà, chỉ có An Hân ở nhà, bảo bảo cùng Dương Dương đều vẫn không có tan học. An Hân nhìn thấy tô chết thời điểm, còn phi thường bất ngờ, bởi vì trước đó nàng cũng không biết hắn sẽ trở về dù sao, lần này táng hồn nhiệm vụ tương đối chặt chẽ cấp, lại nhanh như vậy xuất phát, đều không có thời gian khiến hắn chuẩn bị cẩn thận. tuy rằng mấy ngày nay ở trên biển, tô chiết mỗi ngày đều hội gọi điện thoại về, bất quá làm sao thời điểm, chính hắn cũng không biết, an hân liền càng không thể biết rồi. mà hôm nay nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn liền lập tức chạy về, cũng không có nói một tiếng, cho nên nàng mới sẽ thật bất ngờ. an hân tuy rằng thật bất ngờ, nhưng tô chiết trở về, vẫn để cho nàng thật cao hứng. dù sao, nàng tuy rằng không biết hắn đi làm cái gì, nhưng nàng đã lúc gần lúc hiện có thể đoán được hắn việc làm, hẳn là gặp nguy hiểm. mà bây giờ tô chiết bình an địa trở về. Tự nhiên làm cho nàng cảm thấy cao hứng, có thể không cần lại lo lắng. An Hân hỏi, sự tình xong xuôi sao? Tô Chiết gật gật đầu, nói, đều xong xuôi. Tiếp lấy, An Hân cũng không hề hỏi hắn đi làm chuyện gì, mà là hỏi, mấy ngày nay mệt muốn chết rồi chứ? Có một số việc, Tô Chiết không chủ động nói, nàng là sẽ không chủ động hỏi, nàng cảm thấy lẫn nhau trong lúc đó hay là muốn lưu chút không gian tốt hơn, như vậy ở chung có thể vui vẻ. Muốn là có một số việc, hắn không muốn nói lời nói, nàng kia hỏi, cũng chỉ là khiến hắn khó xử mà thôi. Cho nên, An Hân rất thiếu chủ động tới hỏi Tô Chiết sự tình. Hắn nguyện ý nói, nàng rất tình nguyện làm lắng nghe người, nếu như hắn không muốn nói lời nói, nàng cũng sẽ không truy hỏi. Tô Chí cười cười, nói ra, cũng còn tốt, chỉ là thức ăn không có như vậy tốt. Kỳ thực mấy ngày nay tại trong biển, hắn đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua, dù sao có nhiệm vụ tại người, hắn không thể buông lòng xuống. Hơn nữa Tô Chí cùng Long Nha cũng sẽ không chủ nghệ, tự nhiên mấy ngày nay cũng chỉ có thể lấy lương khô làm chủ thực, cái này cũng là Long Nha tại sao không thích chờ tại trong biển một trong những nguyên nhân, liền ăn đều ăn không ngon. Nghe vậy, An Hân nói ra, buổi tối đó ta làm nhiều một chút ngươi ưa thích món ăn. Được, cảm tạ. Tô chết ngấm lại đều có chút không thể chờ đợi, ăn mấy ngày lương khô, hắn nhưng là rất muốn thưởng thức an Hân cao siêu chủ nghệ. Sau đó an Hân nhìn một chút thời gian, nói ra, bảo bảo cùng dương dương muốn ra về, ta đi trước đón hắn nhóm trở về. Không cần, ta đi là được rồi. Tô chết nói, an Hân lắc lắc đầu, nói ra, ngươi mới vừa trở về, vẫn là ở trong nhà nghỉ ngơi thật tốt, do ta đi là được rồi. Ta không mệt, ta cũng muốn sớm một chút nhìn thấy bảo bảo cùng dương dương, cho nên để ta đi cho. Mấy ngày không gặp, Tô chết xác thực mong nhớ bảo bảo cùng dương dương rồi, mà an hơn cũng không có cự tuyệt nữa rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1591, chị ngọn không chỉ gốc. Chương 1591, chị ngọn không chỉ gốc đêm nay bữa tối, để tô chết rất hài lòng. Không chỉ làm phong phú, cũng đều là hắn thích ăn món ăn, khiến hắn ăn được dừng không được khẩu đến rồi. An Hân thấy tô chết đi ra nhiều ngày như vậy, khẳng định đều là ăn không ngon, cho nên chuẩn bị rất lâu, làm một bàn phong phú thức ăn, khiến hắn có thể cẩn thận mà ăn xong một bữa. Mấy ngày nay, hắn tại trong biển đều là lấy lương khô giải quyết ăn uống chi dục, chỉ có thể miễn cưỡng điền đầy bụng, tự nhiên là không sẽ có cái gì tốt mùi vị. Mà bây giờ vừa về đến, liền hưởng thụ lấy tràn đầy một bản mỹ thực, trước đây sau khác biệt thật lớn. Nếu như có thể mà nói, Tô chết cũng không muốn ra cửa, này vĩnh viễn chờ ở nhà, đó mới mỹ hảo nhất tháng ngày. An hân trùng nghệ rất tốt, hơn nữa làm thông minh, thường thường đều sẽ đi học một ít món ăn mới thức, hơn nữa còn là vừa học liền biết, mặc kệ chúng món ăn cơm tây, nàng đều có thể làm đi ra. Đối Tô chết tới nói, hắn liền có lộc ăn, mỗi ngày đều có thể ăn được không giống khẩu vị mỹ thực. Cuộc sống như thế, ai sẽ không nghĩ tới, khiến hắn cũng không muốn đi xa nhà rồi. Đương nhiên, đây chỉ là Tô chết tình cờ suy nghĩ một chút, tại trong thực tế, sao có thể vĩnh viễn không đi xa nhà. Hơn nữa dị hóa nhân hỏa dị hóa thú Một ngày không được đến chân chính giải quyết, hắn cũng không thể an tâm chờ ở nhà hướng thụ. Nếu như không diệt trừ dị hóa thú cùng dị hóa nhân, một ngày nào đó, thế giới này liền sẽ hãm nhập địa ngục. Thế giới như thế này cấp hai nạn hắn và người ở bên cạnh cũng đều không thể tránh được. Cho nên, tại hai nạn chưa phát sinh trước đó, Tô Triết Cửu không thể thư giãn xuống, cũng không thể chỉ lo hướng thụ, đây là mỗi người đều cần phải có trách nhiệm. Sau khi ăn xong cơm tối, hắn tiểu đi tới lầu ba bên trong, nằm ở nóng trong ao. Tối hôm nay, Tô Triết chuyện gì cũng không muốn làm. Ở trên biển đợi nhiều ngày như vậy, Hắn đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua, cho nên hắn tối hôm nay muốn hảo hảo buông lòng một chút, ngâm ngâm nước nóng, không muốn tu luyện, càng không muốn luyện chế nước thuốc, chỉ muốn thả lòng cùng hưởng thụ. Chỉ là có chút sự tỉnh, không phải nghĩ, liền có thể làm được. Liên tỉ như hiện tại, tôi chết muốn ngâm nước nóng đến buông lòng một chút, không nghĩ nữa những chuyện khác. Nhưng là không đến bao lâu, hắn lại bắt đầu nghĩ tới hải dương dị hóa thú sự tình rồi. Suy nghĩ của hắn không để cho mình thả lòng, cũng là không có biện pháp. Tôi chết cho rằng hệ hình gỉ sờ tơ linh gián biển cùng biển sâu sát trở thành hải dương dị hóa thú tuyệt đối không phải ngẫu nhiên hơn nữa vẻ hình gỉ sờ tơ linh rắn biển cùng biển sâu sát tại thời gian không lâu liên tiếp xuất hiện càng là nói rõ hải dương dị hóa thú quần thể cũng không ít nếu như trong biển rộng hải dương dị hóa thú không nhiều lời nói cái kia cũng sẽ không tại trong thời gian ngắn liền xuất hiện hai con rồi bởi vậy tô chết cho rằng hải dương dị hóa thú số lượng cũng không ít chỉ là hải vực quá lớn chúng nó lại hiểu được ẩn dấu, cho nên tung tích của bọn nó mới rất khó phát hiện hơn nữa hắn cảm thấy những năm này tai nạn trên biển cần phải có không ít là hải dương dị hóa thú tạo thành dù sao hải dương dị hóa thú cùng trên đất bằng dị hóa nhân hòa dị hóa thú đều là giống nhau Tử khí hội khiến cho chúng nó mất đi thần trí, do đó điên cuồng công kích nhân loại. Quan trọng nhất là nhân loại có thể để cho chúng nó tiến hóa, nuốt vào nhân loại có thể để cho thực lực của bọn họ càng ngày càng lớn mạnh, giết chết càng nhiều người. Thực lực lại càng mạnh, cho nên thực lực của bọn họ mới sẽ tăng lên nhanh như vậy. Cái kia những đại dương này dị hóa thu thực lực mạnh mẽ như vậy, nhất định là tập kích tuyển, chịu không ít nhân loại sau, chúng nó mới sẽ mạnh như vậy hung hãn. Cho nên, tôi chết mới sẽ cho rằng những ngày tai nạn trên biển có không ít nguyên nhân là bởi vì hải dương dị hóa thu tạo thành. Hơn nữa tại mấy năm qua bên trong, tai nạn trên biển phát sinh dẫn tăng lên rất nhiều thì càng tốt chứng minh điểm này. Lệ tễ tẩm nhất chính là những đại dương này dị hóa thú hết sức dào hoạt, mỗi lần tất cả quốc gia phái ra quân hạm tiêu diệt thời điểm, chúng nó đều sẽ trốn đi. Cứ như vậy, những này quân hạm liền đuổi bắt không tới những đại dương này dị hóa thú rồi. Hơn nữa hải dương dị hóa thú thực lực mạnh mẽ đến mức độ nhất định lúc cũng sẽ không lại e ngại quân hạm rồi, thậm chí sẽ chủ động công kích quân hạm. Những này bộ dạng thần bí hải dương dị hóa thú là rất khó phòng bị được. Tôi giết bọn hắn nhiều người như vậy, tìm tòi nhiều ngày như vậy, mới giết chết một con biển sâu sát. Hơn nữa nhiệm vụ của lần này vẫn tính là nhanh, trước kia tương tự nhiệm vụ chỗ thời gian hao phí dài hơn nhiều, hơn nữa phần lớn là không thu hoạch được gì. Lần này cũng là bởi vì tô chiết dùng trị liệu nước thuốc hấp dẫn biển sâu sát lại đây. Nếu không phải là bởi vì lời nói như vậy, bọn hắn nhiệm vụ lần này thế tất cũng sẽ không thuận lợi như vậy hoàn thành. Cho nên những này đủ để chứng minh hải dương dị hóa thú có cỡ nào khó có thể đối phó rồi. Hơn nữa tô chiết hiện tại cũng dần dần bắt đầu đã minh bạch bắt giết dị hóa nhân, hòa dị hóa thú, vẹn vẹn dựa vào một ít đoàn người là xa xa không đủ. Bởi vì dị hóa nhân, hòa dị hóa thú số lượng có bao nhiêu không có ai biết, hơn nữa thực lực của bọn họ tăng lên rất nhanh chắc hẳn nhân loại liền hiện ra thế yếu rồi. tuy rằng tất cả quốc gia đều có tương tự táng hồn cơ cấu, đang đổi bắt dị hóa nhân hòa dị hóa thú, nhưng này trung quy chỉ là như mối bỏ biển. muốn chân tránh giải quyết cái vấn đề này lời nói, dựa vào táng hồn như vậy cơ cấu, nhất định là làm không được. dù sao, tôi chết bọn hắn lợi hại đến đâu, lại có thể diệt trừ bao nhiêu dị hóa nhân hòa dị hóa thú, cho dù đôn ba đến chết, cũng không khả năng hoàn thành. cho nên đây chỉ là trị ngọn không trị gốc phương pháp xử lý, muốn phải giải quyết cái vấn đề này, nhất định phải mặt khác muốn biện pháp khác. đương nhiên, tôi chết hội nghĩ tới chỗ này, quốc gia tự nhiên cũng sẽ nghĩ tới rồi. toàn thế giới đại quốc đều có tương tự siêu cấp binh sĩ kế hoạch, ngoại trừ là phòng bị những quốc gia khác bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân là chuyên môn dùng để đối phó dị hóa nhân hỏa dị hóa thú. Chỉ cần nhân loại bên này cường giả càng ngày càng nhiều, như vậy mới có thể hy vọng ứng phó tương lai tai nạn, mà siêu cấp binh sĩ cũng liền xuất hiện rồi. Tô chiết cũng là cân nhắc đến nguyên nhân này, mới sẽ hối đoái cường thân đan đan vương, đến gia tốc hoàn thành siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này. Hắn tin tưởng quốc gia chỉ muốn thông qua cường thân đan, đồng thời dành cho ủng hộ lớn nhất, trước tiên ở trong quân đội sử dụng, huấn luyện được một nhóm cường giả sau, sẽ chậm rãi mở rộng đến toàn quốc, để mỗi người đều dùng cường thân đan để hắn thể chất càng ngày càng tốt, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Chỉ cần làm đến một điểm này rồi, cái tiêu dị hóa nhân hòa dị hóa thú liền không đáng để lo rồi. Tuy rằng này cũng không hề chân chính giải quyết vấn đề căn nguyên, nhưng là ngăn trở dị hóa nhân hòa dị hóa thú tăng cao thực lực phương pháp. Chỉ cần người người đều có nhất định thực lực, dị hóa nhân hòa dị hóa thú liền bắt bọn họ không có cách nào, cũng không có biện pháp thông qua ăn uống nhân loại, mà đến tăng cao thực lực. Thực lực không chiếm được tăng lên, cái tiêu dị hóa nhân hòa dị hóa thú cũng rất dễ dàng giải quyết xong. Đợi được tất cả mọi người đều có nhất định thực lực sau, quốc gia cũng là có thể đem tất cả mọi chuyện tuyên bố ra để người bình thường bắt đầu phòng bị dị hóa nhân hòa dị hóa thú tập kích. Hơn nữa chỉ cần có nhất định thực lực sau, bọn hắn cũng sẽ không lại sợ hãi dị hóa nhân hòa dị hóa thú, là có thể tránh khỏi gây nên khủng hoảng. cứ như vậy, dị hóa nhân hòa dị hóa thú sẽ không có sinh tồn thổ nhưỡng, liền sớm muộn hội ở cái thế giới này biến mất. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 1592 có hay không bị lao bà phạt. chương 1592 có hay không bị lao bà phạt tô chết cho rằng muốn phải giải quyết dị hóa nhân hòa dị hóa thú, cường thân đang thật là then chốt rất trọng yếu chỉ là quốc gia bên kia bây giờ còn chưa có tin tức, hắn cũng không biết kết quả cuối cùng hội là như thế nào. nhưng tô chết đối cường thân đan có lòng tin, hắn tin tưởng này cường thân đan nên bị tiếp thu. dù sao siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này đã khởi động đã lâu rồi, thế nhưng đều không có nghiên cứu phát minh chân chính có dùng phương thức. nhưng bây giờ cường thân đan xuất hiện, đủ khiến siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này thành công. cho nên như quả không có gì bất ngờ xảy ra, quốc gia nhất định sẽ thông qua cường thân đan. về phần làm sao khai phá cái kia liền không được biết rồi. bất quá đây là chuyện về sau, không dùng qua với suy nghĩ nhiều, chỉ cần cường thân đan vừa bị tiếp thu. Thông qua siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này đến thực hiện, cái kia rất nhiều chuyện đều có thể làm đã đến. Hiện tại tính toán một chút, khoảng cách Lăng lão mang theo cường thân đan rời đi, đã qua không ít tháng ngày, đoán chừng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức đi ra. Tô chết tin tưởng Lăng lão hẳn là sẽ không khiến hắn thất vọng, dù sao này cường thân đan là đối với quốc gia có lợi, còn có rất lớn ưu thế. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, thời gian tại Bất chi Bất giác đã trôi qua rồi. Chờ Tô chết lấy lại tinh thần lúc, đã qua hơn một giờ, hắn lau khô thân thể, mặc quần áo vào liền đi xuống rồi. Sau đó, hắn ở trong phòng khách buổi tiếp An Hân cùng Dương Dương xem TV, tận tới đêm khuya 10 giờ. Tôi chết liền rất sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Tại biển rộng sinh sống mấy ngày, đại đa số hắn đều tại tìm tòi cảm ứng hải dương dị hóa thu tồn tại, đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Trong năm ngày này, khả năng bình quân xuống, tôi chết một ngày đều không có ngủ lấy 2 giờ. Tuy rằng mấy ngày không ngủ, lấy thể chất của hắn cũng không coi vào đâu, nhưng trên tinh thần vẫn là hội mệt mỏi, huống chi hắn ở trên biển vẫn là độ cao tập trung, vậy càng thật là hao tâm tổn sức. Cho nên hôm nay tôi chết về đến nhà, hắn liền muốn hảo hảo ngủ bù, để tinh thần của mình có thể đạt được thả lỏng. Suốt đêm không nói chuyện, một buổi tối đã trôi qua rồi làm tô chiết lúc thức dậy, an hân đã chuẩn bị xong vài dạng bữa sáng, cùng đi liền có được ăn, không cần cầm lương khô, khiến hắn cảm thấy thời gian này thập phần mỹ hảo, quá mức thư thái. vừa mới ăn điểm tâm xong, bảo bảo liền đeo bọc sách, nhún nhảy một cái địa đi tới nơi này. thế là, tô chiết thay đổi y phục, liền mang theo bảo bảo cùng dương dương đi trường học, thuận tiện ra ngoài bên ngoài đi một chút. vừa mới đem bảo bảo cùng dương dương đưa tới trường học, hắn liền nhận được một cú điện thoại, là lăng lão đánh tới. lăng lão vào lúc này gọi điện thoại lại đây, nhất định là bởi vì cường thần đan sự tỉnh, tô chiết cấp vội vàng nghe lên, bất quá. Lăng lão cũng không có nói khởi cường thân đan sự tình, mà là hỏi táng hồn nhiệm vụ. Táng hồn là do Lăng lão trực tiếp phụ trách, cho nên hắn biết Tô Chíệt bọn hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bắt giết Hải Dương dị hóa thu sự tình, hắn đều biết rất rõ ràng. Cho nên, Tô Chíệt không thể làm gì khác hơn là hồi đáp, "Lăng lão, đúng, ta đã trở về, nhiệm vụ đã hoàn thành, đây là ta phải làm." Đang hỏi những vấn đề này sau, Lăng lão mới về đến hắn quan tâm vấn đề lên, hắn tại đầu bên kia điện thoại nói ra, "Liên quan với cường thần đan sự tình, đã có tin tức, chờ một chút ta liền hội đi máy bay đến Quan Châu thị, chuyện còn lại, chúng ta gặp mặt bàn lại." Tô Chíệt nói ra được, ta sẽ tại táng hồn đợi lăng lão trở về. Sau đó lăng lão liền cúp điện thoại, đoán chừng là bắt đầu chuẩn bị đi máy bay đến Quan Châu Thị sự tình rồi. Tô Chiết tin tưởng lăng lão hội gọi điện thoại lại đây, nhất định là cường thân đan có kết quả. Về phần là kết quả gì, hắn không biết, lăng lão cũng không có nói ra đến. Nhưng Tô Chiết cho rằng đây cũng là một tin tức tốt mới đúng, không có gì bất ngờ xảy ra, cường thân đan hẳn là thông qua được. Bởi vì cường thân đan nếu như thất bại, cái kia lăng lão cũng không có cần thiết chuyên môn đến Quan Châu Thị một chuyến, trực tiếp ở trong điện thoại nói với hắn kết quả là được rồi. Mà bây giờ lăng lão còn chuyên môn đi máy bay đến Quan Châu Thị. Vậy khẳng định là cường thân đan thí nghiệm đã thành công, cho nên Lăng lão hiện tại mới sẽ đến Quan Châu thị thương lượng với Tô Chiết chuyện kế tiếp. Những chuyện này, ở trong điện thoại trò chuyện là không có phương tiện, vẫn là gặp mặt bản lại tốt hơn một điểm. Tại tối ngày hôm qua, Tô Chiết mới nghĩ cường thân đan sự tình, còn đang suy đoán lúc nào mới có kết quả. Không nghĩ tới, chỉ là đã qua một buổi tối, như thế sáng sớm Lăng lão liền gọi điện thoại lại đây, còn nói cường thân đan đã có tin tức, này ngẫm lại đều cảm thấy trùng hợp. Nhìn từ điểm này, Tô Chiết có thể biết quốc gia đối cường thân đan phi thường coi trọng. Bằng không, cũng sẽ không tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, cường thân đan cũng đã thí nghiệm được rồi. Tất nhiên là bởi vì được coi trọng, cho nên thí nghiệm mới sẽ nhanh như thế kết thúc. Bất quá bất kể như thế nào, tôi chết cũng là hy vọng cường thân đan kết quả có thể càng mau ra đời càng tốt. Chuyện này đối với cục diện trước mắt là rất có ích lợi. Dù sao dị hóa nhân hòa dị hóa thú càng lúc càng nhiều, nếu như còn không nghĩ biện pháp giải quyết, đợi được dị hóa nhân hòa dị hóa thú phát triển tới trình độ nhất định lời nói, cái kia sẽ rất khó lại không chế. Nếu như tất cả thành chắc chắn lời nói, nhân loại kia không gian sinh tồn cũng sẽ bị áp bức đến nhỏ nhất. Cho nên cường thân đan càng nhanh xuất hiện chính là càng có lợi vốn là tô chết chính là muốn đến táng hồn đi một chuyến, nếu lăng lão hôm nay sẽ đến, hiện tại vừa vặn liền có thể đến táng hồn chờ hắn rồi. thế là hắn liền từ trong trường học lái xe đi thẳng tới trạm tàu điện ngầm bên trong. Tô chết khi tiến vào trạm tàu điện ngầm thời điểm tại góc tối không người bên trong liền mang lên mặt nạ, sau đó lại thông qua đặc thủ trong lối đi tiến vào táng hồn. hiện tại chơi cuộn cỡ lệ người nhiều như vậy, ở trên đường thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy hóa trang thành ạ niềm nhân vật người, này làm cho rất nhiều người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc rồi. cho nên tôi chết chỉ là mang mặt nạ, hoàn toàn không coi vào đâu, cho dù có người nhìn thấy hắn mang mặt nạ cũng sẽ không cảm thấy ly kỳ. Kết quả như thế, đúng là hắn mong muốn, chỉ cần không đưa tới người chú ý, cái kia chính là tốt nhất. Đi tới táng hồn sau, tô chết đi thẳng tới trong phòng huấn luyện. Quả nhiên ở trong đó một gian phòng huấn luyện, nhìn thấy túc tín cùng phó duyên kiệt rồi. Hắn nhìn thấy túc tín sau, chính là hỏi thế nào. Lúc trở về, có hay không bị lao bà phản? Giang Tiểu Nam cũng không biết táng hồn tồn tại, càng không biết túc tín tại làm chuyện gì. Nàng đến bây giờ đều cho rằng túc tín chỉ là cái phổ thông thành phần tri thức, chỉ là trong tính cách có chút kỳ hoa. Túc tín cũng không định để Giang Tiểu Nam biết những này, cho nên liền một mực cẩn dấu nàng một cách tự nhiên, lần này hắn làm nhiệm vụ, nhất định là sẽ không nói với Giang Tiểu Nam lời nói thật, cho nên hắn liền lừa gạt công ty muốn hắn đi đi công tác. vốn là, Giang Tiểu Nam cũng là tin tưởng, chỉ là không có bao lâu, nàng liền muốn cho hắn phân vải tờ tự chụp hình trở về, còn muốn địa phương phong cảnh cũng ở bên trong. lần này vừa đến, liền để Túc Tín muốn bể đầu, lúc đó hắn ở trên biển, đi nơi nào chụp ảnh cho Giang Tiểu Nam xem. nếu để cho Giang Tiểu Nam biết hắn tại trong biển lời nói, chuyện đó khẳng định giải thích không rõ, cho nên hắn tiểu tùy tiện qua loa đi qua. nhưng tôi chiết đoán trưởng Túc Tín sau khi về đến nhà, nhất định là sẽ không dễ chịu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1593, Mèo Lô Thay. Chương 1593, Mèo Lô Thay chính là bởi vì chuyện này, cho nên Tô chết nhìn thấy Túc Tín sau, mới sẽ như vậy hỏi. Hắn lại hỏi, ngươi tối hôm qua là bị phạt quỷ bản phím, vẫn là quỷ sổ riêng. Túc Tín lập tức nói rằng, làm sao có khả năng, lão bà đau lòng ta cũng không kịp, nàng làm sao có thể sẽ cam lòng phạt ta, ngươi thì không nên nói lung tung rồi. Nay cho tới nay, hắn đều là chết sĩ diện, đương nhiên sẽ không nói thật rồi. Tô chết lại là nói ra, vậy ngươi thai trái làm sao hồng như vậy, phải hay không bị Tiểu Nam nắm Lô Thay? Kết quả, túc tín thuận miệng mà ra, nói, đánh giám, của ta thai trái làm sao có thể sẽ dày, nàng rõ ràng là nắm phía ta bên này lỗ thai, lại nói trải qua một buổi tối, làm sao có khả năng còn. Nói xong lời cuối cùng, hắn mới phản ứng được mình bị buộc địch, lời nói đều bị bộ đi ra. Phó duyên kiệt đi tới, nói ra, nguyên lai là bị lao bà nhéo lỗ thai rồi, thật đáng thương. Túc tín vội vàng giải thích, ta không có bị nhéo lỗ thai, vừa nãy đều là nói bậy nói bạn, các ngươi tin tưởng sao? Ngươi nói chúng ta có tin hay không? Tô chưa nói. Sau đó hắn và phó duyên kiệt lại bắt đầu cười ha ha, càng cười càng lớn tiếng bất quá chuyện này cũng không tính là ly kỳ, ai kêu túc tín suối quẩy, không bỏ ra nổi đến bức ảnh đến, lấy giang tiểu nam tính cách, chắc chắn sẽ không tốt như vậy liền bỏ qua hắn. lúc này diễm hi đi tới, hỏi các ngươi chuyện gì cười đến vui vẻ như vậy? túc tín cũng không muốn để diễm hi biết chuyện này, này quá thật mất mặt rồi, hắn vội vàng nói không có, bọn họ đều là vô duyên vô cớ đang cười, cũng không hề bởi vì chuyện gì, mà tôi chết cùng phó duyên kiệt nghe nói, nhưng là cười không nói, loại chuyện này bọn hắn còn là sẽ không nói lung tung, tại túc tín trước mặt cười cười thì xong, rồi tại trước mặt của người khác, vẫn là chưa cho hắn chút mặt mũi tốt hơn. Diễm Hy tuy rằng trong lòng nghi ngờ, bất quá nàng cũng không phải là yêu thích truy nguyên người, cho nên cũng không có tiếp tục hỏi cái vấn đề này, mà là nói ra, "Mai Táng Tôn, Lăng lão hôm nay sẽ đến. Ngươi biết không?" Túc Tín hơi nghi hoặc một chút, nói, "Lăng lão sẽ đến, làm sao như vậy đột nhiên?" Phó Duyên Kiệt đồng dạng cũng là như thế, bình thường không có chuyện. Lăng lão không gặp qua tới bên này, mà bây giờ hắn muốn tới, này cũng nói có chuyện xảy ra. Bất quá, Tô chết cũng không cảm thấy kỳ quái, liền nói ra, "Ta biết, Lăng lão là tới ta cùng nói chuyện một ít chuyện." Nghe vậy, Túc thư mấy người bọn hắn tuy rằng cảm thấy yếu kỳ là muốn biết lăng lão sẽ đến cùng tô chiết nói chuyện chuyện gì mới sẽ cố ý đến quan châu thị nhưng bọn họ lấy tư cách táng hồn một thành viên là phi thường rõ ràng có một số việc là thuộc về cơ mật không thể nói lung tung mà lăng lão chuyên môn từ kinh đô bay tới quan châu thị tìm tô chiết tất nhiên là bởi vì chuyện rất trọng yếu mà loại chuyện này thông thường đều là bả mật cho nên túc tin bọn họ cũng không có lại hỏi tiếp dù sao nên biết sớm muộn sẽ biết không nên biết lời nói cái tiêu tốt nhất vẫn là không muốn hỏi tô chiết cũng không biết siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này còn có cường thân đan loại chuyện này có thể hay không để cho những người khác biết, cho nên túc tín bọn họ nếu không có tiếp tục hỏi, vậy hắn cũng không có ý định rồi lại nói, liền trước bảo mật, đợi được thích hợp thời điểm lại công bố ra. Tại lăng lão còn chưa tới trước đó, hắn liền một mực dừng lại ở táng hồn bên trong. ở nơi này, nhìn túc tín đổ mồ hôi như mưa tại huấn luyện, trong miệng lại không ngừng mà hắn giận, kỳ thực cũng thật thú vị. nhưng cũng không lâu lắm, túc tín liền không muốn để cho tô chiết thư thái, hắn muốn lôi kéo hắn cùng đi huấn luyện, muốn mệt mỏi muốn đồng thời mệt mỏi, không cho hắn ở bên cạnh xem vui. tô chiết làm sàng khoái đáp ứng rồi, bất quá cũng có một điều kiện, cái kia chính là túc tín huấn luyện cường độ. Nhất định phải giống như hắn, mà Túc Tín cũng đáp ứng rồi. Thế là hắn liền trên lưng phụ trọng thiết bị, tay cùng chân còn có một cái cặp đựng sách, tổng trọng số lượng vượt qua 200 kg. Sau đó hắn yêu cầu Túc Tín cũng phải như vậy làm. Không có cách nào, Túc Tín không thể làm gì khác hơn là cực kỳ khổ cực cho mình tăng thêm đến 200 kg. đem hôm của hắn đều ép cong. Đây là tô chết cân nhắc đến Túc Tín thể chất quá nặng, Túc Tín cũng lưng không đứng lên. Nếu không, hắn đều có khả năng trực tiếp gánh lên 500 kg vật nặng. Dù sao đối với hắn mà nói, đây đều là chút lòng thành hắn cũng không hề dùng thất linh tẩy tùy thủy bởi vì cái này nước thuốc đối với hắn không dùng. bất quá tô chiết đã phục dụng tam chuyển tẩy tùy đan, dược lực này so với thất linh tẩy tùy thủy phải cường đại rất nhiều, hiệu quả tự nhiên cũng càng tốt hơn. tiếp lấy, hắn bỏ chạy lấy phân chuồng đến rồi, rất là thư giãn thích gì rất nhanh tô chiết liền chạy ba vòng, không dùng bao nhiêu thời gian, dễ dàng làm, mà túc tín mới vừa vặn chạy xong một vòng, còn bị hắn đuổi kịp. lúc này túc tín thở hổn hển, mà tô chiết khí tức lại vẫn là vô cùng băng thẳng, cũng không có bởi vì mãnh liệt vận động mà để hô hấp của mình trở nên gấp gáp. lần nữa vượt qua một vòng, đồng thời đuổi tới túc tín sau hỏi hắn, "Thế nào? Còn theo kịp sao?" Tốc Tín không phục nói, "Ai nói ta không thể, khẳng định đuổi qua được, ngươi liền trở cho ta đi." Bất quá, hắn lời này là một điểm sức thuyết phục đều không có, bởi vì hắn càng chạy, tốc độ lại càng chậm, làm sao có khả năng đuổi qua được, có thể tiếp tục chạy xuống đi, đã coi như là không tệ. Kỳ thực Tô Chí hiện tại cũng chỉ là đùa giỡn, loại huấn luyện này cường độ đối với hắn mà nói, tối đa nhiều nhất chỉ là có thể tạo được nóng người hiệu quả, căn bản là không được cường tráng thân thể tác dụng. Cho nên, hắn chỉ là cùng Tốc Tín bọn họ huấn luyện một lát sau, cũng tựu ly khai rồi. Sau đó, Tôi chết lại chạy đi kiểm tra sức mạnh của mình, còn có tốc độ, một phen qua khảo nghiệm đến, khi chiếm được thân thể của mình số liệu đồng thời, cũng qua không ít thời gian rồi. Tại táng hồn bên trong, muốn tiêu hao thời gian lời nói, vẫn là vô cùng dễ dàng, mỗi dạng đồ vật đều đi trải nghiệm một cái, thời gian cũng rất dễ dàng đi qua. Tôi chết cảm giác cũng không lâu lắm, cũng đã đến chiều, không có chút nào cảm giác đến thời gian khổ sở. Mà tại hơn 3 giờ chiều thời điểm, Lăng Lao đã đến, đã đi tới táng hồn bên trong. Lăng Lao hỏi, ở chỗ này chờ lâu đi. Tôi chết cười cười, trả lời, sẽ không, ở nơi này vẫn là rất nhiều thú vị. Vậy thì tốt lăng lão gật gật đầu, nói ra. Sau đó, lăng lão khiến người ta đi sắp xếp một gian ăn tĩnh gian phòng, để cho bọn họ có thể nói chuyện. Tại táng hồn bên trong, phòng như vậy không ít, rất dễ dàng liền có thể tìm được một gian. Lăng lão cùng tô chết một bên đi về phía trước, vừa nói, tiểu nhạc, tại ngươi bên kia, không gặp phải cái gì họa đến à? Có hay không cho ngươi thêm phiền vãi? Tiểu nhạc, chỉ là lăng lão cảnh vệ viên yến nhạc, bất quá hắn hiện tại đã trở thành chí tôn một thành viên của võ quán, đã tại tiếp thu huấn luyện, cho nên lăng lão hiện tại mới sẽ như vậy hỏi, hắn vẫn là làm quan tâm yến nhạc. Không có, yến nhạc huấn luyện làm nỗ lực hiện tại đã trở thành võ quán đệ tử. Tô chết nói ra, lăng lão vui mừng nói, vậy thì tốt, không cho ngươi thêm phiền phức là tốt rồi. Đối yến nhạc biểu hiện, lăng lão cũng rất hài lòng, ít nhất không để cho hắn thất vọng, còn trở thành võ quán đệ tử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1594 hiệp thương, chương 1594 hiệp thương liên quan với trí tôn vũ quán học viên khảo hạch, tại mấy ngày trước thời điểm liền đã kết thúc rồi. Trí tôn vũ quán học viên khảo hạch, thời gian thông thường đều là 10 ngày, tại khảo hạch kỳ không có bị đào thải học viên sẽ ở ngày thứ 10 tiếp thu khảo hạch, người thành công lưu lại, trở thành võ quán đệ tử, mà người thất bại nhưng là bị loại bỏ. Bất quá, chỉ cần có thể kiên trì đến ngày thứ 10 học viên, bình thường cũng có thể thông qua khảo hạch. Bởi vì chỉ cần có thể kiên trì tới học viên, đều đã có nhất định thực lực, hơn nữa có thể chịu đựng được huấn luyện người, hắn nghị lực cũng là không cần phải nói, thông qua khảo hạch tự nhiên là không thành vấn đề rồi. Tại mấy ngày trước, trí Tôn Vũ quán nhóm đầu tiên học viên khảo hạch, liền đã kết thúc rồi. Tại ngày thứ 10 thời điểm, tổng cộng có 68 cái học viên tham gia khảo hạch, mà những học viên khác, nhưng là giữa đường lên, chủ động lui ra, hoặc là bị loại bỏ giờ mất. Mà này 68 cái học viên, không ngoài dự tính đều thông qua được khảo hạch, đã trở thành chí tôn vũ quán đệ tử mới. Cái này 68 người đệ tử, cũng là mới võ quán nhóm đầu tiên đệ tử, tương lai đều sẽ trở thành võ quán chủ cột vút vàng. Mà Lăng Lão cảnh vệ viên Yến Nhạc, cũng là một cái trong số đó. Bất quá bây giờ Yến Nhạc đã không tính là Lăng Lão cảnh vệ viên rồi, mà là chí tôn vũ quán đệ tử. Khoảng thời gian này đến, Yến Nhạc đều phi thường nỗ lực, huấn luyện cường độ đều so với những người khác cao, liều mạng tăng lên chính mình thực lực. Cho nên, Tô chết đối Yến Nhạc là rất hài lòng, hắn muốn nhìn nhất đến chính là như vậy đệ tử. Không đến bao lâu, Tô Chiết cùng Lăng lão tụi đi tới trong một cái phòng. Cửa phòng đã đóng lại, bên trong cũng chỉ có Lăng lão cùng hắn hai người, liền không có tiếp tục người thứ ba. Lăng lão ngồi ở tô Chiết đối diện, mở miệng nói ra, "Tô Chiết. ta hỏi ngươi, nếu như Cường Thân đan không có thông qua lời nói, ngươi sẽ làm thế nào?" Nghe vậy, Tô Chiết trong lòng làm kinh dị, đây là hắn không có nghĩ tới kết quả, bất quá hắn vẫn là nói, "Nếu như không có thông qua lời nói, vậy ta liền sẽ đem Cường Thân đan giao cho trường hoa dược nghiệp sinh sản." Hắn đây là ăn ngay nói thật, nếu như quốc gia không đủ thảo vắc thân đan lời nói, vậy hắn cũng sẽ để cho Cường Thần đan xuất hiện. Để trường Hoa Dược nghiệp sinh sản cũng giống như vậy. Đương nhiên, nếu như quốc gia chống đỡ cường thân đan lời nói, cái kia chính là tốt nhất, lời nói như vậy, rất nhiều chuyện đều thuận tiện rất nhiều, rất nhiều mục tiêu cũng có thể dễ dàng đạt đến. Nếu như do trường Hoa Dược nghiệp sinh sản cường thân đan lời nói, vậy khẳng định không có quốc gia chống đỡ tốt. Dù sao cá nhân năng lực có hạn, do trường Hoa Dược nghiệp đỡ ư ra cường thân đan lời nói, cái kia sẽ rất khó phổ cập đến mỗi người rồi, như vậy phát triển, tốc độ liền quá chậm. Nhưng nếu có quốc gia tham dự, nguyên một quốc gia lực lượng ủng hộ, cái kia phổ cập cường thân đan liền sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Cho nên nếu như có thể lựa chọn, tôi chết còn là hy vọng quốc gia chống đỡ cường thân đan, mà không phải do trưởng hoa dược nghiệp tiếp sau sản cường thân đan. lăng lão làm nghiêm túc nói ra, chớ xuất sắc, ta chỉ là nói nói mà thôi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nhưng bất luận bất kỳ, này cường thân đan cũng không thể dễ dàng chạy tới nước ngoài đi, ngươi biết không? tôi chết gật gật đầu, cũng biết chuyện này nặng nhẹ. nếu như do những quốc gia khác nắm giữ cường thân đan, vậy đối tông kế lớn của đất nước rất bất lợi, rất được ảnh hưởng. sau đó, lăng lão đổi một phần nụ cười, nói ra, hiện tại ta phải nói cho ngươi, cường thân đan đã thông qua thí nghiệm, kết quả phi thường hoàn mỹ. Đối siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này phi thường hữu dụng, cho nên ta đại biểu quốc gia tuyên bố, này cường thân đan đã thông qua được, kế tiếp đem để ta làm thương lượng với người cường thân đan khai phá. Nghe đến đó, tô chít thở phào nhẹ nhõm, này thật là tốt bắt đầu, là hắn hy vọng nhất nghe được kết quả. Cường thân đan nhất định phải có quốc gia chống đỡ mới có thể phát huy xuất mạnh nhất tác dụng, mà quốc gia cũng cần cường thân đan, đến hoàn thành siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này, cho nên hai người là hỗ trợ lẫn nhau. Sau đó, lăng lão liền bắt đầu với hắn thương lượng điều kiện, dù sao cường thân đan là của hắn, không có hắn đồng ý, cái kia cũng không có cách nào sản xuất ra. Tại ngay từ đầu thời điểm, Tô Chí cũng đã sáng tỏ đã nói, này sinh sản cường thân đan thành phần một trong, chỉ có hắn có thể cung cấp. Đây cũng chính là nói, những người khác cho dù nắm giữ cường thân đan đan vương, cũng là sinh sản không ra được. Mà điểm này, Lăng lão tại bắt được cường thân đan được, đã trải qua bộ ngành liên quan kiểm nghiệm rồi, đoạt được kết quả xác thực là như vậy. Cường thân đan thành phần đều phân tích ra, nhưng dựa theo này phân tích ra thành phần sản xuất ra cường thân đan, không chỉ không cách nào cường hóa thân thể, hơn nữa còn có cực lớn tác dụng vụ. Ngài đã nói lên, cường thân đan bên trong có một loại thành phần phi thường trọng yếu, là mấu chốt trong đó nơi mà loại này thành phần dựa vào máy móc là không phân tích ra được, tự nhiên cũng không cách nào tiến hành hàng ngáy rồi. Lăng lao muốn cái này thành phần, phải cùng trị liệu nước thuốc vậy đồ vật, chỉ có tô chết có thể cung cấp, những người khác đều không bỏ ra nổi đến. Bất quá cái này cũng là mới có lợi, ít nhất không cần lo lắng cường thân đan sẽ bị những quốc gia khác đạt được, đồng thời mô phỏng ra đến, cho dù đan phương tiết lộ ra ngoài rồi, cũng không cần lo lắng sẽ bị sản xuất ra, này là rất lớn ưu thế. Giống như trường hoa dược nghiệp dược phẩm như thế, xưa nay đều không cần lo lắng sẽ bị cái khác sưởng thuốc phòng chế, như vậy là có thể sáng tạo mạnh mẽ nhất thế cuộc cho nên lăng lão rất rõ ràng cho dù mua cường thân đan hoàn chỉnh phương pháp phối chế vẫn không có dùng muốn sinh sản cường thân đan chỉ có duy nhất cái biện pháp cái kia chính là cùng tô chiết tiến hành hợp tác bởi vậy lần này lăng lão cũng không định đại biểu quốc gia đến với hắn mua lại cường thân đan đan vương hắn là đến thương lượng hợp tác ra sao khai phá liên quan với hợp tác điều kiện cũng đã thương lượng xong hiện tại lăng lão chính là lại đây hỏi dò tô chiết ý kiến quốc gia mở ra điều kiện là một nhà mới xây thành bây giờ còn chưa bắt đầu đưa vào sử dụng dược phẩm nơi sản sinh hội dựa theo giá trị thực tế chuyển nhượng cho tô chiết chủ yếu dùng để sinh sản cường thân đan. Mà khoản này mua sắm nơi sản sinh tiền, Tô Chiết có thể lựa chọn trực tiếp thanh toán, cũng có thể coi như tiền hàng, lấy tư cách về sau quốc gia thanh toán cường thân đan tiền, đồng thời không sẽ sinh ra bất kỳ lợi tức. Bất quá, quốc gia có một điều kiện, cái kia chính là cường thân đan sinh sản sau, nhất định phải ưu tiên cung cấp cho quốc gia. Nếu như Tô Chiết muốn đối ngoại bán ra cường thân đan lời nói, cũng trước hết cùng quốc gia thương lượng, song phương đều đồng ý sau, mới có thể bán hắn ra. Sở dĩ sẽ có cái điều kiện này, cũng là quốc gia lo lắng hắn vì kiếm tiền, sẽ đem cường thân đan đại lượng bán ra cho nước ngoài, vậy thì đối tông nước bất lợi. Hơn nữa nhà này nơi sản sinh Về sau chủ yếu dùng để sinh sản cường thân đan, là không thể tùy tiện dùng linh tinh tại những cách khác lên. Nếu như muốn sinh sản những khác dược phẩm, cũng phải đến quốc gia phê chuẩn. Đương nhiên, nhà này nơi sản sinh, cần người mới cùng tư nguyên lời nói, đều phải nhận được quốc gia ủng hộ lớn nhất. Hơn nữa nhà này nơi sản sinh cổ phần, đều sẽ toàn bộ đều là Tô chết một người, quốc gia sẽ không chiếm có bất kỳ cổ phần. Nếu như quốc gia muốn cường thân đan lời nói, vậy sẽ phải đưa tiền đây mua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1595, ký hợp đồng. Chương 1595 ký hợp đồng này không thể không nói, lăng lão mở ra điều kiện làm mê người, bởi vì tô chết biết lăng lão cho nói nơi sản sinh, đây cũng không phải là phổ thông nơi sản sinh một cái gia dược phẩm nơi sản sinh, là quốc gia đầu nhập vào 30 tỷ mới kiến thiết mà thành, nắm giữ thế giới đỉnh cấp sinh sản trình độ cùng quy mô, đồng thời bao hàm nghiên cứu phát minh, sinh sản, hậu cần, vốn là công dụng là dùng để sinh sản mới nhất nghiên cứu dược vật, mà bây giờ nhà này dược phẩm nơi sản sinh, nếu chuyển nhượng cho tô chết dùng để sinh sản cường thân đan, nhìn từ điểm này liền biết quốc gia đối cường thân đan coi trọng, bằng không cũng sẽ không nắm quy mô lớn như vậy nơi sản sinh đến chuyên môn sinh sản cường thân đan, tô chiết chỉ phải đáp ứng nho nhỏ điều kiện, cái kia là có thể đạt được nhà này đi dược nơi sản sinh rồi. Mà hắn không dùng vì thế thanh toán một phần tiền, mua sắm nhà này đi dược nơi sản sinh tiền, đều có thể dùng để coi như về sau tiền hàng, đồng thời sẽ không thanh toán lợi tức. Đây cũng chính là nói, tô chiết không cần bất kỳ đầu tư, nhà này xưởng thuốc về sau kiếm được tiền, cái kia chính là thuộc về hắn. Nếu như thiệt thòi lời nói, hắn cũng không có bao nhiêu tổn thất, chẳng qua không nên nhà này đi dược nơi sản sinh mà thôi, phải không dùng thường tiền. Nay bất kể như thế nào tính, đều là một bút kiếm bội không lỗ chuyện làm ăn. Đương nhiên, như thế mê người điều kiện, cũng là có giá cao, cái kia chính là sản xuất gia cường thân đan, nhất định phải ưu tiên thỏa mãn quốc gia nhu cầu, chỉ có thỏa mãn quốc nội sau, mới có thể cân nhắc đối ra ngoài bán, hơn nữa còn muốn cùng quốc gia thương lượng, đạt được phê chuẩn sau, mới có thể đối ngoại bán hắn ra. Bất quá, Tô Chết cảm thấy điểm ấy hạn chế, cũng không có cái gì. Dù sao hắn lấy ra cường thân đan, cũng là vì trợ giúp quốc gia. Cho dù không có cái này hạn chế, hắn cũng giống vậy sẽ làm như vậy. Hơn nữa tông nước nhân khẩu nhiều như vậy, vẹn vẹn là thỏa mãn quốc nội nhu cầu, cũng đã làm không quyết định rồi, muốn đưa những quốc gia khác bán ra cũng là không dễ dàng cho nên cái điều kiện này cũng không coi vào đâu, đáp ứng rồi cũng không có cái gì. Hơn nữa quốc gia không chế cái này, liền không cần lo lắng tô chiết sẽ làm ra bất lợi cho sự tình của quốc gia rồi. Có hạn chế sau, như vậy song phương đối lẫn nhau mới có thể đều yên tâm. Bởi vậy đối với cái này điều kiện, tô chiết là không có vấn đề, hắn có thể đồng ý. Bất quá hắn biết lăng lão lời còn chưa nói hết, còn có những điều kiện khác cũng không nói gì, cho nên hắn cũng không có mở miệng, tiểu đợi đến lăng lão nói tiếp. Quả nhiên, lăng lão dừng lại một lát sau, liền tiếp tục nói đối nhà này nơi sản sinh quốc gia đem sẽ dành cho ủng hộ lớn nhất, đều sẽ miễn trừ hết thảy thu thuế đối một nhà tránh quy sỹ nghiệp tới nói, nếu như có thể miễn trừ hết thể thu thuế, không cần giao thuế lời nói, lợi nhuận kia dẫn liền sẽ tăng cao rất nhiều, so với cái khác đồng hành cũng nhiều hơn rất nhiều ưu thế, có thể cấp tốc phát triển. cho nên, cái điều kiện này là phi thường phong phú, đích thật là tốt nhất chống đỡ. bất quá này vẫn chưa xong, chỉ nghe lăng lão tiếp tục nói, sẽ thấy dân hiến của ngươi, quốc gia quyết định miễn thuế, về sau ngươi có thể không cần thanh toán bất kỳ thu thuế, nói cách khác bất luận ngươi kiếm bao nhiêu tiền, đều là hoàn toàn thuộc về của ngươi. cái điều kiện này, để tôi chết chien để mà động tâm vài, bởi vì cái này khen thưởng thật sự là quá người bất ngờ cũng khiến người cảm thấy vui mừng rồi. Đến lúc này, tô chết liền không dùng nộp thuế rồi, mà lấy hắn thu nhập, vốn là muốn giao thuế đều là một cái con số trên trời. Đừng nói cái khác, vẹn vẹn là hắn bán ra cho trường hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn trị liệu nước thuốc, đạt được thu nhập, nếu như muốn nộp thuế lời nói, cái kia liền một khoản tiền rất lớn. Hơn nữa tô chết nắm giữ trường hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn cổ phần cũng không ít, tương lai phân tiền, hắn cũng có thể bắt được nhiều nhất tiền, mà nếu như muốn nộp thuế lời nói, này đồng dạng cũng là rất lớn một bút trả giá. Nhưng bây giờ quốc gia quyết định cho Tô Chíệt miễn thuế, này bất luận hắn thu nhập cao bao nhiêu, cũng có thể không cần giao thuế, một phân tiền cũng không giao. Nay tại tông trong nước, là xưa nay chưa từng có, không có một người có thể đạt được miễn thuế. Nói cách khác, Tô Chíệt đem sẽ trở thành người thứ nhất, nắm giữ này độc nhất vô nhị đặc thù đãi ngộ, đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình. Trước lúc này, hắn biết quốc gia phi thường coi trọng siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này, cũng biết cường thân đan rất trọng yếu. Nhưng Tô Chíệt vẫn không có nghĩ đến quốc gia hội bởi vì cường thân đan mà cho xảy ra lớn như vậy khen thưởng, vẫn là trước nay chưa từng có, những người khác đều không hưởng thụ được khen thưởng. Kết quả như thế, thực sự quá bất ngờ. Lăng Lão đợi một lát sau, liền cười hỏi, thế nào? Ngươi đối những điều kiện này đều hài lòng không? Còn có cái khác ý kiến sao? Nghe vậy, Tô Chiết liền nói ra, ta rất hài lòng, không có cái khác ý kiến. Hắn cũng không phải một cái lòng tham không đáy người, cũng sẽ không được voi đòi tiền, muốn được càng nhiều. Hơn nữa Tô Chiết sở dĩ hối đoái cường thân đan, vừa bắt đầu cũng là muốn giúp quốc gia mà thôi, cũng không hề muốn được cái gì chỗ tốt. Cho nên, cho dù không có những điều kiện này, không có bất kỳ chỗ tốt nào, hắn đều sẽ tính dâng xuất cường thân đan. Mà bây giờ quốc gia khai xuất như thế điều kiện tốt, Tô Chí như thế nào lại không đồng ý, cho nên hắn lúc này liền đáp ứng. Câu trả lời của hắn, để Lăng lão rất hài lòng, thế là lấy ra một phần hợp đồng, đây là sớm liền chuẩn bị tốt, đến, ký rồi phần này hợp đồng sau, chúng ta là có thể bắt đầu chuẩn bị. Thấy thế, Tô Chí không khỏi cười nói, Nguyên Lai Lăng đã sớm nghĩ đến ta sẽ đáp ứng rồi, liền hợp đồng cũng đã chuẩn bị xong. Lăng lão cười ha ha sau, nói ra, ta tin tưởng ngươi, biết ngươi không phải là lòng tham người, không sẽ khai ra vô lý điều kiện, cho nên ta liền trước tiên chuẩn bị tốt hợp đồng. Thế là, Tô Chí cầm lên hợp đồng, nhìn kỹ một lần, xác nhận phía trên nội dung, đều cùng Lăng lão nói tới như thế, liền ở phía trên ký tên rồi. Kỳ thực hắn biết rõ, quốc gia sở dĩ sẽ khai ra như thế phong phú điều kiện, không đơn thuần chỉ là coi trọng cường thân đan. Nói là coi trọng cường thân đan, chẳng bằng nói là coi trọng Tô chết tốt hơn. Dù sao, Tô chết dễ dàng liền lấy ra cường thân đan đan phương, này vừa so sánh, giá trị của hắn cần phải so với cường thân đan đan phương muốn quý giá hơn nhiều. Cường thân đan chỉ là cường thân đan, nhưng hắn vẫn đại biểu vô số cường thân đan đan phương. Điểm này, trong đó giá trị, đối với trên thư lãnh đạo đều thấy rất rõ ràng lại tăng thêm tô chiết thực lực không tệ, lại là táng hồn làm ra rất nhiều công hiến, hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, đây càng là được coi trọng rồi. cho nên quốc gia đây là vì lưu lại hắn, khiến hắn tiếp tục lưu lại quốc nội, mà không phải đi những quốc gia khác, mới sẽ khai ra như thế điều kiện tốt. đương nhiên tô chiết cũng biết lăng lão tại trong quá trình này, nhất định là suất không ít lực, để người phía trên càng thêm thấy rõ giá trị của hắn, mới sẽ hứa hẹn suất điều kiện như vậy. bởi vậy hắn đối lăng lão cũng là phi thường cảm kích, lăng lão không chỉ một lòng vì nước, cũng hiểu được vì muốn tốt cho hắn. hiện tại tô chiết ký hợp đồng xong, liền đại biểu chuyện này chính thức nói chuyện xong rồi tin tưởng cường thân đang chẳng mấy chốc sẽ tập trung vào sản xuất, không tốn thời gian dài là có thể phát huy ra giá trị thực sự đi ra. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 1.596 tất cả đều vui vẻ. chương 1.596 tất cả đều vui vẻ ký hợp đồng sau liền biểu thị chính thức có hiệu lực rồi. mà có kết quả như thế, tô chiết cùng lăng lão cũng rất cao hứng. lăng lão là bởi vì hắn rất rõ ràng cường thân đan giá trị, có thể nghĩ đến cường thân đan đem cho quốc gia mang đến bao nhiêu trợ giúp. tô chiết có thể đáp ứng những điều kiện này đối với quốc gia phát triển là có rất nhiều chỗ tốt, cho nên lăng lão mới hội cao hứng như vậy mà tô chiết thì càng thêm đơn giản, hắn không có không tao hưng lý do. trước tiên không nói về sau cường thân đan hội mang đến cho hắn chỗ tốt lớn bao nhiêu, mang đến cỡ nào mê người lợi nhuận, vẹn vẹn làm miễn thuế một cái hạng, thì có thể làm cho tô chiết được ít lợi không nhỏ rồi. thông qua miễn thuế, hắn hàng năm cũng không biết muốn giao thiếu bao nhiêu tiền rồi. quanh thời gian trước, hắn còn đang suy nghĩ nếu như trị liệu nước thuốc thu nhập, muốn nộp thuế lời nói, muốn giao bao nhiêu thuế mới có thể, nhưng hắn đoán chừng là một bút con số rất lớn, này ngấm lại đều cho người cảm thấy không bỏ. thế nhưng hiện tại tô chiết liền không dùng suy nghĩ thêm vấn đề như vậy rồi, về sau hắn liền không cần tiếp tục phải nộp thuế rồi. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ cá nhân của hắn thu nhập, thế nhưng hắn danh hạ xí nghiệp, nên giao xí nghiệp thuế hay là muốn giao? Tỷ như Tô thị tập đoàn, nhã đại tập đoàn cùng trường hoa dư nghiệp, hẳn là muốn giao thu thuế, xí nghiệp thuế, thuế doanh thu vân vân đều là đúng giờ giao, hẳn là giao thuế, một phần cũng không thể nói. Chỉ là đạt được lợi nhuận, thuộc về Tô chết một phần là có thể không cần giao thuế rồi. Hiện tại Tô chết mỗi ngày lấy được thu nhập đều tại vài tỷ trở lên, số tiền này tuy rằng đều không có nắm bắt tới tay, đều dùng đang phát triển lên. Nhưng sớm muộn có một ngày Số tiền này đều sẽ phân cho hắn, nếu như muốn nộp thuế lời nói, vậy theo cá nhân thuế thu nhập đến coi là, này chính là một món hồ lô. Nhưng miễn thuế sau, tương lai thuộc về Tô chết lợi nhuận, bất luận có bao nhiêu tiền, cũng không cần nộp thuế, đây chính là tiết kiệm rất lớn trả giá. Hơn nữa tiết kiệm trả giá là một chuyện, mà quan trọng nhất là phần vinh dự này cảm giác. Dù sao, tông nước phú hào nhiều như vậy, nhưng nhưng không có một người làm đến bước này, có thể không cần giao thuế, chỉ có Tô chết là phần độc nhất. Chỉ có hắn nắm giữ một cái phần vinh dự. Như vậy độc nhất vô nhị là quyền, ngấm lại đều cho người cảm thấy hưng phấn. Không đơn thuần là bởi vì chuyện tiền bạc chủ yếu nhất là vẫn là ở trong cảm giác thành công, sẽ cho người cảm thấy vô cùng tự hào cùng tiêu ngạo. Mà Tô Chí hiện tại chính là như vậy tâm tình, trong lòng đó là hết sức vui sướng, tự nhiên vô cùng cao hứng. Hợp đồng ký rồi sau đó sẽ có người đi tới xử lý chuyện kế tiếp rồi, mà hắn cũng không định tự thân làm. Liên quan với về sau sinh sản cường thân đan sự tình, Tô Chí là không có tính toán tham dự cụ thể quản lý, chuyện này sẽ do người chuyên nghiệp đi làm, mà hắn chỉ phải chịu trách nhiệm cung cấp trị liệu nước thuốc, cũng quyết định đại phương hướng là được rồi. Thế là, hắn lúc này gọi điện thoại cho Lý Hoa, để hắn phái người tới đón thu chuyện bên này về sau sinh sản cường thân đan sương thuốc liền sẽ trực thuộc tại tô thị tập đoàn danh nghĩa mà do lý hoa đám người phụ trách quản lý lăng lão cũng gọi điện thoại để phụ trách chuyện này nhân viên chính phủ đến cùng tô thị tập đoàn liên lạc hắn chỉ là lấy tư cách chuyện này người liên lạc đương nhiên sẽ không làm tiếp những chuyện khác rồi cứ như vậy tô chết cùng lăng lão sự tình hiện tại liền cũng đã xong xuôi chuyện kế tiếp liền sẽ do nhân viên chuyên nghiệp tiến hành tiếp thủ bọn hắn cũng có thể không cần lại đi phiền não rồi chỉ phải chờ đợi sương thuốc khởi động là được rồi sau đó lăng lão liền mang theo hợp đồng rời khỏi sự tình đã xong xuôi hắn còn phải đi về hồi phục chỉ không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Tại lăng lão rời khỏi phòng sau, tô chiết cũng lập tức đi ra khỏi phòng. khi hắn lúc đi ra, vừa vặn gặp diễm hi, nàng hỏi, sự tình nói xong rồi sao? thuận lợi sao? tô chiết cười nói, hiện tại cũng đã nói xong rồi, làm thuận lợi, hợp đồng cũng đã ký rồi, đoán chừng lại không lâu nữa là có thể bắt đầu. diễm hi đưa tay ra, chúc mừng nói, vậy chúc mừng ngươi rồi. dựa vào nét mặt của hắn đến xem, nàng là có thể biết chuyện này kết quả, khẳng định rất tốt, cho nên tâm tình của hắn mới hối vui vẻ như vậy. tô chiết cũng đưa tay ra, cùng nàng cầm một cái sau, nói, cảm tạ. tiếp lấy. Hỏi hắn, hai người bọn họ vẫn còn chứ? Diễm Hi biết hắn nói chính là Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt hai người, liền nói ra, bọn hắn đều đi rồi, một cái trở lại cùng lão bà, một cái về quán ba. nghe vậy, Tô Chiết gật gật đầu, nói ra, nhà, vậy ta cũng đi rồi, lần sau gặp lại. Tiếp lấy, hắn liền mang theo hợp đồng rời khỏi. Rời khỏi táng hồn sau, Tô Chiết cũng liền về nhà rồi. Về đến nhà, hắn chuyện gì đều không có đi làm, liền mở ra trước máy vi tính, tuần tra khởi tư liệu liên quan với lần này hợp tác y dược nơi sản sinh, tô chiết tuy rằng nghe nói qua, thế nhưng tài liệu cụ thể nhưng lại không biết, cho nên hắn muốn tuần tra một cái những tài liệu này liên quan với cái này y dược nơi sản sinh tư liệu kỳ thực cũng không có tìm, tùy tiện là có thể tra được. bởi vì cái này y dược nơi sản sinh tại khai phá thời điểm, nhưng là đưa tới không ít quan tâm, đặc biệt là nghiệp giới trong xí nghiệp đối với hắn quan tâm liền cao hơn. dù sao cho tới bây giờ quốc gia đối cái này y dược nơi sản sinh đầu tư đã đạt đến 30 tỷ, lúc đó quyết định này vừa ra thời điểm liền đưa tới không ít ồn lên. Không ít tin tức linh thông người đều biết quốc gia đối này cái này y dược nơi sản sinh là phi thường coi trọng, dự định phát triển trở thành cấp quốc tế chế dược xí nghiệp. Bất quá, hiện tại đã qua vài năm, tại cái y dược nơi sản sinh sau khi xây xong, lại là muốn chuyển nhượng cho Tô chết. Nếu như tin tức này truyền ra ngoài lời nói, đoán chừng sẽ khiến cho càng lớn văn động. Bất quá quốc gia cũng là bởi vì cái này y dược nơi sản sinh là thích hợp nhất sinh sản cường thân đan, hơn nữa sản năng cũng có thể được bảo đảm, mới sẽ chuyển nhượng Tô chết dùng để sinh sản cường thân đan. Cho nên Siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này cùng với sinh sản cường thân đan tại quốc gia lãnh đạo xem ra là so với một nhà chế dược sĩ nghiệp trọng yếu. Hơn nữa trường hoa dược nghiệp cũng làm cho quốc gia lãnh đạo nhìn thấy hy vọng, là hy vọng nhất phát triển trở thành cấp quốc gia chế dược bá chủ. Cho nên phát triển một nhà cấp quốc gia chế dược bá chủ hiện tại cũng không có như vậy bức thiết rồi. Bởi vậy cái này đi dược nơi sản sinh liền chuyển nhượng đến tô chiết danh nghĩa, kiếp sau sản càng trọng yếu hơn cường thân đan. Chính là bởi vì cái này đi dược nơi sản sinh, lúc đó đưa tới rất lớn quan tâm cho nên liên quan với cái này y dược nơi sản sinh giới thiệu cùng tư liệu tại trên lưới là tùy ý có thể thấy được. bởi vậy tô chiếc không chi phí cái gì sức lực là có thể tra được những tài liệu này rồi thật phần thuận tiện. cái này y dược nơi sản sinh vị trí cũng không tại quan châu thị bên trong, bất quá cũng đang trong tỉnh trong thành thị, như vậy về sau tô thị tập đoàn tiếp nhận thời điểm cũng sẽ dễ dàng một chút. kỳ thực cái này y dược nơi sản sinh cũng coi như là y dược vườn kỹ nghệ tên như ý nghĩa khuôn viên lấy y dược sản nghiệp thành chủ đạo, thuộc về chiến lược tính mới phát sản nghiệp, tận sức với chế tạo quốc nội quy mô lớn nhất, dây chuyền sản nghiệp hoàn thiện nhất sinh vật y dược sản nghiệp căn cứ. Bất quá, hiện tại cái này cái y dược nơi sản sinh đã là thuộc về tô chiết, mà không phải phổ thông y dược nơi sản sinh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1.597, lễ vật to lớn. Chương 1.597, lễ vật to lớn liên quan với cái này y dược nơi sản sinh tư liệu, tô chiết là càng xem càng thỏa mãn. Cái này y dược nơi sản sinh ở vào huy thuyền thành phố khu vực tổng thể quy hoạch diện tích 12 km là quốc gia kiến thiết thế giới nhất lưu cao khu công nghệ thí điểm khuôn viên một trong. Hiện tại đã kiến thiết trở thành tập sinh sản, sinh hoạt, nghiên cứu phát minh, hậu cần và phục vụ là một thể đồng thời gắng sức đem khuôn viên chế tạo thành một cái cơ sở cơ sở đầy đủ, đồng bộ công năng đầy đủ hết, người cư hoàn cảnh ưu mỹ, sản nghiệp vô cùng hợp lý, phát triển kinh tế mạnh mẽ hiện đại sinh thái vườn kỹ nghệ khu. Cái mục tiêu này hiện tại hết thảy điều kiện đều đã đạt đến, chỉ là vẫn không có chính thức đưa vào sử dụng. Hơn nữa cái này đi được nơi sản sinh vị trí địa lý thập phân ưu việt, giao thông cực kỳ tiện lợi, lân cận quốc lộ, xa lộ cùng đường sắt, cách cao thiết vận chuyển hành khách đứng chỉ có tám km tà hữu, cách minh nguyệt sơn sân bay chỉ có sáu km. Nắm giữ như vậy hậu cần phương tiện giao thông hoàn cảnh đối một nhà xí nghiệp sản xuất là vô cùng trọng yếu. Quan trọng nhất là, cái này đi dược nơi sản sinh, nắm giữ quốc tế đỉnh cấp sinh sản thiết bị, đồng thời nắm giữ hơn toàn tự động không người tuyến sinh sản, các loại kiến thiết cùng khí tài đều là tân tiến nhất, nắm giữ cực cao sản năng. Cứ như vậy, cường thân đan sản lượng liền có thể đạt được bảo đảm. Chỉ cần có đầy đủ nguyên liệu, cái này đi dược nơi sản sinh liền có thể quần quần không đoạn sinh sản xuất cường thân đan, chỉ ít hiện nay là không cần lo lắng sản năng chưa đủ vấn đề. Hơn nữa, cái này đi dược nơi sản sinh chẳng những là một cái hiện đại nhà xưởng, vẫn là một cái lấy mẫu xanh lục sinh thái làm chủ đề sinh thái haku, sở hữu non xanh nước biếc, đang xây thành thời gian liền lấy được bầu thành quốc nội đẹp nhất vườn thượng ký nghệ khu, thậm chí là toàn thế giới đẹp nhất vườn thượng ký nghệ khu. Như thế một tòa y dược nơi sản sinh, bây giờ đã trở thành tô chất tài sản riêng, hắn làm sao sẽ không hài lòng. Cho nên những này liên quan với y dược nơi sản sinh giới thiệu, hắn là càng xem càng vui mừng, càng xem càng cảm thấy thỏa mãn. Xem ra, Lăng lão là cho tô chất đã mang đến một phần lễ vật to lớn. Xem xong những tài liệu này sau, hắn cảm thấy quốc gia đầu nhập vào 30 tỷ đi vào. Này là hoàn toàn đáng giá. Bất quá, theo Lăng lão tiết lộ, đến lúc đó chính thức chuyển nhượng cho tô chất thời điểm, khả năng không cần dùng đến 30 tỷ về phần cụ thể kim ngạch, vậy sẽ phải thông qua cụ thể hiện tượng mới sẽ quyết định xuống. Nhưng tôi chết đối cái này ngược lại là không sao cả, coi như là 30 tỷ, hắn cũng có thể tiếp thu. Dù sao cái này đi ngược nơi sản sinh, hoàn toàn giá trị cái giá này. Đương nhiên, nếu như quốc gia nguyện ý xuống giá lời nói, hắn cũng phi thường tình nguyện tiếp thu, ai cũng sẽ không ngại nhiều tiền. Hơn nữa lần giao dịch này, tôi chết là có thể lựa chọn. Nếu như hắn nguyện ý, cái kia cũng có thể lấy ra tiền mặt trực tiếp mua lại cái này nơi sản sinh. Tới lúc quốc gia mua sắm cường thân đan lời nói, vậy sẽ phải trực tiếp chi trả tiền mặt cho hắn. Nếu như tôi chết không muốn lấy ra tiền cũng là có thể, đến lúc đó quốc gia liền sẽ đem món nợ này dùng để đặt cọc cường thân đan tiên hàng. Cho nên, hắn đến lúc đó chỉ cần sinh sản xuất cường thân đan đến trả tiền là được rồi, thẳng đến trả hết nợ y dược nơi sản sinh giá trị liền không thành vấn đề. Hai cái này phương thức, muốn tuyển chọn một loại nào, cũng có thể, xem tô tôi quyết định của mình rồi. Kỳ thực hắn đối hai loại phương thức cũng có thể tiếp nhận, phải trả tiền cũng được, không trả tiền cũng được, đây đều là không có vấn đề. Bởi vì lúc trước tô chết hối đoán cường thân đan, hoa một chút tiền, lại cho tôi vũ huynh một ít tiền. Hiện tại tài khoản của hắn bên trong còn có 2202 ức Số tiền này dùng tới mua y dược nơi sản sinh lời nói, nhất định là không đủ. Bất quá, quốc gia nên cho Tô chết ưu đãi, dù sao cũng là dùng để sinh sản cường thân đan. Cho nên đến lúc đó mua sắm nơi sản sinh lời nói, hẳn là không cần 30 tỷ. Hơn nữa Trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại tập đoàn đã thanh toán xong tháng trước trị liệu nước thuốc tiền hàng. Tháng trước, vẹn vẹn là Nhã Đại tập đoàn liền tiêu hao 500 thùng trị liệu nước thuốc, tổng giá trị là 20 tỷ, mà Trường Hoa Dược nghiệp đồng dạng là tiêu hao 500 thùng trị liệu nước thuốc. Tổng giá trị đồng dạng là 20 tỷ. Cái này hai bút gộp lại chính là 1 ngàn dũng, tổng giá trị cao tới 400億 mà một cái bút cao tới 400 ức tiền hàng, vào ngày mai liền sẽ chuyển tới ngân hàng của hắn trong tài khoản. Cứ như vậy, tô chết tài khoản tiền mặt liền sẽ vượt qua 62 tỷ rồi. Hơn nữa về sau hắn cũng không cần nộp thuế rồi, cho nên này 400 ức thu nhập là hoàn toàn thuộc về hắn, hắn không dùng thêm vào nộp thuế rồi. Đến lúc đó, cho dù y dược nơi sản sinh không có ưu đãi, muốn theo như giá trị thực tế 30 tỷ đến thanh toán lời nói, hắn có tiền cũng là thừa sức rồi. Cho nên, bất kể là trực tiếp trả tiền mặt, vẫn là coi như đặt cọc tiền hàng đến, tô chết đều không có vấn đề. Hơn 60 tỷ tiền mặt, không lộ cỡ nào một con số, chỉ là muốn vừa nghĩ đều cho người cảm thấy hưng phấn. Chắc hẳn trên thế giới này hay là có không ít người tổng tư sản vượt qua con số này, thế nhưng sẽ không có người có nhiều như vậy tiền mặt. Mà tôi chết vào ngày mai thời điểm là có thể nắm giữ như thế một món tiền. Nay vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, về sau của cải của hắn hội càng lăn càng nhiều, hắn chẳng những có được kinh người tốc độ kiếm tiền, hơn nữa còn không cần giao thuế, mỗi một phần tiền đều là rơi vào trong túi tiền của hắn. Xem xong những tài liệu này sau, tôi chết cảm thấy trước đây cảnh là hoàn toàn sáng rực. Cái này cần đến quốc gia ủng hộ y dược nơi sản sinh, tương lai sản xuất cường thân đằng sau, nhất định sẽ chịu đến càng nhiều hơn chính sách chống đỡ miễn thuế chính là trong đó một loại, muốn phát triển, quả thực quá dễ dàng. Tuy rằng cái này đi dược nơi sản sinh, hiện nay chỉ sinh sản cường thân đan một loại thuốc, thế nhưng loại thuốc này nhu cầu số lượng là phi thường lớn. Tại tương lai, không đơn thuần chỉ có quân đội mới sẽ dùng cường thân đan, rất có thể mỗi người đều sẽ dùng cường thân đan, mà đây chính là làm khổng lồ nhu cầu rồi. Thậm chí hắn cảm thấy cuối cùng có một ngày, cái này đi dược nơi sản sinh, rất có thể sẽ vượt qua trường hoa dược nghiệp. Cái này cũng không phải là không có khả năng, mà là có rất lớn cơ hội sẽ phát sinh. Dù sao trường hoa dược nghiệp hiện tại có tài nguyên, cũng không hề cái này đi dược nơi sản sinh nhiều cho nên, cái này đi dược nơi sản sinh, tại tương lai một ngày nào đó bên trong, vượt lại trường hoa dược nghiệp là rất có thể. Này cường thân đan tại ngay từ đầu thời điểm sẽ ưu tiên thỏa mãn quân đội nhu cầu, sau đó sẽ từ từ phổ cập đến từng cái công dân trong tay, để cho bọn họ có thể dùng để cường hóa tự thân. Cuối cùng, thậm chí còn hội có thể mở rộng đến toàn thế giới, để toàn cầu người đều dùng cường thân đan. Một khi cái này tưởng tượng thực hiện, vậy cho dù chỉ sinh sản cường thân đan, cũng vậy cho dù cái này đi dược nơi sản sinh, chỉ sinh sản cường thân đan, cũng là không có thể khinh thường. Dù sao, đơn riêng chỉ là tông nước, chính là làm khổng lồ nhu cầu nếu như người của toàn thế giới đều dùng cường thân đan lời nói, khi đó vượt qua trường hoa dược nghiệp thì càng không thành vấn đề rồi. cho nên hiện tại dù cho cường thân đan vẫn không có chính thức sinh sản, tô chiết vẫn là hoàn toàn tự tin đối cường thân đan tràn đầy chờ mong. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1598 cường hóa nước thuốc chương 1598 cường hóa nước thuốc buổi tối, tô chiết đi tới trong tầng hầm ngầm. tại chế thuốc trong phòng, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, mở ra phương thuốc hồi đói thương thành. hiện tại lăng lão đại biểu quốc gia cùng tô chiết ký hợp đồng, hơn nữa quốc gia đối cường thân đan làm phi thường coi trọng nhất định sẽ tập trung vào tài nguyên, lập tức tiến hành sản xuất. Cho nên, tin tưởng không nên qua bao lâu, cường thân đan liền sẽ chính thức tập trung vào sản xuất. Hơn nữa còn là quy mô lớn sinh sản, số lượng nhất định không phải một con số nhỏ. Mà sinh sản cường thân đan cần có thành phần, cũng chỉ là một ít phổ thông thuốc bắc, những này không cần quan tâm, muốn bao nhiêu cũng có thể thỏa mãn. Nhưng ngoại trừ phổ thông thuốc bắc bên ngoài, sinh sản cường thân đan còn cần cường hóa thần lực vì trợ thành phần. Không có cường hóa thần lực lợi nói, cái kia sản xuất ra cường thân đan cũng chỉ là thuốc hư mà thôi, không chỉ không có cường hóa hiệu quả, còn sẽ có nghiêm trọng tác dụng phụ. Cho nên, cường hóa thần lực là sống sản cường thân đan đắt không thể thiếu thành phần. Mà ở trên cái thế giới này, có thể cung cấp cường hóa thần lực người, cũng chỉ có Tô chết một người mà thôi. Trừ hắn ra bên ngoài, sẽ không có người thứ hai có thể cung cấp cường hóa thần lực rồi. Nếu như muốn sinh sản thỏa mãn binh sĩ huấn luyện cường thân đan, cái kia mỗi một viên cường thân đan ít nhất cần một điểm cường hóa thần lực. Chỉ có bao hàm một điểm cường hóa thần lực cường thân đan, dược lực mới sẽ khá mạnh mẽ, như vậy mới có thể cấp tốc tăng lên người dùng thể chất, tăng cường thực lực. Cứ như vậy, nếu như đại lượng sinh sản cường thân đan lời nói, vậy cần cường hóa thần lực chính là một bút con số không nhỏ rồi. Nếu như chỉ là chút ít sinh sản cường hóa đan lời nói, vậy thì mất đi cường thân đan xuất hiện chân chính ý nghĩa, cũng không thể thỏa mãn siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này yêu cầu. Hiện tại, tôi chất thể chất đã đạt đến 350 điểm, nếu như dùng tích phân hối đoái cường hóa thần lực lời nói, có thể hối đoái xuất 1.750 vạn điểm cường hóa thần lực đi ra. Những này cường hóa thần lực nhìn như rất nhiều, kỳ thực xa xa không đủ. Hơn nữa trường hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn đồng dạng hấp dẫn trị liệu nước thuốc, cứ như vậy, hắn hữu không thể toàn bộ dùng để hồi đối cường hóa thần lực, còn ít nhất phải lưu một nửa hạng mạch dùng để hồi đối trị liệu thần lực. Cứ như vậy, cái kia cường hóa thần lực thì càng thêm thiếu, căn bản cũng không có thể thỏa mãn nhu cầu. Mà mà lại theo một người thể chất càng mạnh, nhất định phải dùng càng nhiều hơn cường thân đan mới có thể phát huy xuất hiệu quả đến. Cho nên, như vậy trực tiếp đổi, chỗ hối đoán đi ra ngoài cường hóa thần lực, liền căn bản không thể thỏa mãn sinh sản cường thân đan nhu cầu. Bởi vậy tô tôi nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp giải quyết, nếu không, liền không cách nào thỏa mãn siêu cấp binh sĩ kế hoạch. Mà hắn hiện tại liền là đang nghĩ biện pháp giải quyết xong, muốn phải giải quyết lời nói, cũng chỉ có thể thông qua phương thuốc hối đoán thương thành rồi trước đây trị liệu thần lực không đủ thời điểm, tôi chết hay là tại mặt trên hối đoái luyện chế trị liệu thuốc nước phối phương, khả năng sống sản rất nhiều trị liệu nước thuốc, thỏa mãn trường hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn sinh sản nhu cầu. mà bây giờ hắn đặng nghĩ hối đoái tương tự phương thuốc, đến luyện chế cường hóa nước thuốc. may là chẳng mấy chốc, tôi chết liền ở phương thuốc hối đoái thương thành tìm tới loại thuốc này phương rồi. nay cường hóa thuốc nước phối phương cùng trị liệu thuốc nước phối phương là giống nhau, đồng dạng có hai loại có thể hối đoái. một loại là phổ thông cường hóa nước thuốc, mà một loại khác nhưng là nồng độ cao cường hóa nước thuốc. phổ thông cường hóa nước thuốc phương pháp phối chế. Hồi đoán điều kiện cần 800.000 điểm cùng 200 triệu tiền tài, dùng cái này phương pháp phối chế luyện chế cường hóa nước thuốc, một điểm cường hóa thần lực phối hợp thuốc bắc có thể luyện chế ra 10 ml cường hóa nước thuốc, có thể sinh sản xuất 10 viên cường hóa đan. Nói cách khác cái này phương pháp phối chế có thể để cho cường hóa thần lực phát huy ra gấp 10 lần tác dụng. Mà một loại khác nồng độ cao cường hóa nước thuốc phương pháp phối chế, hồi đoán điều kiện nhưng là cần 200 triệu điểm tích phân cùng 700 triệu tiền tài, so với trước một loại muốn cao hơn. Nếu như dùng loại này phương pháp phối chế luyện chế cường hóa nước thuốc lời nói Hai điểm cường hóa thần lực mới có thể luyện chế ra một mẻ lờ cường hóa nước thuốc, bất quá loại này cường hóa nước thuốc hiệu quả là phổ thông trị liệu nước thuốc 40 lần. Nói cách khác cái này cường hóa thuốc nước phối phương, có thể để cho cường hóa thần lực hiệu quả phát huy ra gấp 20. Như vậy vừa so sánh, ưu điểm và khuyết điểm liền hết sức rõ ràng rồi, người trước cần thiết hối đoái điều kiện tương đối thấp, mà một loại khác hối đoái điều kiện tuy cao rất nhiều, nhưng hiệu quả cũng cường rất nhiều. Đối Tô Triết tới nói, đây là không cần suy tính, hắn đương nhiên hội hối đoán đồng độ cao cường hóa nước thuốc phương pháp phối chế. Dù sao luyện chế cường hóa nước thuốc hiệu quả càng mạnh càng tốt, như vậy tiêu hao cường hóa thần lực liền sẽ khá ít, cũng liền có thể sinh sản càng nhiều hơn cường thân đan đi ra. Cho nên, này căn bản cũng không cần suy tính. Dù cho loại thứ hai phương pháp phối chế hối đoái điều kiện lại cao hơn gấp 10 lần, hắn đều sẽ không chút do dự mà hối đoái. Loại thứ hai cường hóa thuốc nước phối phương, hối đoái điều kiện cần 200 triệu điểm tích phân cùng 700 triệu tiền tài. Mà hai điểm này, Tô Chí cũng đã thỏa mãn, thế là hắn không do dự nữa, lúc này đổi đi ra. Rất nhanh, trong trí nhớ của hắn liền có cường hóa nước thuốc hoàn chỉnh phương pháp phối chế, bất cứ lúc nào cũng có thể luyện chế ra cường hóa nước thuốc đi ra. Hơn nữa không đơn thuần là như thế, tại đổi cường hóa thuốc nước phối phương sau, trí Tôn hệ thống trả lại cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Bởi vì Tô chết ngoại trừ đạt được cường hóa thuốc nước phối phương bên ngoài, tích phân hối đoán thần lực quyền hạn còn bởi vậy đề cao. Trước đây, hắn mỗi ngày có khả năng dùng tích phân số lượng là thể chất 5000 lần, mà bây giờ tại đổi cường hóa thuốc nước phối phương sau, tích phân sử dụng số lượng đã tăng lên tới thể chất gấp 1 và lần. Tô chết bây giờ thể chất là 350 điểm, như vậy có thể hối đoái xuất 350 vạn trị liệu thần lực, cũng có thể hối đoái xuất ngang nhau cường hóa thần lực. Cứ như vậy, hắn mỗi ngày có thể luyện chế trị liệu nước thuốc, so với trước đây nhiều gấp đôi, cường hóa nước thuốc cũng là như thế. Trước lúc này, tô chết cũng không nghĩ tới, chỉ là hối đoái cái cường hóa thuốc nước phối phương, cũng có thể cung cấp tích phân hối đoái thần lực quyền hạn. Nếu như hắn sớm biết điểm này lời nói, hắn đã sớm hối đoái đi ra, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Chính là bởi vì trước đó tôi chết không biết cái này, cho nên hiện tại mới sẽ cảm thấy vui mừng. Lúc trước thời điểm, hắn còn đang phiền não lo lắng cường hóa thần lực không đủ thỏa mãn cường thân đan sinh sản, mà bây giờ đổi cường hóa thuốc nước phối phương sau, cường hóa thần lực có thể phát huy ra trước kia hai hiệu quả gấp 10 lần, hơn nữa tích phân hối nói thần lực quyền hạn cũng đề cao gấp đôi. cứ như vậy, tô chết về sau cung cấp cho trường hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn trị liệu nước thuốc, số lượng liền không dùng giảm bớt, hiện tại vẫn như cũ có thể tiếp tục như vậy cung cấp, tô chết có thể cung cấp càng nhiều. hiện tại, hắn đã không cần lo lắng cũng không đủ cường hóa nước thuốc, dùng để sinh sản cường thân đan rồi. lấy bây giờ quyền hạn, đầy đủ luyện chế trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc rồi, đến thỏa mãn dược phẩm sinh sản. Tô Triết quyết định về sau hối đoái thần lực, một nửa dùng để luyện chế trị liệu nước thuốc, cung cấp cho trường hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn, mà một nửa kia thần lực thì để luyện chế thành cường hóa nước thuốc, dùng để sinh sản cường thân đan, phân phối như vậy lời nói ba nhà cũng có thể đạt được thỏa mãn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1599 lần đầu luyện chế chương 1599 lần đầu luyện chế tích phân hối đoái thần lực quyền hạ lập tức liền đề cao gấp đôi. Chuyện này đối với Tô Triết tới nói thực sự là muốn buồn ngủ đã tới rồi gối tới đúng lúc. Hiện tại thể chất của hắn nắm giữ ba điểm. Cho dù chỉ là hối đoái một nửa đến luyện chế cường hóa nước thuốc lời nói, cũng có thể luyện chế ra 8.750 lít cường hóa nước thuốc. Mà mạnh như vậy hóa nước thuốc, một thăng cũng đủ để sinh sản xuất 40 ngàn viên cường thân đan rồi. 8.750 lít cường hóa nước thuốc, đủ để sinh sản xuất 350 triệu viên cường thân đan rồi. Tại tiên kỳ thời điểm, cần cường thân đan chắc chắn sẽ không quá nhiều, cho nên hiện tại cái này chút cường hóa nước thuốc hoàn toàn là thừa sức rồi. Về phần tương lai, cho dù cần nhiều thêm cường thân đan, khi đó hắn cũng có thể có thể cung cấp được với. Tô Chí Bình phục thoáng một chút tâm tình kích động sau, liền bắt đầu trồng trí nhớ nước thuốc phương pháp phối chế. Này luyện chế cường hóa nước thuốc cần có thuốc bắc đều là một ít phổ thông thuốc bắc, hơn nữa cần thiết niên đại cũng không cao. cứ như vậy, liền để hắn an tâm rất nhiều. nếu như này cường hóa nước thuốc hấp dẫn dược liệu đều là làm quý báu, hơn nữa niên đại cần rất cao dược liệu, vậy hắn liền sẽ phi thường nhất đầu. dù sao lời nói như vậy, cái kia cường hóa nước thuốc thành phẩm liền quá cao, không có chút nào hoa toán. quan trọng nhất là, liền không có cách nào rất nhiều số lượng luyện chế ra. bất quá, xuất hiện tại cái vấn đề này liền không cần lo lắng, tô chiết đã nhìn rồi phương pháp phơi chế đều là làm phổ thông thuốc bắc, trong nhà liền đã có sẵn. Hơn nữa những loại thuốc bắc, tại Tô sủng chi ra ruộng thực trường bên kia đều có loại thực, chỉ là không có loại quá nhiều, cho nên sản lượng cũng không lớn. Nếu Tô chết quyết định còn nhiều hơn số lượng luyện chế cường hóa nước thuốc sau, vậy những thứ này thuốc bắc đương nhiên cũng phải chuẩn bị đầy đủ hết, cũng phải bắt đầu rất nhiều số lượng trồng. Nếu như những này thuốc bắc sản lượng ít, cái kia liền không có cách nào luyện chế đầy đủ cường hóa nước thuốc đi ra. Cho nên, tại biết cường hóa nước thuốc chỗ dược liệu cần thiết sau, hắn liền ở trong máy vi tính xếp ra một tấm danh sách đi ra, đồng thời phát đến Lý Hoa trong tài khoản. Sau đó hắn cho Lý Hoa gọi điện thoại, khiến hắn tiếp thu danh sách đồng thời về sau tại tô sủng chi gia dưỡng thực trường bên kia đại lượng gieo trồng những dược liệu này về sau đều phải đúng hạn đưa một ít lại đây. lời nói như vậy tô chết liền không dùng đi ra bên ngoài thu mua thuốc bắc chỉ cần để tô sủng chi gia dưỡng thực trường bên kia đưa tới là được rồi. hiện tại tô sủng chi gia dưỡng thực trường làm lớn ra rất nhiều lại tăng thêm thôn dân cũng mở ra rất nhiều vườn thuốc có thể gieo trồng dược liệu là càng ngày càng nhiều. cho nên về sau tô chết dược liệu cần thiết đều không cần lo lắng sản lượng hoàn toàn có thể cung cấp được với chỉ là cần một ít thời gian mà thôi. ở trong điện thoại lý hoa còn nói với hắn chuyện ngày hôm nay. Quốc gia bên kia đã phái người và Lý Hoa liên lạc, ngày mai sẽ sẽ bắt đầu sắp xếp chuyển nhượng công tác. Chỉ cần những thủ tục này công việc được, cái kia y dược nơi sản sinh liền sẽ chuyển nhượng đến Tô chết danh nghĩa. Mà Tô thị tập đoàn bên này cũng sẽ phái người đi tiếp nhận nơi sản sinh, để nơi sản sinh chính thức bắt đầu vận chuyển. Chỉ cần những chuyện này đều làm được, kia y dược nơi sản sinh hơi chút thay đổi một chút, liền có thể dùng để sinh sản cường thân đang hơn rồi, hơn nữa sản năng cũng có thể đạt được bảo đảm. Kỳ thứ hôm nay Lý Hoa khi nghe đến tin tức này thời điểm, cũng là bị sợ hết hồn. Hắn đối cái này ý dược nơi sản sinh sự tình cũng có nghe thấy, nhưng Lý Hoa không nghĩ tới Cái này đi dược nơi sản sinh trong ngáy mắt, liền chuẩn bị chuyển cho Tô chết rồi. 30 tỷ nơi sản sinh, vô thanh vô tức giữa liền muốn biến thành Tô chết sản nghiệp, chuyện này làm sao không cho người ngoài cảm thấy ngạc nhiên. Kỳ thực đừng nói là Lý Hoa rồi, liền ngay cả Tô chết bổn nhân ở trước hôm nay cũng không biết chuyện này. Bất quá đối với Lý Hoa tới nói, cái này đầu tư 30 tỷ y dược nơi sản sinh, trở thành Tô chết sản nghiệp, vậy dĩ nhiên là tin tức tốt. Như vậy Tô thị tập đoàn quy mô liền lại lớn không ít. Sức ảnh hưởng càng lớn hơn rồi. Tại kết thúc cuộc nói chuyện sau, Tô chết liền đem luận chế cường hóa nước thuốc cần có thuốc bắc, đều toàn bộ chuyển tới Hắn tối hôm nay chuẩn bị luyện chế một nhóm đi ra. Hiện tại Lý Hoa đã cùng quốc gia người bên kia liên hệ rồi. Ngày mai sẽ hội chính thức công việc thủ tục, đồng thời bắt đầu tiếp nhận y dược nơi sản sinh hoạt động. Lấy quốc gia đối cường thân đan coi trọng, thêm vào hắn cũng muốn sớm một chút để cường thân đan xuất hiện. Cho nên, Tô Thiết Đoán Trường này y dược nơi sản sinh chẳng mấy chốc sẽ cải tạo hoàn thành, sau đó cường thân đan cũng sẽ chính thức tập trung vào sinh sản Mà ngày hôm nay hẳn là sẽ không quá lâu. Cho nên, hắn hiện tại trước phải luyện chế một nhóm cường hóa nước thuốc đi ra, như vậy đợi được nơi sản sinh chuẩn bị hoàn thành là có thể lập tức tập trung vào sản xuất nếu như không trước đó chuẩn bị cường hóa nước thuốc lời nói, cái kia đến lúc đó có thể sẽ luôn cuống tay chân. Tô Triết không đánh không chuẩn bị chi trận chiến, cho nên hắn sẽ trước đó chuẩn bị kỹ càng đầy đủ cường hóa nước thuốc, thỏa mãn tương lai sinh sản đủ cầu. trong mấy ngày này, bởi vì hắn chấp hành nhiệm vụ, tại trong biển đợi mấy ngày, mà ở du thuyền bên trong, Tô Triết là một điểm trị liệu nước thuốc đều không có luyện chế ra đến. dù sao hắn không nghĩ tại Long Nha trước mặt cho gọi ra trí tôn đỉnh, hơn nữa du thuyền lên cũng không có thuốc bắc có thể luyện chế trị liệu nước thuốc, cho nên mấy ngày này Tô Triết đều đem tích phân hồi đoái thành trị liệu thần lực, chứa đựng tại trí tôn trong đỉnh. Hiện tại trí Tôn trong đỉnh thì có không ít trị liệu thần lực. Bất quá đáng tiếc là những này trị liệu thần lực cũng không thể dùng để luyện chế cường hóa thần lực, chỉ có thể luyện chế trị liệu nước thuốc. May là hôm nay Tô chết hôm nay còn không có dùng tích phân hồi đoái thần lực, nếu không, còn thật không có cách nào luyện chế cường hóa nước thuốc rồi. Thế là hắn lúc này dùng 350 vạn điểm tích phân, hồi đoái ra 35 triệu điểm cường hóa thần lực đi ra. Sau đó, Tô chết liền bắt đầu dùng những này cường hóa thần lực luyện chế cường hóa nước thuốc rồi. Luyện chế cường hóa nước thuốc cũng không khó, chỉ ít đôi nắm giữ Chí Tôn đỉnh hắn tới nói, là không có chút nào khó khăn cường hóa nước thuốc luyện chế bước đi cùng trị liệu nước thuốc luyện chế bước đi là giống nhau. Tô chết chỉ cần tập trung vào cần có thuốc bắc cùng với đưa vào cường hóa thần lực liền có thể khởi động trí tôn đỉnh luyện chế ra. hơn nữa cường hóa nước thuốc luyện chế thời gian cũng cùng trị liệu nước thuốc gần như như thế cũng không cần thời gian bao lâu. Tô chết trước tiên luyện chế ra một lò đi ra xác nhận quen thuộc hết thảy bước đi đồng thời luyện chế ra tới cường hóa nước thuốc hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu sau hắn liền bắt đầu đại lượng luyện chế cường hóa nước thuốc rồi bỏ ra hơn hai giờ khoảng trường hắn liền đem hết thảy cường hóa thần lực toàn bộ luyện chế thành cường hóa nước thuốc rồi mà này hai giờ thu hoạch chính là để trí tôn đỉnh có thêm hơn 17.000 lít cường hóa nước thuốc cũng đều là nồng độ cao cường hóa nước thuốc nếu như những này cường hóa nước thuốc toàn bộ dùng để sinh sản cường thân đan lợi nói đủ để sinh sản suất 700 triệu viên cường thân đan rồi tô chiết muốn những thứ này cường hóa nước thuốc hẳn là đầy đủ một quãng thời gian sinh sản tiêu hao kế tiếp hắn cho dù muốn lại luyện chế cường hóa nước thuốc cũng là không có cách nào luyện chế ra đến bởi vì cường hóa thần lực đã toàn bộ đã tiêu hao hết chỉ có thể chờ đợi đến ngày thứ hai mới có thể tiếp tục hối đoái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1.600 ba vạn năm nghìn trên 1600, 3 vạn 5000 thang luyện chế ra cường hóa nước thuốc sau, mới khiến cho Tô Chiết cảm giác ngột ngạt không có bao lớn. Hắn tin tưởng những này cường hóa nước thuốc, đầy đủ thỏa mãn tương lai một quãng thời gian sản xuất. Dù sao, tại ngay từ đầu thời điểm, quốc gia đối cường thân đan nhu cầu chắc chắn sẽ không quá lớn. Lấy Tô Chiết làm trưởng, quốc gia nên từ quân đội bên trong chọn một ít tinh anh đi ra, trước dùng cường thân đan trọng điểm mỗi dưỡng. Thẳng đến cường thân đan có hiệu quả rồi, những người này đều đạt đến mục tiêu dự chủ sau. Quốc gia mới sẽ đem cường thân đan chậm rãi mở rộng đến toàn quân, để mỗi tên lính đều dùng cường thân đan, khiến mỗi cái binh đều trở thành siêu cấp binh sĩ. Sau đó, tại thỏa mãn quân đội nhu cầu sau, liền sẽ từ từ phổ cập nhân dân cả nước, để mỗi người đều dùng cường thân đan, dùng này đến cường thân kiện thể, cải thiện thể chất. Cứ như vậy, cường thân đan sẽ để cho mỗi cái thân thể của con người càng ngày càng tốt, hơn nữa dân chúng đều biến lợi hại sau, cũng là có thể ứng phó tương lai có thể sẽ phát sinh tai nạn, tỉ như dị hóa nhân hỏa dị hóa thú, hoặc là cái khác nguy hiểm. Mà vào lúc này, mới là cần đại lượng cường thân đan thời điểm, đó mới là cần đại lượng sản xuất thời điểm. Nếu có một ngày, cường thân đan phổ cập đến toàn thế giới thời điểm, toàn thế giới mỗi người đều dùng cường thân đan thời điểm, khi đó đối cường thân đan nhu cầu liền càng gia tăng, nay cũng không là không chuyện có thể xảy ra, dù sao dị hóa nhân hòa dị hóa thú đã để hết thệ quốc gia đều cảm giác được nguy hiểm, hiện tại cường thân đan có thể là hy vọng duy nhất, tông nước đương nhiên sẽ không một mực cất giấu không lấy ra, đây là không hiện thực, cũng không thể nào làm được, cho nên tại thỏa mãn quốc nội nhu cầu sau, cường thân đan liền sẽ từ từ bán được nước ngoài đi, đến lúc đó sẽ có càng ngày càng nhiều người dùng cường thân đan, dùng này đến trở nên mạnh mẽ, mà lúc ấy toàn thế giới đều dùng cường thân đan lợi nói, cái kia mỗi ngày sinh sản cường thân đan chính là một cái thiên văn số tự đối cường hóa nước thuốc tiêu hao cũng là khổng lồ con số. Bất quá, đây đều là chuyện sau này, hiện nay đến xem, cho dù bắt đầu sinh sản cường thân đan cũng sẽ không sinh sản quá nhiều. Mọi việc đều nói tiến lên dần dần, nóng vội cũng không nhất định là chuyện tốt. Mà cường thân đan thuộc về tân sinh sự vật, xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, tại tiền kỳ thời điểm, cường thân đan nhất định sẽ không đại lượng sinh sản. Tại tiền kỳ thời điểm, tất nhiên sẽ sinh sản chút ít đi ra, trước tiên chậm rãi nghiệm chứng hiệu quả, sau đó lại chậm rãi tăng lên sản lượng, này là có thể dự tính thời điểm. Cho nên, Tô Chí xuất hiện đang luyện chế hơn 17.0000 lít cường hóa nước thuốc đủ để sinh sản xuất 700 triệu viên cường thân đan, hắn tin tưởng đây có thể ứng phó tương đối dài một đoạn thời gian. Hiện tại sinh sản cường thân đan trọng yếu nhất cường hóa nước thuốc, hắn cũng đã luyện chế ra không ít, đương nhiên sẽ không lại có thêm áp lực. Sau đó chỉ phải chờ đợi y dược nơi sản sinh chính thức hoạt động, sau đó cường thân đan là có thể bắt đầu tập trung vào sản xuất, chứng kiến giá trị thời điểm. Tô Chiết đương nhiên hy vọng cường thân đan có thể càng sớm ra thị trường càng tốt, càng nhiều người dùng thì càng là chuyện tốt. Cường thân đan sớm một ngày ra thị trường, liền thêm một phần hy vọng. Tiêu có khả năng đối phó tương lai khả năng phát sinh tai nạn, chỉ là có chút sự tình cũng không phải muốn liền có thể lập tức làm được, còn có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị. cho nên, cho dù hắn lại xuất ruột, hiện tại cũng phải chờ. bất quá quốc gia bên kia cũng là rất gấp, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp, để cường thân đan sớm một chút ra thị trường, sớm một chút tại quân đội sử dụng. dị hóa nhân hòa dị hóa thú xuất hiện, để mỗi quốc gia đều cảm thấy làm đau đầu. bất kể là đại quốc, vẫn là tiểu quốc, cũng là muốn đối mặt vấn đề lớn nhất. nếu như tùy ý dị hóa nhân hòa dị hóa thú tiếp tục phát triển lợi nói, nhân loại sinh tồn không gian liền sẽ càng ngày càng nhỏ, thẳng đến có một ngày nhân loại chỉ sẽ trở thành dị hóa nhân hòa dị hóa thú thực vật mà không còn là tự nhiên giới người thống trị dựa theo bây giờ xu thế đến xem là rất có thể sẽ phát sinh cho nên mỗi cái đại quốc trong lúc đó mới sẽ đều đỡ đưa ra tương tự siêu cấp binh sĩ kế sách như thế đây là một là vì cùng những quốc gia khác cạnh tranh nhưng đây chỉ là trong đó một cái nguyên nhân một nguyên nhân khác chính là vì đối phó dị hóa nhân hòa dị hóa thú là nhân loại tranh thủ không gian sinh tồn nếu như không nghĩ biện pháp diệt trừ dị hóa nhân hòa dị hóa thú lời nói tương lai có một ngày nhân loại có thể sẽ bởi vậy diệt vong Đây cũng không phải là một cái sự tình của quốc gia rồi, mà là toàn thế giới sự tình. Cho nên, tông nước đối với chuyện này cũng là phi thường coi trọng, mà cường thân đan là hiện nay hy vọng duy nhất, bọn hắn hội càng thêm sốt ruột. Dưới tình huống như vậy, y dược nơi sản sinh nhất định sẽ bằng tốc độ nhanh nhất mở ra, sau đó đem cường thân đan cấp tốc tập trung vào sinh sản, ứng dụng tại trong quân đội. Bởi vậy, tô chết cũng không cần nóngội, quốc gia liền sẽ đem tất cả mọi chuyện đều làm tốt, để cường thân đan sớm một chút sản xuất ra. Luyện chế được rồi cường hóa nước thuốc sau, hắn cũng không định liền như vậy dừng lại. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm mà tô chiết một điểm buồn ngủ đều không có, hắn liền dự định tiếp tục luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. Về sau, hắn vừa muốn luyện chế cường hóa nước thuốc dùng để sinh sản cường thân đan, mà lại muốn luyện chế trị liệu nước thuốc, cung cấp cho trường hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn. Đến lúc này, tô chiết mỗi ngày nhất định tiêu hao không ít thời gian mới có thể hoàn thành lượng công việc này. Cho nên về sau, hắn cũng không thể tùy ý tiêu xài thời gian, nhất định phải nắm chắc tốt tất cả thời gian, như vậy mới có thể luyện chế ra đầy đủ cường hóa nước thuốc cùng trị liệu nước thuốc. Tiếp lấy, tô chiết liền bắt đầu luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. Hắn đã đem trường mấy ngày trị liệu thần lực đều chứa đựng tại trí tôn trong đỉnh đều vẫn không có luyện chế qua. Đến như vậy một cái, tôi chết muốn đem những này trị liệu thần lực toàn bộ luyện chế thành trị liệu nước thuốc lời nói, nhất định phải tiêu hao không ít thời gian rồi. Nếu như về sau mỗi ngày đều luyện chế cường hóa nước thuốc cùng trị liệu nước thuốc lời nói, hắn bình quân muốn phí khoảng 5 tiếng mới có thể toàn bộ luyện chế hoàn thành. Đồng thời này còn nhất định phải bảo đảm mỗi một ngày đều luyện chế, nếu có mấy ngày không luyện chế, chồng chất tại trong một ngày luyện chế lời nói, cái kia cần thời gian thì càng thêm dài ra. Liên như bây giờ, tôi chết mấy ngày nay tại Chí Tôn đỉnh chứa đựng không ít trị liệu thần lực, hiện tại muốn đem những này trị liệu thần lực toàn bộ luyện chế thành trị liệu nước thuốc lời nói Vậy khẳng định cần không ít thời gian. Cho nên, hắn như thế vừa luyện chế, một buổi tối đã trôi qua rồi. Đợi Tô Chí đem chí tôn đỉnh trị liệu thần lực, toàn bộ luyện chế thành trị liệu nước thuốc thời điểm, đã gần như đến dạng sáng 5 điểm, hiện tại đã trời đã sắp sáng rồi. Bất quá, bận rộn dài như vậy ngủ, hắn lấy được thu hoạch vẫn là không nhỏ. Một buổi tối thời gian, Tô Chí tổng cộng luyện chế được 50000 lít nồng độ cao trị liệu nước thuốc, cất vào đặc chế thùng lời nói, cũng có 2500 dũng. Hắn nghĩ tới hiện tại lại có thể dùng tích phân hồi đối cường hóa thần lực rồi, thế là lại đổi cường hóa thần lực đi ra, tiếp theo sau đó luyện chế cường hóa nước thuốc Chờ tôi chết rời đi phòng dưới đất thời điểm, đã là đã hơn bây giờ. Mà trí tôn trong đỉnh có cường hóa nước thuốc, hiện tại đã có 3 vạn 5 nghìn thăng lên, nếu như dùng để sinh sản cường thân đan lời nói, có thể sinh sản xuất 1.4 tỷ viên cường thân đan chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tảng thư viện. Chương 1601, cả thế gian chân bảo. Chương 1601, cả thế gian chân bảo luyện chế tốt trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc sau, tôi chết liền từ dưới đất thất đi ra. Lúc này, trời đã sáng rồi, cứ như vậy, một buổi tối đã trôi qua rồi. Tô Triết cũng không nghĩ tới thời gian sẽ tới nhanh như vậy, đang luyện chế nước thuốc thời điểm, hắn đều không có lưu ý đến thời gian. Đang bận bịu thời điểm, thời gian xác thực đi qua rất nhanh, đương nhiên thu hoạch của hắn cũng không thiếu. Cường hóa nước thuốc đã có không ít rồi, có tới 3 vạn 5 ngàn thang, hiện tại tiểu đợi đến cường thân đang tập trung vào sinh sản là được rồi. Tô Triết từ dưới đất thất lúc đi ra, Dương Dương cùng Bảo Bảo đã ăn bữa sáng, đang tại sọ dậy. An Hân nhìn thấy hắn từ trong tầng hầm ngầm lúc đi ra, còn có chút bất ngờ, nguyên lai like ngươi đã thức dậy, ta còn tưởng rằng ngươi còn đang ngủ đây này mới bạn, nàng cho rằng Tô Triết thời điểm này còn chưa thức dậy, còn tại phòng ngủ chỉ là không có nghĩ đến hắn sẽ từ trong tầng hầm ngầm đi ra. sát theo đó, An hân nói với hắn, bữa sáng đã làm tất rồi, liền để lên bàn. ngươi nhớ rõ ăn. Ta hiện tại mang bảo bảo cùng dương dương đi trường học được. ta biết rồi, cảm tạ. tô chết cười nói, ca ca, gặp lại. bảo bảo cùng dương dương xuất hiện ở môn trước đó, đều với hắn phất tay nói tạm biệt. tô chết dặn dò, bảo bảo, dương dương gặp lại. ở trường học muốn nghe lời của lão sư, không thể nghịch ngợm gây sự. đợi bọn hắn sau khi rời khỏi đây, hắn liền tắm một cái, đi ra lúc lại là thần thanh khí sảng, không hề giống là cả đêm không ngủ người, trái lại tinh thần mười phần. Tôi chiết An qua An Hân làm bữa sáng sau. Đi tới trong phòng của mình, hắn mở ra một cái hộp. Trong cái hộp này đổ đầy chân châu, mỗi một viên chân châu đều phi thường ném dịu, thể tích cũng đều không nhỏ. Những này chân châu giá trị càng là không thấp. Mà như vậy hộp hắn còn có không ít cái, đều là dùng để chứa đựng chân châu. Những này chân châu đều là hai con rồng quy tại trong biển tìm trở về, đến bây giờ đã gần như có bảy tám viên chân châu rồi. Bất quá hai con rồng quy tìm trở về chân châu, phần lớn thể tích cũng không lớn, phẩm chất cũng không cao, lại càng không ném dịu, đều là thuộc về làm phổ thông chân châu, giá trị cho dù không thấp, nhưng cũng sẽ không quá cao thế nhưng những này chân châu đã đến tô chết trong tay liền hoàn toàn khác nhau có thể nói là một ngày một dạng rồi bởi vì hắn phát hiện những này chân châu đối thần lực có phản ứng có thể hấp thu thần lực mà chân châu đang hấp thu thần lực sau thể tích hội từ từ lớn lên còn có thể càng ngày càng mượt mà màu sắc cũng sẽ càng ngày càng tốt từ một viên làm phổ thông chân châu cuối cùng diễn biến thành cả thế gian chất bảo chỉ cần những này chân châu hấp thu đầy đủ thần lực đều có thể làm đến bước này cứ như vậy tô chết vừa có thời gian liền khiến những này chân châu hấp thu thần lực rồi mà bây giờ những này chân châu đã toàn bộ biến thành cao cấp nhất chân châu rồi, càng ngày càng hấp dẫn người. Những này chân châu, tùy tiện một viên chân châu lấy ra, hắn giá trị đã là rất cao. Mà nếu như vậy chân châu, có thể cấu thành một chuỗi dây truyền chân châu, cái kia giá trị càng là không thể đo đếm. Bởi vì tô chiết thần lực có thể không chê chân châu lớn nhỏ, có thể để cho những này chân châu thể tích trở nên lớn bằng, trở nên như thế đẹp đẽ. Mà như vậy chân châu, nếu như có thể cấu thành dây truyền lời nói, cái kia giá trị tự nhiên là càng thêm không cần nói. Một viên bất kể là tại lộng lẫy vẫn là màu sắc các phương diện đều là gần như hoàn mỹ thiên nhiên chân châu muốn nhìn thấy đã là phi thường không phải là chuyện dễ dàng rồi nếu như muốn tìm tới như vậy chân châu cũng cấu thành dây truyền lời nói vậy càng là rất khó làm được chuyện tình nhưng ở tô chết nơi này chỉ cần hắn muốn bất cứ lúc nào cũng có thể cấu thành một chuỗi dây truyền chân châu còn có thể cam đoan mỗi một viên chân châu đều là giống nhau không chỉ thể tích lớn bằng hơn nữa màu sắc cùng phẩm chất đều là tốt nhất đối người khác mà nói là rất khó làm được sự tình thậm chí là chuyện khó mà tin nổi nhưng ở hắn nơi này dễ dàng liền có thể làm được rồi chỉ cần nắm giữ thần lực vậy những thứ này kỳ tích khó mà tin nổi là có thể bất cứ lúc nào sáng tạo ra đến rồi bất quá những này chân châu đến bây giờ đều là hàng rời cũng không hề cấu thành dây chuyền cũng không có cấu thành những khác trang sức mà trên thực tế tô chiết đến bây giờ cũng chưa hề nghĩ tới làm sao đi xử lý những này chân châu hắn sợ dĩ để chân châu hấp thu thần lực cũng là nhất thời hứng khởi cũng không hề đặt những dự định khác đương nhiên hắn cũng chưa hề nghĩ tới bán ra những này chân châu dù sao cũng không thiếu tiền rồi liền đem chân châu để ở nhà có thời gian tô chiết liền khiến những này chân châu hấp thu thần lực nếu như không có thời gian hắn sẽ không có làm như vậy, trực tiếp để ở một bên mặc kệ, hoặc là là vì những này chân châu đối với hắn mà nói có được quá dễ dàng, không có chút nào khó khăn, muốn muốn bao nhiêu đều không là vấn đề, cho nên đối người khác mà nói, nơi này mỗi một viên chân châu đều là giá trị liên thành châu đáo, tìm không đến bất kỳ tỷ vết, nhưng ở hắn nơi này, nhưng không có quá mức coi trọng những này chân châu, chẳng qua là khi làm làm phổ thông đồ vật, nếu không, tô chết cũng không phải chỉ là năm chút phổ thông hộp chứa, hơn nữa cũng không có quá cố ý ẩn nút đi, liền đặt ở phổ thông cất giữ trong cài, cho dù những này chân châu quý giá nữa, giá trị lại cao hơn nhưng đối với hắn mà nói, nếu mà muốn, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể dùng thần lực để một ít phổ thông chân châu biến thành như vậy cả thế gian châu đáo, đương nhiên sẽ không quá mức coi trọng rồi. đây là nhân chi thường tình, nắm giữ năng lực không giống, đối xử sự vật kết quả cũng đều là không giống với. tô chiết để chân châu hấp thu thần lực, liền trực tiếp thu lại. tiếp lấy, hắn cảm thấy ở nhà không có chuyện gì làm, muốn muốn đi ra ngoài bên ngoài đi một chút. tô chiết ở phòng hầm đã đợi một buổi tối, sớm liền cảm thấy buồn mực, cho nên hắn hiện tại muốn đi ra bên ngoài hóng mát một chút. cuối cùng, hắn tại trong Gaza tầng ngầm chọn một chiếc xe gắn máy, liền ra ngoài rồi. Khai xuất từ Đàn Sơn trang sau, hắn cũng không có đặc biệt nhớ đi địa phương, thậm chí ngay cả mục tiêu đều không có, chỉ là nghĩ đến nơi nhìn xem mà thôi. Cho nên, Tô chết tốc độ xe cũng không nhanh, thậm chí còn có thể nói có chút chậm. Kỳ thực có lúc lung tung không có mục đích, cũng là rất tốt, như vậy ít nhất mỗi đến một địa phương, đều có thể có một loại vui mừng ngoài ý muốn. Ngược lại, nếu như đối với mình định rồi mục đích, một lòng chỉ nghĩ đạt đến nơi cần đến lời nói, cái kia rất có thể liền sẽ lưu ý không tới cảnh sát chung quanh rồi. Mà Tô chết xuất hiện đang chậm chậm hướng phía trước mở, cũng không có mục đích, là có thể nhìn thấy cảnh sát chung quanh, có lúc còn có niềm vui bất ngờ. Lưu ý đến bình thường không có chú ý địa phương. Kỳ thực đến rồi Quan Châu thị lâu như vậy, hắn đều chưa từng thử qua cẩn thận mà ngắm phong cảnh, giống như bây giờ một người đi ra khắp nơi đi dạo, càng là lần đầu tiên. Đến như vậy một cái, tôi chết cảm giác thật tươi mới, thật thú vị. Cũng làm cho hắn cảm thấy lái xe gắn máy đi ra là không có sai, nếu như mở cái khác xe, hoặc là xe thể thao đi ra ngoài lời nói, có rất nhiều nơi đều không đi được. Thế nhưng, lái xe gắn máy liền không giống nhau, muốn đi địa phương, có thể trực tiếp đi. Mà đại đa số địa phương, xe gắn máy cũng có thể trực tiếp đi vào, đây là xe thể thao không làm được sự tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1602, Viện Bảo Tàng gặp bạn cũ. Chương 1602, Viện Bảo Tàng gặp bạn cũ tại trong lúc vô tình, tôi chết đi tới một nhà nghệ thuật Viện Bảo Tàng. Nghĩ không chuyện làm, cũng không có chỗ đi, hắn liền quyết định đi vào nghệ thuật Viện Bảo Tàng nhìn một chút. Thế là, tôi chết tìm cái địa phương đổ xe, sau đó liền đi vào Viện Bảo Tàng. Nhà này nghệ thuật Viện Bảo Tàng, lúc này không có người nào, thật lưa thưa, hơn nữa làm yên tĩnh, cho dù tình cờ có người ở thảo luận cũng là nhỏ giọng thảo luận. Bất quá, tại tôi chết nhìn mấy phút sau hắn rất bất đắc dĩ địa phát hiện mình không có gì nghệ thuật tế bào thưởng thức không được những này tác phẩm nghệ thuật chỉ là nhìn không đến bao lâu hắn liền cảm thấy được không có ý tứ rồi cuối cùng tô chiết liền cảm thấy dù sao chính mình cũng thưởng thức không đến liền không có cần thiết ở nơi này ra vẻ hiểu biết ở nơi này lãng phí thời gian rồi thế là hắn liền xoay người hướng về cửa lớn đi đến chuẩn bị rời đi nghệ thuật viện bảo tàng liền ở tô chiết chuẩn bị rời đi nghệ thuật viện bảo tàng thời điểm mặt sau đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc tô tiên sinh là người sao khi hắn xoay người lúc mới phát hiện là thiên nhã cửa hàng châu đáo hạ hàm nặng ở phía sau gọi hắn Tô chết không biết Hạ Hàm Nặc là lúc nào xuất hiện, hắn vừa nãy tại đi dạo thời điểm cũng không nhìn thấy nàng. Hạ Hàm Nặc một mặt vui mừng nói, Tô chết, đúng là ngươi, ta còn tưởng rằng ta nhận làm người, còn có chút lo lắng đây. Hiện tại ta an tâm. Nhìn thấy Tô chết, xác thực làm cho nàng vừa nãy hài lòng. Kỳ thực, Hạ Hàm Nặc so với Tô chết còn phải sớm hơn đến viện bảo tàng nửa giờ, chỉ là vừa mới nàng một mực tại lầu hai bên trong, cho nên mới không có gặp phải hắn. Nhưng là nàng không nghĩ tới sau khi xuống tới, gặp được đang chuẩn bị rời đi Tô chết. Ngay từ đầu thời điểm, Hạ Hàm Nặc cũng có chút bận tâm chính mình hội nhận làm người. Dù sao ở trong lòng của nàng cho rằng, ở nơi này gặp phải tô chết sát suất quá thấp, mình là rất có thể xem là người. Chỉ là nàng lại không muốn bỏ qua cơ hội lần này, lại nghĩ gặp phải lời nói, cơ hội liền là phi thường xa vời. Dù như thế nào nàng đều muốn xác nhận một chút. May là, xoay người người, đích thật là tô chết, cũng không phải người khác. Hạ hàm nặc cũng không có nhận là người, làm cho nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy hạ hàm nặc thời điểm, tô chết cũng cảm thấy thật bất ngờ, hắn cười chào hỏi, xin chào, hàm nặc, thật cao hứng ở nơi này gặp phải ngươi. Ta cũng thật cao hứng, rất lâu không có gặp phải ngươi không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Hạ hàm nặc cười nói, Tô Triết trả lời, ta đưa đến Quan Châu Thị ở, hôm nay rỗi rảnh làm, liền tùy tiện đi ra đi một chút, đi qua nơi này, liền vào đến đi một chút rồi. Hạ hàm nặc đống nhiên tình ngộ, không trách lâu như vậy đều chưa từng thấy hắn, nguyên lai là chuyển tới Quan Châu Thị đến rồi. nàng cũng may mắn mấy ngày qua quản lý chi nhánh sự tình, cũng may mắn hôm nay tạm thời này lòng tham đến viện bảo tàng tham quan, nếu không, thì sẽ không có cơ hội nơi này gặp phải Tô Triết rồi. Tiếp lấy, Hạ Ham nặc hỏi, cái kia ngươi ở nơi này có phát hiện hay không ưa thích tác phẩm nghệ thuật? Tô Triết nửa nói nửa ta không có phát hiện nữa thích tác phẩm nghệ thuật, ngược lại là phát hiện ta hoàn toàn không có nghệ thuật tế bào, thưởng thức không tới đây trong tác phẩm nghệ thuật. cho nên đang suy nghĩ rời đi. Hạ Hàm Nặc cười nói, ngươi nói chuyện thật khôi hài, ngươi đã cảm thấy nơi này buồn bực, không bằng ta mời ngươi đi ra bên ngoài uống cà phê đi. tô Chết lắc lắc đầu, nói ra, hay là ta mời ngươi đi, nói thế nào ta đều tính nửa cái chủ nhà. được, cảm tạ. đối Hạ Hàm Nặc tới nói, ai mời đều không giống nhau, quan trọng nhất là có thể cùng hắn nói chuyện phiếm. thế là nguyên vốn chuẩn bị rời đi To Chết, bây giờ cùng Hạ Hàm Nặc cùng rời đi rồi. Vừa vận tại viện bảo tàng phụ cận, liền có một nhà nhìn lên không sai quán cà phê. Bọn hắn liền quyết định tiến vào. Sau khi ngồi xuống, Tô chết cùng Hạ Hàm Nặc từng người gọi một chén cà phê. Tại không có gặp phải Tô chết trước đó, Hạ Hàm Nặc đã từng có rất nhiều lời muốn nói với hắn, cũng chuẩn bị rất nhiều lời đề. Chỉ là xuất hiện tại ngồi cùng một chỗ rồi, trái lại không biết nói cái gì cũng tốt. Bởi vì Hạ Hàm Nặc trước lúc này, là muốn nói chuyện với hắn một chút đổ thạch cùng Phỉ Thúy, thế nhưng hiện tại gặp mặt sau, nàng lại không biết làm sao mở miệng. Tô Triết uống một hớp cà phê, nhìn quán cà phê cảnh sắc bên ngoài. Hắn nhìn bên ngoài người đến người đi đủ loại đủ kiểu người ở trước mặt của hắn trải qua, giống như cưỡi ngựa xem hoa. Nhìn một chút, sẽ để cho tô chiết cảm giác mình cùng người bên ngoài, sinh hoạt tiết tấu đột nhiên trở nên không giống nhau. Bên trong cùng bên ngoài cách cửa sổ thủy tinh đã trở thành hai cái thế giới. Như vậy, tựa hồ thật có ý tứ, hắn không khỏi nở nụ cười. Hà hàm nạp thấy tô chiết đột nhiên nở nụ cười, liền tò mò hỏi, ngươi đang cười cái gì? Bên ngoài có đẹp mắt sao? Tô chiết nói ra, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện. Tiếp lấy hắn lại hỏi, ngươi làm sao sẽ đến quan châu thị? Ta là nhìn một chút bên này chi nhánh tình huống, mà hôm nay trong cửa hàng không có chuyện gì liền tới viện bảo tàng đi thăm, chỉ là không có nghĩ đến sẽ ở viện bảo tàng gặp phải ngươi, để cho ta thật bất ngờ. Không xảo không được sách, này trùng hợp rất tốt. Tô chết nói, này mở ra để tại sao? Hà Hàm Nặc liền bắt đầu buông lỏng, nàng hỏi, ngươi gần nhất còn có ngoạn đồ thạch cùng phỉ thúy sao? Trước đó, tô chết trước trước sau sau bán rất nhiều phi thường cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Đảo, mà những này phỉ thúy đều là sa hoa phỉ thúy, để Thiên Nhã cửa hàng Châu Đảo mang đến cấp tốc phát triển thời cơ. Dựa vào những ngày phỉ thúy, Thiên Nhã cửa hàng Châu Đảo Châu Bảo giới bên trong đứng vững vàng căn cơ, cho thấy thực lực có thể cùng lâu năm Châu Đảo nhãn hiệu so một lần sẽ không lạc hậu hơn cái khác nhãn hiệu. Tất cả những thứ này đều cho hạ hàm nặng rất rõ ràng, Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo có thể phát triển nhanh như vậy, đều là Tô Triết mang tới. Nếu như không có Tô Triết mang đến nhiều như vậy Phỉ Thúy, Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo là không thể nào có thể cùng bài Châu Đáo nhãn hiệu so. Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo chính là dựa vào những này sa hoa Phỉ Thúy, năng lực nhanh chóng phát triển, chi nhánh khai biến rất nhiều nơi, có đem ra được thương phẩm lấy tư cách bảng hiệu. Nhưng Tô Triết mang tới Phỉ Thúy, cuối cùng là hội tiêu hao hết, mặc dù có cái khác nguồn cung cấp, nhưng dù như thế nào đều không thể cùng hắn mang tới Phỉ Thúy so với. Cho nên Hạ Hà hàm Nặc làm hy vọng có thể cùng hắn lại hợp tác, chỉ là nàng đã rất lâu không có gặp phải hắn, cũng không dám chủ động liên hệ hắn, sợ hắn hội phản cảm. Nhưng hôm nay nàng cảm giác mình làm may mắn, có thể ở viện bảo tàng gặp Tô Chiết, đây là một cái làm khó được cơ hội, hay là hôm nay có hy vọng có thể cùng hắn lại hợp tác? Tô Chiết lắc lắc đầu, sau đó ăn ngay nói thật, đổ thạch ta đã rất lâu không chơi đùa rồi, đều rất lâu chưa từng đi đổ thạch quán hắn rồi. Phỉ Thủy cũng giống như vậy, từ khi lần trước hắn vơ Vách Ngọc Hinh đổ thạch quán sau, sau đó đem Phỉ Thủy toàn bộ bán cho Thiên Nhã cửa hàng châu đáo, mà từ đó về sau, Tô Chiết sẽ không có lại đổ thạch đã qua cũng không có chơi đồ phỉ thúy. Bất quá trong nhà ngược lại là còn có một khối phỉ thúy, giá trị là cao nhất, cũng là xinh đẹp nhất, nhưng cái này một khối phỉ thúy, hắn cũng không định bán ra. Cho nên, hạ hàm nặc nhất định là phải thất vọng, hắn bây giờ là không có phỉ thúy bán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1603, không coi ai ra gì tiểu. Chương 1603, không coi ai ra gì tiểu kỳ thực tô chiếc không đánh bạc đá quý, cũng không tính được tất cả đều là chỗ hỏng. Chỉ ít hạ hàm nặc không cần lo lắng hắn sẽ đem phỉ thúy bán cho đối thủ cạnh tranh cửa hàng châu báu. Kỳ thực tại trước hôm nay, nàng một mực tại lo lắng tô chiết thời gian lâu như vậy đều không có bán qua phỉ thúy cho thiên nhã cửa hàng châu đáo, là không phải là bởi vì hắn đem phỉ thúy đều bán cho cái khác cửa hàng châu đáo rồi. Hạ hàm nạp thiên nhã cửa hàng châu đáo có thể tại đa số lâu năm cửa hàng châu đáo bên trong đứng vững theo hầu, hắn nguyên nhân chủ yếu liền là bởi vì hắn cung cấp xa hoa phỉ thúy. Nếu như tô chiết đem phỉ thúy bán trao tay cho những người khác, hoặc là thiên nhã cửa hàng châu đáo đối thủ cạnh tranh, vậy đối nàng và thiên nhã cửa hàng châu đáo tới nói liền là đả kích lớn vô cùng, là rất bất lợi. Dù sao tô chiết thời gian dài như vậy không bán qua phỉ thúy rồi. Để Hạ Hàm Nặc không thể không như vậy suy đoán. Nhưng là hôm nay nàng hiện tại biết rồi, Tô Chí là vì không ngoạn đổ thạch rồi, mới không có đem Phỉ Thủy bán cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo, mà hắn cũng không hề đem Phỉ Thủy bán cho những người khác rồi. Cứ như vậy, cũng làm cho Hạ Hàm Nặc yên tâm một điểm, chỉ cần không có bán cho đối thủ cạnh tranh lời nói, vậy cũng không cần lo lắng như vậy rồi. Cho nên, kết quả như thế đối với nàng cùng Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo tới nói, cũng không hoàn toàn là chỗ hỏng. Hạ Hàm Nặc hỏi tiếp, vậy ngươi gần nhất đều đang bận rộn cái gì? Nghe vậy, Tô Chí từ trong túi lấy ra một viên trân châu, nói ra, ta gần nhất đang đùa trân châu này chân châu em dịu hoàng ánh, ở trong tay vuốt vuốt, thật là có ý sự tình, cho nên hắn liền thường thường mang một viên chân châu ở bên người, tình cờ lấy ra chơi một chút, cũng là rất thú vị. Hiện tại Hạ Hàm Nặc vừa hỏi, tôi chết liền trực tiếp lấy ra rồi. Nhìn thấy trong tay hắn chân châu lúc, Hạ Hàm Nặc con mắt không khỏi sáng ngời, chỉ một cái lướt mắt, nàng liền cảm thấy được này chân châu sâu sắc hấp dẫn nàng. Kỳ thực so sánh phỉ thúy, nàng muốn càng thêm yêu thích chân châu, hơn nữa Thiên Nhã cửa hàng châu đáo cũng tương tự có kinh doanh chân châu thực phẩm, mà tôi chết trong tay một cái viên chân châu, rất bất phàm, không chỉ em dị hoàng ánh, hơn nữa thể tích cũng không nhỏ vẫn là so sánh tựa thất chân châu đen. Như vậy chân châu, trên đời không có gì sánh kịp sức hấp dẫn, đối với phụ nữ mà nói càng phải như vậy, mà Hạ Hàm Nặc sau khi thấy sẽ rất khó lại rời đi ánh mắt rồi. Đối với chân châu yêu thích, làm cho nàng không nhịn được mở miệng nói ra, có thể để cho ta nhìn một chút sao? Có thể. Tô Trích nói ra. Sau đó, hắn liền đem chân châu đưa tới, toàn bộ quá trình đều làm tùy ý đối với Tô Trích tùy tính, Hạ Hàm Nặc đã sớm kiến thức qua. Trước đây bán ra Phỉ Thúy thời điểm, hắn cũng là đối Phỉ Thúy làm tùy tiện, cũng không hề như vậy yêu quý. Thế nhưng lần này hắn đem xinh đẹp như vậy, như thế hoàn mỹ chân châu tùy ý đặt ở trong túi, vẫn để cho nàng cảm thấy rất khó tiếp thu. Nếu như đổi lại những người khác, có như thế một viên chân châu lời nói, làm sao có thể sẽ không xem là bảo vật đối xử? Có ai sẽ đem như thế hoàn mỹ chân châu, một điểm bảo vệ đều không có, cứ như vậy đặt ở trong túi, cũng không lo lắng sẽ phá hư đến chân châu mặt ngoài. Chuyện như vậy, cũng chỉ có tô chiết làm ra được. Cho nên, hạ hàm nặc là có chút không nói gì, trong lòng nàng luôn có một loại hán tại phung phí của trời cảm giác. Bất quá cái này cũng là nàng cũng không hề tìm hiểu tình huống. Nếu như nàng biết những này chân châu đối tô chiết tới nói, cũng không thèm ở khát, muốn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu căn bản cũng không ngạc nhiên. thật giống như một đứa bé đạt được một cái, ưa thích món đồ chơi, vậy khẳng định sẽ rất yêu quý cái này món đồ chơi. nhưng nếu như đứa bé này đạt được vô số giống nhau món đồ chơi, chắc hẳn đứa bé này đối với mấy cái này món đồ chơi thì sẽ không như vậy yêu quý. đồng lý, tô chiết cũng là như thế này, như vậy chân châu, đối người khác mà nói là phi thường hiếm thấy cùng quý giá, nhưng đối với hắn mà nói, dễ dàng là có thể lấy ra, đương nhiên sẽ không quá mức quý trọng rồi. chỉ là hạ hàm nặc không biết những cái này tình huống, cho nên mới phải có ý nghĩa như thế. hạ hàm nặc cẩn thận từng li từng tý cầm chân châu chỉ lo một cái viên chân châu hội rơi trên mặt đất, biểu hiện rất là chăm chú. gần như vậy xem sao. nàng càng thấy một cái viên chân châu xinh đẹp hơn. một cái viên chân châu, màu sắc tự nhiên mà thành, phẩm chất có thể xưng đỉnh cấp, một điểm tì vết đều không có. hơn nữa như thế hoàn mỹ chân châu, vẫn là một viên chân châu đen, thể tích cũng tương tự không nhỏ, chỉ so với một nguyên tiền xu nhỏ đi một chút, ít nhất đạt đến 20mm trở lên. lớn như vậy chân châu đen, là phi thường ý thấy, càng đừng nói này chân châu đen vẫn là như thế hoàn mỹ không một tỳ vết, cái kia đã ít lại càng ít. hạ Hà hàm nặc cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ có hạnh nhìn thấy như thế một viên hoàn mỹ chân châu đen, làm cho nàng đều không nỡ bỏ bung xuống. Tại nàng thưởng thức chân châu đen thời điểm, cũng tương tự có người ở thưởng thức nàng. Tô Triết không phải không thừa nhận này Hạ Hàm Nặc đích thật là một cái đại mỹ nhân, hơn nữa khí chất cũng rất cao quý. Dù cho trước mặt có xinh đẹp như vậy chân châu, cũng so không hơn nàng Hạo Quang. So với một cái viên chân châu đen đến, hắn cảm thấy Hạ Hàm Nặc muốn càng tiếp cận hoàn mỹ. đương nhiên, Tô Triết đối Hạ Hàm Nặc cũng không hề ý đồ không an phận, đây chỉ là mỗi người đàn ông đều có lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Vào lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi từ đến gần quán cà phê người này tại nhìn thấy hạ hàm nặc thời điểm rõ ràng vui vẻ sau đó liền trực tiếp đi lại đây người nam tử trẻ tuổi này cũng không hề để ý tô chiết thậm chí ngay cả không thèm nhìn một mắt mà là trực tiếp nói với hạ hàm nặc hàm nặc ngươi thật sự ở nơi này ta tìm ngươi đã lâu ngươi biết không chính đang thưởng thức chân châu đen hạ hàm nặc đã hoàn toàn bị hấp dẫn sự chú ý thẳng đến đối phương sau khi mở miệng nàng mới phục hồi tinh thần lại nàng phản ứng lại sau có chút kinh dị nàng không nghĩ tới người này hội xuất hiện ở đây bất quá hạ hàm nặc vẫn lễ phép mà nói ra chính tiên sinh xin hỏi ngươi tìm ta có việc sao người đàn ông này giả vợ thâm tình nói ra hàm nặc đừng tiếp tục gọi ta trịnh tiên sinh như vậy quá xanh phẫn rồi gọi tên của ta là tốt rồi bên cạnh tô chiết tại nhìn thấy người đàn ông này thời điểm cũng là một mặt mà kinh dị rất là bất ngờ cũng không phải bởi vì người đàn ông này đột nhiên xuất hiện khiến hắn bất ngờ mà là hắn nhận thức người này bởi vì cái này hướng về phía hạ hàm nặc đến nam nhân trẻ tuổi chính là trịnh gia trịnh tiên hạo cũng là trịnh viêm đệ đệ tại trước đó tô chiết cùng trịnh tiên hạo còn có qua quan hệ hắn từ trong tay của đối phương thắng đến rồi một chiếc siêu xe phe giữa bọn họ mâu thuẫn cũng không nhỏ mỗi lần nhìn thấy thắng tới phe tâm tình của hắn đều sẽ trở nên rất tốt. dù sao, tô chết cùng trịnh gia ở giữa ân ân đoán đoán cũng không ít, đặc biệt là cùng trịnh viêm càng là sung khắc như nước với lửa. nếu có thể tại đối phương thắng đến chỗ tốt, đương nhiên là làm người ta cao hứng sự tình rồi. cho nên mỗi lần nhìn thấy chiến lợi phẩm của mình, đều cho tô chết có thể có một cái tâm tình pha trá. chỉ là hắn không nghĩ tới, hội ở cái này trong quán cà phê gặp phải trịnh tiên hạo. hơn nữa cái này trịnh tiên hạo cũng rất buồn cười, nếu không nhìn thấy tô chết, hoặc là nói hắn là hoàn toàn không để mắt đến tô chết. nhìn từ điểm này cũng có thể thấy được trịnh thiên hạo là một kẻ cỡ nào người cuồng vọng, nếu không. Hắn cũng sẽ không như thế không coi ai ra gì rồi. Bình thường có giáo dưỡng người đều sẽ không làm chuyện như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1604, không xứng với Chương 1604, không xứng với Trịnh Thiên Hạo ở bên ngoài, thường thường là một bộ rất có tố dưỡng. Chỉ là từ hiện tại chuyện này đến xem, hắn tu dưỡng cũng chỉ là mặt ngoài công phu mà thôi, nhưng trên thực tế, hắn vẫn là cái người cuồng vọng. Nhưng ở phạm vi, Trịnh Thiên Hạo cũng là công tử bột, chỉ hội sống phóng túng, này ngược lại là thật phù hợp hình tượng của hắn. Bất quá, tôi chết biết Trịnh Thiên Hạo Bất kể có phải hay không là công tử bột, hắn đều ẩn giấu đến mức rất sâu. Bởi vì biết Trịnh Thiên Hạo là võ giả người, ngoại trừ Trịnh gia bên ngoài, liền không có mấy cái ngoại nhân biết rồi. Mọi người đều biết, Trịnh gia Trịnh Viêm là một cái thực lực rất mạnh người, nhưng cũng không biết Trịnh Thiên Hạo thực lực cũng không yếu, thể chất của hắn dĩ nhiên đột phá 100 điểm. Tô chết cũng là nắm giữ chân thị chi nhãn, mới nhìn mặc hắn ẩn, ẩn giấu, nếu không, hắn cũng sẽ không biết Trịnh Thiên Hạo hội ẩn giấu sâu như vậy. Tuy nhiên đối với Trịnh Thiên Hạo xuất hiện, hắn cảm thấy thật bất ngờ, thế nhưng hắn hiện tại cũng không định nhắc nhở Trịnh Thiên Hạo, cứ như vậy dựa vào trên ghế nhìn. Trịnh Thiên Hạo đến quán cà phê chính là vì Hạ Hàm Nặc, hắn một mực tại theo đuổi nàng. Từ khi gặp Hạ Hàm Nặc sau, hắn liền kinh động như gặp thiên nhân, một lòng muốn theo đuổi nàng. Hơn nữa Trịnh Thiên Hạo biết Hạ Hàm Nặc trông coi Thiên Nhã cửa hàng châu báu, nếu như có thể cưới đến lời của nàng, vậy hắn tại Trịnh gia địa vị cũng sẽ tăng cao rất nhiều, càng là được coi trọng. Đến lúc này, liền để hắn càng sẽ không bỏ qua nàng, liền như vậy đã phát động ra thế tiến công. Sau đó, Trịnh Thiên Hạo nghe nói nàng đi tới Quan Châu thị sau, cũng là cùng đi rồi, chỉ là hắn đến Thiên Nhã cửa hàng châu báu bên trong sau, lại mới biết nàng đến thăm quan viện bảo tàng rồi thế là hắn lại chạy tới viện bảo tàng nhưng cũng không có tìm tới hạ hàm nặc liền muốn tới đây quán cà phê uống ly cà phê rồi không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng vào nàng này làm cho hắn cảm thấy mừng rỡ như điên thậm chí ngay cả người bên cạnh đều không thèm để ý tại trịnh thiên hạo xem ra hắn muốn truy người, đương nhiên có thể đuổi tới tay rồi mà những người khác liền không dùng đi để ý tới dù cho người này cùng hạ hàm nặc ngồi cùng một chỗ cũng không cần hiểu đây cũng là ý nghĩ của hắn sát theo đó trịnh thiên hạo lấy ra một cái tinh sảo hộp đồng thời tại hạ hàm nặc trước mặt mở ra trong hộp là một cái đẹp đẽ tinh sảo chân châu mặt dây chuyền dây truyền này mỗi chi tiết đều xử lý rất tốt, càng là tôn lên chân châu mỹ lệ. Trịnh tiên Hạo biết Hạ Hàm Nặc yêu thích chân châu, liền làm vui lòng, hao tốn đại công phu mua đến một con như vậy chân châu mặt dây truyền. hắn nhìn nàng, ẩn ý đưa tình mà nói ra, Hàm Nặc, đây là ta tại đấu giá hội lên chuyên môn vì ngươi đập xuống chân châu mặt dây truyền, chỉ có ngươi mới xứng đáng lên nó. này chân châu mặt dây truyền là Trịnh tiên Hạo hao tốn hơn trăm vạn mới được đến, hắn muốn nhất định có thể đánh động Hạ Hàm Nặc phương tâm. chỉ là hắn cũng không hề phát hiện Hạ Hàm Nặc sắc mặt có chút cái gì, nếu như an ngay nói thật, này chân châu mặt dây truyền đích thật là rất đẹp, rất hấp dẫn người ta cũng rất dễ dàng để một người phụ nữ tâm động. Thế nhưng, hiện tại hạ hàm nặc trong tay, cầm một viên càng thêm hoàn mỹ càng thêm tinh xảo chân châu đen. Hai người vừa so sánh, chính thiên hạo chân châu mặt dây chuyền cũng có chút cảm đạm phai mờ rồi, tại chân châu đen trước mặt, nó tựa hồ biến thành một cái làm phổ thông mặt dây chuyền, cũng không có gì đặc sắc. Nếu như đang nhìn đến chân châu đen trước đó, hạ hàm nặc không phải không thừa nhận này chân châu mặt dây chuyền rất đẹp, nàng cũng rất yêu thích. Nhưng bây giờ thấy được này chân châu đen sau, nàng liền cảm thấy này chân châu mặt dây chuyền biến thành làm bình thường, vẫn như cũ rất đẹp, thế nhưng dù như thế nào cũng không sánh nổi tô chết viên này chân châu đen hơn nữa hạ hàm nặc cũng sẽ không tùy tiện thu người lễ vật, đặc biệt là người đeo đội lễ vật. cho nên, chính tiên hạo cùng này chân châu mặt dây chuyền kim trời chú định là bi kịch. hạ hàm nặc nói ra, xin lỗi, này mặt dây chuyền quá chất quý, ta không thể nhận dưới. chính tiên hạo làm sao sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ? hắn vội vàng nói xong lời ngon tiếng ngọt, này mặt dây chuyền quý giá nữa, cũng không kịp của ngươi một phần vạn, hơn nữa chỉ có ngươi năng lực xứng với này chân châu mặt dây chuyền, ta nghĩ ngươi đeo nó lên lời nói, nhất định sẽ rất đẹp. chỉ là hạ hàm nặc cũng không hề bị lay động, nàng nhưng không phải là cái gì không dành thế sự tiểu nữ sinh cũng sẽ không đã bị những câu nói này đánh động rồi. Hơn nữa nàng đối trịnh thiên hạo cũng không nửa điểm cảm giác, nàng rất rõ ràng người mình thích, tuyệt đối không phải là hắn, cho nên nàng là sẽ không tiếp nhận hắn lễ vật. bất quá, hạ hàm nặc lại không biết làm sao từ chối mới tốt, làm ăn người, suy tính sự tình nhất định phải chú đáo, nàng vẫn là không muốn đắc tội rồi trịnh thiên hạo, cùng với trịnh gia, Liên ở nàng khó xử thời điểm, tô chết mở miệng, hắn nói ra, ta cảm thấy không xứng với. nay vừa nói, nhất thời để trịnh thiên hạo nổi giận, hắn là ghét nhất ở vào thời điểm này có người ở bên cạnh quấy rầy thậm chí hắn đều không có chuyển quát răng, liền bật thốt lên, nói, ý của ngươi là hàm nặc không xứng với này chân châu mặt dây chuyền. Kỳ thực khi nghe đến tô chết lời nói lúc, hạ hàm nặc cũng có chút không cao hứng, bất kể là loại nào nữ nhân, đều sẽ không thích nghe thế loại lời nói, bất quá nàng thật không có mở miệng. Tận đến giờ phút này, chính tiên hạo mới xoay đầu lại, nhìn thấy tô chết, thế nào lại là ngươi? Nữ khí của hắn tràn đầy ngạc nhiên, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới tô chết hội ngồi ở chỗ này, hội cùng với hà hàm nặc. Thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện lúc trước, chính thiên hạ trong lòng liền tràn đầy lửa giận. Hơn nữa hiện tại tô chết cùng hà hàm nặc ngồi cùng một chỗ uống cà phê càng làm cho hắn giận không nhịn nổi, hắn nhưng là coi hạ hàm nặc là của mình cấm, luyến, không cho phép người khác lựa điểm động trạng. Nhưng hắn đang tức giận đồng thời cũng cảm nhận được vi hiệp, hắn làm lo lắng hạ hàm nặc sẽ bị Tô chết đuổi tới, như vậy sẽ không có hắn chuyện gì. Bất quá trình thiên hạo vừa nghĩ tới Tô chết lời mới vừa nói, để hạ hàm nặc cũng không cao hứng, hắn lại có chút hưng phấn, cho nên hắn lại lặp lại một lần lời nói mới rồi, nói, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Ý của ngươi là cho rằng hàm nặc không xứng với nãy trân châu mặt dây chuyền. Nghe vậy, Tô chết khẽ mỉm cười, sau đó mới chậm rãi nói ra, đây là chính ngươi nói, ta cũng không có nghĩ như vậy. Trịnh tiên Hạo sát theo đó hỏi tới, vậy ngươi lời nói mới rồi, lại là có ý gì? Hắn muốn để Hạ Hàm Nặc đối tô chết tấn tượng trở nên kém, cũng chỉ có thể từ chuyện này vào tay, chỉ có trước tiên đánh bại đối thủ cạnh tranh, cái kia cơ hội của mình mới sẽ lớn lên. Mà Hạ Hàm Nặc cũng nhìn tô chết, nàng cũng muốn biết ý của hắn. Đối với cái này, tô chết lần nữa cười cười, sau đó nói, ngươi chớ hiểu lầm, ý của ta là của ngươi chân châu mặt dây chuyền không xứng với Hàm Nặc. Tại lời nói, để Hạ Hàm Nặc nhịn không được bật cười, làm hiển nhiên nàng là rất vui vẻ nghe nói như vậy. Nhưng Trịnh Thiên Hạo lại là càng thêm tức giận rồi, hắn bỏ ra như thế tâm tư chân châu mặt dây chuyền lại bị Tô chết nói không xứng với hạ hàm nặc, chuyện này làm sao không thể làm hắn tức giận. Bất quá, hắn cũng không có phát tác tại chỗ, mà là nói ra, vậy ý của ngươi là ngươi có so với này chân châu mặt dây chuyển càng tốt hơn lễ vật, đưa cho hàm nặc rồi. Chỉ cần Tô chết nói không có lời nói, cái kia trước hắn lời nói, liền một chút tác dụng cũng không có, chỉ là nói xuông nói mạnh miệng mà thôi. Thế nhưng Tô chết lại là tự tin cười cười, nói ra, mặt dây chuyển ta tiểuu không có, nhưng ta có một viên chân châu, ta nghĩ hẳn là so với ngươi mặt dây chuyển muốn xịn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1605, thực lực của ngươi còn chưa đáng kể. Trước 1.605, thực lực của ngươi còn chưa đáng kể nói xung nói mạnh miệng, ai đều biết, coi như là ngươi có, nhưng ngươi sẽ cam lòng đưa cho hàm nặc sao? Trình Thiên Hạo nghe xong tô chết lời nói, lại là căn bản không tin tưởng, hắn thập phần khinh thường nói, tô chết lại là không có chút nào lưu ý, hắn nún vai một cái, nói ra, tại sao không? Ta hiện tại liền đem chân châu đưa cho xinh đẹp hàm nặc tiểu thư. Trình Thiên Hạo vẫn như cũ không tin, hắn một điều này chân châu mặt dây chuyển đã bỏ ra hơn một triệu rồi, cho nên hắn không tin tô chết, còn sẽ có so với này đầu chân châu mặt dây chuyển quý giá hơn chân châu. Hơn nữa cho dù có. Hắn cũng không tin tô chiết hội vừa vặn mang ở trên người, chỉ cần tô chiết hiện tại không bỏ ra nổi đến, vậy không quản hắn có hay không chân châu, chính thiên hạo cũng có thể nhờ vào đó cười nạo hắn quá lác. Cho nên hắn nói ra, vậy ngươi lấy ra a, đừng chỉ sẽ nói mà không làm a. Chỉ là trịnh thiên hạo không có phát hiện hạ hàm nặc sắc mặt có chút quái dị, tựa hồ tại nhịn cười như thế, hắn càng không có phát hiện trong tay nàng sẽ cầm một viên chân châu. Tô chiết tùy ý nói ra, viên này chân châu, bây giờ đang ở hàm nặc trong tay. Nghe vậy, chính thiên hạo theo bản năng mà nhìn sang, làm hắn nhìn thấy hạ hàm nặc cầm trong tay chân châu đến lúc, hắn không khỏi sững sờ rồi bởi vì làm hiển nhiên, Hạ hàm Nặc trong tay sát thực cầm một viên chân châu, hơn nữa chỉ cần người biết hàng, đều biết một cái viên chân châu, muốn so hắn chân châu mặt dây truyền muốn gì, giá trị muốn càng cao hơn, hai người căn bản không so được. Thời điểm này, Trịnh Thiên Hạo cảm giác mình mặt nóng bỏng, người chung quanh thật giống đều tại chế nhạo hắn, khiến hắn hận không được tìm một cái lỗ đẽ chui xuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tô chết thật sự sẽ coi chân châu, còn vừa vặn đợi đi ra. Không trách trước đó Tô chết sẽ nói Trịnh Thiên Hạo chân châu mặt dây truyền không xứng với Hạ Hạm Nặc, có một cái viên chân châu đằng sau, hắn chân châu mặt dây truyền sát thực không tính không xứng với Hạ Hạm Nặc rồi. Đến lúc này, để sĩ diện hảo hắn làm sao chịu được, khiến hắn có loại không đất dùng thân cảm giác. Nhưng là, hiện tại cái này sự kiện, một mực là Trịnh Thiên Hạo chính mình tìm tới, tự dước lấy nục người là chính bản thân hắn, không trách người khác, khiến hắn cũng không tiện phát tác đi ra. Tô Triết biết Trịnh Thiên Hạo đang đeo đuổi Hạ Hàm Nặc, liền cố ý ở trước mặt của hắn, nói ra, "Hàm Nặc, người yêu thích ta tặng ngươi lễ vật sao?" Hạ Hàm Nặc rất rõ ràng một cái viên chân châu đen, chỉ là làm tỉnh cờ cơ hội mới sẽ lấy ra tới, mà không phải Tô Triết chuyên môn mang tới đưa cho nàng, huống chi hắn và nàng hôm nay gặp gỡ, cũng là một hồi bất ngờ mà thôi lại làm sao có thể sẽ chuẩn bị lễ vật. Cho nên, nàng biết Tô Chiết nói như vậy, chỉ là cô ý khi Trịnh Thiên Hạo mà thôi. Tuy rằng Hạ Hàm Nặc là một cái thương nhân, cũng không muốn đắc tội người, cũng không muốn đắc tội Trịnh gia. Nhưng nếu như tại Tô Chiết cùng Trịnh Thiên Hạo trong lúc đó, lựa chọn một người, nàng vẫn là sẽ chọn đắc tội Trịnh Thiên Hạo. Hơn nữa Hạ Hàm Nặc cũng cần một cái lý do, dùng này đến thoát khỏi Trịnh Thiên Hạo theo đuổi, mà bây giờ chính là một cái cơ hội rất tốt. Cho nên, nàng nói nói, "Cảm ơn ngươi lễ vật, ta làm yêu thích." Đương nhiên Hạ Hàm Nặc sẽ không tiếp nhận Tô Chiết lễ vật, nàng đã quyết định tại Trịnh Thiên Hạo sau khi rời đi liền đem chân châu đen trả lại cho hắn. nghe xong lời của nàng sau, tô chết lộ, xuất nụ cười thỏa mãn, mà trái lại trịnh thiên hạo sắc mặt liền cực kỳ lúng túng, hạ hàm nạp tiếp nhận rồi tô chết lễ vật, lại trước lúc này cự tuyệt hắn lễ vật, trong này khác biệt liền rất rõ ràng, này làm cho hắn cảm thấy làm không còn mặn mũi. Trịnh thiên hạo cũng không nghĩ tới chính mình phí hết tâm tư, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không chiếm được, còn trắng trắng làm mất đi mặn mũi. hắn nhìn tô chết, giọng căm hận nói, ngươi có phải hay không cố ý đối phó với ta? tô chết cố ý làm bộ không biết chuyện bộ dáng, nói ra, ngươi đang nói cái gì? ta làm sao không nghe rõ? ta chỉ là tặng quà cho hàm nặc phải cùng ngươi không có quan hệ gì đi. Lúc này, Hạ Hàm Nặc nói ra, Trình Tiên Sinh, tôi chết là bằng hữu của ta, xin ngươi chú ý một điểm. Nghe nói như thế, Trình Tiên Hạo sắc mặt liền khó coi hơn, hắn cũng bất chấp gì khác, trực tiếp nói, hàm Nặc, ngươi hẳn phải biết tiên nhã cửa hàng Châu Đáo cũng chỉ là mới vừa mở ra không đến bao lâu, căn Nguyên vẫn không có đứng vững, nếu như không cùng chúng ta chỉnh ra hợp tác, cái kia làm dễ dàng sẽ ngã xuống. Lời này, để Hạ Hàm Nặc sắc mặt cũng thay đổi, nàng không phải sợ sệt, mà là sinh khí, bởi vì cái này Trình Tiên Hạo nếu trực tiếp uy hiếp người, chính ra tại tiệm Châu Đáo nghiệp lên năng lượng thật là không nhỏ liền coi như bọn họ bây giờ chủ nghiệp đã chuyển đến y dự lên, nhưng nắm giữ năng lực vẫn là không thể khinh thường. Nhưng hạ hàm nặc cũng biết trịnh thiên hạo đánh cho cái gì chú ý, hắn muốn chiếm đoạt tiên nhã cửa hàng châu đáo, lấy tăng cao tại trịnh gia địa vị. Bất quá, nàng cũng sẽ không khiến hắn được như ý, chỉ là không có nghĩ đến hắn sẽ trực tiếp vi hiếp. Trước đó tô chết còn tưởng rằng trịnh thiên hạo là cỡ nào am hiểu ẩn nút người, thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn cũng chỉ đến như thế, ở tâm cơ lên còn kém rất rất xa trịnh viêm. Không trách trịnh viêm là trịnh gia đời kế tiếp người nối nghiệp, mà trịnh thiên hạo cũng chỉ là một cái công tử bột mạt thôi, từ điểm đó mà xem tự không thể nhìn ra nguyên nhân trong đó rồi. kỳ thực trịnh thiên hạo cũng là nhất thời tức giận, thẹn quá thành giận mới có thể nói suốt lời nói như vậy, nhưng đã không nể mặt mũi, hắn cũng không quan tâm rồi. hắn tiếp tục nói, thiên nhã cửa hàng châu đáo nguồn cung cấp một mực không tốt sao? nếu như không hợp tác, chắc hẳn rất khó tiếp tục chống đỡ được đi. hạ Hà hàm nạt sầm mặt lại, nói, cái này cũng không nhọc đến trịnh Tiên sinh nhập lòng, chính ta hội giải quyết, hơn nữa thiên nhã cửa hàng châu đáo cũng không có người tưởng tượng như vậy không thể tả. lúc này, tô chiết trầm rãi nói ra, ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên ở chỗ này đam làm hại chúng ta uống cà phê rồi. trịnh thiên hạo tức giận nói ra đừng tưởng rằng ngươi thắng ta một lần liền có nhiều sao gây gớm, ta đã nói với ngươi, đắc tội rồi chúng ta chỉnh ra là sẽ không có kết quả tốt. Tô Chiết không hề tức giận mà là nói ra, ngươi không nói ta đều phải đã quên, ta vẫn không có cảm ơn ngươi đưa ta chiếc phe ra gì, nha, không, là ta bỏ ra một nguyên mua, bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi, xe này thật không tệ, ta làm yêu thích. ngươi, Trình Thiên Hạo chán nản liền muốn động thủ, bất quá vào lúc này Tô Chiết lại mở miệng nói ra, muốn động thủ, bất quá ta vợ vừa nở còn muốn khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn làm như vậy, bởi vì thực lực của ngươi còn chưa đáng kể nữ khí của hắn làm bằng phẳng, nhưng cũng để Trịnh Thiên Hạo không dám tùy tiện động thủ. Bởi vì Trịnh Viêm nhắc nhở cho Trịnh Thiên Hạo, khiến hắn không nên đi chọc tô Chết, bởi vì hắn không treo trọng đổi, Do đó khiến hắn đối tô Chết đã có một chút kiên kỵ. Đối với Trịnh Viêm lời nói, Trịnh Thiên Hạo vẫn là rất tin tưởng, cho nên hắn cũng liền không dám đơn giản động thủ. Tô Chết rất rõ ràng Trịnh Thiên Hạo thực lực, thể chất bất quá vừa mới phá bách. Đối với người bình thường, hoặc là đối võ giả bình thường tới nói, thực lực này đích xác rất cường. Nhưng ở hắn nơi này, Trịnh Thiên Hạo liền hoàn toàn không coi vào đâu. Trịnh Thiên Hạo có kiên kỵ sau, không dám động thủ rồi ở lại chỗ này nữa cũng chỉ tiếp tục mất mặt mà thôi, cho nên hắn hơi vung tay liền xoay người rời đi rồi, miễn phải tiếp tục tự dứt lấy đủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1606 kiên kỵ. Chương 1606 kiên kỵ thẹn quá hóa giận Trịnh Thiên Hạo, cuối cùng chỉ có thể chọn rời đi. Bất quá vào lúc này, Tô Chiết Thanh âm của chậm rãi truyền đến, ngươi vẫn là không sánh được ca ca ngươi, nhiều cùng ca ca ngươi học một ít đi. Trịnh Thiên Hạo đầu cũng không quay lại, liền làm bộ làm như không nghe thấy, trực tiếp đi ra quán cà phê. Nhưng ở trong lòng của hắn, đã sắp muốn nổ tung rồi. Hắn ghét nhất người khác nói hắn không sánh được Trịnh Viêm lời nói, nhưng Tô chết lại là cố ý nói cho hắn nghe. Loại này khí, là Trịnh Thiên Hạo chưa từng có bị, nhưng hắn vẫn không thể đối Tô chết phát tác. Tô chết biết Trịnh Thiên Hạo người này rất là nham hiểm, không phải là cái gì người tốt, cùng ca ca hắn Trịnh Viêm là một cái đạo đức. Bất quá này Trịnh Thiên Hạo lại không kịp Trịnh Viêm châm ổn, so sánh dễ kích động cùng nổi giận, vẹn vẹn là điểm này, hắn liền không sánh được ca ca của mình rồi. Nhưng là hắn nghĩ lại lời nói, lấy Trịnh Thiên Hạo tính cách như vậy, có thể ẩn giấu nhiều năm như vậy, đều không có bộc lộ ra thực lực của mình, có thể nói là phi thường không đơn giản. Tô chết không biết chỉnh gia có bao nhiêu võ giả, lại có bao nhiêu người mạnh mẽ, nhưng hắn cho rằng liền chỉnh thiên hạo tên con em nhà giàu này đều có thực lực như vậy, chắc hẳn chỉnh gia bên trong khẳng định ẩn giấu không ít cao thủ võ đạo, thực lực tổng hợp không thể khinh thường. Bất quá hiện nay tới nói, nếu như đơn đả độc đấu lời nói, khiến hắn có kiêng kỵ người, hiện tại cũng chỉ có chỉnh viêm một người. Thế nhưng Tô chết cũng đang lo lắng chỉnh viêm sau lưng sẽ có hay không có cao thủ giúp đỡ, tỉ như một ít vũ lực cực kỳ mạnh mẽ thế ngoại cao nhân. Hắn cho rằng là rất có thể, dù sao chỉnh viêm khi lấy được 500 năm nhân xâm sau, thực lực đó liền tăng nhanh như gió. Nhưng Tô Triệt phi thường rõ ràng, người này tham gia niên đại một cao, hắn dược lực liền sẽ càng quân bạo, nếu như không có luyện hóa thành đan thuốc, trực tiếp áp dụng ăn sống phương thức, vậy chẳng những lãng phí nhân sâm dược lực, còn có thể rất khó hấp thu. Đặc biệt là 500 năm nhân sâm, coi như là hắn, đến bây giờ cũng không có cách nào ăn sống hấp thu dược lực. Lấy là, Tô Triệt cho rằng Trịnh Viêm sau lưng có cao nhân tương trợ. Cái này cao nhân đem nhân sâm luyện thành đan dược, lại để cho Trịnh Viêm dùng, như vậy cũng không hội lãng phí nhân sâm dược lực, lại có thể để thực lực của hắn tăng nhanh như gió. Suýt nữa một lần vượt qua nhậm ly nhiên Từ những tình huống này đến phân tích lời nói, hắn nhận thức là khả năng này là phi thường lớn. Hơn nữa Tô Chiếc không đơn thuần cho rằng Trịnh Viêm có cao nhân tương trợ, hắn cũng suy đoán Nhậm Ly Nhiên sau lưng đồng dạng có cao nhân, đồng dạng thay hắn luyện hóa đan dược. Bằng không, Nhậm Ly Nhiên cho dù từ hắn nơi này mua được ngàn năm nhân sâm, tác dụng cũng sẽ không lớn như vậy. Nhưng Nhậm Ly Nhiên lại dựa vào ngàn năm nhân sâm, một lần để thực lực của mình đạt được đột phá, lần nữa vững chắc trẻ tuổi đệ nhất cao thủ tên gọi. Danh hiệu này không trọng yếu, thế nhưng là chứng minh rồi thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, liền ngay cả Trịnh Viêm cũng không cách nào đối theo. Đương nhiên đây đều là ở bề ngoài, ở trong bóng tối Khó bảo toàn tất cả các thế lực sẽ không ẩn giấu thực lực của mình, hội có một ít ngoài ý liệu lá bài tẩy cũng không nhất định. Bất quá này làm cho tô chiết cảm thấy trịnh viêm cùng nhậm ly nhiên sau lưng đều có thế ngoại cao nhân giúp đỡ, thực lực đó cùng thủ đoạn đều sâu không lường được. Dù sao hắn là dựa vào trí tôn đỉnh mới có thể đem nhân sâm luyện hóa thành tăng cao thực lực đan dược. Nếu như không có trí tôn đỉnh, để chính hắn dùng người gia nhập cái khác dược liệu luyện chế thành đan dược, hắn là không có cách nào làm được. Từ một điểm này liền có thể nói rõ, này trịnh viêm cùng nhậm ly nhiên sau lưng khẳng định có cao nhân tương trợ. Hơn nữa này cao nhân còn thật không đơn giản, tối thiểu năng lực luyện đan là xuất thần nhập hóa mà có thể làm đến bước này cao nhân, thực lực đó nhất định cũng là sâu không lường được, không thể tưởng tượng. cho nên, tô chê đối trịnh viêm sau lưng cao nhân, cũng là phi thường kiên kỵ. đơn riêng chỉ là trịnh viêm lời nói, cho hắn thời gian nhất định, dựa vào trí tôn hệ thống, hắn vẫn là có lòng tin có thể ứng phó, thậm chí cả vượt qua đối phương. nhưng nếu như đối phương sau lưng có cao nhân tương trợ, tô chết nắm chắc cũng có chút không đủ tại cao nhân dưới sự giúp đỡ, nay trịnh viêm thực lực khẳng định sẽ tiếp tục tăng lên, hội càng ngày càng mạnh. thêm vào trịnh gia có tài nguyên đều nghiêng về trên người của hắn lời nói, vậy hắn muốn muốn tăng cao thực lực thì càng thêm dễ như ăn cháo rồi cho nên dưới tình huống như vậy, tô chết muốn tại về mặt thực lực vượt qua Trịnh Viêm lời nói liền là rất khó thực hiện sự tình. Bất quá coi như là như thế, hắn vẫn như cũ sẽ không lùi bước, vẫn như cũ hội có cái này tự tin dựa vào cố gắng của mình, hắn nhất định có thể vượt qua Trịnh Viêm. Chỉ là tô chết kiên kỵ là Trịnh Viêm sau lưng cao nhân, hắn không biết đối phương hội sẽ không xuất thủ, hắn và Trịnh Viêm, thậm chí cả toàn bộ Trịnh gia theo mâu thuẫn trở nên gay gắt, bọn hắn sớm muộn là hội xung đột vũ trang, đánh nhau chết sống, không chết không thôi. Tô chết không biết hắn và Trịnh Viêm đối đầu thời điểm, cái này cao nhân có thể hay không đúng tay việc này. Nếu như cái này thế ngoại cao nhân cùng trịnh viêm đứng chung một chỗ, tự mình xuất thủ, cái kia tô chết muốn chiến thắng trịnh viêm cùng trịnh ra, liền trở nên vô cùng khó khăn. Tình huống như vậy, là tô chết chuyện lo lắng nhất, khả năng cũng không thấp. Bất quá loại chuyện này, nếu như hội phát sinh, sớm muộn cũng sẽ phát sinh, cho dù lại lo lắng, cũng không cải biến được cuối cùng kết cục. Tô chết chỉ có thể tận lực phòng bị, tăng cao tính cảnh giác, biện pháp tốt nhất, chính là tăng lên chính mình thực lực, cùng với mở rộng thế lực của mình, để trịnh ra không dám manh động. Nếu như thực lực của bản thân có thể mạnh đến mức độ nhất định, hoặc là thế lực cũng có thể cùng thế lực đối địch địa vị ngang nhau lời nói, cái kia tiểu thủ sẽ khiến kẻ địch có kiêng kỵ, không dám đơn giản động thủ, do đó cho mình thắng được thời gian. Điểm này, Tô Chí vẫn là vô cùng rõ ràng, hắn biết tăng lên chính mình thực lực, cùng khuyết trương thế lực lớn là chuyện quan trọng nhất. Thực lực, tự nhiên không cần phải nói, hắn mỗi ngày đều đang liều mạng tu luyện, mà thế lực cũng giống như vậy, trí Tôn Vũ quán hiện tại đã phát triển có kích thước nhất định, không nói ngần luận viên, liền ngay cả đệ tử thực lực đều không thể khinh thường rồi đến lúc này, chí tôn vũ quán là có thể trở thành tô chết căn cơ, để những người khác thực lực không dám coi thường. Những chuyện này, hiện tại suy nghĩ nhiều vô ích, tô chết lắc lắc đầu, cũng không suy nghĩ thêm nữa nhiều lắm. tại trịnh tiên hạo sau khi rời đi, hạ hà hàm nặc lần nữa thưởng thức một hồi trong tay chân châu đen sau, liền đem nó thả lại tô chết trước mặt, chỉ là ánh mắt còn mang theo điểm không bỏ. nói thật, một cái viên chân châu đen xinh đẹp như vậy, phẩm chất lại là không gì sánh kịp, tin tưởng bất luận người nào, đặc biệt là nữ nhân đều rất khó chống cự loại này dụ, hoặc đều rất muốn chiếm thành của mình. hơn nữa tại châu đảo ở trong, hà hàm nặc là thích nhất chân châu. Bằng không trịnh thiên hạo cũng sẽ không tuyển chân châu mặt dây chuyển lấy tư cách lễ vật, đây là làm vui lòng. cho nên một cái viên chân châu đen đối với nàng mà nói là vô cùng yêu thích, là muốn có nó. chỉ là hạ hàm nặc lại không thể làm như vậy, nàng cũng không có cách nào làm như vậy. tuy rằng tô chiết trước đó đã nói qua, một cái viên chân châu đen là tặng cho nàng làm lễ vật, thế nhưng nàng rất rõ ràng hắn sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì có trịnh thiên hạo ở đây, là vì trịnh thiên hạo thật mất mặt, đồng thời đừng dây dưa nàng nữa, hắn mới sẽ cố ý nói như vậy. điểm này hạ hàm nặc là phi thường rõ ràng rồi, trước đó tô chiết cũng không định đưa chân châu chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trương 1.607, mai phấn xả nước uống. Trương 1.607, mai phấn xả nước uống hiện tại Trịnh Thiên Hạo đã rời khỏi, Hạ Hàm Nặc đương nhiên sẽ không còn giữ chân Châu Đen. Cho nên, một cái viên chân Châu Đen hiện tại liền muốn vật quy nguyên chủ, nàng phải trả cho chủ nhân của nó tô chết rồi. Đương nhiên làm như vậy, Hạ Hàm Nặc trong lòng tự nhiên sẽ rất không bỏ. Nếu như có thể mà nói, nàng còn là hy vọng có thể lưu lại viên này chân Châu Đen, cho dù là dùng tiền mua xuống. Chỉ là nàng biết như đen như vậy chân Châu là rất khó mới có thể gặp được, có lúc cho dù có tiền cũng không nhất định có thể mua được, còn phải xem chủ nhân có nguyện ý hay không bán. Hạ Hàm Nặc không cho là tô Chiết Hội nguyện vọng bán viên này chân châu đen, cho nên nàng cũng không có quá mức đòi hỏi. Tô Chiết xác thực chưa hề nghĩ tới đem một cái viên chân châu đen bán, hắn không thiếu tiền, cũng sẽ không cần muốn như vậy làm, nhưng hắn cũng chưa hề nghĩ tới đem chân châu đen phải quay về, hắn đã đưa cho Hạ Hàm Nặc rồi, đương nhiên sẽ không thu hồi lại đến, đến rồi. Thế là tô Chiết liếc mắt nhìn trên bàn chân châu đen, nói ra, viên này chân châu, ta đã đưa cho ngươi, lẽ nào ngươi không thích nảy chân châu sao? Hà Hàm nặc lắc lắc đầu, nói ra, không phải, viên này chân châu đen rất đẹp, ta tin tưởng sẽ không có người không thích, chỉ là này chân châu quá quý trọng, ta không thể nhận xuống, vẫn là thỉnh ngươi thu trở về đi thôi. Tô chết lại trực tiếp nói, ta đưa đi lễ vật, liền chưa bao giờ hội thu hồi, nếu ta đã đem chân châu đưa cho ngươi, vậy ta thì sẽ không thu hồi lại rồi, ngươi vẫn là thu lại đi. Bất quá, Hà Hàm nặc vẫn là không muốn nhận lấy đến, nàng nói nói, nếu như là phổ thông lễ vật lời nói, ta rất tình nguyện nhận lấy đến, chỉ là này chân châu đen giá trị quá cao, ta không thể làm như vậy, ngươi khả năng không rõ ràng viên này chân châu đen giá trị, nếu như cầm bàn đấu giá. Khả năng đánh ra mấy triệu giá cao đến, tô chiết trầm rãi nói ra, không, ta không nghĩ như vậy. Cho dù này chân châu lại đắt giá, ta cũng sẽ không thu hồi lại. Nếu như ngươi không thu, cái kia ngươi chính là không làm bạn của tôi rồi. Nếu như là bằng hữu lời nói, một viên chân châu lại đáng là gì? Ngay từ đầu thời điểm, hắn thật sự không rõ ràng này chân châu đen giá trị thực tế, nhưng cho dù hắn hiện tại rõ ràng, cũng sẽ không để ý hay là này chân châu đen tại trong mắt người khác, thuộc về tuyệt thế chân bảo, nhưng ở tô chiết nơi này, cũng chỉ thật là phổ thông chân châu mà thôi. Ở nhà, tương tự như vậy chân châu, hắn còn chứa đựng không ít có như là càng tốt hơn càng lớn chân châu, tại trong nhà của hắn cũng có không ít, trước mắt một cái viên chân châu đen, chỉ là trong đó một viên làm phổ thông chân châu mà thôi, không tính là tốt nhất. Hơn nữa, đối tô chiết tới nói, đen như vậy chân châu, hắn muốn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hiện tại hoàn toàn có thể tạo ra đẹp hơn, phẩm chất cao hơn chân châu đi ra. Cho nên, trước mắt viên này chân châu đen giá trị tuy rằng rất lớn, nhưng vẫn là không đủ để để tô chiết thay đổi chú ý, nếu trước đó đã đã đưa ra ngoài, sẽ không có thu hồi lại lý. Hạ hàm nặc vẫn cảm thấy rất không thỏa đáng, tuy rằng tôi chiết không để ý, nhưng nàng vẫn không thể nhận lấy đến nàng nói nói ta đương nhiên hy vọng có thể cùng ngươi làm bằng hữu thế nhưng viên này chân châu ngươi vẫn là thu lại đi chính là vô công bất thụ đầu ta làm sao có thể nhận lấy tốt như vậy chân châu đối với cái này tô chiết trực tiếp nói ngươi đã không muốn thu phần lễ vật này mà ta cũng không muốn thu hồi viên này chân châu vậy bây giờ ta chỉ có thể đem viên này chân châu đen đập nát. chúng ta một người một chén xả nước đến uống tốt rồi nghe nói dùng chân châu phấn đối thân thể hưu ít nơi hôm nay ta liền thử một chút nói xong hắn liền chuẩn bị đem viên này chân châu đền đập thành bụi phấn rồi nhìn dáng dấp cũng không phải là đang nói cười hạ ham nạp thấy thế vội vàng ngăn cả nói không nên, không thể làm như vậy. nghe vậy, tô chiết dừng động tác lại, nhìn nàng, hà ham nặc chỉ có thể nói ra, xinh đẹp như vậy chân châu đen, ngươi làm như vậy quá lãng phí, quả thực là hư mất của trời, đây hảo hảo thu gom mới đúng. đối với cái này, tô chiết chỉ là như vậy nói ra, nếu ngươi không muốn, cái này viên chân châu liền không có ý nghĩa gì, liền dứt khoát mài thành phần đến, như vậy cũng coi như là có chút giá trị. hà ham nặc do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra, vậy ta tiểu thu hạ đến a, ngươi tuyệt đối đừng đem nó sợ thành phần rồi. tô chiết cầm lấy trên bàn chân châu đen, thả lại trước mặt nàng. Nói ra, chỉ cần ngươi nhận lấy đến, ta đương nhiên sẽ không làm như vậy, là muốn cất giấu, hay là muốn mại phấn, vậy phải xem ngươi nghĩ phải làm sao rồi. Hạ hàm nặc trịnh trọng nói, cảm ơn ngươi đưa ta xinh đẹp như vậy chân châu, ta làm yêu thích, cảm tạ. Nói xong, nàng từ trong sắc tay lấy ra khăn tay, sau đó đem chân châu đen bao ở bên trong, lại cẩn thận từng ly từng tí thả lại trong bao. Dù sao hạ hàm nặc không phải là tốt chết, nàng nhưng không làm được đem chân châu đen trực tiếp đặt ở trong túi, một điểm bảo vệ biện pháp đều không có nếu không phải bây giờ đang ở bên ngoài, nàng không có chuẩn bị cũng không có điều kiện. nếu không, nàng hiện tại thì sẽ không chỉ dùng tay khăn bọc lại rồi, tuyệt đối sẽ dùng càng thỏa đáng phương thức đến tất dấu. tô chiết cười nói, bảo châu tặng mỹ nhân, ngươi là bằng hữu của ta, lại là của ta hợp tác đồng bọn, một viên chân châu đen không tính là gì, chỉ cần ngươi thích ăn là tốt rồi. đối với cái này, hạ hàm nặng trả lời, đây cũng không phải là phổ thông chân châu đen, phẩm chất tốt như vậy chân châu đen, đây chính là phi thường hiếm thấy. bất quá tô chiết lời nói, vẫn để cho nàng rất cao hứng, thanh này bằng hữu phân lượng có thể không thấp. tại quán cà phê hàn nguyên một lát sau. Hạ hà Hàm Nặc liền chuẩn bị đi trở về rồi, nàng còn phải đi về công ty làm việc. Tính tiền sau, Tô Chí hướng về nàng hỏi, "Ngươi có lái xe lại đây sao? Cần ta tiễn ngươi trở về sao?" Hạ hà Hàm Nặc cười nói, "Không cần, ta có lái xe lại đây, cảm tạ." Tô Chí gật gật đầu đầu, sau liền cùng với nàng cùng đi ra khỏi quán cà phê, từng người đi lấy xe. Chỉ là Hạ hà Hàm Nặc đi tới xe của mình lúc, không khỏi có chút nổi giận, bởi vì nàng phát hiện mình xe, trong đó một cái lốp xe nếu nội trí, bánh xe đều hoàn toàn đánh đi xuống, nhất định là không có thể mở rồi. Chiếc xe này, hôm qua mới đi làm bảo dưỡng, theo lý thuyết hẳn là sẽ không bay hơi mới đúng. Tôi chết lấy sau xe của chính mình, thấy Hạ Hàm Nặc vẫn đứng tại xe của mình trước mặt, cũng không vào được, biểu lộ còn có gì đó không đúng. Hắn muốn có thể là nàng gặp một chút phiền toái, liền đem xe lái đi. Đi tới Hạ Hàm Nặc bên cạnh sau, tôi chết mới chú ý tới bánh xe của nàng thai bay hơi rồi, hiện tại đã không mở được. Vào lúc này, bánh xe thai vô duyên vô cớ bay hơi rồi, khiến người ta không khỏi nghĩ đến Trịnh Thiên Hạo trên người. Dù sao tại quán cà phê hắn nhưng là làm mất đi mặt mũi, trả thù lại cũng bình thường. Nhưng là dựa theo Trịnh Thiên Hạo thân phận, nếu như còn làm chuyện như vậy, vậy thì thật không có thường thức, cũng khiến người rất không giằng. Cho nên. Chuyện này là không phải Trịnh Thiên Hạo làm, vẫn là không tốt nói, nếu như hắn lo lắng đến thân phận của mình cùng địa vị lời nói, vậy thì tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Cho dù Trịnh Thiên Hạo muốn muốn trả thù lại, cũng không có cần thiết lựa chọn thấp như vậy đầu phương thức, hắn đại khái có thể lựa chọn những phương thức khác. Về phần chuyện này Trần Tướng, liền không có ai biết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1608, có cơ hội hợp tác. Chương 1608, có cơ hội hợp tác lúc này, Hạ Hàm Nặc đã gọi điện thoại để người đi tới xử lý, mà nàng chuẩn bị ngồi taxi rời đi. Thế thế, Tô Triết liền nói ra, thời điểm này muốn ở chỗ này đợi được xe cũng không dễ dàng, vẫn là ta tiễn đưa ngươi trở về đi thôi. Hạ Hàm Nặc do dự một chút, cảm thấy hắn nói tới cũng có đạo lý, hiện tại muốn đợi được xe xác thực không biết muốn lúc nào mới tốt. Cho nên, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, quyết định ngồi Tô Triết xe về công ty. Bất quá lúc này lại gặp một nan đề, Tô Triết hôm nay là lái xe gắn máy đi ra ngoài, mà Hạ Hàm Nặc hiện tại lại ăn mặc nghề nghiệp bộ váy, ngồi xe gắn máy lời nói thật là không có phương tiện sự tình. Đến cuối cùng, Hạ Hàm Nặc lựa chọn nghiêng người ngồi ở hắn trên xe gắn máy, như vậy hội dễ dàng một chút, chỉ bất quá có chút nguy hiểm ngồi sao? Ta muốn mở ra. Tô chết đối phía sau hạ hàm nặc hỏi. Ngồi ở phía sau hạ hàm nặc gật gật đầu. Trả lời, ừm, ta được rồi. Ngươi có thể mở ra nói thật. Hiện tại ở trong lòng của nàng, nhưng là vô cùng gấp gáp. Tại hạ hàm nặc trong trí nhớ, nàng tựa hồ là lần đầu tiên ngồi ở trên xe gắn máy, trước đây đều chưa từng thử qua, càng chưa từng thử qua ngồi ở một cái bạn nam giới trên xe gắn máy. Nay lần thứ nhất kiểm tra, trong lòng khó tránh khỏi hội có chút khẩn trương, nhưng loại này mới lạ trải nghiệm, cũng làm cho nàng cảm thấy làm kích thích, làm cho nàng căng thẳng sau khi, còn mang một chút chờ đợi, muốn muốn hảo hảo trải nghiệm một phen. Sau đó. Tô Chiết bắt đầu đã phát động ra xe gắn máy, rời khỏi nơi này. Tại xe lái sau, Khẩn Trương Hạ Hàm Nặc không kìm lòng được dùng song tay đỡ lấy hắn hông của, mặc dù không coi ôm, nhưng là để khoảng cách của hai người càng thêm tiếp cận. Tô Chiết cũng không có để ý, nghiêng người tư thế ngồi, nếu như còn không bị lời nói, cũng rất dễ dàng xảy ra bất chấp rồi. Ngay từ đầu, Hạ Hàm Nặc cũng không có chú ý tới, nhưng mặt sau tâm tình sốt sáng hơi chút hóa giải một ít sau, nàng cũng không nhịn mặt đỏ đi lên. Bất quá cực tốc quay ngược lại cảnh vật, không để cho nàng dám buông tay ra, chỉ có thể một mực đặt ở bên hông của hắn, tìm kiếm một ít cảm giác an toàn. Qua đi. Hạ hà Hàm Nặc cũng dần dần mà buông ra, không khẩn trương như vậy nữa, nàng cũng lòng thanh thản thưởng thức hoàn cảnh xung quanh. Ngồi ở trên xe gắn máy, cho nàng trải nghiệm là hoàn toàn khác nhau, làm cho nàng đối hết thảy đều cảm thấy phi thường mới lạ, cảm thấy tất cả mọi thứ đều trở nên thú vị rồi. Cứ như vậy, Hạ hà Hàm Nặc cảm giác con mắt của mình cũng không đủ dùng, không thể cẩn thận mà thấy rõ hết thảy cảnh vật. Cảnh vật xung quanh, nàng vẫn không có thấy rõ, liền ở trong tầm mắt biến mất rồi. Tô chết tốc độ xe không chậm, nhưng đang chạy trồng, lại là làm vững vàng, không hội khiến người ta cảm thấy sốc này. Một lát sau sau, Hạ hà Hàm Nặc hỏi, "Ngươi là thường thường lái xe gần máy sao?" nàng cảm thấy tô chết cưỡi xe gắn máy kỹ thuật tốt vô cùng, khiến người ta cảm thấy làm an toàn. tô chết trả lời, cũng không có, ta chỉ là tình cờ đi ra cưỡi một hội hỏng rõ. khoảng thời gian này đến, kim thiên vẫn là lần đầu tiên cưỡi xe gắn máy đi ra. nha, kỹ thuật của ngươi tốt như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi là thường thường cưỡi xe gắn máy. hạ hàm nặc nói ra, kỳ thực nói đến lời nói, tô chết mặc dù không có thường thường cưỡi xe gắn máy, nhưng là kỹ thuật của hắn nhưng sẽ không so với nghề nghiệp tay đua xe phải kém, thậm chí muốn càng tốt hơn. Dù sao lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn càng tốt hơn địa điều khiển xe gắn máy này so với người bình thường muốn càng thêm dễ dàng, lái xe kỹ thuật cũng cũng rất dễ dàng tăng lên, cho nên nghề nghiệp tay đua xe cũng không nhất định hội tốt hơn hắn. Hơn nửa canh giờ, tô chiết đem hạ hàm nặc đưa đến thiên nhã cửa hàng châu đáo. Nơi này thiên nhã cửa hàng châu đáo chỉ là một giữa chi nhánh. Tuy rằng thiên nhã cửa hàng châu đáo chỉ là một cái sản phẩm mới bài tại châu bảo giới lên căn cơ không sâu, không sánh được một ít nhãn hiệu cũ cửa hàng châu đáo, nhưng phát triển lại phi thường cấp tốc. Trong thời gian rất ngắn bên trong, thiên nhã cửa hàng châu đáo tại toàn quốc rất nhiều trong thành thị đều đã có chi nhánh rồi đặc biệt là dựa vào tô chiết cung cấp sa hoa phỉ thúy, do đó cấp tốc đưa tới rất nhiều người người chú ý, phát triển càng thêm cấp tốc, có thể nói là đứng vững vàng căn nguyên. Chỉ là hiện tại tô chiết cung cấp phỉ thúy đã sắp muốn tiêu hao hết, này làm cho thiên nhã cửa hàng châu đáo phát triển cũng lần nữa lâm vào bình cảnh bên trong. Cái này cũng là hạ hàm nặc cực kỳ cấp thiết muốn muốn cùng tô chiết lần nữa hợp tác nguyên nhân, chỉ có hắn mới có thể để thiên nhã cửa hàng châu đáo lần nữa phát triển. Sau khi xuống xe, hạ hàm nặc nói ra, cảm ơn ngươi đưa ta trở về, hy vọng lần sau chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Nghe vậy, tô chiết cười đáp, cái kia là đương nhiên, ngươi có thời gian cũng có thể đi trong nhà ta ngồi, ta phi thường hoan nên người đến. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn sau lưng nàng Thiên Nhã cửa hàng Châu báo sau, tiếp tục nói, hay là lại không lâu nữa, chúng ta còn sẽ có cơ hội hợp tác. Đây là sự thật sao? Hạ Hàm Nặc vui mừng hỏi. Tô chết trả lời, ta nói là có thể, về phần có cơ hội hay không hợp tác, ta hiện tại cũng không tiện bảo đảm, chỉ có thể nói có khả năng này. Bất quá nói thế nào, đây đều là một cái hy vọng, không đến nỗi hoàn toàn không có cơ hội, vẫn để cho Hạ Hàm Nặc rất cao hứng, nàng nói nói, ta phi thường hy vọng có thể cùng ngươi lần nữa hợp tác, ta chờ mong ngày hôm nay có thể sớm một chút đến. Nếu như Tô chết cùng Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo có cơ hội lần nữa hợp tác, vậy cho dù đắc tội rồi Trịnh Thiên Hạo cũng không sao cả rồi, có Tô chết sau, Hạ Hàm Nặc liền không cần Trịnh gia mang tới bi hiếp. Ta cũng là, Tô chết cười nói, ngươi tiến đi làm việc đi, có cơ hội, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Được, cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Hạ Hàm Nặc gật gật đầu, nói ra. Sau đó nàng liền xoay người đi vào trong tiệm, nàng còn có rất nhiều công tác muốn đi xử lý. Mà Tô chết nhưng là một lần nữa khởi động xe gắn máy, cuối cùng rời khỏi nơi này. Hắn mới vừa rồi cùng Hạ Hàm Nặc nói có cơ hội hợp tác, kỳ thực cũng không phải tùy tiện nói một chút cho dù. Lấy tôi chết tính cách, nếu như không có dự định làm như vậy, hắn là sẽ không cùng hạ hàm nặng nói như vậy, hắn là sẽ không làm cho người hy vọng, nhưng lại không đi việc làm. Nếu hắn xuất hiện tại nói như vậy, vậy hắn nhất định là có ý nghĩ như thế, đồng thời dự định làm như vậy, hắn mới có thể nói xuất những những lời này. Hiện tại tôi chết xác thực có ý nghĩ này, hắn muốn cùng Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo lần nữa hợp tác. Về phần hợp tác nội dung, cái kia chính là vô cùng đơn giản rồi, chỉ cần hắn muốn làm lời nói, bất cứ lúc nào cũng có thể cùng Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo hợp tác. Tôi chết trong nhà chứa đựng không ít trân châu, phẩm chất đều là phi thường cao, như vậy trân châu là rất được ham Cho nên hắn muốn muốn bán ra lời nói, thiên nhã cửa hàng châu đáo tuyệt đối sẽ phi thường tình nguyện thu mua xuống. Dù sao những này chân châu, hắn bất cứ lúc nào có thể dùng thần lực cải tạo xuất một nhóm đi ra, cái kia liền không có cần thiết ở nhà giữ nhiều như vậy rồi. Tuy rằng tô chết hiện tại không thiếu tiền dùng, thế nhưng đem trong nhà chân châu đổi thành tiền tài, vẫn là một cái lựa chọn tốt, cho dù bán ra một phần, cũng là có thể. Hơn nữa không đơn thuần chỉ là chân châu đơn giản như vậy, hắn còn có những vật khác muốn cùng thiên nhã cửa hàng châu đáo hợp tác, cái kia chính là phỉ thúy. Nếu như Tô Chiết có xa hoa phỉ thúy cùng trân châu lời nói, cái kế hạ hàm nặc tuyệt đối sẽ cao hứng vô cùng, đem phỉ thúy cùng trân châu lựa chọn bán ra cho Thiên Nhã cửa hàng châu báu, là thuộc về cả hai cùng có lợi phương thức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1609, đã kích chỉnh ra ý nghĩ. Chương 1609, đã kích chỉnh ra ý nghĩ Tô Chiết nói với Hạ Hàm nặc kế hoạch hợp tác, cũng không phải vô duyên vô cớ nói, mà là vì Trịnh Tiên Hạo xuất hiện, khiến hắn bắt đầu có ý nghĩ này, đồng thời dự định biến thành hành động. Toàn bộ Trịnh gia cùng Tô Chiết quan hệ, không nói là không chết không thôi trạng thái, nhưng cũng là không kém nhiều rồi. Song Vương đều muốn dở ý đối phương vào chỗ chết, không muốn để cho hắn có vươn mình cơ hội. Không đơn thuần Tô chết như vậy, Trịnh Viêm cùng Trịnh Thiên Hạo, cho tới toàn bộ Trịnh gia đều có ý nghĩ này rồi. Trước tiên không nói Tô chết cùng Trịnh Viêm cùng Trịnh Thiên Hạo cho ân oán cá nhân, vẹn vẹn là trường Hoa Dược nghiệp rồi cùng Trịnh gia Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn tạo thành quan hệ cạnh tranh. Nếu như Trịnh gia Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn muốn phát triển khuếch trường quy mô lớn lời nói, thế tất sẽ cùng trường Hoa Dược nghiệp cạnh tranh. Ngay từ đầu thu mua, cũng chỉ là Trịnh gia muốn về sau so, so sánh trả giá thật nhỏ, chiếm đoạt trưởng Hoa Dược nghiệp tài sản, thuận tiện lớn mạnh Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn tự lực. Thu mua không được Chính gia đã nghĩ để Trường Hoa Dược nghiệp tại cái nghề này bên trong biến mất rồi, bởi vì bọn họ đã cảm nhận được uy hiếp, cũng cho rằng Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn đối mặt Trường Hoa Dược nghiệp, thủ thắng tỷ lệ cũng không lớn. Này một cách tự nhiên, Chính gia sẽ không muốn lại để cho Trường Hoa Dược nghiệp tồn tại. Khoảng thời gian này đến, bọn hắn mở ám công đường đều là nhằm vào Trường Hoa Dược nghiệp. Chỉ là này lấy trước mắt mà nói, Chính gia còn không có cơ hội đả kích Trường Hoa Dược nghiệp, cho nên mới không có chân chính áp dụng hành động, chỉ có thể trò đùa trẻ con, cho Trường Hoa Dược Niệm chế tạo chút phiền vãi nhỏ. Cho nên, Tô Chiết Phi thường rõ ràng mình và Chính gia quan hệ là không thể nào hòa giải. Thẳng đến một phương bị đánh ngã đến. Đến như vậy một cái, hắn và Trịnh Gia quan hệ cũng coi như là chỉ là không chết không thôi rồi. Chỉ là trước mắt mà nói, bởi vì song phương đều không có niềm tin tuyệt đối, lại tăng thêm Trịnh Gia cũng đang khắc chế, không dám đơn giản động thủ, để tránh khỏi cho thế lực đối địch có cơ hội để lợi dụng được. Cho nên, hiện tại Tô Chiết cùng Trịnh Gia đều đã so sánh khắc chế, còn chưa tới động thủ thời điểm. Bất quá bây giờ Trịnh Gia thường thường cho hắn cùng Trường Hoa dược nghiệp chế tạo phiên thức, mặc dù không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng điều này cũng làm cho hắn rất khó chịu. Mà hôm nay Trịnh Tiên Hạo xuất hiện, liền để Tô Chiết đột nhiên nghĩ đến, nếu Trịnh Gia làm như vậy, hắn cũng tương tự có thể làm như vậy. tuy rằng tô chết sẽ không một người tìm tới trịnh gia, đến một mất một còn, chuyện như vậy hắn còn sẽ không làm như thế. hơn nữa hắn làm như vậy, cái kia chính là mình muốn chết. thế nhưng hắn cũng có thể thông qua những phương diện khác, cho trịnh gia chế tạo phiền phức, tỷ như đả kích trịnh gia sản nghiệp, thuận tiện cũng buồn nôn một cái bọn hắn. hiện nay lời nói, tô chết không có cách nào đối trịnh gia trọng yếu nhất sản nghiệp trịnh thị dược nghiệp tập đoàn, hình thành huy hiệu đả kích. bất quá trịnh thị dược nghiệp tập đoàn đối trịnh gia phi thường trọng yếu, nếu như hắn đả kích trịnh thị dược nghiệp tập đoàn lời nói, nhất định sẽ để trịnh gia áp dụng hành động, đến cá chết lưới rách. Tô triết tạm thời còn không muốn gặp lại tình huống như thế xuất hiện, cho nên hắn còn sẽ không đánh Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn chủ ý, nhưng Trịnh Gia ngoại trừ chỉ Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn, còn có rất nhiều sản nghiệp. Thì như Ngọc Hinh đổ thạch quán chính là một loại trong đó. Trước đây Trịnh Gia liền là dựa vào Châu Đáo cùng đổ thạch quán lập nghiệp, coi như là hiện tại trọng tâm bắt đầu chuyển đến ý dược ngành người lên. Thế nhưng Châu Đáo Cung đổ thạch quán còn là vô cùng trọng yếu. Dù sao Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn hiện nay còn chưa thành công, còn cần đại lượng tài chính chống đỡ, mà Châu Đáo Cung đổ thạch quán chính là Trịnh Gia vô cùng trọng yếu thu nhập, có thể cho Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn cung cấp phát triển cùng nghiên cứu tài chính cho nên Châu Đáo cùng đổ thạch quán, tại Trịnh Gia hết thể sản nghiệp bên trong đều là chiếm cứ so sánh địa vị trọng yếu. Mà tô chiết chính là đánh Trịnh Gia Ngọc Hinh đổ thạch quán chú ý, hắn muốn cho Ngọc Hinh đổ thạch quán Phỉ Thúy nguyên thạch cũng lại mở không tới Phỉ Thúy, để đổ thạch khách cũng không muốn đi, do đó để Ngọc Hinh đổ thạch quán kinh doanh không đi xuống. Hơn nữa từ Ngọc Hinh đổ thạch quán lấy được Phỉ Thúy, hắn có thể qua tay bán cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo, cũng có thể gián tiếp đả kích Trịnh Gia Châu Đáo sản nghiệp. Cứ như vậy, tô chiết vừa có thể hợp tác với Hạ Hâm Nặc để Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo đạt được phát triển, lại có thể đả kích Trịnh Gia hai loại tương đối trọng yếu sản nghiệp. Làm như vậy có thể nói là một mũi tên trúng ba đích phương pháp, hơn nữa hắn lại không cần lo lắng Trịnh gia sẽ dùng này không để mà mũi, lợi dụng hết thẻ tài nguyên tiến hành triệt để mà phản kích. Tô Chíết biết tại Quan Châu thị bên trong, Trịnh gia cũng có một nhà Ngọc Hinh Đồ thạch quán, quy mô của nó thậm chí so với Yến Vân thị Đồ thạch quán còn muốn lớn hơn. Nếu như hắn có thể để cho nhà này Ngọc Hinh Đồ thạch quán mở không được cửa nói, cái kia Trịnh gia tổn thất là sẽ không nhỏ, ít nhất bọn hắn hội cảm thấy phi thường đau lòng. Tô Chíết làm như vậy, vừa có thể trả thù Trịnh gia, bản thân mình cũng có không ít chỗ tốt, chỉ ít phải nhận được không ít phi vị cái này cũng là hắn vừa nãy vì sao lại nói với hạ hàm nặc khả năng có cơ hội hợp tác đúng là hắn có dự tính như vậy mới sẽ nói lời như vậy chính giang ngọc hinh đổ thạch quán đã trở thành tô chiết cái kế tiếp mục tiêu đả kích chính ra những thành thị khác ngọc hinh đổ thạch quán hắn có thể sẽ không chuyên chạy tới nhưng ở quan châu thị ngọc hinh đổ thạch quán hắn liền sẽ không bỏ qua rồi dù như thế nào tô chiết đều quyết định để quan châu thị ngọc hinh đổ thạch quán không mở nổi giống như yến vân thị ngọc hinh đổ thạch quán như thế phi thúy nguyên thạch bên trong cũng lại mở không ra phi thúy đến chuyện này hắn luôn chuẩn bị cẩn thận sau đó liền bắt đầu biến thành hành động Tô Chít đem hạ hàm nặc đưa đến Thiên Nhã cửa hàng Châu Đào sau, liền trực tiếp lái xe đi trở về. Tuy rằng hắn dự định đả kích trịnh ra sản nghiệp, nhưng hoàn toàn không có cần thiết nóng lòng nhất thời, cũng không cần hôm nay liền tiến hành. Khi về đến nhà, Tô Chít nhận được Lý Hoa điện thoại. Và hôm nay, Lý Hoa đã cùng người của chính phủ tiếp xúc, đồng thời đã đi quốc gia hứa hẹn y dược nơi sản sinh. Cái này đi dược nơi sản sinh quả nhiên danh bất hư truyền, quy mô của nó để Lý Hoa nhìn mà thán thở, không trách là 30 tỷ đầu tư, lấy tư cách xưởng thuốc lời nói, cái kia năng lực sản xuất là không cần chất vấn. Hiện tại Lý Hoa đã đại biểu Tô Chít cùng Tô Thị tập đoàn, cùng quốc gia ký hợp đồng. Từ hôm nay trở đi, nhà này đi dược nơi sản sinh chính là thuộc về Tô Chiết danh hạ sản nghiệp, sau hội phân chia đến Tô thị tập đoàn tài sản bên trong, khiến Tô thị tập đoàn tổng tư sản có tăng lên không nhỏ. Đương nhiên, tại trong hợp đồng, cũng đúng nhà này đi dược nơi sản sinh làm không nhỏ hạn chế. Tỷ như Tô Chiết không thể lợi dụng này đi dược nơi sản sinh sinh sản những thứ thuốc khác, chỉ có thể dùng cho sinh sản cường thân đan, không thể dùng cùng hắn dùng, đồng thời đi dược nơi sản sinh không thể chuyển bán, hắn bản thân cổ phần cũng không khả năng chuyển bán với người. Những chuyện này, nhất định phải trưng cầu quốc gia sau khi đồng ý mới có thể tiến hành, tại không có xin trước đó, tuyệt đối không thể một mình quyết định. Nếu như trái với hợp đồng lời nói, quốc gia tương lai sẽ truy cứu trách nhiệm, cũng có thể vô điều kiện thu hồi y dược nơi sản sinh. Đối với những thứ này hạn chế cùng điều kiện, Tô Chích cảm thấy quốc gia làm như vậy cũng là không gì đáng trách. Dù sao, quốc gia sở dĩ đem y dược nơi sản sinh bán cho hắn, nhưng không phải là vì tiền, chỉ là vì càng rất hơn sản cường thân đàn. Nếu như Tô Chích không làm như vậy, cái kia quốc gia chỗ làm ra sự tình, chính là không có ý nghĩa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Trước 1610, toàn bộ tư thu mua Trước 1.610, toàn bộ tư thu mua hiện tại tô chiết danh hạ sản nghiệp, lại thêm một nhà y dược nơi sản sinh. Tuy rằng cái này y dược nơi sản sinh hạn chế rất nhiều, hiện nay chỉ có thể dùng để sinh sản cường thân đan, cũng không thể bán ra nơi sản sinh, cũng không thể chuyển nhượng cổ phần. Nhưng những này hạn chế đối tô chiết tới nói, cơ bản không có ảnh hưởng gì. Bởi vì từ đầu tới đuôi hắn đều chưa hề nghĩ tới bán ra nơi sản sinh, về phần cổ phần liền càng không thể bán ra cho người khác rồi. Dù sao hắn không thiếu tiền, không có cần thiết vì tiền mà bán cổ phần. Cho dù tô chiết thiếu tiền dùng lời nói vì cường thân đan, quốc gia cũng sẽ tiền cho vay hắn không có cần thiết bán cổ phần đổi tiền. Cho nên những ngày hạn chế đối với hắn mà nói là một điểm ảnh hưởng đều không có, cũng sẽ không thay đổi quyết định của hắn. Đương nhiên, vì đạt được cái này đi dược nơi sản sinh, Tô chết cũng không phải không hề trả giá, hắn cũng bỏ ra không ít. Cái này đi dược nơi sản sinh là quốc gia đầu tư 30 tỷ sau mới xây thành, đương nhiên sẽ không cứ như vậy trực tiếp chuyển nhượng cho hắn, như vậy cũng sẽ khiến cho có chút người chú ý, cùng với một nhóm người bất mãn. Cho nên, Tô chết hay là muốn dùng tiền mua lại cái này y dược nơi sản sinh. Trải qua xong thương hiệp thương sau, cái này y dược nơi sản sinh định giá 23 tỷ nguyên chuyển nhượng đến tên của hắn dưới. Số tiền kia, Tô Chiết có hai cái lựa chọn, một là số tiền kia có thể coi như quốc gia dự chi tiền hàng, tương lai dùng để chống đỡ chụp mua sắm cường thân đan tiền hàng. Mà lựa chọn thứ hai, chính là do hắn dùng tiền mặt toàn bộ tư thu mua uy dược nơi sản sinh, trực tiếp dùng 23 tỷ nguyên mua lại uy dược nơi sản sinh. Ngay từ đầu thời điểm, lăng lão còn có quốc gia phái tới đại biểu, đều cho rằng Tô Chiết hội áp dụng lựa chọn thứ nhất. Dù sao 23 tỷ nguyên tiền mặt, không phải tùy tiện một người có thể cầm ra được, có thể làm người như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi, cho dù có người có thể cầm ra được Tin tưởng đều sẽ không như vậy lựa chọn, dù sao không cần chi giao tiền mặt, cái kia là có thể lợi dụng khoản này tiền mặt làm được càng nhiều chuyện hơn, hoàn toàn không có cần thiết lấy ra. Lại tăng thêm quốc gia nguyện ý dùng số tiền kia coi như dự chi tiền hàng, lại không cần thanh toán lợi tức, lời nói như vậy, liền đại biểu cái này nơi sản sinh tương lai sản xuất sản phẩm, không cần lo lắng không bán ra được, tối thiểu cũng có quốc gia tiếp thu. Cho nên, cái thứ nhất phương thức là có lợi nhất lựa chọn, tin tưởng tuyệt đại đa số người đều sẽ chọn cái thứ nhất phương thức. Bất quá Tô chết lại không thể nào nghĩ, hắn đang suy nghĩ một phen sau, cuối cùng quyết định lấy 23 tỷ nguyên Đến toàn bộ tư thu mua cái này y dược nơi sản sinh, làm như vậy là hắn có nguyên nhân ở bên trong. bất kể là tiền mặt toàn bộ tư thanh toán vẫn là coi như dự chi tiền hàng, số tiền kia trung quy cũng là muốn cọn. mà tô chết không thiếu tiền, hắn trong tài khoản tiền mặt làm sung túc, hoàn toàn chi giao được rất tốt số tiền kia, lại tăng thêm hắn cũng không phải chuyên nghiệp người đầu tư, cũng không có muốn đầu tư hoặc chỗ tiêu tiền, cho nên hắn không có cần thiết đem tiền giữ lại, làm như vậy ý nghĩa cũng không lớn, còn không bằng trực tiếp toàn bộ tư thu mua. tô chiết cho rằng toàn bộ tư thu mua y dược nơi sản sinh, ăn ngon còn là không ít, cứ như vậy. Hắn sẽ không thiếu nợ quốc gia ân tình. Tại ý dược nơi sản sinh bên trong, lợi của hắn quyền cũng sẽ lớn nhất, không cần nghe từ những người khác lời nói. Hơn nữa tương lai tại Cường thân đang định giá lên, Tô Chíệt là có thể càng thêm chiếm cứ ưu thế, hắn có càng nhiều quyền lợi tới làm cái này định giá. Vừa nghĩ như thế lời nói, trực tiếp toàn bộ tư thu mua. Đối với hắn liền so sánh hoa toán. Ngược lại, nếu như đem số tiền kia coi như dự chi tiền hàng lời nói, cái kia ở sau đó đàm phán trong, Tô Chíệt liền so sánh bị động một điểm. Dù sao Tô Chíệt cũng không thiếu tiền, liền lựa chọn toàn bộ tư thu mua rồi, lời nói như vậy, tương lai hội có càng nhiều ưu thế. Thế là, hắn liền để lý Hoa làm như vậy, hơn nữa hắn hôm nay để ngân hàng đem tiền xoay qua chỗ khác, hoàn thành lần này giao dịch. Kim Thiên Nhất bảo, "Tô Chiến đã nhận được trường hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn tiền hàng, tổng số là 400 ước nguyên, đã chuyển tới tài khoản của hắn đến. Lại tăng thêm ngân hàng của hắn trong tài khoản, nguyên bản là có 222 ước nguyên tiền mặt. Cứ như vậy, hắn tại ngân hàng tiền dư, tổng số liền vượt qua 62 tỷ nguyên. Cho nên, bây giờ đối với Tô Chiến tới nói, toàn bộ tư thu mua y dược nơi sản sinh là hoàn toàn không có áp lực. Bởi vậy hiện tại cái này ra đầu tư 30 tỷ y dược nơi sản sinh" đã trở thành hắn danh hạ sản nghiệp, trở thành Tô thị tập đoàn tài sản. Mà Tô chết cũng thông qua Lý Hoa, đem y dược nơi sản sinh một lần nữa đặt tên, liền định vị Tô thị nơi sản sinh, đồng thời Tô thị tập đoàn hội sáng lập công ty con, Tô thị dược nghiệp công ty, sau đó tiếp quản Tô thị y dược nơi sản sinh. Đến lúc này, cái này y dược nơi sản sinh liền là chân chân chính chính thuộc về hắn, liền danh tự đều do hắn đến quyết định. Hiện tại Tô chết thu mua nơi sản sinh sau, hắn tiền mặt tiền dư còn vượt qua 39 tỷ nguyên, tiếp cận 400 ức nguyên, số tiền kia sức mua có thể không thấp. Toàn thế giới bên trong có thể một lần, đồng thời không có áp lực chút nào lấy ra nhiều tiền như vậy người, có thể nói là ít loại không có mấy, mà tô chết chính là một cái trong số đó. Tin tưởng coi như là thế giới thủ phủ, muốn một lần liền lấy ra vài trăm ức lời nói, đều là rất khó làm được. Dù sao, thế giới nhà giàu nhất thân gia, không thể đều là tiền mặt, hắn phần lớn đều là cổ phần, hoặc là cái khác tài sản tổng hợp. Nay phú hào người trên bảng, cơ bản cũng sẽ không còn có vài trăm ức nguyên tiền mặt. Đối với bọn họ tới nói, biện pháp tốt nhất chính là đem tiền toàn bộ đầu tư ra ngoài, như vậy năng lực theo đuổi lợi ích sử dụng tốt nhất, năng lực tiền sinh tiền. Nhưng Tô chết cùng cái Khác Phú Hào không giống với, tiền của hắn không phải đầu tư mà đến. Tiền của hắn là thông qua Trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại tập đoàn kiếm được, hai nhà công ty cũng không cần hắn quản lý, chỉ phải chờ đợi chia tiền là được rồi. Cho nên, Tô chết liền không có gì đầu tư kinh nghiệm, càng sẽ không dễ dàng liền đầu tư. Bởi vậy Trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại tập đoàn cho hắn kiếm được tiền, phần lớn hắn đều chứa được lên, có rất ít cần bút lớn dùng tiền thời điểm, này làm cho hắn tiền mặt càng ngày càng nhiều, cho tới bây giờ tiếp cận 400 ức nguyên tiền mặt. Nếu không phải thu mua y dược nơi sản sinh lời nói, Tô Triết tiền mặt càng là vượt qua 60 tỷ nguyên. Đối với cái này khoản tiền Tạm thời tới nói, hắn vẫn không có nghĩ kỹ làm sao đi hoa, hoặc là nói là dùng ở nơi nào lên. Đầu tiên, vậy đầu tư, Tô Chí cũng sẽ không đi làm, cũng không cần như thế. Dù sao phía ngoài chuyện làm ăn, đầu tư, làm dễ dàng thủ khả năng hội lỗ vốn, đem tiền đều buổi đi vào. Cho dù để Tô chết may mắn tìm tới tốt hơn hàng mục, hắn tốc độ kiếm tiền cũng không khả năng so được với trưởng hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn, lại tăng thêm hắn còn có Tô thị tập đoàn, cùng với tương lai Tô thị dược nghiệp, đây đều là lợi nhuận phi thường khả quan chuyện làm ăn. Cho nên, hắn không có cần tiếc nắm số tiền này, đi làm cái khác đầu tư. Này hoàn toàn là vất vả không có kết quả tốt sự tình. Tô Chí bây giờ dự định chính là xem hắn xuất tiền thành lập hy vọng tiểu học biểu hiện, nếu như đạt đến mong muốn lời nói, hắn liền sẽ đem số tiền ngân kia dùng đang giáo dục lên, để càng nhiều nghèo khó hải tử có thể đạt được đi học cơ hội. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1611, thuê nhà kho. Chương 1611, thuê nhà kho nghĩ đến hy vọng tiểu học, Tô Chí cũng muốn tìm cái thời gian trôi qua nhìn một chút. Hắn xuất tiền thành lập hy vọng tiểu học, hiện tại khai giảng đều có một đoạn thời gian, hắn cũng có thể đi qua một lần. Bất quá Mạnh Nhạc Thánh đã đem tất cả mọi chuyện tất cả an bài xong, bất kể là thầy giáo tài nguyên, vẫn là cái khác giáo dục tài nguyên, hiện tại cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Hơn nữa ở trường học mở đầu khóa học trước, Mạnh Nhạc Thánh vẫn cùng người tình nguyện đến một ít nghèo khó khu vực, tìm kiếm một ít bởi vì gia đình điều kiện mà không đi học nổi hài tử đến trường học tiếp thu giáo dục. Chỉ cần có thể chứng minh là nghèo khó hài tử, cũng có thể tới trường học miễn phí tiếp thu giáo dục, bất kỳ chi phí cũng không cần xuất. Nếu như những hài tử này cần, trường học còn có thể cho học sinh cung cấp miễn phí ăn ngủ, chỉ cần những hài tử này biểu hiện tốt, thành tích đột xuất lời nói, trường học còn có thể phân phát các loại học đồng đến cổ vũ học sinh. Tôi chết cho rằng chỉ có tiêu trừ hài tử hết thệ cảnh khó, mới có thể để cho bọn họ yên tâm tới trường học tiếp thu giáo dục. Dù sao có chút hài tử gia đình quá khó khăn rồi, thậm chí bọn hắn còn là trong nhà sức lao động, coi như là học chi phí phụ toàn bộ miễn, cũng rất khó để cho bọn họ rời nhà, đi tới trường học đọc sách. Mà tôi chiến liền là muốn cho những hài tử này cuốn làm khó giải quyết, để cho bọn họ có thể an tâm tới trường học đọc sách, mà không cần lo lắng chuyện trong nhà. Học đồng thiết lập, chính là vì những hài tử này có thể càng thêm dụng công đọc sách, dùng để động viên bọn hắn. Hiện nay tôi sáng lập trường học, chỉ có tiểu học giáo dục, chỉ có thể để những hài tử này trước tiên tiếp thu tiểu học giáo dục. Nhưng phía sau giáo dục cũng không cần lo lắng, thời cơ thích hợp, hắn sẽ thành lập trung học, thậm chí là cảng giáo dục cao đẳng. Cho dù tôi không kịp làm như vậy, hắn cũng sẽ ở những hài tử này đọc xong tiểu học sau, phụ trách bọn hắn đến trường học khác tiếp tục tiếp thu giáo dục. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý đọc sách lời nói, hắn sẽ phụ trách tốt hết thảy, tuyệt đối sẽ không để những hài tử này không sách nhưng đọc. Bất quá trường học này vừa mới thành lập, về thời gian so sánh đội vàng, hiện nay cũng chỉ có mấy trăm học sinh mà thôi. Thế nhưng Tô chết cũng không nóng nảy, tất cả mọi chuyện đều phải từng bước từng bước tới, hơn nữa học kỳ này chủ yếu là đánh cơ sở, để những hài tử này trước tiên quen thuộc học tập hoàn cảnh. Nếu như một cái hy vọng tiểu học có thể đạt đến mục tiêu dự trú, có thể chân chính đến giúp hài tử lời nói, hắn hội tiếp tục gia tăng đầu tư, để càng nhiều hài tử có cơ hội này tới trường học đọc sách. Lấy Tô chết bây giờ tài lực, hắn muốn làm lời nói, liền nhất định có thể làm được. Dù sao hắn hiện tại kiếm được tiền, hắn chính mình một người là hoa không xong rồi. Không bằng lấy ra một ít tiền dùng tại từ thiện lên, vừa có thể giúp được người, lại có thể để cho mình cao hứng. Chính là phi thường chuyện có ý nghĩa. Trước đây tôi chết không có tiền không có cách nào làm như vậy, nhưng hắn hiện tại có tiền, là có thể làm chuyện mình muốn làm. Tiền đồ chơi này, sinh không mang đến chết không thể mang theo, vẫn là đem số tiền này làm thêm một ít chuyện có ý nghĩa, dùng tại làm việc thiện tích đức lên, này người mới sẽ trải qua thư thái. Tô chết xuất hiện đang quyết định tìm cái thời gian đi hy vọng tiểu học thăm hải tử, tìm hiểu một chút bọn hắn tình huống bây giờ. Thật tiện, hắn cũng muốn cùng mạnh nhã thánh trò chuyện chút, nói chuyện chuyện sau này sau đó, tô chiết đi tới trong tầng hầm ngầm, bắt đầu tu luyện trí tôn luyện thể thuật cùng với mệnh trời ma quyết, đang hoàn thành tu luyện mỗi ngày sau, hắn liền bắt đầu chuẩn bị dữ liệu cho gọi ra trí tôn đỉnh bắt đầu luyện hóa trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc, là về sau tô thị dược nghiệp làm chuẩn bị, tô chiết đem mỗi ngày có thể hối đoái tích phân toàn bộ hối đoái đi ra, một nửa hối đoái thành trị liệu thần lực dùng để luyện chế trị liệu nước thuốc, mà một nửa kia nhưng là hối đoái thành cường hóa thần lực dùng để luyện chế cường hóa nước thuốc, đây là hắn trước đó liền làm tốt sắp xếp, mỗi ngày tích phân đều phải chia thành hai nửa, dù sao, tô chiết không thể vì sinh sản cường thân đan sẽ không lý trưởng hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn nhu cầu cường thân đan cố nhiên rất trọng yếu nhưng trường hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn sản phẩm cũng phi thường trọng yếu đặc biệt là trường hoa dược nghiệp sản xuất dược phẩm đó là liên quan đến đến rất nhiều tính mạng của bệnh nhân này cung cấp là tuyệt đối không thể tùy tiện dừng lại cho nên vì bảo đảm trường hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn vận hành bình thường hắn mỗi trời vẫn là muốn một nửa tích phân hôi nái thành trị liệu thần lực dùng để luyện chế trị liệu nước thuốc cung cấp cho hai nhà công ty bất kể là cường hóa nước thuốc vẫn là trị liệu nước thuốc luyện chế quá trình đều phi thường gung dung tô chết chỉ phải chịu trách nhiệm tập trung vào dữ liệu vận chuyển thần lực là được rồi những chuyện khác liền giao cho trí tôn đỉnh làm là tốt rồi. Cho nên tại toàn bộ quá trình trong, hắn liền đang suy nghĩ một ý chuyện. Tô Chiết đã quyết định đả kích Trịnh ra sáng nghiệp, đồng thời đem quan Châu Thị Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán làm là mục tiêu thứ nhất. Hắn đương nhiên muốn hảo hảo địa quy hoạch chuyện này. Chuyện lớn như vậy, tuyệt đối không thể tùy tiện làm loạn, hay là muốn nghi kỹ, như vậy mới có thể đem lợi ích sử dụng tốt nhất, đồng thời để Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán cũng lại mở không đi xuống. Đầu tiên, Tô Chiết cho rằng chỉnh cái kế hoạch, quan trọng nhất là phải nhanh, hiệu suất cao hơn. Nếu như muốn đạt đến mục tiêu lời nói. Cái kia nhất định phải tại Trịnh Gia ý thức được không đối với đó trước, liền đem hết thể kế hoạch đều hoàn thành, như vậy mới có thể đạt đến mục đích. Dù sao, nếu như hiệu suất không đủ nhanh, rất có thể tiến hành đến một nửa. Trịnh Gia liền có chuẩn bị, cái kia cái kế hoạch này liền không thể tiến hành đi xuống, cái kia cho Trịnh Gia tạo thành tổn thất liền nhỏ vô cùng rồi. Cho nên, tôi chết biết tại bắt đầu trước khi hành động, nhất định phải an bài xong tất cả mọi chuyện, làm tốt hết thể công tác chuẩn bị. Chỉ có làm như vậy, hành động năng lực có hiệu suất nhất, năng lực đem Trịnh Gia đánh cho không ứng phó kịp, như vậy mới có thể để Ngọc Hinh đổ thạch quán hủy diệt, mà không có cách nào vươn mình bởi vậy, tô chiết hiện tại nhất định phải cân nhắc chủ đáo, lời nói như vậy mới tốt thực thi kế hoạch. một bên luyện chế nước thuốc, một bên đang suy nghĩ kế hoạch. thằng đến hết thể cường hóa thần lực và trị liệu nước thuốc đều luyện chế thành nước thuốc sau, tô chiết mới bắt đầu kết thúc công việc. hắn hiện tại đã nghĩ kỹ hết thể kế hoạch. sau đó, hắn đem trí tôn đỉnh thu lại, liền trở về phòng nghỉ ngơi. ngày kế, tô chiết dậy rất sớm. hắn đầu tiên là tu luyện một phen, sau đó ăn sáng xong sau, liền mang theo bảo bảo cùng dương dương đi trường học. tô chiết đem dương dương cùng bảo bảo đưa tới trường học sau, hắn cũng không trở về, mà là lái xe đi làm một ít chuyện. thời đại này có tiền chính là dễ làm việc. Không tốn bao nhiêu thời gian, Tô Chít liền thuê lại một cái kho hàng lớn. Nhà thương khố này không có thứ gì, trống rỗng, bất quá có nước có điện, ánh đèn đặc biệt sáng, đây là khiến hắn rất hài lòng địa phương. Hơn nữa nhà thương khố này vị trí địa phương phi thường có ưu thế, phụ cận giao thông đều làm thuận tiện, đồng thời nơi này dỡ hàng rất là thuận tiện, đây là hắn vừa ý nơi này địa phương. Vốn là, Tô Chít là muốn trực tiếp mua lại, thế nhưng nhà thương khố này chủ nhân không muốn bán, chỉ thì nguyện ý cho thuê. Hắn muốn chính mình dùng nhà thương khố này thời gian cũng sẽ không quá lâu, chỉ có thể dùng một đoạn thời gian mà thôi, cũng không có cần thiết mua lại rồi, cho nên hắn liền đem nhà thương khố này thuê lại đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1612, bắt đầu hành động. Chương 1612, bắt đầu hành động tô chết thuê lại nhà thương khố này, dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ làm như vậy. Tuy rằng hắn rất có tiền, nhưng hắn cũng sẽ không đem tiền phung phí, sẽ không đem tiền làm tại không trên ý nghĩa sự tình. Nhà thương khố này, tô chết là có tác dụng lớn, hắn chuẩn bị đem nhà thương khố này coi như lưu trữ Phỉ Thủy Nguyên Thạch, giải thác địa phương. Dù sao Hắn muốn để Ngọc Hinh đổ thạch quán về sau kinh doanh không đi xuống, muốn làm đến một điểm này lời nói, vậy hắn nhất định phải đem đổ thạch trong quán có thể khai ra phỉ thúy phỉ thúy nguyên thạch toàn bộ mua đi. Chỉ có Ngọc Hinh đổ thạch quán phỉ thúy nguyên thạch, cũng lại mở không ra phỉ thúy, cái kia đổ thạch quán mới sẽ kinh doanh không đi xuống. Mà tôi chết chính là định làm như vậy, cái kia đến lúc đó hắn nhất định sẽ mua lại rất nhiều phỉ thúy nguyên thạch, như vậy liền cần một địa phương đến thả những này nguyên thạch rồi. Hắn cũng không thể đem hết thạch phỉ thúy nguyên thạch đều mang về nhà đi, hắn cũng không muốn để trong nhà trở nên loạn xì ngầu. Dù sao những này phỉ thúy nguyên thạch đang tách đá trong quá trình. Nhất định sẽ sản sinh đại lượng cho bụi, cho nên vẫn là cần phải ở bên ngoài tiến hành mới tốt. Đây chính là tô chết vì sao lại ở bên ngoài thuê cái kế tiếp kho hàng lớn nguyên nhân? Chính là vì kế tiếp phỉ thủy nguyên thạch mà chuẩn bị. Thuê tốt nhà kho sau, hắn liền lái xe đi Ngọc Hinh Đổ Thạch quán rồi. Hắn dự định hiện tại liền bắt đầu thực thi kế hoạch của mình. Loại chuyện này vẫn là cảnh nhanh càng tốt, miễn cho xảy ra bất chắc. Quan Châu Thị Ngọc Hinh Đổ Thạch quán, tốt vô cùng tìm, liền ở phồn hoa đổ cổ giữa đường. Nhà này Ngọc Hinh Đổ Thạch quán tại Quan Châu Thị Đông Đạo Đổ Thạch trong quán cũng coi như là long đầu y hệ tồn tại, quy mô của nó so với Yến Vân Thị còn muốn lớn hơn. Tại quan châu thị bên trong, chỉ cần trường ở tại trong cái thành phố này người, không ít đều là nghe nói quang ngọc hinh đổ thạch quán, đồng thời đều biết ở nơi nào. Không có cách nào, ngọc hinh đổ thạch quán danh tiếng quá lớn, lại tăng thêm mấy năm gần đây, đổ thạch gió thình hành, cho dù không đánh bạc đá quý người, cũng sẽ ít nhiều gì nghe nói. Bởi vậy, tôi chết chỉ là hỏi thăm một chút. Liên biết ngọc hinh đổ thạch quán vị trí rồi, không đến bao lâu, hắn cũng đi tới ngọc hinh đổ thạch quán rồi. quy mô xác thực còn lớn hơn, vẹn vẹn là cửa hàng liền so với hiến vân thị muốn lớn hơn nhiều. Nơi này phỉ thúy nguyên thạch dĩ nhiên là càng nhiều. Tôi chết không có lãng phí thời gian trực tiếp liền bắt đầu chọn Phỉ Thúy Nguyên Thạch rồi. Đối với những khác đổ thạch khách tới nói, tại chọn lựa Phỉ Thúy Nguyên Thạch thời điểm, đều sẽ tinh tiêu tế tuyển. Dù cho Phỉ Thúy Nguyên Thạch biểu hiện cho dù tốt, bọn hắn đều sẽ từ từ quan sát, lợi dụng các loại công cụ, lại căn cứ từ bản thân kinh nghiệm phán đoán gian này Phỉ Thúy Nguyên Thạch có đáng giá hay không được đánh cực, mở ra sau, là kiếm được đầy đủ buồn đại bát, vẫn là may nhờ mất hết vô liếng, đây đều là không biết bao nhiêu. Cho nên, chỉ cần thường thường đổ thạch người, cho dù là đổ thạch đại sư đang đánh cuộc một khối Phỉ Thúy Nguyên Thạch thời điểm, cũng sẽ không qua loa chủ quan, nhất định sẽ tiêu tốn thời gian rất lâu đi giám định bất quá Tô chết liền sẽ không như vậy làm hắn sẽ không đi để ý tới phỉ thúy nguyên thạch biểu hiện bên ngoài cũng sẽ không đi chậm rãi giám định những chuyện này đối với hắn mà nói nhất định ý nghĩa đều không có cũng không có tất yếu làm như vậy Tô chết chỉ cần lấy tay đặt ở phỉ thúy nguyên thạch lên lại dùng thần lực phản ứng để phán đoán nguyên thạch bên trong có tồn tại hay không phỉ thúy nếu có phỉ thúy lời nói cái kia giá trị là không là vượt qua phỉ thúy nguyên thạch giá cả trong quá trình này chỉ cần mấy giây hắn là có thể phán đoán ra được rồi cho nên trong thời gian rất ngắn tôi chết là có thể phán đoán ra một khối phỉ thúy nguyên thạch đến cùng có thể hay không đánh tổ trưởng vẫn là nhất định sẽ mở hàng hụt. Cái khác đổ thạch quán cho dù tỉ mỉ chọn, tiêu tốn nhiều thêm tâm tư đi giám định, cuối cùng có thể hay không đánh cược chứng đều là phi thường khó nói, cơ sẽ phi thường nhỏ bé. Nhưng Tô chết liền không giống nhau, hắn chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian, là có thể phỉ thúy nguyên thạch có thể hay không đánh tô tăng, hơn nữa độ chuẩn xác tiếp cận 100%. Đây là cái khác đổ thạch khách không làm được. Trải qua lần trước hắn tại Yến Vân thị điên cuồng thảo hóa, lại toàn bộ do chính mình giải đi ra sau, hắn đối phán đoán phỉ thúy giá trị đã là phi thường có kinh nghiệm. Chỉ cần thời gian rất ngắn, Tô Chí là có thể tính toán suất khối phỉ thúy này nguyên thạch trong phỉ thúy giá trị hắn có thể bởi vậy quyết định khối phỉ thúy này có nên hay không mua lại. cho nên tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, chỉ cần đem buông tay xuống đi, vài giây trong, hắn là có thể làm ra quyết định. ngay từ đầu thời điểm tô chiết biểu hiện tại đa số đổ thạch khách bên trong phi thường quá dị. bởi vì từ hành vi của hắn đến xem, hắn không có chút nào nghĩ là đến đổ thạch người. mỗi khối phỉ thúy nguyên thạch hắn cũng chỉ là sờ một chút mà thôi, bình thường đổ thạch khách cũng sẽ không với hắn làm như vậy. hơn nữa tô chiết biểu hiện cũng cùng phổ thông du khách không giống nhau, phổ thông du khách tới nơi này xem đổ thạch cũng sẽ không làm như vậy. dù sao tới nơi này lừa du khách cũng là vì phỉ thúy nguyên thạch tới, cho dù không chơi không cá cược, cũng sẽ hảo hảo quan sát phỉ thúy nguyên thạch, nhìn xem cùng phổ thông tàng đã có những gì không giống với, nơi nào sẽ cùng tô chết như vậy chỉ là chạm thử coi như xong. ở những người khác trong mắt, bọn hắn đoán chừng tô chết liền phỉ thúy nguyên thạch bộ dáng đều không có nhìn rõ ràng, cũng chỉ là lấy tay đặt ở nguyên thạch lên, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh. tô chết dám định phỉ thúy nguyên thạch tốc độ, phi thường kinh người, rất nhanh sẽ giám định rất thêm gia đến. bởi vì hắn bây giờ nhìn phỉ thúy nguyên thạch đều làm một ít giá cả tương đối thấp đầu thừa đuôi thẹo, những này giá cả rất thấp phỉ thúy nguyên thạch, muốn chạy đến phỉ thúy tỷ lệ dĩ nhiên là càng nhỏ rồi. Cho nên, Tô Chết tuy rằng dám định rất nhiều phỉ thúy nguyên thạch, nhưng vừa ý phỉ thúy nguyên thạch lại không nhiều, chỉ có vẹn vẹn không có mấy, hơn nữa những này phỉ thúy nguyên thạch phỉ thúy giá trị cũng không tính lớn, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Bất quá, hắn cũng sẽ không quá để ý, tình huống như thế, hắn sớm đã có dự liệu. Muốn tại đây chút đầu thừa đuôi theo bên trong tìm tới phỉ thúy cơ hội, vốn là nhỏ vô cùng rồi, chớ nói chi là tìm tới giá trị cao phỉ thúy rồi. Bởi vậy, Tô Chết cũng sẽ không dễ dàng như vậy lục trí, đây đều là dự liệu của hắn ở trong. Sau đó, theo hắn bắt đầu dám định một ít giá cả cao phỉ thúy nguyên thạch, phát hiện phỉ thúy tỉ lệ cũng bắt đầu lớn lên. Không đến bao lâu, Tô Chí Hành Vi thì càng thêm làm cho người ta chú ý rồi, bởi vì hắn mua phỉ thúy nguyên thạch càng ngày càng nhiều, thật giống như tại thị trường mua rau cải trắng như thế. Hành vi như vậy, đưa tới rất nhiều đồ thạch khách quan tâm, dồn dập ở phía sau nghị luận hắn. Không có cách nào, như vậy đang đánh cuộc thạch trong quán trắng trận mua sắm phỉ thúy nguyên thạch sự tình, đang đánh cuộc thạch dưới bên trong vẫn là vô cùng ít, tự nhiên sẽ gây nên những người khác hiếu kỳ cùng chú ý bất quá, Tô Chí cũng không quan tâm người khác cái nhìn, vẫn là làm theo ý mình tiếp tục, giám định phỉ thúy nguyên thạch, sau đó lại quyết định mua không mua sắm. Tiêu chuẩn của hắn cũng rất đơn giản chỉ cần thân lực cảm ứng được có phỉ thúy nguyên thạch bên trong có phỉ thúy lời nói, hắn liền sẽ căn cứ phần thưởng của mình, phán đoán khối phỉ thúy này giá trị. Nếu như cái này một khối phỉ thúy giá trị cao hơn phỉ thúy nguyên thạch lời nói, vậy hắn liền sẽ mua, nếu như là thấp hơn phỉ thúy nguyên thạch lời nói, cái kia thì sẽ không mua. Tôi chết muốn là ngọc hinh độ thạch quán hết thẻ phỉ thúy nguyên thạch, cũng không thể có cơ hội đánh cược tăng cho nên chỉ cần có khả năng đánh cược tăng phỉ thúy nguyên thạch, vậy hắn hiện tại cũng sẽ không bỏ qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1613, tiền quản lý. Chương 1613 Tiền quản lý tô chết giám định phỉ thúy tốc độ quá nhanh rồi, cho tới phát hiện phỉ thúy số lần cũng càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy, hắn quyết định mua xuống phỉ thúy nguyên thạch liền càng ngày càng nhiều, tổng giá trị cũng là càng ngày càng cao rồi. Rất nhanh, tô chết hành vi liền đưa tới đổ thạch quán quản lý coi trọng, tự mình lại đây chiêu lại hắn. Đây là làm bình thường, dù sao hắn mua phỉ thúy nguyên thạch, hắn giá trị đã phi thường cao, nơi này quản lý đương nhiên sẽ không mảnh mặt làm nô rồi. Đương nhiên, trước lúc này, cái này đổ thạch quán quản lý cũng đang lo lắng tôi chết phải hay không người nhảm chán cố ý tới nơi này tiêu khiển, hoặc là cố ý tới nơi này gây sự. Căn bản cũng không có tiền giao những này phỉ thủy nguyên thạch tiền. Dù sao người bình thường, cho dù lại có tiền cũng sẽ không làm như thế, đầu thừa đuôi thẹo nguyên thạch còn nói được một điểm, giá cả cũng không cao. Nhưng có một ít phỉ thủy nguyên thạch giá cả, kỳ thực đã vượt qua rất nhiều xa xỉ trang sức giá tiền, cho dù lại người có tiền cũng sẽ không một lần mua lại nhiều như vậy phỉ thủy nguyên thạch, hơn nữa còn là tùy tiện liền mua lại. Nhưng một mực Tô chết liền làm như vậy, tự nhiên sẽ gây nên quản lý hoài nghi, cho nên hắn không thể không hoài nghi Tô Triết không có năng lực đến thanh toán số tiền này. Bất quá khi quản lý biết Tô Triết tới thời điểm, là mở bụ gạ tỷ vậy dần tới. Khi hắn biết điểm này sau, liền không hoài nghi nữa. Tô Chiết không có tiền đến thanh toán phỉ thủy nguyên thạch. Dù sao, một chiếc bũ gạ tỷ vậy dần ít nhất đều phải mấy chục triệu. Lái nổi cấp bậc như vậy xe cũng sẽ không cố ý đến tiêu khiển người khác. Tự nhiên cũng có năng lực này giao được rất tốt tiền. Đến lúc này, Tô Chiết đang đánh cuộc thạch quán quản lý trước mắt, liền trở thành khách hàng lớn. Hơn nữa là mấy năm đều không gặp được một lần khách hàng lớn. Thay lời khác tới nói, Tô Chiết hành vi như vậy cũng làm cho quản lý coi hắn là thủy ngư, có thể làm thịt đến ăn, là có thể tăng lên công trạng tồn tại về phần tô chiết phải hay không thủy ngư hiện tại còn khó nói bất quá người quản lý này lại nhìn thấy của mình tiền đồ sấn lạ thế là người quản lý này cực kỳ khách khí đi tới tô chiết trước mặt xin chào tiên sinh ta là nơi này quản lý ta họ tiền xin hỏi có cái gì có thể đến giúp của ngươi sao tiên quản lý ngươi tốt ta nghĩ mua nhiều một chút phỉ thúy nguyên thạch trở lại chính mình giải ra chơi tô chiết nói ra tiên quản lý lập tức nói rằng vậy thì do ta đến vì ngươi giới thiệu ngươi xem thích hợp sao tô chiết gật gật đầu nói ra có thể bất quá ta muốn nhiều như vậy phỉ thúy nguyên thạch các ngươi có hay không ưu đãi cho ta Đương nhiên là có, đến lúc đó tính tiền thời điểm, tổng giá trị ta cho ngươi bất 8%, ngươi xem như vậy hài lòng không?" Tiền quản lý trả lời không chút suy nghĩ. "Nghe vậy, tôi chết cười đến càng thêm sán lạn rồi." Hắn nói, "Tốt, nếu tiền quản lý đã cho chết khấu, cái tiêu ta đương nhiên muốn mua nhiều một chút đi trở về." Tại tiền quản lý trong mắt, hắn chính là một cái cường hào, vẫn có tiền không chỗ tiêu cường hào, cũng là chân chính thủy ngư. Cho nên, số tiền này quản lý nụ cười thì càng thêm sán lạn rồi, vẫn là phát ra từ nội tâm cười, bởi vì hắn đã thấy tiền đồ của mình vô lượng chỉ cần bắt được tô chết cái này khách hàng lớn cái kia năm công trạng là có thể vượt mức hoàn thành cho thượng tầng lãnh đạo nhìn thấy năng lực của mình do đó đạt được tấn thăng cơ hội số tiền này quản lý là càng nghĩ càng đẹp được này một cách tự nhiên tại tô chết trước mặt biểu hiện của hắn thì càng thêm hèn mọn rồi đem hết toàn lực để tô chết thỏa mãn lấy được đối phương niềm vui như vậy mới có thể bán ra càng nhiều hơn phỉ thủy nguyên thạch bất quá số tiền này quản lý nếu như biết tô chết hôm nay lại đây có thể không là tới nơi này đưa tiền mà là muốn cho ngọc hình đồ thạch quán đóng cửa lời nói không biết hắn sẽ làm cảm tưởng gì cho nên bất luận tiền quản lý thái độ là hèn mọn cung kính vẫn là khí thế lăng nhân cũng sẽ không để tô chiết có thay đổi hắn mua phỉ thúy nguyên thạch cũng sẽ không bởi vì cái này một điểm mà làm ra thay đổi hắn là mua lại phỉ thúy nguyên thạch bất luận bất kỳ hắn đều sẽ mua không nên mua lại phỉ thúy nguyên thạch bất luận tiền quản lý làm sao níu hót hắn cũng không sẽ mua sau đó tô chiết tiếp tục chọn phỉ thúy nguyên thạch tuy rằng bên cạnh hắn nhiều hơn một cái tiền quản lý nhưng hắn chọn phỉ thúy nguyên thạch tốc độ vẫn không có giảm chậm lại hơn nữa có tiền quản lý ở bên cạnh cũng phải dễ dàng rất nhiều chẳng những có thể lấy chọn càng nhiều hơn phỉ thúy nguyên thạch cũng không cần lo lắng sẽ có người qua tới cái giày cứ như vậy. Tô chết hiệu suất trái lại càng cao hơn rồi, hắn phỉ thúy nguyên thạch càng nhiều, tiền quản lý nụ cười lại càng xa lạ. Chỉ cần giám định ra nguyên trong đá có phỉ thúy lời nói, Tô chết liền sẽ hỏi do giá cả, mà tiền quản lý liền ngay lập tức sẽ nói ra giá tiền đến. Nếu như Tô chết cảm thấy này phỉ thúy giá trị vượt qua phỉ thúy nguyên thạch lời nói, hắn liền sẽ mua. Nếu như không kém bao nhiêu lời nói, hắn liền sẽ cùng tiền quản lý ép giá, khiến hắn đem giá tiền hạ thấp một ít. Dù sao những này phỉ thúy nguyên thạch giá tiền, thao tác tính là phi thường lớn, tự nhiên nhưng lấy hơi rẻ rồi. Chỉ cần Tô Chiết nguyện ý mua lại lời nói, tiền quản lý vẫn là rất tình nguyện sù giá. Dù sao cũng sẽ không thiệt tỏi vốn là rồi. Đương nhiên, nếu như bên trong phỉ thúy, cùng nguyên thạch giá tiền cách biệt quá lớn, hắn sẽ không sẽ mua rồi. Này nhất định hội mở hàng hộ phỉ thúy nguyên thạch, dù cho bên trong tồn tại phỉ thúy, Tô Chí cũng sẽ không mua, này làm ăn lô vốn, hắn cũng sẽ không làm. Chỉ là nửa ngày, Tô Chí liền đem đồ thạch quán hết thẻ phỉ thúy nguyên thạch đều chọn lựa một lần, chỉ cần có thể đánh cược tăng phỉ thúy nguyên thạch, hắn cũng đã đã chọn được. Mà còn dư lại phỉ thúy nguyên thạch, toàn bộ đều chỉ có mở hàng hụt phần, những này phỉ thúy nguyên thạch hoặc là chính là không có phỉ thúy, hoặc là cho dù giải xuất phỉ thúy, cũng nhất định bán không tới nguyên thạch giá cả tuy rằng tô chiết đã mua được không ít phỉ thúy nguyên thạch nhưng hắn vẫn cảm thấy không hài lòng thế là hắn đối tiền quản lý nói ra các ngươi đổ thạch quán phỉ thúy nguyên thạch liền chỉ có bao nhiêu thôi sao ta còn muốn nhiều mua chút như vậy quá bất tận luôn rồi tiền quản lý lập tức nói rằng dĩ nhiên không phải những này phỉ thúy nguyên thạch chỉ là một phần trong đó chúng ta đổ thạch quán còn có không ít phỉ thúy nguyên thạch đặt ở trong kho hàng vẫn không có lấy ra tô chiết lúc này nói ra vậy ngươi dẫn ta đi xem đi ta nghĩ chọn nhiều một chút phỉ thúy nguyên thạch trở lại trong tình huống bình thường tiền quản lý là sẽ không mang đổ thạch khách đến nhà kho nhưng tô chiết không giống nhau khách hàng lớn như vậy nói lên yêu cầu đương nhiên phải tận lực thỏa mãn, cho nên, cho dù mang tô chết đến nhà kho, đó cũng là không có vấn đề, như vậy cũng có thể nhiều bán ra điểm phỉ thúy. Hơn nữa tiền quản lý cũng không dám không nghe, nếu như chọc tới tô chết sinh khí không hài lòng, cái kia trước đó hắn chọn lựa phỉ thúy nguyên thạch tiểu khả năng cũng sẽ không mua. Bởi vậy, chỉ cần tô chết muốn đi nhà kho lời nói, cái kia tiền quản lý liền nhất định sẽ dẫn hắn đi. Ngốc Hinh đổ thạch quán lưu trữ phỉ thúy nguyên thạch địa phương có hai cái, một cái là đổ thạch quán phòng dưới đất, mà một cái khác nhưng là đổ thạch quán phía sau trong kho hàng. Tiền quản lý trước tiên mang theo tô chiết đi tới phòng dưới đất trong kho hàng, buổi tiếp hắn chọn phỉ thúy. Đối tiền quản lý tới nói, thời điểm này chỉ cần để tô chiết thỏa mãn là được rồi, những chuyện khác cũng có thể trước tiên để ở một bên chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tảng Thư Viện. Trưng 1614 gọi điện thoại. Trưng 1614 gọi điện thoại đi tới phòng dưới đất sau, tô chiết nụ cười trên mặt liền bắt đầu tăng lên, bởi vì là cái phòng dưới đất này bên trong lưu trữ phỉ thúy nguyên thạch kỳ sổ số, số lượng cũng không ít, hơn nữa nhìn lên phẩm chất cũng không thấp. Thế là, tô chiết liền bắt đầu dùng tần lượng tiếp tục giám định phỉ thúy nguyên thạch rồi càng là giám định, nét cười của hắn thì càng là xa lạ. Điều này là bởi vì nơi này phỉ thúy nguyên thạch chất lượng đều phổ biến tốt hơn, phát hiện phỉ thúy lo lắng cao không ít. cứ như vậy, thu hoạch của hắn liền càng gia tăng. Sau đó, tô chết một bên giám định phỉ thúy, một bên hỏi do giá cả, chỉ cần cảm thấy thích hợp, hắn liền mua lại. mà tiên quản lý cũng giống như vậy, hắn mở giá cả cũng sẽ không quá cao, bình thường đều là tiếp cận giá thị trường, không sẽ cố ý mở ra giá trên trời tới. tại thời điểm như vậy, khai thiên giá là phi thường không thích hợp, theo đuổi là ít lãi like tiêu thụ mạnh, lượng tiêu thụ một cao, lợi nhuận kia liền phi thường khả quan hơn nữa còn có thể giảm thiếu một ít chữ hàng chỉ cần tô chiết mỗi vừa ý một khối phỉ thúy nguyên thạch tiền quản lý cũng sẽ ở trong lòng tính gộp lại một ít tổng giá trị thời gian này càng dài trong lòng hắn lại càng chấn động bởi vì tô chiết mua xuống phỉ thúy nguyên thạch số lượng đã là phi thường khổng lồ kim ngạch càng là đỏ đỏ hiện tại tiền quản lý chỉ có thể hy vọng hết thảy đều thuận thuận lợi lợi hy vọng tô chiết không lại đột nhiên đổi ý tạm thời quyết định không mua tô chiết đương nhiên sẽ không như vậy làm hắn mua xuống phỉ thúy nguyên thạch đều là bảo đảm có thể đánh cược tăng trong này lợi nhuận ít nhất là chở mình vài lần hắn đương nhiên không thể nào biết không mua như vậy phỉ thúy nguyên thạch có bao nhiêu Hắn liền mua bao nhiêu, làm sao có thể sẽ không mua? Chỉ là tiền quản lý cũng không biết điểm này, mới hội lo lắng như vậy Tô chết hội tạm thời quyết định không mua. Đương nhiên, nếu như tiền quản lý biết Tô chết mục đích, vậy nói gì hắn cũng sẽ không đem Phỉ Thúy Nguyên Thạch bán cho Tô chết rồi. Đây là tự tìm xui xẻo sự tình. Thời gian không lâu, Tô chết liền đem dưới đất trong kho hàng hết thảy Phỉ Thúy Nguyên Thạch, đều dùng thần lực cảm ứng một phen, tồn tại Phỉ Thúy cũng có thể đánh cược tăng Phỉ Thúy Nguyên Thạch, đều bị hắn chọn lựa đi ra. Khi hắn xem xong rồi dưới đất nhà kho Phỉ Thúy Nguyên Thạch xong, thời điểm đã không còn sớm, giờ cơm sớm liền đã qua đủ thạch quán tiền quản lý mấy lần lời nói dịu dàng nhắc nhở tô chiết khiến hắn trước tiên trả tiền, sau đó lại mời hắn đi ăn cơm. bất quá, tô chiết đều cự tuyệt, thời điểm này hắn nhưng không lo được đi ăn cơm. trước khi tới nơi này, hắn liền rất rõ ràng chuyện này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhanh bao nhiêu liền làm bao nhanh, tuyệt đối không thể kéo dài thời gian. một khi để trịnh gia phản ứng lại lời nói, cái kia cái kế hoạch này liền tuyên bố phá sản, trịnh gia chắc chắn sẽ không khiến hắn tiếp tục mua phỉ thúy nguyên thạch. cho nên, tô chiết nhất định phải tại chỉnh gia phản ứng lại trước đó, đem nơi này phỉ thúy nguyên thạch đều chọn lựa ra, như vậy kế hoạch của hắn mới có thể thực thi bởi vậy vào lúc này hắn như thế nào lại đi ăn cơm trưa chọn phỉ thúy nguyên thạch thời gian cũng không kịp rồi tại cự tuyệt tiền quản lý mời sau tô chiết lại để cho hắn mang chính mình đi một cái khác nhà kho tiếp tục chọn phỉ thúy nguyên thạch đối với tô chiết khách hàng lớn như vậy lời của hắn tiền quản lý chỉ có thể nghe theo không có nửa điểm không muốn cuối cùng tô chiết cùng tiền quản lý lại đi tới ngọc hình đổ thạch quán một cái khác nhà kho một cái cái nhà kho so với trước kia dưới đất nhà kho địa phương còn muốn lớn hơn điểm lưu trữ phỉ thúy nguyên thạch dĩ nhiên là càng nhiều mà đồng dạng tại nhà thương khố này bên trong hắn lại lần nữa dùng thần lực giám định khởi phỉ thúy nguyên thạch chỉ cần có giá trị phỉ thúy nguyên thạch đều lưu lại mà không có giá trị phỉ thúy nguyên thạch đương nhiên phải đào thải rơi mất nhà thương cố này phỉ thúy nguyên thạch mặc dù nhiều thế nhưng không chịu nổi tô chiết giám định tốc độ nhanh không đến bao lâu nhà thương cố này phỉ thúy nguyên thạch đều bị hắn giám định một lần trong đó khả năng đánh cược tăng phỉ thúy hắn đều chọn lựa đi ra còn giữ lại phỉ thúy nguyên thạch tự nhiên là một ít mở không tới phỉ thúy hoặc là phỉ thúy giá trị phi thường thấp tồn tại đến lúc này đã đến hơn bốn giờ chiều hết thảy phỉ thúy nguyên thạch đều chọn sau tô chiết vỗ tay một cái đối bên cạnh tiền quản lý nói ra. Được rồi, còn gì nữa không? Phiền phức tiền quản lý giúp ta đưa đến nơi này. Nghe nói như thế, tiền quản lý trong lòng đại hỉ, vội vàng nói, "Tốt, ta lựa chọn để nhân lập tức coi một cái giá tiền." Tại vừa nãy Tô Thiết chọn Phỉ Thúy Nguyên thạch thời điểm, hắn đã trước đó để tiền quản lý đem chọn lựa ra Phỉ Thúy Nguyên thạch lắp lên xe tải, như vậy thuận tiện chờ một chút chờ đi. Cho nên, hiện tại chỉ cần đem còn giữ lại Phỉ Thúy Nguyên thạch đều trang lên xe sau, là có thể đưa đến hắn muốn trong kho hàng, đương nhiên trước phải trả tiền. Tại tiền quản lý rủ dã, kế toán rất nhanh sẽ đem những này Phỉ Thúy Nguyên thạch giá cả tính ra rồi. Kết quả đi ra sau, Tiền quản lý lập tức nói với Tô Triết: Tô tiên sinh, những này nguyên thạch tổng giá trị tổng cộng là 7650 vạn, giảm đi sau là 61.2 triệu, chúng ta sở nữa đi số lẻ, chính là 61 triệu." Nghe xong cái giá này sau, Tô Triết trầm mặc một hồi, này làm cho tiền quản lý bắt đầu lo lắng để phòng đi lên. Hắn trầm mặc, để tiền quản lý lầm tưởng hắn muốn biến quẻ, nếu như không mua, hôm nay làm hết thể đều u phí, ruộng công vui vẻ một hồi. Bất quá này tiền quản lý ngược lại là nghĩ lầm rồi, Tô Triết chỉ là trầm ngâm một lát sau, liền nói ra: "Cái giá này làm hợp lý, không mắc chút nào, ngươi liền cho ta quẹt thẻ đi." Nghe nói Tiền quản lý nhất thời mặt mày hớn hở, vừa nay hắn mồ hôi lạnh đều muốn đi ra, chỉ lo Tô chết không có tiền. Cuối cùng tiền quản lý cầm Tô chết thẻ đi soạn, thẳng đến quẹt thẻ thành công, trả hết phỉ Thúy Nguyên Thạch tiền sau, trong lòng hắn tảng đá lớn mới để xuống. Coi như là Ngọc hình Độ thạch quán, hơn 50 triệu chuyện làm ăn, cũng không tính là bán lẻ, đặc biệt là đối với hắn một người quản lý tới nói, càng làm món làm ăn lớn, hắn nhưng là nhìn đến so với thiên còn nặng hơn. Hiện tại Tô chết đã trả tiền rồi, cái kia tiền quản lý liền không dùng lại lo lắng cái gì, có như vậy công trạng, đối tiền đồ của hắn là rất có ích lợi. Cho nên đang cày thẻ sau khi thành công, tiền quản lý nụ cười thì càng là định nọ rồi. bất quá đang cày thẻ sau, tô chết phát hiện tiền quản lý còn gọi một cú điện thoại, từ cú điện thoại này có thể thấy được, tiền quản lý đối điện thoại một đầu khác người phi thường cung kính, rất có thể là cấp trên của hắn, hoặc là ngọc hinh đổ thạch quán người phụ trách cũng chính là trịnh ra người. tô chết biết tiền quản lý gọi số điện thoại này, nhất định là đem bây giờ sự tình hồi báo cho ngọc hinh đổ thạch quán người phụ trách. dù sao lớn như vậy chuyện làm ăn, tiền quản lý nhất định là muốn báo cáo tình huống. Hơn nữa hắn càng muốn cho hơn người phía trên biết công lao của hắn, như vậy món làm ăn lớn, hắn khẳng định muốn cho người phía trên sớm một chút biết. Cho nên, Tô Chí đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ, hơn nữa tại tiền quản lý gọi điện thoại sau, nét cười của hắn còn hơi quái dị, tựa hồ trong lòng có chút tính toán. Làm hiển nhiên, hắn không chỉ dự liệu được tiền quản lý hội gọi điện thoại, hơn nữa còn có tính toán của mình ở bên trong. Nếu như Trịnh gia người sẽ xuất hiện tại nơi này lời nói, cái kia chính là việc tốt nhất, hắn đang chờ nhìn thấy kết quả như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1615, Trịnh Thiên Hạo đến. Trước 1615, chính Thiên Hạo đến sau đó, hắn để tiền quản lý đem hết thệ phỉ Thúy Nguyên Thạch đều mang lên xe, sau đó đưa đến hắn chỉ định trong kho hàng. Những chuyện này, đối tiền quản lý tới nói, chỉ là chuyện nhỏ tình, rất nhanh sẽ bàn giao người làm tốt. Hơn nữa hắn còn chủ động tặng kèm một bộ đầy đủ giải thạch công cụ. Cái này sắp xếp, để tô Triết Phi thường hài lòng. Trước đó hắn có qua giải thạch công cụ, chỉ là đặt ở Yến Vân Thị bên trong, không có mang đến. Nếu như hắn hiện tại muốn giải thạch lời nói, liền phải hao phí thời gian đi mua rồi, mà tiền quản lý xuất hiện đang chủ động đưa một bộ cho hắn, liền để hắn bớt đi cái phiền toái này rồi. Không đến bao lâu hết thảy phỉ thúy cũng đã chuyển tới xe vận tải lên, chỉ để lại mấy khối không có đồng thời mang đi. này mấy khối phỉ thúy nguyên thạch, tô chiết là chuẩn bị đang đánh cuộc thạch quán nơi này giải, cũng không tính mang về. hắn sở dĩ dự định làm như vậy, tự nhiên có dụng ý của hắn ở bên trong. tại xe vận tải sau khi rời đi, tô chiết cũng không hề rời đi đổ thạch quán, mà là tiếp tục ở lại chỗ này. bởi vì hắn đã tại trong kho hàng an bài người tiếp thu những này phỉ thúy nguyên thạch, cho nên hắn hiện tại không cần cùng xe đi qua. chỉ cần những này phỉ thúy nguyên thạch đã đến nhà kho sau, tự nhiên sẽ có người tiếp thu, cũng sẽ có người gọi điện thoại thông báo hắn. qua đi, tiền quản lý hỏi, tô tiên sinh. Xin hỏi ngươi còn phải lại chọn hay là muốn giải thạch? Tô chết sau khi suy nghĩ một chút, trả lời, ta nghĩ lại mua một ít phỉ thủy nguyên thạch trở lại, chờ một chút lại giải thạch. Được, vậy chúng ta tiếp tục đi chọn nguyên thạch. Tiền quản lý lập tức nói rằng, tuy rằng hắn đến bây giờ liền bữa trưa đều không có ăn, cũng cùng với Tô chết thời gian rất dài, nhưng hắn vẫn một điểm đoán khí đều không có. Đặc biệt khi nghe đến Tô chết còn muốn mua phỉ thủy nguyên thạch sau, tiền quản lý còn đặc biệt địa hưng phấn, thì càng thêm không cảm thấy mệt mỏi, tinh thần mười phần. Dù sao Tô Thiết mua phỉ thủy nguyên thạch càng nhiều, không chỉ để tiền quản lý công trạng càng tốt, Quan trọng nhất là hắn có thể từ đó bắt được không ít trích phần trăm, đây chính là tiền tới, hắn như thế nào lại cảm thấy mệt mỏi. Sau đó, Tô Triết cùng tiền quản lý tiếp tục chọn phi thường nguyên thạch. Bất quá lần này có chút không giống, bởi vì hắn chọn phỉ thúy nguyên thạch tốc độ trở nên chậm rất nhiều, không giống trước đó như vậy sắp rồi. Hơn nữa tại Tô Triết trong lòng, hắn phi thường rõ ràng, này ngọc hình đồ thạch quán phỉ thúy nguyên thạch, cũng không thể chọn đến đánh cược tăng phỉ thúy nguyên thạch. Đây cũng chính là biểu thị những này phỉ thúy nguyên thạch, mua lại lời nói, liền nhất định chỉ có thể mở hàng rồi. Thế nhưng Tô Triết vẫn là lục tục mua không ít, hơn nữa giá cả không rẻ chỉ bất quá chọn lựa tốc độ so với trước kia muốn chậm rất nhiều biết do những này phỉ thúy nguyên thạch nhất định chỉ có thể cắt đổ không biết hắn tại sao hay là muốn dùng tiền mua lại cứ như vậy thì tương đương với tặng không tiền cho trịnh ra rồi Tô chết làm như vậy không biết là bởi vì nguyên nhân gì đại khái đã qua hơn nửa canh giờ hắn mua xuống phỉ thúy nguyên thạch đã không ít hơn nữa lần này mua phỉ thúy nguyên thạch giá cả đều không tiện nghi Tô chết cũng không có để tiền quản lý số giá chỉ cần tiền quản lý nói phỉ thúy nguyên thạch bao nhiêu tiền hắn đều sẽ dựa theo giá gốc mua lại một điểm mặc cả ý tứ đều không có vào lúc này một chiếc xe thể thao đột nhiên lái tới đứng ở Ngọc Hinh Đổ Thạch quán trước mặt. Sau đó, một người trẻ tuổi từ trong xe thể thao đi ra, Tô Triết nhìn thấy người trẻ tuổi này thời điểm, không khỏi cảm thấy có chút bất ngờ, chỉ là hắn nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc rồi. Người trẻ tuổi này chính là Trịnh Tiên Hạo, đây chính là để Tô Triết hết ý địa phương. Trước lúc này, hắn không nghĩ tới cái này Ngọc Hinh Đổ Thạch quán người phụ trách, nếu đã biết, sẽ là Trịnh Tiên Hạo, thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp. Bất quá vậy thì khiến hắn càng thêm vui vẻ. Chắc hẳn trước đó tiền quản lý gọi điện thoại đối tượng, chính là cái này Trịnh Tiên Hạo rồi. Sau đó, Tô Triết đối bên cạnh tiền quản lý, nói ra, tiền quản lý Làm phiền ngươi coi một cái chướng, những này nguyên thạch ta muốn lấy hết, đồng thời giúp ta chuyển tới xe vận tải lên, ta muốn mang đi. Sắp theo đó, hắn liền đem mình thẻ đưa cho tiền quản lý, khiến hắn cầm quẹt thẻ. Tiền quản lý nghe nói, lập tức bắt đầu nghe theo, "Tốt, mời Tô tiên sinh chờ một chút, lập tức liền tốt." Lần này hiệu suất phi thường cao, tiền quản lý lập tức khiến người ta đem phỉ thủy nguyên thạch mang lên xe, còn hắn thì bắt đầu tính những này phỉ thủy nguyên thạch tiền. Mà ở tiền quản lý chuẩn bị quẹt thẻ thời điểm, Tô chết nhận được một cú điện thoại. Cú điện thoại là này nhà kho bên kia đánh tới, trước đó hắn mua phỉ thủy nguyên thạch hiện tại cũng đã đưa đến trong kho hàng. Đến lúc này Tôi chết an tâm, chuyện này hiện tại đã thành định cư, cho dù Trịnh Gia hiện tại phản ứng lại, cũng là không, có cách nào ngăn trở. Rất nhanh, tiên quản lý liền đem giá tiền tính tốt, "Tôi tiên sinh, những này phỉ thúy nguyên thạch tổng giá trị 2625 vạn, giảm đi sau là 21 triệu, còn có gì cần sao?" "Không còn, liền những thứ này, nhớ rõ toàn bộ giúp ta lắp lên xe. Tôi chết thu từ bản thân thẻ sau." Nói ra, tiên quản lý lập tức nói lại, tốt, hiện tại ta đã để người đang làm rồi, lại chờ một chút." Lúc này, chính thiên hạ hướng bên này đi tới, trên mặt của hắn mang theo ý mừng, tựa hồ tâm tình rất tốt như thế sát thực, lúc này tâm tình của hắn là phi thường sung sướng, bởi vì trước khi tới, hắn nhận được tiền quản lý điện thoại, có người ở nơi này điền cuồng mua phỉ thúy nguyên thạch, đã mua rất nhiều, ít nhất đều có 50 triệu. Lời nói nói đến, Trịnh ra xác thực phi thường có tiền, tài lực phi thường hùng hậu. Thế nhưng Trịnh ra tiền, cũng không có nghĩa chính là Trịnh Thiên Hạo tiền, hắn ở nhà địa vị không bằng trịnh Viêm, đoạt được tiền tự nhiên cũng không nhiều. Bất quá Trịnh Gia mỗi cái trực hệ hậu bối, đều sẽ phân phối một ít sản nghiệp đến tên của bọn hắn dưới, do bọn hắn phụ trách quản lý, thu nhập tự nhiên cũng sẽ cho bọn hắn mà nhà này ngọc hình đổ thạch quán chính là trịnh gia phân phối cho trịnh thiên hạo sản nghiệp trên danh nghĩa là thuộc về hắn sản nghiệp đoạt được lợi nhuận tự nhiên toàn bộ sẽ cho hắn hiện tại tiền quản lý gọi điện thoại cho trịnh thiên hạo nói có người ở đổ thạch quán mua mấy chục triệu phỉ thúy nguyên thạch này lấy tư cách sản nghiệp của hắn lại là lớn như vậy chuyện làm ăn hắn đương nhiên muốn đi qua nhìn một chút trịnh thiên hạo muốn biết là người nào ở nơi này mua nhiều như vậy phỉ thúy nguyên thạch người có tiền như vậy hắn đương nhiên muốn kết giao kết giao tốt nhất làm cho đối phương lần sau tới nơi này nữa mua chỉ là đến gần sau Trịnh Thiên Hạo mới phát hiện đứng ở tiền quản lý người bên cạnh, vừa sẽ là Tô Chiết, này làm cho hắn phi thường bất ngờ, cũng làm cho hắn nhớ tới tại quán cà phê không thể tả. Đến lúc này, Trịnh Thiên Hạo hào tâm tình, bởi vì nhìn thấy Tô Chiết, liền ít đi hơn phân nửa. Tiền quản lý đi tới, tại Trịnh Thiên Hạo bên tai nói rồi mấy câu nói, để lông mày của hắn không khỏi vẫy một cái. Tô Chiết không có đi nghe, bất quá cũng có thể đoán được tiền quản lý nhất định là cùng Trịnh Thiên Hạo nói, hắn chính là mua Phỉ Thủy Nguyên thành người. Sau đó, tiền quản lý là song phương giới thiệu, vị này chính là Trịnh thiếu, này Ngọc Hinh Đồ Thạch quán chính là Trịnh thiếu, vị này chính là Tô tiên sinh. Trịnh Thiên Hạo nhìn Tô Chiết, nói ra, Tô Tiên Sinh, ngươi làm sao rảnh rỗi chạy đến nơi này của ta chơi, cũng không cho ta biết một tiếng, này chuyến đi, không phải là để cho người khác nói ta bắt chuyện không chu toàn. Tô Chiết nhưng là cười cười sau, trả lời, ta cũng không biết đây là của ngươi, nếu như biết, ta nhất định sẽ sớm một chút tới bãi phòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1616, về mua nguyên thạch. Chương 1616, về mua nguyên thạch trên thực tế, Tô Chiết xác thực không biết nhà này đổ thạch quán là Trịnh Thiên Hạo sáng nghiệp. Tại trước hôm nay, hắn chỉ là biết nhà này Ngọc Hinh đổ thạch quán là Trịnh gia sản nghiệp, bất quá này cũng không có quan hệ. Bất luận này Ngọc Hinh đổ thạch quán phải hay không Trịnh Thiên Hạo, đều không có ảnh hưởng gì, chỉ cần là Trịnh gia sản nghiệp là được rồi, điểm này mới là trọng yếu nhất. Mà bây giờ Trịnh Thiên Hạo xuất hiện, tô chít là có thể tiếp tục thực thi kế hoạch kế tiếp rồi. Trịnh Thiên Hạo nhìn hắn, hỏi, ngươi mua nhiều như vậy phỉ thúy nguyên thạch tới làm cái gì? Tô chít lại là cười cười sau, nói ra, mua được vui đùa một chút, làm sao vậy, lẽ nào không thể được sao? Trịnh Thiên Hạo trả lời, đương nhiên có thể, khó được To Thiên Sinh tới chiếu cố việc buôn bán của ta. Ta làm sao sẽ không hoàn nên, mua được càng nhiều càng tốt. Tuy rằng Trịnh Thiên Hạo không hiểu Tô chết chú ý, nhưng dù như thế nào, ngọc Hinh đồ thạch quán đều là dễ dàng địa thu được tiền, cho nên hắn mới sẽ không quản nhiều như vậy, kiếm tiền là được rồi. Tô chết liếc mắt nhìn, đang tại chuyển nguyên thạch lên xe công nhân, không khỏi nở nụ cười. Sau đó, hắn cùng tiền quản lý nói ra, trước đó ta không phải để lại mấy khối phỉ thúy nguyên thạch sao? Ta hiện tại muốn giải tới chơi chơi, phiền phước tiền quản lý giúp ta chuẩn bị một chút. Tiền quản lý lập tức nói lại, tốt xin hỏi tô tiên sinh là muốn ở trong đại sảnh giải thạch vẫn là ở trong phòng giải thạch tô chiết không chút nghĩ ngợi nói ra liền ở đại sảnh nơi này giải là được rồi nhiều người náo nhiệt chút không phải đổ cái cao hứng sao được tô tiên sinh mời đi theo ta tiền quản lý nói sau đó tiền quản lý liền mang theo tô chiết đi tới một chỗ giải thạch địa phương công cụ đầy đủ hết còn có chuyên nghiệp giải thạch sư phụ ở bên cạnh mà một bên khác trình thiên hạo trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không đúng hắn cảm thấy tô chiết hành vi rất kỳ quái biết rõ này ngọc hình đổ thạch quán là trịnh gia sở nghiệp hắn còn tới nơi này mua hơn tám triệu phỉ thúy nguyên thạch này rõ ràng có gì đó không đúng Trịnh Thiên Hạo cho rằng lấy Tô chết người như vậy, liền ngay cả Kaka hắn Trịnh Viêm cũng không dám khinh thường người. Không nên sẽ làm loại này loạn đại đầu sự tình. Hắn này càng nghĩ càng thấy được không đúng, hay là Tô chết làm như vậy, khẳng định có mưu hại của hắn ở bên trong. Trịnh Thiên Hạo nghĩ đến rất lâu, đều muốn không ra nguyên cớ đi ra. Cuối cùng, hắn đến đến phòng làm việc của mình, vẫn là quyết định gọi điện thoại cho Trịnh Viêm, đem chuyện này nói với hắn một cái. Lúc này Trịnh Viêm đang tại trong tập đoàn làm việc, tại nhận được Trịnh Thiên Hạo điện thoại lúc, còn cảm thấy có chút bất ngờ. Bất quá hắn vẫn là thả xuống trong tay lên sự tình, nhận nghe điện thoại. "Thiên Hạo, tìm ta có chuyện gì không?" Tô chết. Nghe xong một hồi, hắn liền nhíu mày. Làm Trịnh Viêm biết Tô chết tại Ngọc Hinh Đồ Thạch Quán bên trong, mua hơn 80 triệu phỉ thúy nguyên thạch lúc, hắn không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Bởi vì vì hắn nghi tới rồi trước đó Tô chết cũng từng ở Yến Vân Thị Ngọc Hinh Đồ Thạch Quán làm như vậy qua, ngày hôm đó sau đó Đồ Thạch Quán hết thảy phỉ thúy nguyên thạch đều chỉ có thể cắt đỗ, cuối cùng Đồ Thạch Quán thực sự không chịu được, chỉ có thể lựa chọn đóng. Tuy rằng Trịnh Viêm không biết Tô chết là dùng biện pháp gì làm được, nhưng hắn biết rõ chuyện này khẳng định cùng Tô chết có quan hệ. Cho nên, hắn bây giờ đang ở biết sau chuyện này, liền lập tức nghi tới lúc trước Đồ Thạch Quán Chính Viêm lúc này tại điện thoại cùng Trịnh Thiên Hạo nói ra, hắn mua phỉ thúy nguyên thạch ngàn vạn không thể để cho hắn mang đi, cho dù hắn trả tiền rồi, cũng phải lại mua về. Nói chung nhất định phải đem phỉ thúy nguyên thạch đều lưu lại. Tại điện thoại cái kia một đầu, Trịnh Thiên Hạo nghe nói rất khó hiểu, Khai Môn làm ăn còn có mua về sự tình, liền hỏi tại sao phải đem phỉ thúy nguyên thạch mua về. Chính Viêm lập tức nói rằng, bởi vì tô chết mua phỉ thúy nguyên thạch bên trong đều sẽ có phỉ thúy. Trước đó của ta đổ thạch quán chính là bị hắn mua đi rồi phỉ thúy nguyên thạch mới sẽ đóng cửa. Nếu như ngươi nghĩ bảo vệ của mình đổ thạch quán, vậy thì nhất định phải lưu lại đám này phỉ thúy nguyên thạch tuyệt đối không thể để cho hắn mang đi. Ngữ khí của hắn phi thường nghiêm túc, để người ta biết hắn không đang nói đùa. Mới đầu, đối với mấy cái này lời nói, Trịnh Thiên Hạo là không tin. Dù sao hắn xưa nay chưa từng nghe nói có người có thể trăm phần trăm giám định ra phỉ thúy nguyên thạch có hay không phỉ thúy. Thế nhưng khi nghe đến Trịnh Viêm nói hắn đổ thạch quán chính là bị tô chiết cho tới đóng cửa sau, này làm cho Trịnh Thiên Hạo không thể không gây nên coi trọng. Cuối cùng, Trịnh Thiên Hạo vẫn cảm thấy cẩn thận chèo thuyền đi được vạn năm. Này đơn hàng không làm cũng được, vẫn là không muốn dễ dàng mạo hiểm cho thỏa đáng, cho nên hắn quyết định mua về tô chiết trong tay phỉ thúy. Sau đó. Hắn lập tức đi ra văn phòng. Mà lúc này Tô Triết đang tại cầm hóa bút, tại Phỉ Thúy Nguyên thạch lên vẽ ra tuyến, quyết định dưới dao vị trí, đồng thời vẫn cùng giải thạch sư phụ thương lượng làm sao giải thạch. Trình Thiên Hạo đi tới, nói với hắn, "Ta nghĩ thương lượng với ngươi một ít chuyện, ngươi bây giờ thuận tiện cùng ta nói chuyện sao?" Tô Triết buông xuống hóa bút, nói ra, "Có chuyện gì muốn cùng ta nói, ngươi nói đi." "Ta nghĩ giữa theo giá gốc mua về trong tay ngươi Phỉ Thúy Nguyên thạch." Trình Thiên Hạo nói. "Tô Triết lại là trực tiếp cự tuyệt, "Ta không muốn bán, ta bỏ ra nhiều thời gian như vậy mới mua được Phỉ Thúy Nguyên thạch, làm sao có thể sẽ bán trở lại." Sau đó, hắn lại nói, ta hiện tại muốn giải thạch, có chuyện gì chờ ta giải xong lại nói. Lúc này, tiền quản lý đi tới nói ra, Tô Tiên Sinh, Phỉ Thúy Nguyên Thạch đều trang lên xe, hiện tại có phải không muốn đưa tới? Tô Chiết gật đầu trả lời, ừm, cho ta đưa tới, bên kia sẽ có người hội phụ trách tiếp thu. Trình Thiên Hạo nghe nói như thế, lập tức đối tiền quản lý nói, chờ đã, đừng vội đưa. Tô Chiết liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói gì, thì tương đương với ngầm thừa nhận lời của hắn. Sau đó hắn liền tiếp lấy tiếp tục giải thạch rồi. Không đến bao lâu, hắn liền vẽ xong tuyến để giải thạch sư phụ dựa theo phân phó của hắn bắt đầu giải thạch. Trịnh Tiên Hạo trong lòng mặc dù rất gấp, nhưng vẫn là đứng ở một bên, chờ Tô Chiết giải xong nguyên thạch, dù sao hắn cũng muốn biết Tô Chiết có phải không thật sự có biện pháp có thể giám định phỉ thủy nguyên thạch. Tô Chiết có thể làm được hay không, xem kế tiếp giải thạch rồi. Một đao đi xuống, Tô Chiết trên mặt liền bắt đầu xuất hiện nở nụ cười rồi, bởi vì chỉ là đao thứ nhất chỉ thấy tái rồi. Bên cạnh Tiền Quản Lý nói ra, Tô Tiên Sinh quả nhiên không tầm thường, chỉ là một đao, khối phỉ thủy này nguyên thạch liền chướng không ít. Vẫn khí mà tôi. Tô Chiết nói. Sau đó hắn lại để cho giải thạch sư phụ đừng ngừng, tiếp tục cày xuống đi. Không đến bao lâu, một khối phỉ thủy đã bị giải trừ đi ra. Phẩm chất cùng lớn nhỏ so với trước kia biểu hiện cũng muốn giỏi hơn. Cầm vừa mới giải đi ra ngoài phỉ thúy, Tô Chiết không khỏi thoải mái cười to. Chu Vi muốn nhận mua phỉ thúy người, đã đem giá cả hét lên 1.5 triệu trở lên. Mà Trịnh Tiên Hạo cũng từ tiền quản lý nơi này biết, trước đó Tô Chiết chỉ là bỏ ra 150.000 liền mua được phỉ thúy nguyên thạch. Chỉ bất quá bỏ ra 150.000, hơn nữa hiện tại cái này phỉ thúy nhưng có thể bán được 1.5 triệu, trong lúc này nhưng là tăng gấp 10 lần trở lên. Này làm cho Trịnh Tiên Hạo càng thêm vững tin Trịnh Viem lời nói, hay là Tô Chiết thật sự có biện pháp làm được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện Trước 1617, giá gốc về mua. Trước 1617, giá gốc về mua giải ra khối thứ nhất phỉ thúy sau, đây không thể nghi ngờ là cái khai môn hồng. Thế nhưng tô chiết cảm thấy còn chưa đủ, hắn còn phải tiếp tục thổi xuống đi, bởi vì hắn biết Trịnh Thiên Hạo quyết tâm còn chưa đủ kiên định, hắn muốn đi vào trồng thêm chút lửa. Tuy rằng chu vi không ít người muốn thu cái này một khối phỉ thúy, giá giá cả thậm chí đã vượt qua 1,5 triệu rồi, nhưng hắn hiện tại không muốn bán phỉ thúy, cho nên hắn đều cự tuyệt. Sắp theo đó, tô chiết để giải thạch sư phụ tiếp tục giải khối thứ hai phỉ thúy nguyên thạch, trước hắn cũng vẽ xong dưới đao vị trí. Giải Thạch sư phụ chỉ cần dựa theo hắn nói làm là được rồi. Lần này hắn tổng cộng để lại 4 khối phỉ thúy nguyên thạch, đều là chuẩn bị ở nơi này hiện trường giải thạch. Mỗi một khối phỉ thúy nguyên thạch, Tô Chí trước đó đều dùng thần lực cảm ứng qua, có thể xác định bên trong còn có phỉ thúy, hơn nữa giá trị còn không thấp, chí ít sẽ vượt qua nguyên thạch giá cả gấp mấy lần. Hơn nữa hắn bây giờ đối với thần lực sử dụng có thể nói là thuận buồm xuôi gió rồi, hắn có thể căn cứ thần lực phản ứng, xác định phỉ thúy tại nguyên thạch vị trí nào lên. Cứ như vậy lời nói, Tô Chí liền có thể cam đoan giải thạch trong quá trình sẽ không làm thương tổn đến bên trong phỉ thúy, tận lực đem giá trị tối đa hóa. Giải thạch sư phụ điều chỉnh tốt công cụ sau, liền bắt đầu giải thạch, rồi khối thứ nhất giải xuất phỉ thủy đến, cũng làm cho niềm tin của hắn tăng nhiều. Đang tách đá mũi tên đông nam trong quá trình, càng ngày càng nhiều người tới nơi này vây xem, đặc biệt tại biết là tô chết ở nơi này giải thạch sau, liền càng nhiều người bởi vì tò mò tâm mà lại đây quan sát. Dù sao tô chết trước đó trắng trợn mua sắm phỉ thủy nguyên thạch hành vi, vẫn để cho rất nhiều người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Hắn hiện tại muốn giải thạch, đương nhiên có rất nhiều người muốn đi qua vây xem, bất quá phần lớn người đều là ôm chế rêu tâm thay tới. Tại mọi người vây xem bên trong, rất nhanh khối thứ hai phỉ thủy nguyên thạch cũng mở ra lộ, xuất bộ mặt thờ hờ ở tờ sau, không khỏi làm quần chúng cùng nhau phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, bởi vì này khối thứ 2 phỉ thúy nguyên thạch đồng dạng giải ra phỉ thúy, hơn nữa giá trị so sánh với một khối còn muốn lớn hơn. Đối với cái này, tô chết chỉ là nụ cười càng thêm sán lặng một điểm, cũng không hề biểu hiện quá quá khi động, hắn tưởng có lẽ đã dự liệu được tất cả những thứ này rồi, mà biểu hiện của hắn, nhưng là để Trịnh Thiên Hạo càng thêm vững tin Trịnh Viêm lời nói. Hiện tại Trịnh Thiên Hạo đã cho rằng tô chết, xác thực nắm giữ giám định phỉ thúy nguyên thạch phương pháp có thể phán đoán ra một khối phỉ thúy nguyên thạch có tồn tại hay không phỉ thúy. Tuy rằng không biết có phải hay không là 100% trăm phần trăm sát xuất chúng, nhưng ít ra sát xuất chúng sẽ phi thường cao, so với cái gọi là độ thạch đại sư cũng cao hơn. Nếu như tô chết không phải có năng lực này lời nói, vậy bây giờ hắn sẽ không như thế hung hổ thành trúc. Một nghĩ tới chỗ này, chính thiên hạo không khỏi lại nghĩ tới tô chết ở nơi này mua đi rồi hơn 80 triệu phỉ thúy nguyên thạch, trong này rất có thể đều có phỉ thúy. Nếu như nhiều như vậy phỉ thúy nguyên thạch, đều có phỉ thúy lời nói, cái kia đồ thạch quán còn dư lại phỉ thúy nguyên thạch, rất có thể liền đều không có phỉ thúy rồi. Nghĩ tới đây, chính tiên hạo không khỏi kinh suất một tiếng mồ hôi lạnh. Muốn thật là như vậy lời nói, vậy hắn đổ thạch quán liền rất có thể kinh doanh không đi xuống, vì vậy mà đóng cửa. Này làm cho trình Thiên Hạo kiên định hơn, nhất định phải đem Tô Thiết mua Phỉ Thúy Nguyên Thạch lưu lại. Khối thứ 2 Phỉ Thúy giải đi ra sau, ý nghĩ của mọi người bất tận tương đồng, nhưng Tô Thiết thì tiếp tục để giải thạch sư phụ bắt đầu giải khối thứ 3 Phỉ Thúy Nguyên Thạch. Không đến bao lâu, khối thứ 3 Phỉ Thúy Nguyên Thạch cũng bị giải đi ra, vẫn như cũ cất giấu một khối có giá trị không nhỏ Phỉ Thúy. Lần này, mọi người đều rung động, liên tiếp 2 khối Phỉ Thúy Nguyên Thạch giải xuất Phỉ Thúy đến, có thể nói là kỹ thuật cùng số may, thế nhưng 3 khối toàn bộ đánh cuộc Phỉ Thúy Nguyên Thạch đều giải xuất có giá trị không nhỏ phỉ thúy lúc vậy thì quá không thể tưởng tượng nổi mà bây giờ như thế bất khả tư nghị xác thực ngay ở chỗ này xảy ra do tô chết một tay sáng lập ra. Bất quá cái này kỳ tích người sáng lập tô chết nhưng không có quá mức địa kích động biểu hiện của hắn vẫn như cũ còn bình tĩnh phi thường bình tĩnh địa để giải thạch sư phụ giải cuối cùng một khối phỉ thúy nguyên thạch kỳ tích tiếp tục trình diễn khối thứ tư phỉ thúy nguyên thạch tại chuyên nghiệp giải thạch sư phụ trong tay lại lộ ra bộ mặt tờ hờ ertờ khối phỉ thúy này nguyên thạch lại một lần nữa giải ra phỉ thúy hắn giá trị vẫn còn so sánh ba vị trí đầu khối còn cao hơn. Dù cho đã liên tục chứng kiến ba lần, làm lần thứ bốn phát sinh thời điểm, vẫn là dẫn tới đoàn người một trận sôi trào. Đến lúc này, Tô Triết tại biểu hiện của mọi người, liền trở nên vô cùng thần bí. Còn chúng bấy xem, đột nhiên nghĩ đến Tô Triết trước đó quái dị biểu hiện, chẳng trận mua sắm phỉ thúy nguyên thạch. Cử chỉ này không là quái dị, mà là vì nắm chắc, đối với mình cực kỳ tự tin, mới sẽ làm như vậy. Cứ như vậy, Tô Triết tại mọi người ấn tượng, liền lập tức chuyển biến đã tới, từ một kẻ có tiền không chỗ tiêu quái nhân, xoay người biến thành thần bí khó lường độ thạch đại sư. Mà một bên khác, Trịnh Thiên Hạo đã làm tốt quyết định, không tiếc bất cứ giá nào từ Tô Chết trong tay cầm lại phỉ thúy nguyên thạch. Bởi vì từ tiền quản lý bên trong biết, này 4 khối phỉ thúy nguyên thạch, Tô Chết bất quá bỏ ra 1.8 triệu, nhưng bây giờ lại đổi về ít nhất 20 triệu phỉ, ít nhất kiếm được gấp 10 lần lợi nhuận. 4 khối phỉ thúy, để Trịnh Thiên Hạo càng thêm xác định Tô Chết nắm giữ giám định phỉ thúy nguyên thạch phương pháp xử lý, xác suất chúng ít nhất đạt đến 90%, thậm chí càng càng cao hơn, tỷ lệ hồi báo cũng đạt tới gấp 10 lần trở lên. Cho nên, bất luận bất kỳ, bên ngoài chứa phỉ thúy nguyên thạch server tại hắn là sẽ không khiến nó rời đi ngọc hinh đổ thạch quán nhất định phải đem phỉ thúy nguyên thạch cầm về đang mở xong phỉ thúy nguyên thạch sau chính thiên hạo lần nữa tiến lên đối tô chiết nói ra ta trước đó nói ngươi suy nghĩ thêm một chút chúng ta đổ thạch quán hiện tại đang cần phỉ thúy nguyên thạch không thể một lần bán nhiều như vậy ta sẽ nhớ kỹ ngươi phần nhân tình này nghe vậy tô chiết lại là bắt đầu cười ha ha nói ra trình thiếu đây chính là của ngươi không đúng ngươi xem ta giải suất nhiều như vậy phỉ thúy liền muốn mua về phỉ thúy nguyên thạch này có chút không phù hợp luật lệ nha lẽ nào các ngươi ngọc hinh đổ thạch quán chính là như vậy làm ăn sao tiếng nói của hắn không nhỏ nhất thời đưa tới rất nhiều người quan tâm, dồn dập bắt đầu nghị luận. Này làm cho Trịnh Thiên Hạo sắc mặt có chút khó coi, Tô chết nói như vậy, đối Ngọc Hinh đổ Thạch quán danh dự là phi thường không tốt, nhưng vì cầm lại Phỉ Thúy Nguyên Thạch, hắn lại không thể phát tác ra, chỉ có thể nói ra, như vậy đi, phía ngoài Phỉ Thúy Nguyên Thạch, ngươi bỏ ra 21 triệu, ta hiện tại dùng giá gốc 2625 vạn với ngươi mua về, ngươi thấy có được không? Tuy rằng này vừa đến vừa đi, Ngọc Hinh đổ Thạch quán liền thiệt thòi hơn 500 vạn, nhưng nếu như có thể cầm lại Phỉ Thúy Nguyên Thạch lời nói, Trịnh Thiên Hạo cảm thấy cái kia vẫn là đáng giá. Dù sao chỉ cần những này, Phỉ Thúy Nguyên Thạch đều giải xuất Phỉ Thúy lời nói. Vậy những thứ này trả giá liền cũng có thể thu về được, thậm chí có thể kiếm về vài lần tiền. Quan trọng nhất là, làm như vậy, hay là có thể ngăn cản Ngọc Hinh đổ thạch quán đóng cửa khả năng. Tuy rằng này vẹn vẹn chỉ là một cái suy đoán, nhưng Trịnh Thiên Hạo cùng Trịnh Viêm đều cảm thấy rất có thể sẽ phát sinh, lại trải qua chuyện vừa rồi, hắn thì càng thêm vững tin rồi. Bất quá tô chết cũng không nghĩ như vậy, cho nên hắn trực tiếp cự tuyệt, ta xem không được, bởi vì ta cũng không muốn bán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Trước 1618, 50 triệu. Chương 1618, 50 triệu Trịnh Thiên Hạo muốn mua về Phỉ Thúy Nguyên Thạch, nhưng tôi chết lại không chút do dự cự tuyệt. Bất quá hắn trực tiếp từ chối, lại làm cho Trịnh Thiên Hạo kiên cố hơn nắm, này đồ thạch phiêu lưu nhưng là rất cao, rất nhiều người đều tán ra bại sản, ngươi bây giờ đem Phỉ Thúy Nguyên Thạch bán cho ta, không thật là tốt sao? Cái gì cũng không cần làm, qua tay liền kiếm hơn 500 vạn, còn một chút phiêu lưu đều không có. Tôi chết nghi một lát, vẫn là nói, ta vẫn là tin tưởng chính mình bất khí, ngươi xem ta đều giải ra 4 khối Phỉ Thúy rồi, hay là lại giải xuất càng nhiều hơn Phỉ Thúy cũng không nhất định, hơn nữa ta không thiếu tiền, cho dù toàn bộ thiệt thòi, cũng không có quan hệ. Lời nói này được Tô Bạo, một cái liền để Trịnh thiên Hạo không nói chuyện phản bác. Cuối cùng, hắn nói ra, vận khí cuối cùng rồi sẽ dùng hết, đổ thạch cũng không thể theo dự vào vận khí, cuối cùng chỉ biết mất hết vô liếng, ngươi muốn cái gì điều kiện, mới nguyện ý đem Phỉ Thủy Nguyên thạch bán cho ta. Tô chết bắt đầu lư bước, hắn nói ra, hơn 500 vạn, ta cảm thấy vô vị, nếu như ngươi chân tâm muốn mua về lời nói, liền mở ra giá tiền cao hơn đến, hay là ta sẽ đồng ý. Này làm cho Trịnh thiên Hạo vui vẻ, hắn nghi một lát sau, nói ra, ta xuất 30 triệu, mua về đám này Phỉ Thủy Nguyên thạch. Nghe nói, Tô chết chỉ là lắc lắc đầu. 35 triệu Trịnh Tiên Hạo không thể làm gì khác hơn là đề giá cao, nhưng Tô Chí vẫn là bất đồng ý, hắn liền nói ra, cái kia ngươi nghĩ phải bao nhiêu tiền, ngươi nói thẳng. Tô Chí nghi một lát sau, nói ra, trước đó ta bỏ ra 2100 vạn, nếu như ngươi muốn về Phỉ Thúy Nguyên Thạch lợi nói, tiểu ra gấp 3 giá cả, 63 triệu, ta liền bán cho ngươi. Trịnh Tiên Hạo nhất thời không nén được tức giận, hắn lớn tiếng nói, không thể, ngươi cho ta là ngốc? 63 triệu đừng hòng mơ tới. Tô Chí lại là không có chút nào lưu ý lúc này nói ra, vậy chỉ có thể tính như vậy. Phiên phước tiền quản lý giúp ta đem Phỉ Thúy Nguyên Thạch đưa đi, ta cũng phải đi về. Dựa vào nét mặt của hắn đến xem, hắn tựa hồ không có chút nào muốn bán phỉ thúy, sở dĩ kêu giá cao như vậy cách, cũng chỉ là để Trịnh Thiên Hạo biết khó mà lui mà thôi. Tô Chiết muốn rời khỏi, nhưng Trịnh Thiên Hạo liền không muốn để cho hắn cứ như vậy đi rồi. Lúc này Trịnh Thiên Hạo nghĩ đến Trịnh Viêm lời nói, lại nghĩ đến Tô Chiết quyến luyến giải xuất 4 khối phỉ thúy, thu được gấp 10 lần lợi nhuận. Thế là, hắn cắn răng một cái, nói ra, 63 triệu là không thể nào, ta nhiều nhất ra đến 50 triệu mua lại đám này phỉ thúy nguyên thạch, thế nào? Nghe nói, Tô Chiết tựa hồ bắt đầu dao động. Mà Trịnh Thiên Hạo thì là tiếp tục nói, ngươi mới bỏ ra 2100 vạn hiện tại qua tay ngươi là có thể kiếm hơn một lần, chuyện này làm sao tính? Ngươi đều sẽ không thua thiệt. Cuối cùng, tô chết do dự một hồi, vẫn là đáp ứng, rồi, được, rồi. Ta liền không mạo hiểm, những này phỉ thúy nguyên thạch tự bán cho ngươi. Câu nói này, để Trịnh tiên Hạo cũng bắt đầu nở nụ cười. Để tránh khỏi tô chết hội phát huy, hắn lúc này bắt đầu giao dịch. Sau đó, hắn xoay chuyển 50 triệu cho tô chết, sau đó khiến người ta bắt đầu đem phỉ thúy nguyên thạch chuyển xuống đến, đồng thời chuẩn bị bắt đầu giải thạch. Mà tô chết nhận được năm triệu sau, trên mặt liền cười mở ra, hắn đối Trịnh Thiên Hạo nói ra, thời đại này, chuyện làm ăn quá tốt làm. Tiền cũng quá dễ dàng kiếm được, chỉ là như thế một hồi liền gần như kiếm được 30 triệu. Tuy rằng 30 triệu đối hắn hôm nay tới nói, chỉ có thể coi là món tiền nhỏ, sẽ không tha ở trong lòng của hắn, bất quá tiền này là từ Trịnh Tiên Hạo, cũng có thể nói là trịnh ra trong tay kiếm được, cái kia trong đó ý nghĩa liền không giống nhau. Tại Trịnh Tiên Hạo trong tay đã kiếm được 30 triệu, so với những nơi khác kiếm được 300 triệu còn muốn cho Tô chết cao hứng, quan trọng nhất là còn có thể nhìn đối phương ăn quả đáng bộ dáng, đây mới là thoải mái nhất địa phương. Trịnh Tiên Hạo có chút không ưa Tô chết rảo rạt dáng dấp đắc ý, nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc trở mặt, chỉ có thể nói ra Vậy ta liền muốn chúc mừng Tô Tiên Sinh rồi. Tô chết nói ra, ta hiện tại sẽ không quấy rầy ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể kỳ khai đắc thắng. Nói xong, hắn liền chuẩn bị muốn rời đi, dù sao mục đích của hắn hiện tại cũng đã đạt đến, không có cần thiết ở lại chỗ này nữa rồi. Trước lúc ly khai, Tô chết còn ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Phỉ Thúy Nguyên Thạch, khóe miệng còn ẩn giấu đi một tia quỷ dị. Chính Tiên Hạo xuất hiện tại không có tâm tình nghĩ quá nhiều, chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất chính là đem những này từ Tô chết trong tay mua về Phỉ Thúy Nguyên Thạch mở ra, nhìn xem bên trong có hay không phỉ thúy, có thể hay không lỗ vốn. Nếu như bên trong có phỉ thúy lời nói Đồng thời có thể kiếm về lúc trước tập trung vào, cái tiêu Trịnh Thiên Hạo liền nhất định phải nghĩ biện pháp đem Tô chết trong tay cái khác phỉ thúy nguyên thạch đều mua về. Dù sao những này phỉ thúy nguyên thạch chỉ là một phần trong đó, Tô chết trước đó còn mua hơn 6000 vạn phỉ thúy nguyên thạch, cũng đã đưa đi. Nếu như bây giờ những này phỉ thúy nguyên thạch có thể giải xuất phỉ thúy lời nói, vậy hắn mang đi phỉ thúy nguyên thạch, khẳng định cũng có phỉ thúy, Trịnh Thiên Hạo đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, bất luận trả giá cái gì giá rẻ, hắn đều muốn cất về. Mà bây giờ quan trọng nhất là, chính là xem những này phỉ thúy nguyên thạch biểu hiện, có thể hay không giải xuất phỉ thúy nguyên thạch rồi. Tại Tô chết sau khi rời đi, Trịnh Thiên Hạo tạm thời quyết định đóng cửa, đem hết thảy đồ thạch khách đều mời đi ra, sau đó đem hết thảy giải thạch sư phụ gọi tới, bắt đầu hiện trường giải thạch. Chẳng qua là khi Trịnh Thiên Hạo đầy cõi lòng hy vọng bắt đầu giải thạch sau, theo thời gian trôi đi, sắc mặt của hắn liền càng ngày càng khó coi rồi. Bởi vì cái này chút phỉ thúy nguyên thạch, không có một khối giải xuất phỉ thúy, nhiều như vậy phỉ thúy nguyên thạch, nếu một khối phỉ thúy đều không có tìm được. Tại cuối cùng một khối phỉ thúy nguyên thạch đều mở ra sau, vẫn là không thu hoạch được gì sau, Trịnh Thiên Hạo sắc mặt đã hắc đến cực điểm rồi, đến lúc này, hắn thì tương đương với thiệt tỏi 50 triệu rồi. Theo lý thuyết, nhiều như vậy Phỉ Thúy Nguyên Thạch, hơn nữa giá cả cũng không vừa nguyên thạch, cho dù xác suất thấp hơn, cũng không khả năng toàn bộ giải không tới Phỉ Thúy, này rõ ràng có gì đó không đúng rồi, không phù hợp lẽ thường. Sau đó, Trịnh Thiên Hạo lập tức gọi điện thoại cho Trịnh Viêm, đem chuyện này nói với hắn. Sau khi nghe xong, Trịnh Viêm chỉ nói là nói, ngươi bị Tô chết đồ mỡn, hắn là cố ý nắm những này Phỉ Thúy đến lừa gạt ngươi, thực sự là giỏi tính toán. Tại Trịnh Viêm sau khi cúp điện thoại, Trịnh Thiên Hạo liền tàn nhẫn mà đem điện thoại di động ngã xuống đất, ngã thành mảnh vỡ. Hắn nổi giận, làm cho tất cả mọi người liền không dám thở mạnh. Xét theo đó, Trịnh Thiên Hạo bắt đầu phục hồi tinh thần lại, lập tức khiến người ta bắt đầu đi lấy một ít phỉ thúy nguyên thạch lại đây, hắn lại muốn thử một lần. Kết quả phi thường hiển nhiên, những này phỉ thúy nguyên thạch đều giải không ra phỉ thúy đến. Hiện tại Trịnh Thiên Hạo bắt đầu đã minh bạch, đổ thạch trong quán hết thảy phỉ thúy nguyên thạch, có thể đánh tự tăng, cũng đã bị Tô chết chọn đi rồi, mà còn dư lại phỉ thúy nguyên thạch, liền nhất định chỉ có thể mở hàng hụt. Đây cũng chính là nói Tô chết trước đó cho người đưa đi phỉ thúy nguyên thạch, cũng có thể đánh cược tăng phỉ thúy nguyên thạch. Mà Tô chết bán cho Trịnh Thiên Hạo phỉ thúy nguyên thạch, tự nhiên là cố ý chọn lựa ra, cho Trịnh Thiên Hạo chuyên môn đào hầm, liền mang theo hắn chủ động nhảy đi vào. Kết quả Trịnh Thiên Hạo một điểm đều không có hoài nghi, còn đần đột mà hướng phía trước ngày. Nghĩ đến đây, sự phẫn nộ của hắn thì càng thêm khó mà ước chế rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1619, Giải Thạch. Chương 1619, Giải Thạch Tô Chiết mang theo tâm tình vui thích, đi tới chính mình thuê lại nhà kho. Hắn biết thời điểm này Trịnh Thiên Hạo hẳn là phát hiện không đúng, hiện tại hắn phải biết bị gạt. Nguyên bản Tô Chiết kế hoạch chỉ là định đem ngọc hình đổ thạch quán có thể đánh cược tăng Phỉ Thúy Nguyên thạch đều mua đi, cũng không định làm những chuyện khác. Bất quá sau đó, khi hắn biết tiền quản lý gọi điện thoại, thông tri Trịnh ra người sau, Hắn liền bắt đầu thay đổi chú ý bởi vì tô chết quyết định lại vung hố nhiều một lần chỉnh ra người như vậy hội càng thêm hà giận càng thêm có thú. Tuy rằng làm như vậy mạo hiểm một điểm nhưng coi như là đã thất bại, hắn thất bại hậu quả hắn vẫn là có thể chịu được được. Cho nên tại tiền quản lý gọi điện thoại sau hắn liền bắt đầu cố ý chọn lựa ra một điểm phỉ thúy đều không có nguyên thạch. Điều này là bởi vì tô chết biết lấy mình và chỉnh ra quan hệ tin tưởng chỉnh ra người đều hội rất rõ ràng, chỉ cần bọn hắn đến đổ thạch quán lời nói vậy khẳng định sẽ có nghi kỵ cũng nhất định sẽ liên tưởng đến chuyện lần trước. Mà hắn chính là nắm lấy điểm này đến thiết trí cảm ấy chờ chỉnh ra người đến ngày kỳ thực ngay từ đầu thời điểm, tô chiết chỉ là đoán được trịnh gia người sẽ đến đổ thạch quán, lại không nghĩ tới sẽ là trịnh thiên hạo. bất quá bất kể là ai, chỉ cần là trịnh gia người là được rồi, kế hoạch của hắn là có thể áp dụng. mà trịnh thiên hạo xuất hiện, mặc dù là cái ngoài ý muốn, nhưng tính cách của hắn tương đối nóng động, cũng càng thêm dễ dàng mắc lửa. quả nhiên, trịnh thiên hạo tại liên hệ rồi trịnh viêm sau, liền vội vã về mua tô chiết phỉ thúy nguyên thạch rồi. đặc biệt khi chàng nhìn thấy tô chiết liên tiếp bốn lần giải suất phỉ thúy sau, hắn càng là không tiếc một cái giá lớn muốn về mua phỉ thúy nguyên thạch. kỳ thực tô chiết sở dĩ tại ngọc hinh đổ thạch quán hiện trường giải thạch, cũng không phải muốn làm náo động mà là muốn làm hí cho Trịnh Thiên Hạo xem, hắn muốn thêm chút lửa, để Trịnh Thiên Hạo dễ dàng hơn tin tưởng hắn mua xuống phỉ thúy nguyên thạch cũng có thể đánh cược tăng. Mà Trịnh Thiên Hạo cũng không phụ kỳ vọng, dễ dàng liền bị tô chết lửa, có thể nói là thông minh một đời hồ đồ nhất thời, bỏ ra 50 triệu mua về phỉ thúy nguyên thạch. Quan trọng nhất là những này phỉ thúy nguyên thạch đều là tô chết tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn, có thể cam đoan toàn bộ phỉ thúy nguyên thạch đều giải không ra phỉ thúy. Trịnh Thiên Hạo có lên hay không làm, tô chết vừa bắt đầu cũng không dám cam đoan, hắn chỉ là đánh cược một lần mà thôi. Nếu như đánh cược lỗi, vậy hắn thì tương đương với lãng phí hai vạn. Nếu như đánh cược thắng lời nói, kết quả kia cũng không cần nói. Hay là hôm nay tới người là Trịnh Viêm lời nói, cái kia rất có thể sẽ có phát giác, do đó tránh khỏi mất lửa, nhưng lại tới là Trịnh Thiên Hạo. Cái kia dễ như ăn cháo đã bị Tô chết đưa vào bẫy. Đối với Tô chết tới nói, cái này đánh cuộc vẫn là vô cùng đáng giá, cho dù Trịnh Thiên Hạo không mắc mưu, hắn tối đa cũng chỉ là lãng phí 2100 vạn mà thôi. Mà số tiền này, hắn có thể tại cái khác phỉ Thúy Nguyên thạch bên trong dễ dàng kiếm về. Nhưng nếu như Trịnh Thiên Hạo mắc lừa lời nói, vậy thì tối thư thái sự tình, chẳng những có thể lấy gài bẫy tiền, Còn có thể để Trịnh Thiên Hạo ăn quả đắng, nhất cử lưỡng tiện sự tình. Cho nên, tại sao khi cân nhắc hơn thiệt, tôi chết quyết định đánh cược một lần. Kết quả cuối cùng, đương nhiên là hắn thắng, Trịnh Thiên Hạo dùng 50 triệu về mua sắm phỉ thúy nguyên thạch, khiến hắn kiếm được gần 30 triệu. 50 triệu mua về phỉ thúy nguyên thạch đều là phế thạch, một khối phỉ thúy đều không tìm được. Nghĩ tới chỗ này, tôi chết nụ cười không khỏi càng thêm sán lạ rồi. Hơn nữa chỉ cần Ngọc Hinh đổ Thạch quán tiếp tục lái lời nói, vậy không dùng mấy ngày, Đồ Thạch khách liền sẽ phát hiện nơi này phỉ thúy nguyên thạch đều chỉ có thể mở hàng hụt. Một điểm đánh cược tăng hy vọng đều không có một khi chuyện như vậy truyền ra, cái tiêng ngọc hình đổ thạch quán tiểu không khả năng lại kinh doanh xuống được đi, bởi vì không có đổ thạch khách sẽ đến như vậy đổ thạch quán đổ thạch. mà cứ như vậy, tô chiết mục đích thì đến được rồi. trực tiếp đả kích trịnh ra sản nghiệp, để cho bọn họ tổn thất nặng nề. hắn có thể tin tưởng lúc này trịnh tiên hạo, hắn sắc mặt chắc hẳn sẽ phi thường đặc sắc, đoán chừng trịnh viêm sắc mặt cũng sẽ rất khó coi. tô chiết không lo lắng trịnh ra cùng mình cá chết lưới rách, bởi vì bây giờ còn không phải lúc. đặc đứng vào lúc này, hắn nắm giữ chí tôn vũ quán là dựa vào. hơn nữa lại cùng quốc gia hợp tác, còn là vô cùng trọng yếu hợp tác. dưới tình huống như vậy. Chỉnh gia là không thể nhanh như vậy trở mặt, nếu như không uy hiếp căn cơ của bọn họ, cái kia chỉnh gia liền sẽ không lựa chọn cá chết lưới rách, nhiều nhất làm điểm mờ ám mà thôi. Cho dù tô chết không làm như vậy, chỉnh gia mờ ám cũng không có ngừng qua, cho nên hắn liền dứt khoát để chỉnh gia người không dễ chịu. Trở về trong kho hàng, nhìn thấy phỉ thúy nguyên thạch đổ đầy toàn bộ nhà kho, nét cười của hắn trở nên càng thêm sán lạ rồi. Sau đó, hắn liền bắt đầu giải thạch rồi, vừa vận tiền quản lý đưa một bộ giải thạch công cụ, hiện tại có thể dùng được với rồi. Tô chết giải thạch tốc độ, muốn so chuyên nghiệp nhất giải thạch sư phụ còn nhanh hơn bởi vì hắn có thể dùng thần lực cảm ứng được phỉ thúy cụ thể vị trí chỗ ở, không cần lo lắng hội cắt sai chỗ, thương tổn được phỉ thúy, còn có thể bằng dùng ít sức phương thức đem phỉ thúy giải đi ra. Hơn nữa tô chiết đối sức mạnh trường hống, so với giải thạch sư phụ không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, cũng làm cho tốc độ của hắn càng nhanh. Giải thạch sư phụ giải một khối phỉ thúy thời gian, đã có thể để cho hắn giải suất vài khối đi ra. Nơi này mỗi một khối phỉ thúy nguyên thạch đều đã bao hàm một khối phỉ thúy, chỉ cần tô chiết mỗi mở ra một khối phỉ thúy nguyên thạch, là có thể đạt được một khối phỉ thúy, hơn nữa giá trị cũng không thấp. Ở bên ngoài hay là phi thường khó gặp Phỉ Thúy, ở nơi này lại là có thể dễ dàng giải đi ra ngoài. Dù sao Ngọc Hinh Đổ Thạch quán quy mô nhiều như vậy, cũng có nhiều như vậy Phỉ Thúy nguyên thạch, hay là mười khối đều khó mà hiểu được Phỉ Thúy, thế nhưng toàn bộ tập trung cùng nhau lời nói, số lượng liền phi thường khả quan. Mà tôi chết chính là đem toàn bộ Ngọc Hinh Đổ Thạch quán hết thảy Phỉ Thúy nguyên thạch bên trong, từ đó chọn lựa ra nắm giữ Phỉ Thúy Phỉ Thúy nguyên thạch, sau đó lại tập trung ở chung với nhau, hiện tại giải đi ra sau, nhất định sẽ phi thường khả quan. Đến cuối cùng, hắn còn không hài lòng, hắn muốn có được càng tốt hơn Phỉ Thúy, đem dái trị tối đa hóa. Cho nên, tô chết hiện tại mỗi giải suất một khối phỉ thúy đều sẽ hướng về phỉ thúy bên trong vận chuyển một ít thần lực để cho hấp thu. Những thần lực này có thể để cho phỉ thúy phẩm chất trở nên càng tốt hơn. Đầu tiên hội tiêu trừ phỉ thúy nội bộ tạp chất, còn có thể để vết rách khép lại, khiến phỉ thúy tỷ vết hoàn toàn biến mất. Cứ như vậy phỉ thúy giá trị tự nhiên sẽ cao hơn. Hơn nữa quan trọng nhất là thần lực có thể để cho phỉ thúy thể tích trở nên càng lớn, để lộng lấy cùng tính chất đều có rõ ràng tăng lên. Cứ như vậy hấp thu thần lực phỉ thúy ít nhất tăng lên một cỡ bậc, hắn giá trị chỉ ít vượt lên gấp đôi. Cho dù nguyên bản giá trị mấy vạn phỉ thúy, trải qua như thế một làm cũng có thể biến thành hơn chục ngàn, thậm chí là vài trăm ngàn phỉ thúy đi ra. Mà một ít vài trăm ngàn phỉ thúy, thì là có thể tăng lên tới hơn trăm vạn giá trị, mà nguyên bản giá trị mấy triệu phỉ thúy, thì là có thể tăng lên tới hơn mười triệu. Tô Chiết thông qua biện pháp như thế thì có thể làm cho những này phỉ thúy giá trị tối đa hóa rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1620, thủ nhà kho. Chương 1620, thủ nhà kho tuy rằng Tô Chiết vừa đến nhà kho, liền bắt đầu không ngừng mà giải thích. Thế nhưng trong kho hàng phỉ thú nguyên thạch nhiều lắm, hắn giải trừ mấy tiếng, vẫn là chỉ giải trừ một phần nhỏ phỉ thú nguyên thạch. Bây giờ còn có rất nhiều phỉ thúy nguyên thạch, Tô Chít còn chưa kịp giải, còn đống để ở một bên. Bất quá, hiện tại thời điểm đã không còn sớm, An Hân khẳng định đã làm tốt bữa tối, mang theo hắn trở lại ăn. Cho nên Tô Chít quyết định đi về trước ăn cơm, còn giữ lại phỉ thúy nguyên thạch, lưu đến về sau trở lại giải, dù sao thời gian lên cũng không nóng nảy. Thế là, hắn tại thu thập một chút sau, đem nhà kho cửa lớn khóa kỹ sau, liền lái xe đi trở về. Sau khi về đến nhà, An Hân quả nhiên đã làm tốt bữa tối, hơn nữa bảo bảo cùng Dương Dương cũng đều ở nơi này. Bảo bảo vừa thấy được hắn, lập tức nói rằng: "Ca ca, nhanh tới dùng cơm đi." Bảo bảo đói bụng rồi. Bảo bảo đói bụng rồi, liền ăn cơm trước ca, không cần chờ ca ca. Tô Chít đi tới, cười nói, "Bất quá Bảo bảo lại là lắc lắc đầu, nói, Bảo bảo mới không cần, Bảo bảo muốn cùng ca ca cùng nhau ăn cơm, mới không cần ăn trước. Cái kia ca ca bây giờ trở về đến rồi, Bảo bảo có thể ăn cơm đi." Tô Chít nói ra. Sau đó hắn đi rửa mặt, liền đến cùng Bảo bảo bọn hắn cùng nhau ăn cơm rồi. Tại sau khi ăn xong cơm tối, Tô Chít chỉ là ngồi một hồi, nói với An hơn một tiếng sau, hắn liền chuẩn bị đi ra. Hắn muốn đi nhà kho sớm một chút đem phỉ thúy đều giải đi ra cũng có thể sớm một chút xử lý ra ngoài như vậy cũng tiết kiệm lấy sau xảy ra bất chắc. Tô chết tại đi nhà kho trước đó còn đem tiểu hắc cùng tiểu bạch đồng thời mang đến rồi. hắn định đem tiểu hắc cùng tiểu bạch trước tiên ở lại trong kho hàng, đẹp đẽ hộ giải đi ra ngoài phỉ thúy. dù sao những này phỉ thúy giá trị cũng không thấp, tô chết nhưng không muốn gặp lại trộm cướp sự tình phát sinh. có tiểu hắc tiểu bạch ở đây, cái kia vậy tiểu thâu tiểu tặc liền căn bản đừng nghĩ thực hiện được. hơn nữa tô chết cũng đang phòng bị trịnh ra người có hành động, bọn hắn tại biết sau chuyện này có thể sẽ phái người đến đoạt lại những này phỉ thúy nguyên thạch. Tuy rằng hắn không biết loại chuyện này hội sẽ không phát sinh, nhưng vẫn là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tốt hơn. Cho nên, Tô Chiết đem Tiểu Hắc Tiểu Bạch ở lại trong kho hàng, cho dù Trịnh Gia phái người đi tới đoạt Phỉ Thúy Nguyên Thạch lời nói, cái nhỏ Hắc Tiểu Bạch cũng có thể ngăn cản. Chỉ cần không phải Trịnh Viêm tự mình xuất thủ, coi như là Trịnh Thiên Hạo đến, tại Tiểu Hắc Tiểu Bạch nơi này cũng không khả năng có thể thành công. Bởi vì cái này cho tới nay, Tô Chiết đều có cho nhà sùng vật vận chuyển cường hóa thân lực, tới nay cường hóa thể chất của bọn nó, mà Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch tự nhiên cũng giống như vậy. Đừng xem Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch chỉ là phổ thông tàng dư. Nhưng chúng nó phát huy lời nói, võ giả bình thường căn bản cũng không đủ xem. Tuy rằng Trịnh Thiên Hạo thể chất đã đạt đến 100 điểm, nhưng chỉ cần Tiểu Hắc liên thủ với Tiểu Bạch lời nói, hắn cũng không khả năng đánh thắng được. Mà loại chuyện này, như Trịnh Viêm cùng Trịnh Thiên Hạo loại thân phận này người, bình thường đều sẽ không xuất thủ. Cho nên, chỉ cần trong kho hàng có Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch chăm sóc lời nói, cái kia Tô chết là có thể bình yên không lo, không cần lo lắng nhà kho hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Đây chính là hắn hiện tại vì cái gì muốn đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch mang tới nhà kho tới nguyên nhân. Đi tới nhà kho sau, Tô Chíết một chút thời gian cũng không lãng phí, lập tức bắt đầu giải thạch rồi. Mà Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, hắn nhưng là khiến chúng nó chính mình đi chơi. Tháng đến trời vừa dạng sáng, Tô Chíết mới kết thúc công việc, tuy rằng giải suất không ít phỉ thúy đi ra, nhưng còn có rất nhiều phỉ thúy nguyên thạch còn chưa kịp giải. Không lỗi thời đợi không còn sớm, hắn muốn đi về nghỉ trước, ngày mai lại tiếp tục đến giải thạch. Tô Chíết dặn dò Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch xem trọng nhà kho, đừng khiến người khác lấy đi nơi này phỉ thúy cùng phỉ thúy nguyên thạch, sau hắn liền đi. Hắn và Tiểu Hắc Tiểu Bạch đều sẽ có một ít tâm linh cảm ứng. Nếu như chúng nó phát sinh nguy hiểm lợi nói, hắn là có thể biết rõ. Cho nên Tô chết lưu tiểu hắc cùng tiểu bạch tại nhà kho nơi này, vẫn tương đối yên tâm. Khi hắn khi về đến nhà, mới phát hiện An Hân còn ngồi ở trong phòng khách, vẫn không có đi nghỉ ngơi, liền hỏi, đã trễ thế như vậy, ngươi tại sao còn chưa ngủ? An Hân trả lời, vừa nãy không ngủ được, cho nên nhìn một hồi tivi, hiện tại ta muốn đi ngủ. Tô chết nói, tốt lắm, ngủ ngon. Tiếp lấy, hắn trở về đến phòng của mình. Giải trừ một buổi tối phỉ thủy nguyên thạch, tuy rằng sẽ không để cho Tô chết cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng khiến hắn đầy người đều là cho bụi. Dù sao giải thạch trong quá trình, nguyên thạch bụi đã là bay lượn trời. Muốn cho thân thể duy trì sạch sẽ, trên căn bản là không thể nào làm được sự tình. Cho nên, hiện tại vừa về đến, Tô Triết đã nghi tắm rửa, chỉ có sạch sẽ mới khiến cho hắn cảm thấy thoải mái. Sau khi trở lại phòng, ở trên giường, hắn nhìn thấy An Hân chuẩn bị xong quần áo. Tuy rằng chuyện như vậy, An Hân mỗi ngày đều sẽ làm, thế nhưng mỗi lần đều sẽ để cảm thấy rất thư thái. Tô Triết cầm quần áo tiến vào trong phòng tắm, bởi vì thời điểm không còn sớm, hắn cũng không có ngâm trong bồn tắm, mà là cầm vòi phun xông tới cái tắm nước nóng sau coi như xong. Khi hắn tắm xong, đi tới phòng khách thời điểm, liền chú ý trên bàn ăn để đó một tô mì sợi. Tô chết biết đây nhất định là An Hân vừa mới làm tốt, bất quá bây giờ không nhìn thấy nàng, khả năng nàng là nấu xong mì sợi sau, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Nay giữa mùa đông, thêm vào lại bận việc lâu như vậy, hiện tại có chén nóng hổi, thơm ngát mì sợi, để lên bàn, chờ hắn đến ăn, đây thực sự là không thể tốt hơn sự tình rồi, thiên kim cũng không đổi. Sau đó Tô chết ngồi ở trên bàn ăn, cầm lấy đôi đũa liền mở bắt đầu ăn. Tô mì này đầu, tăng thêm không ít gia vị ở phía trên, này nghe hương, ăn lên thì càng thêm thơm, khiến hắn đều dừng không được miệng. Trong chốc lát, tô mì này đầu đã bị Tô chết toàn bộ ăn hết liền một giọt nước canh đều không có còn lại, không còn một lóng. Tô Chiết lau miệng sau, cầm chén đua bắt được nhà bếp đi. Sau đó hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Ngay kế, hắn dậy rất sớm, đầu tiên là tu luyện một lần sau, liền bồi An Hân cùng Bảo Bảo an niềm tâm. Sau đó liền mang theo Dương Dương đi đón Bảo Bảo, đưa bọn hắn đi trường học. Sau đó Tô Chiết liền lái xe đi nhà kho, bắt đầu tiến hành một vòng mới giải thạch công tác. Hắn còn chưa tới nhà kho, chỉ là vừa mới vừa dừng xe xong, trong kho hàng Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch liền biết hắn đến rồi, bắt đầu kêu lên, lên rồi. Tô Chiết mở ra nhà kho cửa lớn, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch liền nhào tới trên người hắn biểu hiện phi thường nhiệt tình. Hắn chấn an một lát sau, liền đem mang tới đồ ăn lấy ra, khiến chúng nó ăn. Nếu Tô chết để tiểu hắc chúng nó ở nơi này xem nhà kho, đương nhiên sẽ không để cho chúng nó ở nơi này đó bụng. Cho nên hắn đã mang đến rất nhiều loại thịt, khiến chúng nó hiện tại có thể ăn như gió cuốn, một lần ăn cái đủ, này thì tương đương với khen thưởng bọn họ. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đều là phi thường yêu thích ăn thịt, vừa nhìn thấy nhiều như vậy thịt, cái kia khỏi nói nhiều hưng phấn, nào tới liền bắt đầu ăn rồi, một điểm đều không có khách khí. Mà Tô chết nhìn một lát sau, liền đem phụ cận một khối phỉ thúy nguyên thạch, chuyển tới giải thạch công cụ lên sau đó dùng thần lực cảm ứng một phen sau liền bắt đầu giải thạch chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1621 trình ra ứng đối chương 1621 trình ra ứng đối mấy ngày kế tiếp tô chết đều là như thế này tới mỗi ngày đều sẽ đến nhà kho giải thạch tuy rằng hắn giải thạch hiệu suất phi thường cao nhưng là do ở phỉ thúy nguyên thạch số lượng nhiều lắm vậy thì phải hao phí thời gian rất lâu ở phía trên rồi trong mấy ngày này tiểu hắc cùng tiểu bạch đều dừng lại ở trong kho hàng không hề rời đi qua một mực tại nơi này bảo vệ phỉ thúy Bất quá tô chiết mỗi ngày đều sẽ tới, hơn nữa một trời liền sẽ thời gian rất lâu, thẳng đến rất khuya mới sẽ trở lại, lại tăng thêm hắn mỗi ngày lại đây, đều sẽ mang đến tiểu hắc cùng tiểu bạch thích ăn nhất loại thịt đồ ăn, cho nên chúng nó ở nơi này cũng sẽ không quá mức nhem chán. Trải qua mấy ngày, tô chiết đã giải xuất rất nhiều phỉ thúy đi ra, này làm cho hắn phi thường hài lòng. Tuy rằng hắn hiện tại đã không cần theo những cái này phỉ thúy đến kiếm tiền, nhưng hắn cũng sẽ không ngại nhiều tiền, tiền đồ chơi này vẫn là càng nhiều càng tốt. Hơn nữa những này phỉ thúy xinh đẹp như vậy, mỗi giải xuất một khối đi ra, đều cho hắn làm có cảm giác thành công. Tại trong mấy ngày này, tô chết ngoại trừ giải thạch bên ngoài, tình cờ cũng sẽ đi bên ngoài tìm hiểu một chút tình huống. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, cũng là vì đã kích trịnh ra sáng nghiệp, để ngọc hinh đổ thạch quán đóng cửa, đương nhiên muốn quan tâm những chuyện này. Nếu như đến cuối cùng, ngọc hinh đổ thạch quán còn là bình thường doanh nghiệp, cũng không hề được ảnh hưởng lời nói, cái kia trước hắn những việc làm liền toàn bộ hưởng phí, một điểm ý nghĩa cũng không có. Cho dù tô chết đã nhận được nhiều như vậy phỉ thúy, nhưng nếu như ngọc hinh đổ thạch quán không có chuyện, hắn cũng sẽ không bởi vậy mà cao hứng. Cho nên mấy ngày nay hắn đều sẽ qua đi tìm hiểu một chút tình huống, nhưng cũng phát hiện có chút khốn bởi vì tại trong mấy ngày này, ngọc hinh đổ thạch quán đều khai môn doanh nghiệp, mỗi ngày đi qua đều là nhìn thấy bọn hắn dán vào tạm thời đình chỉ doanh nghiệp báo cáo. hơn nữa tô chết còn phát hiện ngọc hinh đổ thạch quán công nhân, đem bên trong phỉ thúy nguyên thạch đều rời đi ra, lại chuyển một chút mới phỉ thúy nguyên thạch đi vào, mà ban đầu phỉ thúy nguyên thạch cũng không biết đưa đi nơi nào. mấy ngày nay đều là như thế, bọn hắn đem ngọc hinh đổ thạch quán phỉ thúy nguyên thạch đều toàn bộ đưa đến chỗ khác đi, mà đổi mặt khác một nhóm phỉ thúy nguyên thạch. sau đó, tô chiết tỉ mỉ nghĩ lại, liền bắt đầu đã minh bạch bọn họ là làm cái gì. có lẽ là bởi vì có lần trước cá lệ, thêm vào có trịnh viêm nhắc nhở. Trịnh Thiên Hạo phương thức xử lý nhưng là muốn biến thông rất nhiều, cho hắn tìm tới biện pháp ứng phó rồi. Nay Trịnh Thiên Hạo khẳng định phát hiện đồ thạch quán phỉ thúy nguyên thạch, đều giải không ra phỉ thúy, hoặc là giải không ra có giá trị phỉ thúy. Cho nên hắn dự định trước tiên tạm thời đình chỉ doanh nghiệp, sau đó đem ngọc hình đồ thạch quán phỉ thúy nguyên thạch, toàn bộ đổi thành mặt khác một nhóm mới phỉ thúy nguyên thạch. Nhất định không thể để cho đồ thạch khách phát hiện nơi này phỉ thúy nguyên thạch giải không ra phỉ thúy đến, như vậy mới có thể ứng phó nguy cơ lần này. Dù sao Trịnh gia nắm giữ nhiều nhà đồ thạch quán, tại toàn quốc đều có ngọc hình đồ thạch quán chi nhánh mà quan châu thị nhà này ngọc hinh đổ thạch quán phỉ thúy nguyên thạch chỉ cần gửi đến nơi khác đi ngọc hinh đổ thạch quán đổi lại về mới phỉ thúy nguyên thạch lời nói như vậy nhà này ngọc hinh đổ thạch quán liền không cần lo lắng phỉ thúy nguyên thạch hội giải không ra phỉ thúy đến rồi tuy rằng làm như vậy hội hạ thấp cái khác ngọc hinh đổ thạch quán đánh cược chứng dẫn nhưng cái này cũng là không có cách nào bên trong phương pháp xử lý chỉ có làm như vậy mới có thể đem đổ thạch quán tổn thất cùng ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất không đến nỗi để nhà này vũ hinh đổ thạch quán theo dấu chân người khác cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đóng cho nên mấy ngày nay ngọc hình đồ thạch quán mới sẽ đóng cửa không kinh doanh, hơn nữa còn một mực tại chuyện đưa phỉ thúy nguyên thạch, liền là bởi vì chuyện này. làm tô chiết biết sau chuyện này, hắn liền không cao hứng nổi rồi. bởi vì trịnh tiên hạo làm như vậy sau, tuy rằng tổn thất không thấp, nhưng tối thiểu bảo vệ ngọc hình đồ thạch quán. đến lúc này, tô chiết trước đó những việc làm liền có một nửa công phu hưởng phí. như vậy hắn liền không có cách nào để ngọc hình đồ thạch quán đóng cửa. lời nói như vậy, hắn cho dù đã nhận được rất nhiều phỉ thúy, nhưng vẫn như cũ sẽ không cao hứng. bởi vì tô chiết làm việc này, cũng là vì đã kích trịnh gia sản nghiệp, để ngọc hình đồ thạch quán đóng cửa mà không phải là vì phỉ thúy hoặc là vì tiền, phỉ thúy cùng tiền tài đối với hắn mà nói cũng chỉ là lần muốn đồ vật, bất luận cuối cùng có thể hay không đạt được, đây đều là không trọng yếu. Có, cố nhiên là việc vui, nhưng không có cũng là không sao cả. Tô chết rất muốn đạt tới mục đích, vẫn là nhìn ngọc hinh đổ thạch quán đóng cửa, đây mới là trong lòng hắn suy nghĩ, cũng là lần này kế hoạch mục tiêu chủ yếu. Cho nên, làm hắn nhìn thấy ngọc hinh đổ thạch quán đem phỉ thúy nguyên thạch vận đến những phân điểm khác thời điểm, không khỏi có chút nóng nảy. Chính ra mở ra nhiều như vậy nhà đổ thạch quán, nếu như đem những này phỉ thúy nguyên thạch phân phái đi ra ngoài. Cái kia ảnh hưởng là có thể rơi xuống thấp nhất, tổn thất cũng sẽ không thảm như vậy trọng. Tô Chí không muốn nhìn thấy loại chuyện này xuất hiện, hắn phải nghĩ biện pháp phá tan ván cờ này. Hiện tại muốn biện pháp giải quyết vấn đề cũng là có, chỉ cần hắn đem Ngọc Hình Đồ Thạch Quán chỗ bao hàm phỉ Thúy nguyên thạch, đều dùng tần lực chọn lựa ra, sau đó toàn bộ mua đi, vậy thì không đơn thuần chỉ là một gia Ngọc Hình Đồ Thạch Quán đóng cửa, mà là tất cả Ngọc Hình Đồ Thạch Quán đều sẽ đóng cửa. Chỉ là Ngọc Hinh Đồ Thạch Quán, có thể nói là chỉnh gia chủ yếu thu nhập một trong, muốn là tất cả Ngọc Hinh Đồ Thạch Quán đều đóng cửa lời nói, vậy đối chỉnh gia tạo thành ảnh hưởng là phi thường to lớn thậm chí toàn bộ trịnh gia tài chính đường dây đều sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. đến lúc này, không gánh nổi trịnh gia hội liên loạn, mà áp dụng điên cuồng trả thù. tô chiết hiện tại chỉ là trả thù một cái trịnh gia, nhưng nhưng không nghĩ chơi được lớn như vậy. hắn bây giờ còn không muốn cùng trịnh gia đánh nhau chết sống, như vậy chỉ biết lưỡng bại câu thương. cho dù hắn không cân nhắc đến những băn khoăn này lợi nói, hắn cũng sẽ không lựa chọn làm như vậy. dù sao trịnh gia tại toàn quốc cũng có nhiều như vậy ngọc hinh đổ thạch quán, tô chiết căn bản không thể nào biết dùng nhiều thời giờ như vậy, chuyên môn chạy đến toàn quốc các nơi ngọc hinh đổ thạch quán chọn vị thúy. quan trọng nhất là hắn trước sau làm hai lần. Một lần để Yến Vân thị Ngọc Hinh Đổ Thạch quán đóng cửa, một lần để Quan Châu thị Ngọc Hinh Đổ Thạch quán ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Cái này hai lần sự tình nhất định sẽ làm cho Trịnh gia có chỗ cảnh giác, áp dụng một ít cứng đối biện pháp sẽ không lại khiến hắn có cơ hội, cho nên, Tô chết rất rõ ràng coi như mình muốn làm như vậy, Trịnh gia cũng sẽ không cho hắn thêm cơ hội như vậy. Nếu như hắn hiện tại đi Ngọc Hinh Đổ Thạch quán lời nói, có thể hay không bị đuổi ra, điểm ấy hắn không biết, nhưng hắn tin tưởng Ngọc Hinh Đổ Thạch quán tuyệt đối sẽ không lại bán Phỉ Thúy Nguyên Thạch cho hắn, hắn cũng không có biện pháp chọn Phỉ Thúy Nguyên Thạch rồi. Bởi vậy vậy, tôi chết cũng không có biện pháp chọn dùng biện pháp như thế đến, đối phó Trịnh gia cùng với Ngọc Hinh đổ Thạch quán hắn rồi. Nhưng hắn lại không muốn nhìn thấy Ngọc Hinh đổ Thạch quán, còn có thể tiếp tục kinh doanh xuống đi. Lời nói như vậy, trước hắn những việc làm cũng là đều ở vị. Tô Chiết hiện tại muốn mặt khác nghĩ biện pháp, hắn muốn ngăn cản Ngọc Hinh đổ Thạch quán khôi phục như cũ. Mấy ngày nay, hắn một bên giải thạch, một bên cân nhắc kế tiếp hẳn là phải làm sao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, trước 1622 chỉ có thể xem không thể mua. Trước 1622 chỉ có thể xem không thể mua, thời gian trôi qua đến mức rất nhanh. Trong mấy mắt, Tô Chiết từ Ngọc Hinh Đồ Thạch quán mua về phỉ thúy nguyên thạch sau, hiện tại đã qua năm ngày năm ngày này bên trong, hắn tại trong kho hàng giải trừ rất nhiều phỉ thúy nguyên thạch, cũng đã lấy được rất nhiều sa hoa phỉ thúy. Hơn nữa, tô chiết còn dùng thần lực khiến những này phỉ thúy tinh chất cùng thể chất, để cao mấy cấp bậc, để giá trị của bọn nó đều tăng lên vài lần. Mà vào hôm nay, hắn đã đem nhà kho hết thảy phỉ thúy nguyên thạch cũng đã giải trừ đi ra. cố gắng thời gian lâu như vậy, thu hoạch đương nhiên là phi thường phong phú. Vốn là, tô chiết hôm nay là ước hạ hàng nặng đi ra, hỏi nàng bây giờ còn có thu hay không phỉ thúy. Dù sao nhiều như vậy phỉ thúy, hắn cũng không có tính toán giữ lại, hắn lại không thích thu gom, mà đem những này phỉ thúy đều bán cho thiên nhã cửa hàng châu đáo chính là một cái lựa chọn rất tốt rồi. Chỉ là hôm nay xảy ra một chuyện, để tôi chết tạm thời buông xuống cái ý niệm này, dự định qua sau lại nói. Bởi vì Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán vào hôm nay một lần nữa khai trương, hiện tại đã một lần nữa tiếp thu đổ thạch khách tới mua phỉ thúy nguyên thạch hòa giải thạch. Tôi chết biết Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán hiện tại mở cửa, nhất định là đem lúc trước phỉ thúy nguyên thạch đều xử lý ra ngoài, phân công đến cái khác chi nhánh bên trong. Điều này đại biểu hiện tại Ngọc Vờ Hinh Đổ Thạch Quán phỉ thúy nguyên thạch cũng đã đổi thành mới một nhóm, những này mới phỉ thúy nguyên thạch đều có khả năng đánh cược trướng hoặc mở hàng hụt, mà sẽ không chỉ có thể mở hàng hụt. Cứ như vậy cũng có thể tuyên bố tô chết kế hoạch lúc trước phá sản, không có cách nào đạt đến mục tiêu. Nhưng hắn nhưng không muốn gặp lại loại chuyện này phát sinh, hắn là không sẽ để cho mình trước đó những việc làm hổ phí. Cho nên, hôm nay tô chết cũng không có lướt hạ hàm năng suất đến gặp mà rồi, mà là đi tới Ngọc Hinh đổ Thạch quán nơi này đến. Nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên hy vọng đem Ngọc Hinh đổ Thạch quán hết thảy phỉ thúy nguyên thạch, lại dùng thần lực cảm ứng một phen, đem có giá trị phỉ thúy nguyên thạch đều mua đi. Chỉ là hắn biết hôm nay là không thể nào Hữu Cơ sẽ làm như vậy rồi, bởi vì Trịnh gia nhất định sẽ ngăn cản hắn. Quả nhiên, tô chết vừa đến ngọc Hinh đồ thạch quán, liền lập tức có người thông báo tiền quản lý rồi. Tiền quản lý tại biết hắn sau khi đến, lập tức tới ngay, nói ra, tô tiên sinh, thật không tiện. Trình thiếu có dặn dò, không thể để cho ngươi ở nơi này mua phỉ thủy nguyên thạch. Ở trong lòng, tiền quản lý đối tô chết có thể nói là hận thấu xương rồi. Lúc đó hắn lòng tràn đầy vui vẻ cho rằng tô chết là hồng thủy cá, có thể tàn nhẫn mà làm thịt lên một đao, đến tăng lên chính mình công trạng, do đó để chức vị của chính mình đạt được bay lên. Nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng tiền quản lý mới biết tô chết không phải thủy ngư. Hơn nữa hắn còn đem ngọc hình đồ thạch quán cùng trịnh gia trở thành thủy ngư là tới nơi này hút máu, tô chết xuất hiện. để ngọc hinh đổ thạch quán tổn thất nặng nề, đối mặt to lớn cảnh khốn khó, hơi bất cần một chút tiệu có khả năng đóng cửa. mặc dù bây giờ cái này cảnh khốn khó đã giải quyết xong, nhưng trịnh gia tổn thất cũng không nhẹ. mà chuyện này trách nhiệm lớn nhất người tự nhiên là tiền quản lý rồi, tuy rằng việc này không thể trách đến trên người hắn, thế nhưng sự tình xảy ra, vậy khẳng định là muốn tìm người đến trừng phạt, mà tiền quản lý chính là ứng cử viên phù hợp nhất rồi. cho nên tiền quản lý đừng nói là thăng chức rồi, liền liền mình bây giờ chức vị cũng thiếu chút nữa khó giữ được, nếu không phải hắn ở nơi này làm nhiều năm như vậy sớm đã bị Trịnh Thiên Hạo sa thải. đương nhiên tuy rằng bảo vệ chức vị của chính mình, nhưng năm nay năm cuối cùng thượng, hắn cũng đừng nghĩ rồi. mà khiến tiền quản lý xui xẻo người, chính là trước mắt tô chết rồi. cho nên tiền quản lý bây giờ đối với tô chết là căm thù đến tận xương thủy, ước gì tiến lên cắn xuống hắn một miếng thịt. chỉ là tiền quản lý cũng là người hiểu chuyện, hắn biết tô chết lái xe là mấy chục triệu siêu xe, như vậy liền đại biểu tô chết là cái rất người có quyền thế, ít nhất rất có tiền. mà người như vậy, hiển nhiên không phải một nhà đồ thạch quán quản lý có thể chống cự được hơn nữa tô chiết biết do ngọc hình độ thạch quán là trịnh gia sản nghiệp còn dám với như thế trắng trợn chế tạo phiền phức đi ra điều này nói do hắn cũng không e ngại trịnh gia tiên quản lý nhưng là phi thường rõ ràng trịnh gia năng lượng nếu tô chiết liền trịnh gia cũng không sợ này cũng nói bản thân hắn năng lượng cũng cực cao rất có thể cùng trịnh gia một đẳng cấp lời nói như vậy tô chiết mới dám cùng trịnh gia đối nghịch, mà không lo lắng hội trả thù tất cả những thứ này tiên quản lý đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng minh minh bạch bạch như vậy người có năng lượng vạn không là hắn có thể đối phó cũng không thể là tội cho nên, tiên quản lý mặc dù đối với tô chiết hận tấu xương, thế nhưng ở ngoài mặt, thái độ của hắn vẫn là như di vãng bình thường cung kính, hèn mọn, không có chút nào dám đem bất mãn hiện ra mặt, để tránh khỏi chọc tới tô chiết không vui, do đó cho mình đưa tới họa lớn ngập trời. đối với cái này, tô chiết sớm có dự liệu, hắn trước khi tới, liền biết trịnh gia sẽ không để cho hắn sẽ ở ngọc hinh đổ thạch quán bên trong mua phỉ thủy nguyên thạch. bất quá hắn vẫn giả bộ không thích nói ra, các ngươi mở cửa làm ăn, chính là hoan nghênh hết thể khách nhân đến, tại sao sẽ không để cho ta mua? này nói rõ là xem thường ta, ta là không có tiền để giao, còn là làm sao? tiên quản lý vội la lên. Tô tiên sinh, ngươi liền đừng làm khó dễ ta, ta chỉ là đánh phần công, kiếm chút hơi mỏng tiền lương. Đông chủ dặn dò chuyện kế tiếp, ta chỉ có thể nghe theo. Tô chết cũng biết bất luận mình nói như thế nào, cũng không thể ở nơi này mua được phỉ thúy nguyên thạch rồi, trừ phi Trịnh gia không muốn nhà này ngọc thinh đồ thạch quá rồi. Cho nên hắn ngữ khí biến đổi, nói ra, không cho ta mua coi như xong. Ta liền nơi này nhìn xem, tham quan tham quan, này dù sao cũng nên có thể đi. Tiền quản lý do dự một chút, cuối cùng vẫn là không dám từ chối, vẫn là đáp ứng rồi. Dù sao tiền quản lý cũng không dám đắc tội Tô chết quá sâu. Tốn hổ chỉ cần hắn không mua, vậy cho dù khiến hắn ở nơi này xem, cũng hẳn là không có ảnh hưởng gì. Cho nên, tiên quản lý cuối cùng vẫn là để Tô chết ở lại chỗ này, chậm rãi thăm quan Phỉ Thúy Nguyên Thạch. Sau đó, hắn đi tới một bên đi, gọi điện thoại cho Trịnh Tiên Hạo, đem chuyện này báo cáo đi qua. Sau đó, chuyện này hẳn là nên xử lý như thế nào, vậy phải xem Trịnh Tiên Hạo ý tứ rồi. Tại tiên quản lý đi ra sau, Tô Chết liền bắt đầu giám định Phỉ Thúy Nguyên Thạch rồi, hắn bắt đầu dùng thần lực đi cảm ứng Phỉ Thúy Nguyên Thạch. Không dùng bao nhiêu thời gian, hắn liền phát hiện có thể đánh cược tăng Phỉ Thúy Nguyên Thạch rồi, bên trong chứa đựng cao giá trị Phỉ Thúy. Nếu như tội ra lời nói, khối phỉ thúy này nguyên thạch trên căn bản có thể là bảo đảm đánh cướp tăng. Chỉ là làm đáng tiếc là, Ngọc Hinh đổ Thạch Quán là sẽ không để Tô chết ở nơi này mua được phỉ thúy nguyên thạch. Cho nên, hắn cho dù phát hiện phỉ thúy nguyên thạch tồn tại phỉ thúy, hắn cũng không có cách nào đạt được, không có cách nào từ nơi này mua đi. Bất quá Tô chết biết do hắn là không thể nào ở nơi này mua đến bất kỳ phỉ thúy nguyên thạch, tại sao còn phải ở chỗ này lãng phí thời gian, dùng thần lực đi cảm ứng phỉ thúy nguyên thạch. Hắn sợ dĩ làm như vậy, nhất định là có dụng ý của hắn ở bên trong, hay là trong lòng hắn đã có mới dự định, hắn mới sẽ lưu lại. Nếu không Tôi chết là không lại ở chỗ này lãng phí thời gian, đã sớm đi trở về. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1623, giám định phỉ thúy. Chương 1623, giám định phỉ thúy tuy rằng tiền quản lý đã nói rõ, Ngọc Hinh Đồ Thạch quán sẽ không xuất tụ phỉ thúy nguyên thạch cho Tô Triết. Thế nhưng Tô Triết vẫn không có rời đi, vẫn như cũ ở lại chỗ này, tiếp tục dùng thần lực đi cảm ứng phỉ thúy nguyên thạch, tới nay phát hiện phỉ thúy. Ngọc Hinh Đồ Thạch quán nơi này mỗi một khối phỉ thúy nguyên thạch đều sẽ có từng người lãnh số, mỗi một khối phỉ thúy nguyên thạch đánh số đều là không giống mấy mà tô chiết ở nơi này mỗi phát hiện một khối còn có phỉ thúy phỉ thúy nguyên thạch đều sẽ đem khối phỉ thúy này nguyên thạch đánh số cùng vị trí nhớ lại mà sau này hắn cần dùng đến đại khái nhìn gần một nửa phỉ thúy nguyên thạch sau chính thiên hạo đến rồi hơn nữa còn là đến dàn vật tìm hắn chính thiên hạo tại nhận được tiền quản lý điện thoại biết tô chiết ở nơi này sau liền đích thân tới hắn muốn nhìn một chút tô chiết còn muốn chơi hoa chiêu gì hắn vừa tới cứ như vậy nói tô tiên sinh làm sao như vậy rảnh rỗi tới chỗ của ta xem phỉ thúy nguyên thạch ngươi chỉ nhìn không mua làm như vậy có ý tứ sao từ mặt ngoài đến xem chính thiên hạo lời nói làm khách khí Nhưng người quen biết hắn đều biết hắn hiện tại khẳng định đè lên một đám lửa, lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Nghe vậy, Tô Thiết chỉ là nhẹ nhàng cười cười, chi rồi nói ra, "Ta ngược lại tờ hở tờ ra muốn mua à, mấy ngày trước từ nơi này mua không ít phỉ thúy nguyên thạch trở lại, mở ra sau còn kiếm được không ít, hơn nữa còn từ ngươi nơi này đã kiếm được 30 triệu, này không ta xem đồ thạch quán một lần nữa khai môn, liền định lại đây lại mua một ít phỉ thúy nguyên thạch trở lại. Chỉ là ta đến sau này, tiền quản lý nói với ta, ngươi không để cho ta ở nơi này mua phỉ thúy nguyên thạch, ta hiện tại cũng liền chỉ có thể xem không thể mua, nếu không ngươi để cho ta mua chút trở lại." đối với cái này, chính thiên hạo tránh qua vẻ tức giận mà rồi nói ra, còn là quên đi, ta chỗ này chỉ là tiểu sinh ý, ngươi một lần mua nhiều như vậy phỉ thúy nguyên thạch trở lại, người khác cũng mua không được phỉ thúy nguyên thạch rồi, vậy ta đây đổ thạch quán liền không mở nổi. Từ tô chết trong lời nói, chính thiên hạo biết trước hắn mua được phỉ thúy nguyên thạch, khẳng định đều giải ra phỉ thúy, này làm cho hắn phi thường không sảng khoái. Hơn nữa tại mấy ngày trước, hắn còn tự mình nghiệm chứng đã qua, đổ thạch quán còn giữ lại phỉ thúy nguyên thạch đều là giải không ra phỉ thúy tới, này mới khiến hắn quyết định đem đổ thạch quán tạm thời đóng cửa mấy ngày, cùng cái khác đổ thạch quán đổi xong hàng sau mới một lần nữa khai trương liên bởi vì chuyện này, trịnh thiên hạo không chỉ bận trước bận sau, hơn nữa còn đã trúng trưởng bối chỉ trích. vốn là trịnh thiên hạo tại trịnh gia trưởng bối trong mắt địa vị vốn là không cao, sẽ không có người xem trọng năng lực của hắn, mà bây giờ xảy ra chuyện như vậy, liền để trịnh gia trưởng bối đối với hắn càng bất mãn rồi. về sau hắn cạnh tranh người nối nghiệp cơ hội thì càng thêm nhỏ, càng sẽ ảnh hưởng đến hắn tại trịnh gia địa vị. cuối cùng, tuy rằng chuyện này tạm thời giải quyết xong, nhưng vẫn là để trịnh thiên hạo rất khó chịu, hiện tại càng sẽ không tự gây phiền phức, để tô chiết tiếp tục tại nơi này mua vĩ thủy nguyên thạch rồi. Tôi chết đương nhiên biết không hội hai câu liền để Trịnh Thiên Hạo thay đổi chú ý, nếu như hắn thật sự làm như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói rõ hoàn toàn là không đầu óc. Thế là, tôi chết cười nói, cái kia là được rồi, ngươi không thể để cho ta mua, vậy ta cũng chỉ có thể ở nơi này nhìn xem phỉ thúy nguyên thạch, thuận tiện nhìn một chút người khác giải thạch, như vậy cũng là rất tốt, ngươi sẽ không ngay cả ta ở nơi này cũng không được đi. Nghe nói, Trịnh Thiên Hạo nói ra, đương nhiên sẽ không, chỉ cần ngươi có cái này lòng thanh thản cùng thời gian, cái kia ta tự nhiên là hoang neng đến cực điểm rồi. Tuy rằng Trịnh Thiên Hạo làm không hoang neng tôi chết hắn không biết tô chiết trong hồ lô muốn làm cái gì, tự nhiên không muốn hắn đợi ở chỗ này rồi, chỉ là mở cửa làm ăn, cứ như vậy vô duyên vô cớ đem tô chiết đuổi ra ngoài. chuyện này chuyện đi, đối ngọc hinh đổ thạch quán ảnh hưởng liền thật không tốt rồi. cho nên chính thiên hạo tuy rằng không muốn tô chiết ở lại chỗ này, nhưng hắn vẫn là không được không làm như vậy. sau đó chính thiên hạo cũng không có tiếp tục cùng tô chiết lãng phí thời gian, xoay người đi ra. đương nhiên trước lúc ly khai, hắn còn dặn dò tốt tiền quản lý nhất định phải xem trọng tô chiết, đừng làm cho hắn ở nơi này quấy rối, làm một ít đánh cược thạch quán chuyện bất lợi, cũng đừng khiến hắn nói lung tung ảnh hưởng đến đồ thạch quán danh dự, quan trọng nhất là xem trong hắn đừng làm cho hắn mua đến bất kỳ phỉ thúy nguyên thạch. Để bảo đảm vất nhất, tiền quản lý buông xuống tất cả mọi chuyện, chủ động đi theo tô chiết bên người, như vậy mới có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện bất ngờ. Tuy rằng tiền quản lý biết rõ tô chiết một khối phỉ thúy nguyên thạch cũng không thể mua lại, sẽ không cho ngọc hình đồ thạch quán sáng tạo bất kỳ tiêu thụ nạc, nhưng hắn vẫn là muốn như vậy làm. May là để tiền quản lý thở phào nhẹ nhõm chính là, tô chiết một mực tại xem phỉ thúy nguyên thạch cũng không có làm những chuyện khác, không có quấy rối, cũng không có cùng cái khác đồ thạch khách tiếp xúc, phân tán bất lợi tin tức, từ đầu tới đuôi tô chết liền một mực tại nhìn phỉ thúy nguyên thạch cứ như vậy một mực xem lại chưa từng có đưa ra muốn mua lại đến tuy rằng tiền quản lý đối tô chết hành vi rất kỳ quái nhưng chỉ cần hắn không mua đi phỉ thúy nguyên thạch lời nói chính là việc tốt nhất cũng không cần phải lo lắng đã đến trạng vang sau tô chết rốt cuộc rời khỏi tiền quản lý trong lòng đá lớn cũng có thể buông ra rồi và hôm nay trong một ngày tô chết một mực tại xem phỉ thúy nguyên thạch tuy rằng tiền quản lý một mực đi theo bên cạnh hắn nhưng không có khiến hắn có bất kỳ không vui từ biểu lộ đến nhìn hắn cũng không có bởi vì tiền quản lý hành vi mà tức giận thật giống một điểm cũng không đáng kể này làm cho tiền quản lý là chân chính thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần tô chết không hề tức giận là tốt rồi. Tuy rằng hắn bây giờ là là chỉnh gia làm việc, thế nhưng hắn cũng không muốn đắc tội tô chết người như vậy. ở trên thế giới này, có quyền thế người có tiền muốn để một người bình thường biến mất khỏi thế gian lời nói, tay kia đoạn cũng quá nhiều. Bởi vì tiền quản lý muốn phải vô cùng rõ ràng, tuy rằng hắn hiện tại xem như là chỉnh gia người, nhưng nếu như đắc tội rồi tô chết, do đó làm cho đối phương muốn muốn trả thù lời nói, chỉnh gia hẳn là sẽ không tiêu tốn đại một cái giá lớn bảo vệ hắn, cuối cùng rất có thể coi hắn là làm vật hy sinh. cho nên nếu như có thể lựa chọn. Tiền quản lý đương nhiên không muốn đắc tội tô chiết, cho được đối phương không vui, này chỉ sẽ mang đến cho mình nguy hiểm mà thôi. Mà bây giờ tô chiết nhìn lên cũng không hề tức giận, vậy thì để tiền quản lý yên tâm. Như vậy vừa hoàn thành trịnh thiên hạ bàn giao, cũng không có đắc tội tô chiết, chuyện này đối với tiền quản lý tới nói chính là kết quả tốt nhất. Đối với tiền quản lý ý nghĩ, tô chiết tự nhiên là không biết, không trả tiền quản lý liền chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, hắn cũng không có cần thiết tiêu tốn nhiều như vậy tâm tư đi phỏng đoán một tiểu nhân vật tâm tư. Bất quá chính là bởi vì tiền quản lý là tiểu nhân vật, tô chiết cũng sẽ không tính toán nhiều như vậy, làm như vậy cũng hoàn toàn không có ý nghĩa. Hắn hiện tại sở dĩ trở lại là vì Ngọc Hinh Đồ Thạch Quán hết thệ phỉ Thúy Nguyên Thạch, hắn cũng đã dùng thần lực giám định qua một lần, biết cái nào Phỉ Thúy Nguyên Thạch tồn tại Phỉ Thúy rồi, hơn nữa hắn bày ra vị trí cùng đánh số đều ghi xuống. Cho nên, Tô chết hiện tại liền không có cần thiết tiếp tục lưu lại Ngọc Hinh Đồ Thạch Quán bên trong. Cho dù lưu lại, hắn cũng không khả năng có thể đem Phỉ Thúy Nguyên Thạch mua đi, cũng không có tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1624 đã thành chắc chắn. Chương 1624 đã thành chắc chắn rất nhanh, lại qua một ngày. Ngày hôm nay Tô Chiết lần nữa đi tới đồ cổ phố đến, bất quá hắn cũng không hề đi vào Ngọc Hinh Đồ Thạch Quán, bởi vì hắn biết liền tính đi vào rồi, tiền quản lý bọn hắn cũng sẽ không khiến hắn tại Ngọc Hinh Đồ Thạch Quán bên trong mua được phỉ thúy nguyên thạch. Huống chi, ngày hôm qua thời điểm Tô Chiết đã giám định đồ thạch quán hết thảy phỉ thúy nguyên thạch, lại càng không có tất muốn đi vào đồ thạch trong quán, chỉ là tăng thêm hoài nghi mà thôi. Bất quá, hắn mặc dù không có đi vào Ngọc Hinh Đồ Thạch Quán, nhưng hắn vẫn là ở lại đối diện quán trà trong phòng khách, nhàn nhã uống trà. Hơn nữa mỗi một quan thời gian, sẽ có ngồi vào Tô Chiết đối diện, tựa hồ thương lượng với hắn một hồi, sau đó liền sẽ đi vào Ngọc Hinh Đồ Thạch Quán. Những người này đều là tô chết mời tới, chính là vì kế hoạch của hắn mà đi. Hắn sẽ khiến những người này giả dạng làm đồ thạch khách, sau đó đem phỉ thúy nguyên thạch vị trí cùng đánh số nói cho bọn họ biết, để cho bọn họ đi ngọc hình đồ thạch quán mua lại. Những người này sẽ ở ngọc hình đồ thạch quán, hoa hội bình thường đồ thạch khách như thế, chậm rãi tham quan cùng giám định phỉ thúy nguyên thạch, sau đó lại đi một ít phỉ thúy nguyên thạch. đương nhiên những này phỉ thúy nguyên thạch đều là tô chết chỉ định, để cho bọn họ mua lại. Sau đó những người này sẽ đem phỉ thúy nguyên thạch mang tới tô chiết nơi này đến, lại lĩnh đã nói thủ lao. Nay hoàn toàn là không có gió hiểm sự tình hơn nữa thủ lao không thấp đương nhiên lớn đem người nguyện ý làm như vậy những người này mang về phỉ thúy nguyên thạch tự nhiên là tô chiết cũng đã chọn tốt xác định bên trong là còn có phỉ thúy nếu trịnh tiên hạo không cho tô chiết tại ngọc hinh đổ thạch quán bên trong mua phỉ thúy nguyên thạch vậy hắn chỉ có thể mời người đại lao dù như thế nào hắn đều muốn ngọc hinh đổ thạch quán mở không được người này thật là tốt mời. tô chiết một lần mời rất nhiều người để cho bọn họ phân lần tiến vào ngọc hinh đổ thạch quán vì để cho trịnh thiên hạo bọn hắn không sẽ nghi ngờ hắn là đặc biệt yêu cầu những người này nhất định phải làm phải cùng bình thường đổ thạch khách như thế không thể đi vào liền mua đi phỉ thúy nguyên thạch nhất định phải trước tiên chậm rãi sau khi giám định mới có thể mua đi mà yêu cầu như thế không cao lắm mời tới người đều có thể làm đến đương nhiên sẽ không gây nên đổ thạch quán hoài nghi sau đó tô chiết vẫn chỉ là để mỗi người bọn họ chỉ mua đi một khối hoặc là 2-3 khối phỉ thúy nguyên thạch tuy rằng mỗi người mua phỉ thúy nguyên thạch cũng không tính là nhiều thế nhưng tích tiểu thành đại dưới số lượng vẫn là vô cùng khả quan ngọc hinh đổ thạch quán lưu lượng khách rất lớn thêm vào những người này lại là không đồng thời đợi đi vào làm được lại bí ẩn cho nên một điểm đều không có gây nên hoài nghi hai ngày sau tô chiết đều là như thế này làm mời người khác nhau đi vào ngọc hinh đổ thạch quán Mua đi hắn vừa ý Phỉ Thúy Nguyên Thạch, mà bản thân hắn lại là một bước đều không có đi vào Ngọc Hinh đổ Thạch Quán. Cứ như vậy, thần không biết quỷ không hay dưới, tại hai ngày bên trong, hắn đem hết thảy đánh cược tăng Phỉ Thúy Nguyên Thạch đều mua đi rồi, còn giữ lại Phỉ Thúy Nguyên Thạch, lại chỉ là còn lại mở hàng hụt phần. Sau đó, tô chết tìm một ít điệu bỉ lưu manh, bắt đầu phân tán tin tức, nói Ngọc Hinh đổ Thạch Quán Phỉ Thúy Nguyên Thạch cũng chỉ có thể mở hàng hụt, một điểm đánh cược thắng, cơ hội đều không có. Thời điểm vừa mới bắt đầu, phần lớn đồ thạch khách cũng không muốn tí tưởng, cho nên Ngọc Hinh Đồ Thạch Quán chuyện làm ăn vẫn không có chịu đến nhiều đến ảnh hưởng. Thế nhưng rất nhanh những này đổ thạch khách liền phát hiện tin tức này là thật sự, cũng không phải từ không sinh có lời đồn. Bởi vì kế tiếp đổ thạch đều không có một người đánh cược trước qua, toàn bộ mở hàng hũ rồi, phần lớn phỉ thúy nguyên thạch giải đi ra sau đều là phế thạch, một điểm giá trị đều không có. Cho dù may mắn giải xuất phỉ thúy đến, cũng là giá trị phi thường thấp phỉ thúy, liền ngay cả phỉ thúy nguyên thạch giá cả đều chống đỡ không được. Đến lúc này, những này mở hàng hũ đổ thạch khách cũng bắt đầu đối với những người khác nói rồi, này Ngọc Hinh đổ thạch quán chỉ có thể mở hàng hũ không thể đánh cược tăng tin tức, lại càng truyền bá càng rộng, cũng càng nhiều dạng người tin. Chỉ là 2 ngày sẽ không có người còn dám đi ngọc hình đổ thạch quán đổ thạch rồi, bởi vì mọi người đều không dám đi thử. dù sao đổ thạch quán còn nhiều mà, không có cần thiết cầm tiền của mình, đi một nhà chỉ có thể mở hàng hụt đổ thạch quán giải thạch. mà khi Trịnh Thiên Hạo cùng tiền quản lý lấy lại tinh thần lúc muốn cứu Van thời Điểm, đã là không thể cứu Van hắn rồi, không có cách nào thay đổi thế cục rồi. đến cuối cùng, Trịnh Thiên Hạo bọn hắn bất kể như thế nào muốn đều không nghĩ ra, rõ ràng lúc trước Phỉ Thúy Nguyên Thạch cũng đã toàn bộ tiến vào Tấn Nhất Phê, mà Tô Chiết cũng không có đi vào nữa qua, tại sao còn sẽ phát sinh như vậy tà việc? Cứ như vậy, không lâu Ngọc Hinh đổ thải quán, tại mấy ngày bên trong, liền ầm ầm ngã xuống. Sau đó, cho dù Trịnh Thiên Hạo cùng tiền quản lý đã đoán được nguyên nhân, cũng biết Tô Triết dùng biện pháp gì sau, bọn hắn cũng không có cách nào thay đổi vận mệnh rồi. Hơn nữa lúc đó nhiều như vậy đổ thải khách, bọn hắn cũng không phân biệt ra được ai là thật sự đổ thải khách, ai lại là Tô Triết phái tới người. Nhiều như vậy đổ thải khách, Trịnh Thiên Hạo bọn hắn không có cách nào toàn bộ đi truy cứu, này sẽ để Trịnh ra đắc tội rất nhiều người, cho nên bọn hắn không có cách nào truy cứu tiếp. Về phần chuyện này đầu sở tội lỗi Tô Triết, Trịnh Thiên Hạo minh biết là hắn gây nên, cũng nắm hắn không có cách nào Bởi vì Trịnh gia tạm thời còn sẽ không toàn lực đối phó Tô Triết, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể sống chết mà bay. Bất luận Trịnh Thiên Hạo nhiều hận Tô Triết, có bao nhiêu phẫn nộ, đều đã không có biện pháp thay đổi kết cục. Hiện tại tất cả mọi chuyện đều đã thành chắc chắn. Bởi vì cho dù Ngọc Hinh Đồ Thạch quán sẽ đem hết thẻ Phỉ Thúy Nguyên Thạch, đều đổi thành mới Phỉ Thúy Nguyên Thạch, cũng sẽ không có đồ thạch khách đến rồi. Sự tình một khi truyền ra, sẽ rất khó vãn hồi rồi, cho dù Phỉ Thúy Nguyên Thạch toàn bộ tiến hàng mới, cũng là không có đồ thạch khách nguyện ý liều lĩnh chẳng phiêu lưu này đến Ngọc Hinh Đồ Thạch quán đồ thạch, cũng không cần như thế. Cho nên, chuyện này đã không có biện pháp cải biến, Ngọc Hinh Đồ Thạch quán sẽ không còn có người đến. Đến cuối cùng, cho dù Trịnh Thiên Hạo không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể lựa chọn đem Ngọc Hinh Đồ Thạch quán tốt nghiệp, cái này cũng là Trịnh ra mệnh lệnh. Bởi vì còn tiếp tục như vậy lời nói, chuyện này hội càng náo càng lớn, nếu như bị có mấy người, hoặc là đối thủ cạnh tranh lợi dụng, cái kia những tin tức này liền sẽ truyền tới những nơi khác đi. Đến lúc đó, Ngọc Hinh Đồ Thạch quán tại những nơi khác chi nhánh cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng, do đó ảnh hưởng khách hàng. Cho nên, nhà này Ngọc Hinh Đồ Thạch quán cuối cùng chỉ có thể cùng Yến Vân Thị Ngọc Hinh Đồ Thạch quán như thế, lựa chọn đóng cửa. Điều này cũng làm cho nói này thuộc về Trịnh Thiên Hạo sản nghiệp, hiện tại đã không tồn tại nữa. Mà sẽ ra chuyện như vậy sau, Trịnh Thiên Hạo tại Trịnh gia địa vị nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn, năng lực hội càng để cho người hoài nghi. Quan trọng nhất là, Trịnh Thiên Hạo về sau đa số là không có cơ hội lại có thể phân đến những này tốt hơn sản nghiệp rồi. Cho nên, tại trong chuyện này, sự tổn thất của hắn là lớn nhất. Bởi vậy Trịnh Thiên Hạo bây giờ đối với Tô Triết, có thể nói là căm thù đến tận xương thủy, hắn không thể đem hắn rút gần rút cốt. Bất quá, Tô Triết lại là không có chút nào quan tâm, Trịnh Thiên Hạo càng là phẫn nộ, càng là không cam lòng, hắn thì càng là cao hứng. Làm nhiều chuyện như vậy, dùng nhiều thời gian như vậy, hắn không cách nào liền là muốn cho Trịnh gia không thoải mái. Hiện tại tô chết làm được, tự nhiên sẽ rất cao hứng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện